Chương 322: Bắt ma một quỷ. Tam trưởng lão bây giờ là rất mạnh mẽ, bất quá, nhìn qua cũng chỉ có thể cùng mẫu dịch chiến bình. Khương Nam không nghĩ kéo quá lâu thời gian, cho nên nhường cái khác bảy cái trưởng lão đồng loạt ra tay. Đúng, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đám người ngay vậy, trước tiên chính là đi ra. Không có bất kỳ cái gì kéo dài, bảy người trực tiếp triển lộ tu vi. Wen, Wen, Wen. Bảy cô ma uy sông lên trời không, trực tiếp xuyên vào hư không. Bảy người toàn bộ ở vào cảnh giới hóa thần, lúc này tu vi hiện thị rõ, bàng bạc ma uy bao phủ lục hợp bát Trong đáy mắt nơi này, ngoại trừ biết được chuyện như thế Khương Nam đám người bên ngoài, những người khác từng cái sắc mặt đại biến. Tứ trưởng lão bọn hắn lại, vậy mà hóa, đều là Hóa Thần. Một đám không biết được chuyện như thế mấy vạn U Ma tộc tu sĩ từng cái vẻ mặt kinh biến. Mới vừa, bọn hắn nhất mạch Tam trưởng lão triển lộ tu vi, làm Hóa Thần cấp bậc, đã là nhường này một đám U Ma tộc tu sĩ rung động, mà giờ khác này, thấy mấy cái khác trưởng lão cũng đạt tới độ cao này, chính là càng thêm kiếp sợ. Mấy cái này trưởng lão, không chỉ đều là đạt đến cảnh giới Hóa Thần, lại, tinh khí thần, đều là vô cùng cường liền thời khắc này cảm giác Xa xa so với lúc trước đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão yêu thắng, thậm chí so với lúc trước ma thần mẫu dịch còn mạnh hơn. Các ngươi, mẫu dịch cũng là độc dùng, thân thể cũng không khỏi đến run lên một cái, vẻ mặt trực tiếp đại biến. Tam trưởng lão đến hóa thần sơ kỳ, đã là khiến cho hắn rất giật mình. Lại không nghĩ, mấy cái khác trưởng lão cũng đạt tới độ cao này. Hắn phế trừ thánh ma quyết, trung tu âm thánh quyết, khôi phục được cảnh giới hóa thần, lại tới đây giết Khương Nam, vốn cho rằng Khương Nam sẽ không có bất luận cái gì sức phản kháng, toàn bộ u tộc, cũng không có bất kỳ người nào có khả năng chống đỡ được hắn, hắn có khả năng rất nhanh giết chết Khương Nam. Một lần nữa lấy được u ma tộc vư vị, nhưng bây giờ, hắn là lưng cũng không khỏi đến nỗi phát lạnh. Trong tộc tam trưởng lão cùng mấy cái khác trưởng lão, thế mà đều đã tới hóa thần cảnh, lại đều không kém hắn. Lúc này, hắn cảm giác được rõ ràng mấy người kia tinh khí thần hùng hậu. Đồng thời, cũng đã nhận ra 8 người huyết mạch khí tức xa xa so với lúc trước mạnh mẽ. Các người, luyện hóa cái kia bên trên cổ ma tộc máu huyết. Hắn nhìn xem mấy cái trưởng lão, cắn răng nói. Bên trên cổ ma tộc lần quỷ bị Khương Nam chân áp đánh giết, bây giờ, mấy cái này trưởng trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, lại huyết mạch khí tức trở nên xa hơn xa trước kia mạnh mẽ. Hắn trong nháy mắt liền là nghĩ đến loại khả năng này, chỉ có này có thể giải thích. "Hừ." Tam trưởng lão hử lạnh, bên ngoài cơ thể mà khí càng đậm. "Ngươi cho rằng, ta vẫn là ngươi tại vị lúc kia?" Tứ trưởng lão nhìn xem, hướng phía mẫu dịch bước tới, "Khương Vương đại nhân trở lên cổ ma tộc tinh huyết tương trợ chúng ta, vun trồng chúng ta, bây giờ, chúng ta đã sớm cùng lúc trước khác biệt. So sánh Khương Vương đại nhân, ngươi cái này phản nghịch nhiệt chứng đơn giản liền là một đống cút chó. Không, liền cút chó cũng không tính. Cùng hắn nói nhảm cái gì?" Trấn áp xuống hắn, giao cho Khương Vương đại nhân xử lý. Ngũ trưởng lão lạnh như băng nói, "Theo dứt lời, Tám cái trưởng lão cùng một chỗ động. Ầm ầm. Bát cổ Ma Huy chấn động, khuyết tán hướng bốn phía, đồng thời đem Mẫu Dịch bà phủ, tám cái hóa cường giả thân cấp, giờ phút này, cùng một chỗ lập thủ. Ma Huy, để ép Bát Phương. Mẫu Dịch biến sắc lại biến, thấp giọng mắng một câu, trực tiếp quay đầu liền trốn. Hắn cảm giác được, tám người này, đơn thể chiến lực, bây giờ đều không thể so với Hóa Thần trung kỳ hắn kém, hắn hiện tại, đơn độc đối chiến một người trong đó còn có khả năng, nếu là cùng nhau đối mặt tám người, cái kia căn bản cũng không có thể là đối thủ. Hiện tại, hắn chỉ có chạy trốn con đường này là lựa chọn tốt nhất. Không trốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốc độ của hắn rất nhanh, bên ngoài cơ thể quỷ khí âm trầm, trong nháy mắt chính là chạy đi rất xa. Muốn chạy trốn? Mơ tưởng. Tam trưởng lão băng lánh nói. Âm ầm một tiếng, sau người, khôn cùng ma mang hạo đãng hóa thành một phương kinh người ma triều, hướng phía đối phương bay tới. Bực này ma triều, giống như là chân thật thủy triều như sóng biển, đem không gian bốn phía hoàn toàn bao trùm. Cùng lúc đó, mấy cái khác trưởng lão cũng cùng một chỗ độc thủ, lúc này đều là tiếp xúc giống nhau ma đạo thuần thông. Bực này thuần thông, làm thánh ma quyết bên trong nhất tông đại thuật, uy năng kinh người. Ầm ầm bắt cổ ma chiều bao phủ mà qua, tốc độ thật nhanh, ở thời điểm này vượt qua mẫu dịch tốc độ, trong nháy mắt liền đem chi đè ép ở trong đó. Đáng chết, cho ta vỡ vụt. Mẫu dịch gầm thét, quỷ khí sôi trào, âm u vô cùng, dùng bản thân làm trung tâm, hướng phía bắt cổ ma chiều chấn động mở đi ra. Chẳng qua là, bắt cổ ma chiều uy năng cường đại đến nào? "Xuy." Chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhẹ vang lên chuyển ra, hắn chỗ trèo chống quỷ khí, trong khoảnh khắc chính là bị nát bấy. Cùng lúc đó, bắt cổ ma triều công kích xu thế, lại là không giảm chút nào, trực tiếp rơi vào hắn trên thân. Trong khoảnh khắc, dòng máu theo bắn tung tóe. Tại bực này vẫnh liệt dọa người ma chiều sóng biển phía dưới, mẫu dịch thân thể lúc này bị cuốn ra một đầu lại một đầu một khe lớn. Bắt lại, Tam trưởng lão quát lạnh. Bắt đại mạnh mẽ, lúc này căn bạn không cho mẫu dịch thời gian thở dốc, tại đả thương đối phương về sau, công kích lần nữa." Mẫu dịch toàn thân nhuốm máu, âm thanh quyết vật chuyển, quỷ khí âm trầm, hoảng hốt ngăn cản. "Ven, ven, ven." Năng lượng kinh người tại đây bên trong sen lẫn tùy mẫu dịch dùng một đũa tám, không ngừng bị kích thương, dòng máu không ngừng bắn tung tóe. Khương Nam đứng xa, xa nhìn bực này tình hình chiến đấu, Tấm mắt rất bình tĩnh. Đối với bực này hình ảnh, Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì, khi lấy được bên trên của cổ ma tộc Lân Quỷ máu huyết tầm bổ về sau, Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đám người huyết mạch đều thực hiện một cái siêu tiến hóa, lại tu vi cũng đạt tới Hóa Thần sơ kỳ, bây giờ, có chiến lược như vậy, là phi thường bình thường sự tình. Bây giờ, luận 8 người đơn độc chiến lực, mặc dù bọn hắn mới ở vào Hóa Thần sơ kỳ, thế nhưng, bởi vì huyết mạch thực hiện siêu tiến hóa, bình thường Hóa Thần hậu kỳ cường giả, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Tám người cùng một chỗ đối thủ, Hóa Thần cảnh bên trong, coi như là Hóa Thần cảnh đỉnh phong cường giả, Chỉ sợ cũng không phải bây giờ tám người này đạo thủ, trong nháy mắt liền có thể bị tám người trấn áp đánh giết. Hiện tại, đây cũng chính là mẫu dịch huyết mạch cũng không yếu, lại tu luyện âm thánh quyết sẽ lúc trước cái kia quỷ tôn thuật, cho nên, Miên Cương còn có thể tám trong tay người chống đỡ, bằng không, đổi lại cái khác một cái bình thường hóa thần trung kỳ tu sĩ đến, cũng sớm đã biến thành thi thể. Tám vị trưởng lão, hiện tại làm thật là mạnh mẽ. Ly Ngạn đứng tại Khương Nam bên cạnh nói, nhìn xem tám người, trong mắt của hắn cũng là không khỏi lộ ra trong vắt ánh sáng, có vẻ hơi xúc động. Hiện tại, tam trưởng lão cùng trưởng lão đám người chiến lực hợp lại, lại thêm hắn cùng cái khác mấy ngàn cái luyện hóa bên trên cổ ma tộc tinh huyết lu ma tộc tu sĩ, trên thực lực, bây giờ nhất tộc lực lượng so sánh mẫu Dịch làm làm vua của bọn hắn thời điểm, cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Căn bản chính là khác biệt trời vực. Cái này khiến trong lòng của hắn đối Khương Nam sùng kính càng đậm, bởi vì tất cả những thứ này đều là Khương Nam công lao. Nếu như không có Khương Nam, bọn hắn lu ma tộc, chỗ nào có thể trở nên như là hiện tại cường đại như vậy. Lại, hắn tin tưởng, về sau, bọn hắn tộc còn có thể trở nên mạnh hơn, có thể không ngừng siêu việt. Ầm ầm. Phía trước, năng lượng của cuộn ma khí cùng quỷ khí không ngừng va chạm. Mẫu dịch không ngừng bị thương, trên người đã trải rộng vết rách như là vừa vỡ nước gốm sứ, lúc nào cũng có thể sẽ bể nát. Đó, cái kia, huống năng cái bờ UGA, đằng trước Long viết hóa tiên về sau cảnh giới, mỗi cái đại cảnh giới chia làm cửu trọng tiên, có thể là tại sao văn bên trong, Long viết nhập đạo, vạn hư cùng hóa thần trở đại cảnh giới, vẫn như cũng là kéo dài dùng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong này bốn cái bậc thang nhỏ. Liên quan tới chuyện này, Long làm một cái sửa đổi, đem tiền văn hóa tiên cảnh về sau Một cái đại cảnh giới chia làm, cự trọng tiên cái này thiết lập sửa lại, thiết lập làm hóa tiên cảnh về sau, Mỗi cái đại cảnh giới như trước vẫn là chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong này bốn cái cấp độ, mọi người về sau còn là dựa theo cấp độ này đến xem ha. Cho mọi người mang tới không tiện, còn mời mọi người bằng thứ lỗi a. Thật có lỗi thật có lỗi. Chương 323, quỷ dị tự hủy. Khương Nam đứng xa xa nhìn Mẫu Dịch, đối phương khí tức đã vô cùng suy yếu, nhanh muốn không có lực đánh một trận. Hắn không có phần thắng. Ly ngạn đứng sau lưng hắn, mở nói, cái khác một đám U ma tộc tu sĩ, cũng đều hướng phía Mẫu Dịch chỉ bảo. Lúc này, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Mẫu Dịch bại, bị Tam trưởng lao đám người áp chế gắt gao. Ầm ầm, ma mang cùng quỷ khí kéo dài va chạm, bắt cổ ma khí vẫn như cũ cường thịnh, mà Mẫu Dịch quỷ khí lại là không ngừng yếu bớt. Bốn phía, hư không từng tấp từng tấp vặn mèo, Mẫu Dịch một bên mới tu luyện quỷ khí đối chiến Tam trưởng lao đám người, một bên suy tư như thế nào chạy trốn, ánh mắt theo kinh sợ khó coi, dần dần trở nên dữ tợn, sau đó lại bị nồng đậm lệ khí chô đầy. Khương Nam đứng xa xa nhìn đối phương bực này biểu lộ, không khỏi nhíu mày. Trực tiếp chiếm dụng toàn lực động thủ. Hắn âm u hạ lệnh. Lúc này, Hắn đột nhiên cảm thấy cái này Mẫu Dịch giống như là đang chuẩn bị hậu thủ gì, không nghĩ mang xuống xuất hiện dị biến. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đám người nghe vậy, trước tiên gật đầu. Âm ầm, tám đại cường giả, đồng thời đem bản thân ma uy thôi động đến cực hạ, bắt cổ mêng ngông ma khí hội tụ thành tám tòa ma tháp, trùng trùng điệp điệp hướng phía Mẫu Dịch trấn áp tới. Tám tòa ma tháp, mỗi một tòa đều là kinh người ma khí chói ngưng tụ mà thành, sát phát khí tức khiến người, giống là có thể đem này trong thiên địa tất cả đều đè vỡ. Mẫu Dịch đầy giấy lệ khí, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, đón tám tòa ma tháp đè xuống, ngược lại hướng phía Khương Nam lại. Nhân loại, ngươi chờ Bạn tọa tuyển sẽ không bỏ qua người. Tuyệt không. Hắn giữ tợn quát, trong mắt mang theo nồng đậm loạn động. Theo, hắn bên ngoài cơ thể, quỷ khí đột ngột trẩn lên sôi trào, toàn bộ thân thể bắt đầu va mềm. Sau đó, tại tám tòa ma tháp trấn áp mà tới trong nháy mắt, hắn thân thể mạnh mẽ nổ tung. Oen! Một tiếng vang thật lớn, đối phương thân thể nổ tung, một cỗ kinh khủng hủy diệt khí lúc này hiện địa ra, lấy tại chỗ hướng phía bốn phía quét tán, cùng lúc đó, một đạo ánh sáng từ trong đó bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Theo này về sau, khí tức hủy diệt còn đang kéo dài lan tràn, trong nháy mắt xé rách tám tòa ma tháp. Sau đó, hủy diện sóng khí không có nửa điểm đình trệ, tiếp tục hướng phía Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão đám người khuyết tán mà đi. Ven đường chỗ qua, thư không liên miên liên miên yên diệt. Lui. Thương Nam quá khẽ. Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão đám người càng là tê cả ra đầu, lúc này, Mẫu dịch đột nhiên làm ra bực này hình ảnh, để bọn hắn trái tim cũng không khỏi đến một quất, tại Thương Nam nhắc nhỏ dưới, nhanh chóng rút lui. Rất nhanh, tám người rời khỏi rất xa, đem bực này hủy diện tính sóng khí toàn bộ tránh đi. Hủy diện tính sóng khí chiều, dần dần biến yếu, sau đó biến. Phía trước, một cái đường kính có tới khoảng trăm trượng hố sâu rơi trên mặt đất, các bụi từng kia từng sợi tung bay ở giữa không trung. Cái này, cái kia nghiệt chướng, vậy mà tự hủy. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão trầm giọng nói, vẻ mặt không phải rất dễ nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này mẫu dịch tại cuối cùng thế mà xảy ra một chiêu này, vừa rồi loại kia hủy diệt chi lực, quả thực là hết sức đáng sợ, nếu như không phải bọn hắn lui nhanh, một khi bị loại kia hủy diệt xong khí cuốn vào, coi như không chết, vậy cũng phải ném mất nửa cái mạng. Bất quá, cái kia nghiệt chướng chung quy là chết rồi, cũng xem như làm Khương Vương đại nhân thở dài một ngủm, chém dụng điặc. Đồng thời cũng là thay đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bảo thủ, đòi lại công đạo." Ngũ trưởng lão nói. Mấy cái khác trưởng lão cũng đều gật đầu. Hắn không có chết. Đúng lúc này, Thương Nam mở miệng nói, "Nay vừa nói, Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão chờ mọi người đều là sắc mặt biến hóa. Cái khác một đám u ma tộc tu sĩ cũng đều là động dung. Mới vừa, mẫu dịch không phải tự hủy sao? Vương, cái kia nghi trưởng, hắn, hắn không phải tự hủy sao? Làm sao có thể còn sống?" Tam trưởng lão nhìn xem Thương Nam, rất không minh bạch. Một người tự hủy, có thể phát huy ra vượt xa bản thân cảnh giới hủy diệt tính chiến lực, thế nhưng Sở dĩ gọi tự hủy, đó chính là, một khi tự hủy, liền đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa rồi, mẫu dịch quả thật là tự hủy, làm sao có thể còn sống. Khương Nam xem hướng trời xa, con ngươi ngưng lại, nói, các ngươi vừa rồi tại nền chiến, không, có xem rất rõ ràng, hắn mặc dù tự hủy, nhưng thần hồn lại tại giai đoạn kia liền sông ra ngoài. Mới vừa, mẫu dịch tự hủy về sau, có một đạo ánh sáng liền sông ra ngoài, hắn cảm giác được, đó là hồn quang, là đối phương thần hồn. Lúc kia, hắn là muốn ngăn cản, đáng tiếc, hủy diệt khi ép đi qua, hắn không có khả năng ngăn cản được chỉ có thể vào lúc đó nhắc nhở tam trưởng lao đám người mau lui. Cái gì? Nghe Khương Nam, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lao đám người lại là đều đồng dung. Tại tự hủy thời điểm, thân hồn đã là bị hỗn loạn năng lượng dẫn dắt, sẽ ngay tiếp theo cùng đi hướng hủy diệt, như người bình thường tới nói, thần hồn vào lúc đó không có khả năng còn có thể thoát đi ra ngoài a. Hắn làm sao làm được? Tứ trưởng lão nhíu mày hỏi. Đổi lại những người khác nói mẫu dịch tự hủy sau còn chưa chết, thân hồn tại thân thể tự hủy đồng thời thoát ly ra, bọn họ đây là sẽ không tin tưởng. Thế nhưng giờ phút này, nói lời này chính là Nam, là bọn hắn nhất tộc Tân Vương. Cho nên bọn họ đối với cái này liền không có hoài nghi, tin tưởng không nghi ngờ. Có thể là, cứ việc tin tưởng, bọn hắn nhưng vẫn là không hiểu. Loại sự tình này, đối phương đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Chính là hắn tu luyện quỷ thuật bên trong đặc thù thần thông đi." Khương Nam nói. Hiện tại, hắn có khả năng nghĩ tới nguyên nhân, cũng chỉ như vậy một cái. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão bọn người là ngưng lông mày, ngay vậy cũng đều gật đầu. Nguyên nhân này, cũng thực là rất có thể. Bọn họ đều là trải qua quỷ tôn loại kia sự tình cương giả, rất rõ ràng lúc trước cái kia quỷ tôn có quỷ dị cỡ nào. Khương Nam dừng một chút, nhìn xem Mẫu Dịch thoát đi đi ra hướng đi, không có quá nhiều phản ứng. Đi thôi, tiếp tục rút lui, chờ đi một bên khác thu xếp tốt về sau, các người lại đi theo ta mạnh không gian này, đưa hắn cho bắt tới. Hắn nói ra. Mẫu Dịch trước đó toát ra cái chủng loại kia giữ tận cùng bán độc, khiến cho hắn hết sức không thoải mái. Đối phương liền như là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão loại kia đối lại như cha người đều có thể sát hại, có thể nói là vốn là một cái phát rồ người, một người như vậy, hắn tuyệt đối không thể đem lưu lại, nhất định phải tìm ra triểm Chỉ cần như thế, mới có thể để cho hắn yên tâm. Đúng. Tam trưởng lão đám người gật đầu đáp. Ngay sau đó, một đám U Ma tộc tu sĩ theo Khương Nam, tiếp tục hướng phía Phong Vân vị trí đi đến. U Ma vực, một vị trí khác. Nhân loại, sâu kiến. Bản tọa nhất định sẽ giết ngươi, không, ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Một đạo hồn thể gầm thét, rõ ràng là mẫu dịch thần hồn. Trước đó, vì bảo mệnh, hắn thi triển âm thánh quyết bên trong nhất tông quy thuận, mặc dù tự hủy, nhưng lại bảo vệ thần hồn, không có như vậy tử vong. Lúc này, hắn trốn ra rất xa, xuất hiện ở một tòa trong núi hoang, dùng hồn thể bắn vào một ngụm trong huyệt động. Dùng âm thánh quyết bên trong quỷ thuật, tự hủy đồng thời thần hồn phân ly, hắn mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng hồn thể bây giờ nhưng cũng là vô cùng không ổn định, cần đúng chắc một phen. U Ma vực, một vị trí khác. Cương Nam mang theo U Ma tộc một đám tu sĩ, hướng phía phong ấn trối lối ra tiếp tục tiến đến. Rất nhanh, 7 canh giờ đi qua. Sau 7 canh giờ, hắn mang theo bộ tộc này một đám tu sĩ, rốt cục đi tới phong ấn trối lối ra. Chương 324, bước ra U Ma vực. Phía trước, một nguồn không gian môn hộ hoành hiện lên, nhiên là thông một bên khác. Bất quá, phía trước lại là có hết sức kinh người lực cản truyền đến. Dù cho là hóa thần cấp bậc cường giả, cũng đừng hòng vượt qua chút nào. Đến, đến, chính là chỗ này." Tam trưởng lão mở miệng, bởi vì xúc động, thanh âm không khỏi có chút lạnh quãng. "Nơi này, chỉ phải đi xuyên qua nơi này, bọn hắn liền có thể rời đi này mảnh ác liệt u ma vực không gian. Này mảnh ác liệt u ma vực không gian, để bọn hắn mất đi rất rất nhiều. Tại bên trong vùng không gian này sinh tồn, bọn hắn nhất tộc, 10 cái tông nhân, khó mà còn sống sót một người. Chết đi những cái kia người, đều là đồng bào của bọn hắn a, bọn hắn còn chưa kịp trưởng thành lớn lên, tại trẻ nhỏ thời kỳ, ngay tại ác liệt dưới điều kiện chết thảm. Chỉ cần bước ra mảnh không gian này, Chuyện như thế, liền sẽ không phát sinh nữa, bọn hắn một mực mong mọi chuyện như thế. Nơi này, cái khác một đám u ma tộc tu sĩ, cũng từng cái đều kích động không thôi, đều là siết chặt hai tay, gắt gao nhìn xem không gian thông đạo một bên khác. Một bên khác, liền là giấc mộng của bọn hắn. Khương Nam nhìn xem này một đám u ma tộc tu sĩ, tự nhiên biết những người này giờ phút này đang suy nghĩ gì, cũng biết tâm tình của bọn hắn. Thế là, hắn cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp bước vào không gian thông đạo bên trong, trước tiên bắt đầu kết ấn, từng sợi thiên dẫn thần văn, thật nhanh lan tràn hướng không gian thông đạo một bên khác, rất nhanh chính là đến một chỗ khác phong chỗ. Sau đó chính là đem nơi đó phong ấn phá vỡ. Nay phong ấn là hắn dùng Thái Nguyên giới tinh bảy mảnh quỷ dị tuyệt địa sở thế giới, hắn là bố trí cho người. Cho nên, hắn mặc dù chỉ là hóa tiên cảnh tu vi, thế nhưng tại bên này vẫn như cũ có khả năng tùy tiện tiếp xúc phong ấn. Đi theo ta, đi." Hắn mời đến một đám u ma tộc tu sĩ nói, mình tại trước dẫn đường, hướng thẳng đến khác vừa đi. Không gian thông đạo bên trong tối tăm tối tăm, rất nhanh, hắn đi xuyên qua không gian thông đạo, hướng đi một bên khác. Sau đó, chưa từng có đi bao lâu thời gian, hắn chính là bước qua toàn bộ không gian thông đạo xuất hiện ở Thái Nguyên giới Tinh Thái Kiếm Sơn trang bên trong. Thái Kiếm Sơn trang phụ cận, trước đó chấn thủ nơi này Ảnh Lục Tiên Điện cường giả toàn bộ chết trận, bị phát hiện về sau, có mới cường giả một lần nữa thay nơi này đang giám thị, lúc này tự nhiên là thấy được Khương Nam từ trong đó bước ra, từng cái đều động dung. Khương Nam đại nhân, ngươi, ngươi làm sao theo? Một người trong đó mở miệng, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Không có gì, không cần để ý. Khương Nam bình tĩnh nói, còn có những người khác muốn ra đến, số lượng có chút nhiều, các ngươi trước tiên lui lại một chút. A, Ảnh Lục Tiên Điện trấn mới thủ ở cái địa phương này một đám cường giả không hiểu bất quá rất nhanh, những tu sĩ này biến sắc, bởi vì U Ma tộc Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão chờ tám cái trưởng lão, lúc này từ trong đó đạp đi qua. 8 người, từng cái đều là ở vào cảnh giới hóa thần, ma huy khí người, chẳng qua là một cách tự nhiên chỗ đan sen ma khí, chính là khiến cho hành lục tiên điện những cường giả này run sợ. Khương Nam đại nhân, này, này, hán, bọn hắn là là. Những người này phi tốc nhìn về phía Khương Nam. Dựa vào Tam trưởng lão bọn người trên thân cái kia kinh người ma khí, những người này trong nháy mắt chính là ra, tám người này là U Ma vực không gian U Ma tộc. Không cần sợ hãi. Hiện tại, bọn hắn là người một nhà, ta mang tới. Khương Nam nói ra, chấn an này chút ảnh lục tiên điện tu sĩ. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đám người sinh tồn thật lâu, tự nhiên nhìn ra được, này chút ảnh lục tiên điện tu sĩ, chính là Khương Nam ở bên này bộ hạng, mặc dù tu vi vượt xa những người này, nhưng nhưng vẫn là hướng về phía những người này thiện ý gật đầu. Mà cũng lúc đó, lúc này, theo U Ma vượt bước vào bên này không gian, cảm thụ được bên này không gian hùng hậu linh khí, cảm thụ được bên này không gian không khí là như vậy tới mát, không có chút nào khí độc cảm thụ được này mảnh đất đai là như vậy ố nhuyễn, nhìn xem bốn phía màu xanh lá thảm thực vật xanh um tùm, bọn họ đều là lộ ra đến vô cùng kích động, thân thể tại khẽ run. Đạp đến đây, cuối cùng đạp đến đây. Nay mảnh bọn hắn nhất tộc một mực mơ ước bước vào đất này, bây giờ, cuối cùng đạp đi lên. Khương Nam nhìn xem hình dạng của bọn hắn, tự nhiên biết bọn hắn giờ phút này hết sức xúc động. Mà trên thực tế, hắn tin tưởng, nếu không phải hắn tại đây bên trong, nếu không phải này tám vị trưởng lão tu vi mạnh mẽ lại tâm cảnh trường ổn, bằng không, này nhất định sẽ kích động giống to lên tiếng. Cũng là lúc này, phía trước, không gian thông đạo luối đi ra cái khác một đám u ma tộc tu sĩ, một cái tiếp theo một cái bước ra. Đại khái mấy canh giờ về sau, mấy vạn u ma tộc tu sĩ, toàn bộ theo u minh vực bước vào đến bên này. Này, nơi này. Đạp đến đây. Chúng ta. Chúng ta đạp đến đây. Quá tốt, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Một chút u ma tộc tu sĩ nhịn không được kích động hô to, thân thể không khỏi run rẩy, rất nhiều người thậm chí kích động hốc mắt đều đỏ. Theo u ma vực cái kia mảnh ác liệt đến cực điểm không gian bứt ra, bước vào mảnh đất này sinh hoạt, vẫn luôn là bọn hắn nhất tộc tưởng, bây giờ, tại bọn hắn thế hệ này, rốt cục thực hiện Một đám u ma tộc tu sĩ từng cái kích động không thôi, dù cho là Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão đám người cũng giống như vậy. Mặc dù không có kích động giống to lên tiếng, thế nhưng tầm mắt lại không ngừng lấp lánh. Sau đó, rất nhanh, một đám u ma tộc tu sĩ cùng nhau nhìn về phía phương nam, dùng Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão đám người cầm đầu, hết thể u ma tộc tu sĩ cùng nhau hướng phía Thương Nam Quỷ một gối xuống. Đa Tạ Vương, hết thảy u ma tộc tu sĩ cùng theo lên hô to, từng cái bao hàm chân thật nhất sùng kính cùng tạm tạ. Theo vực bước vào mảnh không gian này, lúc trước, dù cho là bọn Hán vị kia vĩ đại ma cũng chưa từng thực hiện, mà bây giờ Khương Nam làm vì bọn họ Tân vương thực hiện bọn hắn nhất tộc tâm biệt theouma vực đem bọn hắn mang đến khu này không gian này đối với bọn hắn nhất tộc ý nghĩa quá lớn bực này ý nghĩa chủ yếu nhất chính là ngày sau bọn hắn umama tộc con mới sinh sẽ không bao giờ lại bởi vì hoàn cảnh vấn đề mà chết đến hơn chính thành đồng bào tính mệnh còn có cái gì so đây càng trọng yếu mà bọn hắn cũng có thể tại đây mảnh đất đai vì nhiều bên trên không ngừng mạnh lên Khương Nam dẫn bọn hắn bước vào trong giấc mộng thế giới mới ảnh lục tiên điện trấn thủ ở cái địa phương này một đám tu sĩ trước đó nhìn xem umama tộc không ngừng đi ra đã là vô cùng rung động Rất nhiều người đều dọa sắc mặt tái nhận, cứ việc có Khương Nam Sương U ma tộc bây giờ là người một nhà, những tu sĩ này như trước vẫn là tim đậm nhanh. Dù sao, U ma tộc những người này tản ra ma khí đúng là rất khủng bố, mấy vạn người hợp lại cùng nhau, loại kia ma khí độ dày đặc, giống là có thể đem hết thảy đều cho hiện diện thôn phệ. Mà lúc này đây, làm thấy lên trước mắt một màn này, thấy một đám U ma tộc cường giả quy lại Khương Nam, xưng hô Khương Nam làm vương lúc, những tu sĩ này từng cái trở nên càng thêm kinh hãi, trong mắt kém chút không có cho trường ra ngoài. Này ma khí lượn lờ tộc tu sĩ, từng cái đều là cường giả. Trong đó thậm chí có hóa thần cấp bậc tồn tại, lúc này lại cùng một chỗ quỷ lệ Thương Nam, vậy mà, Sương hô Khương Nam vì vương. Chương 325, lại vào U Ma vực. Này, cái này, một đám ảnh lục tiên điện tu sĩ, khiếp sợ đồng thời, gần như ngốc trệ. Trước đây không lâu, U Ma tộc vẫn là bọn hắn bên này đuổi hiệp, Thương Nam mượn nhờ loạn thần huyền trợ bảy đại tuyệt địa đặc thù lực lượng, tự mình phong ấn nơi này không gian môn hộ, ngăn cản U Ma vực bên trong U Ma tộc bước vào mảnh không gian này. Mà bây giờ, Thương Nam lại vậy mà tự mình mang theo đám này U tộc đạp đi qua, vậy mà thành vương. Bực này biến hóa để bọn hắn toàn bộ đều bối rối. Khương Nam tự nhiên thấy được này chút hành lục tiên điện tu sĩ biểu lộ, biết bọn hắn lúc này đang kinh ngạc lấy cái gì, bất quá, lúc này lại cũng không có có giải thích quá nhiều. Hắn nhìn về phía Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão chờ mấy vạn Uma tộc tu sĩ, nói, "Tất cả đứng lên." Hắn hết sức lý giải Uma tộc những tu sĩ này, lúc này bực này tâm tình kích động, kết hợp bộ tộc này tại Uma vực bên trong sinh tồn hoàn cảnh cùng sinh tồn tình trạng, này rất bình thường. "Đúng." Mấy vạn Uma tộc tu sĩ lớn tiếng đáp, sau đó mới là đứng dậy. Khương Nam nghiêm đầu, Nhìn về phía Thái Kiếm Sơn trang bên trong cái kia không gian thông đạo cửa vào, Thiên Dẫn Thần Thuật trước tiên vận chuyển. Dùng Thiên Dẫn Thần Thuật làm cơ, hắn lúc này một lần nữa ngưng tụ bảy đại tuyệt địa lực lượng, đem lối vào lại một lần nữa phong ấn. Mẫu dịch còn tại vùng không gian kia, bây giờ không phong ấn nơi này, đối phương khả năng thừa cơ theo bên trong vùng không gian kia chốn tới. Hắn cũng không muốn đối phương mượn cái này khe hở từ nơi này chốn tới, trước đem đối phương khốn tại vùng không gian kia. Về sau, hắn thu xếp tốt U Ma tộc mấy vài người, lại đi một bên khác không gian, yếu đối phương tới dụng. Dụ. Các hồi trở lại ảnh lục tiên điện đi. Nói cho Mục Tiên Uyên đám người, U Ma tộc hiện tại đã là chính chúng ta người, không cần nhắc lại phòng. Hiện tại, ta dẫn bọn hắn đi Ảnh Lục Tiên Điện đã từng địa địa cũ, các người nhường Mục Tiên Uyên bọn hắn, tới đó tới gặp ta. Hắn đối Ảnh Lục Tiên Điện một đám tu sĩ nói, sau đó nhìn về phía U Ma tộc một đám cường giả, các người đi theo ta. U Ma tộc bây giờ tổng cộng có mấy vạn tu sĩ, bây giờ, hắn chuẩn bị trước mang theo những người này, tại Thái Nguyên giới tinh tìm một cái vị trí thích hợp, thu xếp tốt này nhất mạch, mà Ảnh Lục Tiên Điện địa địa cũ chính là một chỗ vô cùng thích hợp chỗ. Hiện tại ảnh lục tiên điện, tất cả đều chuyển vào Kim Luyện Hoàng Triều lập tộc địa, địa điểm cũ đã là trống không ra tới. Một ngày này, hắn mang theo U Ma tộc mấy vạn tu sĩ rời đi nơi này, rất nhanh chính là đi vào ảnh lục tiên điện địa điểm cũ. Ảnh lục tiên điện địa điểm cũ, phù cận tiên sơn không ít, bên trong cung điện cũng là cực kỳ rực rỡ. Xa xa nhìn lại, khí thế rất phi phạm. Về sau, các ngươi ngay ở chỗ này lập tộc. Khương Nam nói, ảnh lục tiên điện đã từng làm thái nguyên giới tinh gần với Kim Luyện Hoàng Triều thế lực lớn Nơi này địa mạnh cách cục trời tự nhiên là không sai, mà bởi vì bây giờ Ảnh Lục Tiên Điện đã là thái nguyên giới tinh đệ nhất thế lực, thậm chí vượt xa lúc trước Kim Luyện Hoàng triều, cho nên dù cho rời xa nơi này, chỗ này nơi tốt, cũng không có thế lực khác dám chiếm cứ. Này, nơi này. Nhìn xem Ảnh Lục Tiên Điện nơi này địa điểm cũ, mấy vạn U Ma tộc tu sĩ, từng cái ngơ ngẩn. Sau đó, từng cái trong mắt đều là tràn ngập hưng phấn. So sánh U Ma vực trong không gian, bọn hắn một tòa tòa đơn sơ ma thành, nơi này Ảnh Lục Tiên Điện địa điểm cũ bên trong cung điện, thật sự là quá rực rỡ linh khí cũng quá đậm, bọn hắn nhất tộc đã từng đại diện vương mẫu dịch hao phí mấy chục năm tu kiến vương thành, cùng nơi này so sánh, quả thực là cái gì cũng không tính được, có thể dùng keo kiệt cái từ này để hình dung. Đa Tạ Vương, mấy vạn U Ma tộc tu sĩ, lần nữa hướng Khương Nam hành lễ. Hết thảy U Ma tộc tu sĩ đều là phi thường xúc động. Nơi này, thật sự quá tốt rồi. Không sao." Khương Nam quát tay. Lập tức, hắn nhường Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão đáng người, đi đầu đem mấy vạn U Ma tộc tu sĩ tại đây bên trong an bài một chút. Tam trưởng lão cùng trưởng lão đáng người mệnh, hành động tốc độ cũng là rất nhanh. Nán ngồi trong vòng một canh giờ, liền đem mấy vạn Uma tộc tu sĩ, thích đáng an bài tại đây bên trong. Cũng là lúc này, ba đạo thân ảnh theo Viễn không đạp về nơi này, rõ ràng là ảnh lục tiên điện chi chủ Mục Tiên Uyên, thôn hồn mục yêu cùng với Cổ Tử Chính, ba người tiếp vào trước đó ảnh lục tiên điện tu sĩ liên quan tới Thái Kiếm Sơn trang Uma tộc nơi đó bẩm báo, lúc này liền là chạy tới nơi này, tại lúc này chạy tới. "Lão đại, ngươi thế mà hồi trở lại đến rồi." Mà lại, Cổ Tử Chính đi vào khương nam bên cạnh, hơi kinh nói. Sau đó, Nam nhìn xem tộc một đám cường giả về sau, lại là không khỏi có chút kinh hãi. Mục Tiên Nguyên cùng thôn Hồn Mục Yêu, cũng giống vậy đều là như thế. Cứ việc trước đó, bọn hắn đã được đến bảo báo, U Ma tộc bây giờ là người một nhà, Khương Nam thậm chí trở thành U Ma tộc vương, nhưng lúc này lại tới đây, chân chính nhìn thấy U Ma tộc một đám cường giả, lại vẫn không khỏi tim lập nhạnh. Thật sự là, U Ma tộc thực lực quá mạnh, tám cái hóa thần cảnh cường giả, còn có cái khác một đám vạn hư cảnh cường giả người, nhập đạo cảnh cường giả cùng với hóa tiên cảnh cường giả, sức chiến đấu cỡ này, quả thực là có khả năng dễ dàng quét ngang Thái Nguyên giới tinh. Ta giới thiệu sơ lược một thoáng. Khương Nam mở miệng, Le Mu vực trong không gian truyện phát sinh, đơn giản cùng Mục Tiên Uyên cùng thôn hồn Mục Yêu bọn người nói dưới, sau đó, giới thiệu lẫn nhau hạ Mục Tiên Uyên, thôn hồn Mục Yêu, cổ tử chính cùng U Ma tộc một đám cao tầng cường giả. Hành ngộ hành ngộ. Mục Tiên Uyên mở miệng, đối với U Ma tộc một đám cao tầng cường giả rất là khách khí. Mà U Ma tộc một đám cao tầng cường giả, mặc dù thực lực xa xa so Mục Tiên Uyên đám người mạnh mẽ, nhưng bởi vì Khương Nam quan hệ, bây giờ không có chút nào giá đỡ, đối với Mục Tiên Nguyên, mấy người cũng là hết sức khí. Hành Tiên Điện hiện tại lập tộc địa tại đã từng kim chủ tộc, nơi này, ngày sau liền làm U Ma Khương Nam nhìn xem Mục Tiên Uyên, nói, "Về sau, ngươi mang ảnh lục tiên điện một chút đệ tử, giúp lòng giáo Uma tộc thích trứng mạnh không gian này, một chút chi nhánh điểm thành lập, cùng với tu hành giới trước mắt các cục, kỹ càng cáo chi. "Đúng." Mục Tiên Uyên gật đầu đáp. Khương Nam nhìn bốn phía, lúc này, mấy vạn Uma tộc đệ tử đều ở phụ cận đây, ở và ở giữa võ tràng. "Mang các ngươi tới đây phiến thế giới, ta chỉ cần cầu một điểm, không muốn ỷ vào mạnh mẽ mà sinh sự từ việc không đâu, bằng không, tuyệt đối không dễ tha." Nhìn xem này mấy vạn tộc tu sĩ, hắn trầm giọng nói, "Bây giờ, hắn chân chân chính chính là Uma vương." dẫn bọn hắn tới mảnh không gian này, liền liền tự nhiên muốn ước thúc bọn hắn. Cẩn Tuân vô dụ, mấy vạn Uma tộc tu sĩ đáp, cùng nhau hành lễ. Khương Nam gật đầu, lúc này nhường Ngục Tiên Nguyên tìm một nhóm Ảnh Lục Tiên Điện tu sĩ, tới phối hợp Uma tộc thích hứng này hoàn cảnh mới. Nay về sau, hắn nhường Ly Ngạn tới tạm thời chỉ huy Uma tộc, chính mình thì mang theo Tam trưởng lao đám người quay về Uma vực. Ly Ngạn rất không tệ, hắn không tại Uma tộc lúc, do Ly Ngạn làm chỉ huy, hắn hết sức yên tâm. Rời đi Ảnh Lục Tiên Điện địa điểm cũ, rất nhanh, hắn cùng Tam trưởng lão đám người, một lần nữa bước vào Uma không gian. Chương 326 Quỷ tôn thân thể. U ma vực bên trong, không khí ẩm đạm, từng tia từng sợi bất tỉnh xương mù lượn lờ trong không khí, mang theo kịch liệt độc tính. Bị Khương Nam mang theo, bước ra U ma vực, tiến nhập một bên khác thế giới, sau đó lại đạp hồi trở lại bên này, hai phía lẫn nhau làm vừa so sánh, Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đám người lúc này cũng không khỏi đến hơi xúc động. Mảnh không gian này cùng một bên khác so sánh, quả thực là giống như địa ngục cùng thiên đường khác nhau. Lập tức, dừng một chút, 8 người sắc mặt đều trở nên trang nghiêm dâng lên. Bây giờ, có thể không phải là vì tới này bên trong tầng khái, nhất định phải đem cái kia nghiệt trướng tìm ra chế Tam trưởng lão lạnh giọng nói: "Mẫu dịch chó gây nên, thật sự là lệnh nhân thần cổ vẫn." Tiểu Trải Thảm tìm tỏi, Khương Nam nói: "Đúng." Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đám người đáp. Lúc này, theo Khương Nam cùng một chỗ, bắt Đại Hóa Thần cảnh cứng, giả bắt đầu theo làm vị trí cũ, một đường nhằm hướng đông, bắt đầu đối U Ma vực mảnh không gian này truy quét, không dung tha bất kỳ ngóc ngách nào, nhất định phải tìm ra mẫu dịch. Rất nhanh, trọn vẹn 7 ngày đi qua. 7 ngày thời gian, đoàn người tìm tỏi U Ma vực không gian không ít địa phương, nhưng thủy chung không có tìm ra đối phương. Nay nữa chướng, cũng là tránh che giấu. Tứ trưởng lão trong mắt mang theo sắc ý. Mảnh không gian này rất lớn, muốn trong thời gian ngắn tìm ra một người đến, không dễ dàng như vậy, không cần phải gấp gáp, tiếp tục." Khương Nam nói. Tứ trưởng lão gật đầu, mấy cái khác trưởng lão cũng đều gật đầu, theo Khương Nam, tiếp tục truy quét mẫu dịch. U Ma vực, khác một nơi. Mẫu dịch thần hồn thể tại ba ngày trước chính là đã ổn định lại, lúc này toàn cảnh là hà quang, đáng chết nhân loại. Trong mắt của hắn tràn đầy lệ khí. Hắn mất đi thân thể, bây giờ chỉ còn lại có thần hồn, lâu dài hạ đi cũng không được biện pháp, nhất định phải tìm một bộ thân thể mới. Nhưng mà, trước đây không lâu Khương Nam đã đem U ma tộc toàn bộ lộ ra mảnh không gian này, hắn nghĩ tìm một cái U ma tộc thân thể, căn bản là làm không được. Mà ngoại trừ U ma tộc bên ngoài, mảnh không gian này rất khó tìm đến cái khắc còn sống sinh linh, hắn căn bản không có cơ hội. Cái này khiến hắn đối Khương Nam hận ý càng đậm. Nguyên bản, hắn là đường đường U ma tộc vương a, có thể từ khi Khương Nam xuất hiện, hết thảy tất cả liền cũng bắt đầu biến. Vương vị của hắn mất đi, bị trục xuất U ma tộc, bây giờ càng là rơi vào trình độ như vậy, chỉ còn lại có hộ thể. Chờ buồn vương khôi phục, nhất định phải Trong âm thanh của hắn mang theo vô tận đoán động, sau đó đột nhiên, vẻ mặt lúc này theo nhất biến, thông suốt hướng phía nơi này tây bắc vị trí nhìn lại. Mới vừa, hắn thần hồn run lên một cái, đó là âm thanh quyết rung động, liền là theo tây bắc châu ngồi chuyển văn tới. Cái loại cảm giác này, thật giống như cái chỗ kia, tựa hồ có đồ vật gì đang kêu gọi lấy hắn, khiến cho hắn chạy tới. Ngay sau đó, dừng một chút, hắn hướng thẳng đến cái chỗ kia mà đi. Bây giờ, hắn mặc dù chỉ còn lại có thần hồn thể, nhưng phương diện tốc độ nhưng cũng vẫn như cũng là phi thường nhanh, cực tốc mà đi, cũng không lâu lắm chính là đi vào loại kia sinh ra đặc thù cảm giác vị trí bên trên. Nơi này Nhìn về phía trước, hắn không khỏi ngậm dung. Nơi này, hắn tới qua, rõ ràng là âm ma không gian chỗ. Lúc này, xuất hiện ở cái địa phương này, hắn thần hồn bên trong âm thánh quyết nhảy lên càng thêm rời đi. Một cỗ đặc thù cảm giác vô cùng đồng, theo âm ma trong không gian chuyển hiện ra, giống như đang hô hoán hắn lập tức bước vào trong đó. Đoán bực này cảm giác, hắn trong lúc nhất thời không hề động. Loại kia đặc thù cảm giác theo âm ma trong không gian chuyển hiện ra, vô cùng đồng, giống như tại khiến cho hắn tiến vào, thế nhưng, hắn muốn làm sao đi vào? Lần trước hắn tới nơi này lúc, cũng thử qua bước vào trong đó, nhưng lại thất bại a. Này âm ma không gian kết vô cùng kinh người. Hóa thần cảnh tu vi rất khó bước vào trong đó. Ông, thân hồn của hắn run Jun, quỷ khí âm trầm, âm thánh quyết tự chủ run dậy, càng thêm lợi hại. Cùng lúc đó, theo âm ma trong không gian truyền ra loại kia kêu, kêu gọi cảm giác, cũng theo trở nên càng đậm. Đón bậc này cảm giác, hắn dừng một chút, chung quy là hướng phía âm ma kết giới đi đến. Rất nhanh, hắn tới đến giữa chỗ, dừng một cái chớp mắt, thử bước vào trong đó. Sau đó, sau một khắc, hắn tiến trụ. Lần trước, hắn đi vào nơi này thử bước vào trong đó lúc, trong nháy mắt bị âm ma kết giới đánh bay, nhưng lần này, hắn thử hướng trong đó đi, một chân trực tiếp liền bước vào trong đó. Không có có nhận đến mấy may ảnh hưởng. Sau đó, hắn tiếp tục hướng bên trong đi, toàn bộ thần hồn nhẹ nhõm đạp đi vào. Cái này khiến hắn không khỏi có chút nức trệ. Sau đó, rất nhanh, hắn đại khái đoán được là nguyên nhân gì. Nơi này kết giới là lúc trước Quỷ Tôn cùng Ma Tôn đại chiến đưa đến, hai người nắm trong tay Hoàn Chỉnh em Thánh Quyết cùng Hoàn Chỉnh thánh Ma Quyết, lúc trước bởi vì ta chỗ tu chính là tàn phá Thánh Ma Quyết, cho nên vô phương dung nhập, mà bây giờ, ta tu luyện Hoàn Chỉnh Âm Thánh Quyết, cho nên không bị ảnh hưởng. Hắn thầm nói. Nghĩ như vậy, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một chút tin mang, theo loại kia kêu, kêu gọi cảm giác Một đường hướng phía này, mảnh âm ma không gian chỗ sâu đi đến. Nay về sau, sau đó không lâu, hắn xuất hiện tại một chỗ ao cấp trước. Ao cấp phủ cận, máu đen khắp nơi trên đất, tận cùng dưới đáy, một bộ tàn phá thi thể lặng lặng nằm ở nơi đó, quỷ khí âm trầm. Cách rất xa, cũng có thể cảm giác được cổ thân thể này đang xen một cô vô cùng khí tức khiếp người. Hắn phát hiện, liền là cổ thân thể này, tàn ra loại kia kêu gọi cảm giác, khiến cho hắn thần hồn bên trong âm thánh quyết theo tự chủ chấn động. Chẳng lẽ là, năm đó cái kia quỷ tôn thể xác? Hắn độc dung, nhìn xem cổ thân thể này, thân hồn của hắn lần nữa chấn động. Có từng tia từng sợi âm khí tự động bẩn quanh mà ra. Lúc này, hắn không do dự, chủ động tiến lên, rất mau tới đến Quỷ Tôn trước thi thể. Khoảng cách gần nhìn xem Quỷ Tôn cổ thi thể này, trong mắt của hắn rất nhanh chính là lộ ra trong vắt ánh sáng, có vẻ hơi xúc động. Cổ thân thể này, nhìn qua, xa xa so lúc trước hắn thể sát phải cường đại a. Mà lại, này Quỷ Tôn thể xác bên trong, âm thánh quyết khí tức vô cùng đồng đồng, cùng hắn thần hồn bên trong âm thánh quyết, tựa hồ có khả năng hoàn mị phối hợp, lúc này, hắn tới gần nơi này, thần hồn tự chủ liền muốn muốn dung nhập trong đó. Liền ngươi. hắn không do dự, khống chế thần hồn trực tiếp chui vào quỷ tôn thi thể bên trong. Theo thần hồn chui vào quỷ tôn thể xác bên trong, chỉ trong nháy mắt, thần hồn của hắn liền là hoàn toàn cùng cơ thi thể này dung hợp lại cùng nhau, như hắn dự đoán như vậy hoàn mỹ phù hợp. Lại, thần hồn của hắn cùng cố này thi thể hoàn mỹ phù hợp về sau, cỗ này tàn phá thi thể, vậy mà bắt đầu dần dần khôi phục, tổn hại địa phương đang bay nhanh cấp lại, trong chốc mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khiến hắn kích động không thôi, trong chốc ngắn này, hắn cảm thấy vô cùng lực lượng, xa xa so với trước phải cường đại hơn, cô này thi thể, phản phất liền là chuyên môn vì hắn tu luyện âm thánh quyết mà chuẩn bị. tốt tốt. tốt. Trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta a. Hắn nhịn không được cười lớn, tự chủ chấn động bây giờ thịt mới sát, lúc này bộc phát ra một cỗ thao thiên quỷ khí hỗn sóng. Theo bực này quỷ khí hỗn sóng vừa ra, nơi này, âm ma kết giới thậm chí chịu ảnh hưởng, xuất hiện từng đạo vết rách, quỷ khí theo truyền ra ngoài. Mà cơ hồ là trong chấp nhoáng này, cách nơi này rất xa một vị trí bên trên, Khương Nam xúc động, trong con ngươi xẹt qua một vệ tinh mang, thông suốt nghiêng đầu hướng phía âm ma vị trí của không gian nhìn lại. Chương 327, Vũ Hỗ Là hắn? Cái kia nghiêu chướng, là hắn quỷ khí. Theo Khương Nam cảm thấy dị dạng khí tức, Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đám người tự nhiên cũng đều đã nhận ra. Loại kia quỷ khí rất đậm, khí tức bên trên, cùng trước đó mẫu dịch, giống như lúc. Khương Nam nhìn xem nơi đó, con người theo ngưng lại. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đám người chẳng qua là đã nhận ra loại kia quỷ khí cùng mẫu dịch trùng tu sau quỷ khí giống như lúc, nhưng hắn lại đã nhận ra càng nhiều, cái hướng kia, rõ ràng là âm ma không gian vị trí. "Đi." Hắn trầm giọng nói, mời đến tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đám người, tốc độ cao hướng phía âm ma vị trí của không gian chạy tới. Nay về sau, đại khái 2 canh giờ đi qua, hắn cùng tam trưởng lão đám người, rốt cục chạy tới âm ma không gian. Âm ma không gian phụ cận, phía ngoài kết giới lúc này đã nát bấy, chính trung tâm chỗ, Quỷ Khí theo dòng chuyển. Hắn cùng Tam trưởng lão đám người tốc độ càng nhanh hơn một chút, rất nhanh bước vào đến âm ma không gian ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính trung tâm chỗ là một chỗ ao cốc, tận cùng dưới đáy, một bóng người đứng đấy, quỷ khí vẩn quanh bên ngoài cơ thể. Nhìn xem đạo thân ảnh này, Thương Nam cùng Tam trưởng lão chờ mọi người đều động dung. Nhất là Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lao đám người, vẻ mặt không khỏi trở nên tái đi. Quỷ, Quỷ Tôn. Tam trưởng lão đám người ban đầu là gặp qua Quỷ tôn, cho nên, cái này liếc mắt liền nhận ra được. Thương Nam thì là những mày Lần trước hắn tới qua nơi này, nhớ kỹ rất rõ ràng, quỷ tôn chỉ còn lại có thi thể, lại, thi thể đã là rách tung toé, có thể hiện tại, đối phương lại rõ ràng sống, mà lại, thân thể trở nên hết sức hoàn chỉnh. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, này mặc dù là quỷ tôn thân thể, nhưng bên trong lại không phải quỷ tôn. Mẫu dịch. Hắn con người ngưng lại. Nghe hắn lời này, Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão bọn người là sửng sợ. "Vương, đây là lúc trước cái kia quỷ tôn, chúng ta đều từng gặp." Tam trưởng lão nói. Khương Nam không nói gì thêm, chẳng qua là không hề chớp mắt nhìn về phía trước. Cũng là lúc này, phía trước, quỷ tôn cười to không sai, nhân loại sâu kiến, ngươi trực giác cũng là rất bén nhạy. Thanh âm này vừa ra, Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão lúc này biến sắc. Thanh âm này, rõ ràng là Mẫu Dịch thanh âm. Quả nhiên là ngươi." Khương Nam lạnh lùng nói. Hắn liền suy đoán, Mẫu Dịch hẳn là dùng thần hồn làm chủ quỷ tôn thể xác, hiện tại xem ra, quả nhiên liền là như thế. Bắt lại, hắn không nói thêm gì, trực tiếp hạ lệnh Tam trưởng lão đám người. Cùng cái này Mẫu Dịch, hắn không muốn nói nhiều. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đám người cái này cũng đã biết trước mắt đây là Mẫu Dịch, cũng đại khái đều đoán được là Mẫu Dịch dùng thần hồn làm chủ lúc trước cái kia quỷ tôn thân thể. Lúc này nghe Thương Nam hạ lệnh, lúc này liền la động. Ầm ầm. Bát cổ hóa thần cấp ma khí mãnh liệt, khiếp người cuồn trào, như muốn đem Bát Vương hư không chẩn nữa. Mẫu dịch nhìn xem 8 người nên đón, vung ra mảng lớn quỷ mang, lúc này lưu lại. Nhân loại, chờ lấy, chúng ta một bên khác không ra gặp, bản tọa sẽ không để người dễ chịu. Hắn âm hiểm cười nói, thoát ra trở ra. Bây giờ, hắn làm chủ quỷ tôn thân thể, thực lực trở nên mạnh không ít, nhưng lại còn không có triệt để vững chắc, lúc này cùng một chỗ nên tiếp Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão đám người, hắn cũng không có nắm chắc có khả năng thắng qua, triệt để là sự chọn lựa tốt nhất. Mới vừa dung hợp quỷ tôn thể sắc về sau, hắn đạt được quỷ tôn đã từng rất nhiều trí nhớ. Nay mảnh vũ ma vực không gian một vị trí nào đó bên trên, có một đầu tự nhiên tự nhiên không gian đường hầm, dung chi cũng là có thể thông hướng một bên khác. Lúc này, tốc độ của hắn cực nhanh, chẳng qua là trong chốc lát chính là lao ra rất xa, trước mắt liền tan biến ở phương xa. Bực này tốc độ thực sự quá nhanh, Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lao đám người căn bản không kiểm chặn đường. Chẳng qua là hai cái hô hấp, đối phương chính là hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Nay ngỡ chướng, Tam trưởng lão tức giận vô cùng. Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão đám người vẻ mặt cũng có coi. Mẫu dịch vận khí không khỏi quá khá hơn một chút, hủy bỏ tàn khuyết thánh ma quyết sau biến thành người bình thường, trong nháy mắt lại dùng âm thánh quyết đạt đến hóa thần chu kỳ, mà tại tự hủy thân thể về sau, trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà lại tìm được quỷ tôn thân thể tiến hành dung hợp, so đã từng càng tương đại. Khương Nam nhíu mày, đối phương vận khí tốt, điểm này cũng không phải khiến cho hắn hết sức để ý, đối phương lúc này đã thoát, cũng không phải khiến cho hắn hết sức để ý lúc này, hắn để ý là đối phương trước đó. Một bên khác không gian thấy, theo lý thuyết, hắn hiện tại phong ấn mảnh không gian này thông hướng một bên khác không gian lối đi, không đạt tiên tôn cảnh, là tuyệt đối không có khả năng bước vào một bên khác mà Mẫu Dịch tu vi chẳng qua là Hóa Thần trung kỳ, muốn theo Hóa Thần trung kỳ đi đến thiên tôn cảnh, đây chính là cách ba cái tiểu bậc thang, như người bình thường mà nói, dùng Mẫu Dịch tư chất, ít nhất cũng là cần mấy trăm năm mới được. Có thể là, đối phương lời nói mới rồi, nghe bảo, tựa như là đối phương tùy thời có thể dùng bước vào một bên khác không gian. Cái này khiến hắn sinh ra một cỗ hết sức cảm giác xấu. "Vương, tiếp tục đuổi sao?" Tam trưởng lão hỏi. Khương Nam lắc đầu, "Không cần, chúng ta trở về." Hắn nhìn ra, Mẫu Dịch đạt được Quỷ Tôn thể xác, tốc độ bây giờ trở nên rất nhanh, một lòng muốn chạy trốn. Dùng tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đám người bây giờ tu vi là không thể nào đổi theo kịp, tiếp tục đổi giết chỉ có thể là phí công. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đám người sắc mặt không phải rất dễ nhìn, kỳ thật, Khương Nam có thể nghĩ tới bọn hắn cũng có thể nghĩ đến. Chẳng qua là, bọn hắn thật rất không cam tâm. Mẫu dịch cái này đại nịch bất đạo phát rồi người, vậy mà lại một lần theo dưới mí mắt bọn hắn thành công chạy trốn. Không cần suy nghĩ nhiều, đi thôi. Khương Nam nhìn ra được tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đám người đang suy nghĩ gì, nói như vậy. Cuối cùng mắt nhìn lại mảnh âm ma không gian, hắn đến tăng trưởng lão cùng tứ trưởng lão đám người, hướng lúc đến đường trở về. Bọn hắn bây giờ tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm liền quay trở về một bên khác không gian, trở về tới Ảnh Lục Tiên Điện địa điểm cũ. Bây giờ, nơi này là U Ma tộc tốc địa. Giờ đi mấy ngày thời gian, trở lại nơi này về sau, Mục Tiên Nguyên đám người trước tiên chạy tới phụ cận. "Lão đại, hết thể cũng rất thuận lợi." Cổ tử chính cười nói. "U Ma tộc rất mạnh mẽ, thích tướng năng lực, tự nhiên cũng là hết sức tinh người, ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, tại Ảnh Lục Tiên Điện một đám đệ tử phụ trợ dưới, U Ma tộc mấy vạn tu sĩ, đều đã thích ứng như thế nào tại mảnh thế giới này sinh tồn." tộc chi nhánh cứ điểm, trước mắt đã thành lập tốt 10 mấy chỗ. Này chút chi nhánh cứ điểm, là muốn làm U Ma tộc chủ tộc kiếm lấy thông thường sinh hoạt tài nguyên cùng tu hành tài nguyên những vật này tư. Lại còn có tình báo thu thập các loại. Dù sao, một cái đại tộc muốn tại một cái thế giới bên trong lập tộc, cần làm sự tỉnh, có thể là phi thường nhiều. Không sai. Khương Nam cười nói, mấy ngày thời gian, U Ma tộc mấy vạn cường giả chính là thích hướng mảnh thế giới này, đi lên quý đạo, hắn rất hài lòng. Một ngày này, U Ma tộc chủ tộc một tòa cung điện bên trong, hắn đem U Ma tộc cao tầng cùng mục tiên nguyên đám người tụ tập cùng một chỗ. Những người này đều là bộ hạ của hắn. Ngày sau cần công sự, tự nhiên đến để bọn hắn triệt để quân thuộc. Mà có hắn ở giữa, hai bên ở chung cùng nói chuyện với nhau đều là phi thường hòa hợp. Đúng rồi, Vương, mảnh thế giới này lúc trước phát sinh qua rất nhiều trận kinh người đại chiến, có không ít mạnh mẽ đại tộc đã rơi vào dị không gian bên trong. Chúng ta Uma tộc xem như này chút trong đại tộc đỉnh cấp bộ tộc, bất quá, vẫn còn có một cái đại tộc có thể cùng tộc ta so sánh, thậm chí mạnh hơn, làm Vu Hồ tộc. Bộ tộc này cực kỳ âm tà, chúng ta hẳn là để phòng một thoáng bọn hắn." Tam trưởng lão đột nhiên nói. Chương 328: Thất Tinh bắt đầu thần trận. Vu tộc so với chúng ta U ma tộc mạnh. Khương Nam khuôn mặt có chút động. Bộ tộc này so U ma tộc còn cường đại hơn. Bên cạnh, mục Tiên Nguyên mấy người cũng là đạo dung. Bây giờ U ma tộc có thể là có 8 cái hóa cường giả thân cấp, lại cái khác vạn hư cảnh cùng nhập đạo cảnh cường giả cũng không biết, mấy và người từng cái huyết mạch phi phạm. Có thể là cái này Thái Nguyên giới tinh vẫn còn có so U ma tộc mạnh hơn. Tam trưởng lão gật đầu, chấm giọng nói, mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng quả thật là như thế. Hắn nói ra, lúc trước chúng ta cũng không có không có trải qua loại kia loại chiến, nhưng tộc bên trong tiên tổ đám người là trải qua Lưu lại một chút điển tịch, ghi chép lúc trước một chút đại tộc Nói xong, hắn cùng Khương Nam vẫm báo một tiếng, nhanh chóng rời đi nơi này, sau đó không lâu mang theo một bản cổ tịch đi trở về. Đây là U Ma tổ tiên tổ lúc trước lưu lại cổ thư, có thể có thể đem bước bỏ, một mực giữ, rời đi U Ma vực không gian lúc, cũng theo cùng nhau chờ đợi ra tới. Vương, thỉnh xem qua. Hắn đem cổ thư đưa cho Khương Nam. Cổ thư đã ô vàng, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Khương Nam tiếp nhận, ra con sát. Rất nhanh, hắn nhíu mày. Nay trong cổ tịch Vì càng ghi chép Thái Nguyên giới tinh lúc trước một chút đại tộc, có không ít, hắn khẽ quét mà qua, đem lực chú ý rơi vào Vu hồn tộc phía trên, mà đi sau hiện, bộ tộc này xác thực rất mạnh mẽ, năm đó phát sinh hồn chiến lúc kia, tộc bên trong lại có không ít thiên tôn cấp cường giả, mặc dù vẫn là không ít, nhưng lại tựa hồ như còn có còn sót lại. Bỏ thiên tôn cấp bên ngoài, bộ tộc này hóa thần cấp cường giả cùng cái khác cấp bậc tương giả, cũng đều là nhiều vô số. So sánh với Uma tộc mà nói, xác thực muốn thắng qua không ít. Âm Tả hắn nói nhỏ, bốn chữ này, là tộc tiên tổ đối với này nhất tổng kết. Cái này khiến hắn ngưng lông mày, U Ma tộc tiên tổ là thiên tôn cấp cường giả, có thể làm cho một cái thiên tôn cấp cường giả viết ra như thế bốn chữ, dùng như thế bốn chữ để hình dung cùng tổng kết một cái đại tộc, đủ để chứng minh Vu Hồn tộc sát thực ta kém. Mục Tiên Nguyên cùng thôn hồn một yêu đám người đứng sau lưng hắn, theo hắn cùng một chỗ quan sát, không khỏi đều hít một hơi linh khí. Phía trên này chỗ ghi lại Vu Hồn tộc thực lực, quả thực rất đáng sợ. Nhưng biết, bộ tộc kia rơi vào không gian vị trí cụ thể. Khương Nam hỏi: "Cái này thuộc hạ không biết." Tam trưởng lão đầu. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão mấy người cũng đều lắc đầu. Này cậu thư, là bọn hắn nhất tộc tiên tổ lưu lại, ghi chép vu hồn tộc rất nhiều tin tức. Thế nhưng, lúc trước sau đại chiến, vu hồn tộc cụ thể lọt vào vị trí nào chỗ dị không gian, bọn hắn tiên tổ lại là cũng không có ghi chép. Đoán chừng tiên tổ cũng không biết đi, dù sao, lúc trước đại chiến, quá mức hỗn loạn." Tứ trưởng lão nói. Khương Nam khẽ gật đầu, cũng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tam trưởng lão, nói, "Trừ này bên ngoài, các ngươi tiên tổ còn tự thân ghi chép có cái khác cái gì?" "Có, còn có Khâu Ích." Tam trưởng lão nói. Khương Nam gật đầu, đem bọn ngươi tiên tổ tự mình ghi chép lại cậu thư. Toàn bộ tìm ra, cho ta đưa tới. Viên này Thái Nguyên giới tinh rất bất phàm, lúc trước lại có nhiều như vậy đại tộc tại trên hành tinh cổ này tranh chiến, cái này khiến hắn cảm thấy rất không tầm thường, cũng rất tò mò, nghĩ muốn thêm hiểu một chút liên quan tới lúc trước viên này Thái Nguyên giới tinh bên trên loạn chiến sự tình. Đúng, Tam trưởng lão đáp. Một ngày này, đi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp, Tam trưởng lão tự mình mang theo mấy chục bộ cổ thư đi vào Khương Nam trong chủ điện, đem này chút cổ thư giao cho Khương Nam. Mấy chục bộ cổ thư, đều là phi thường ô vàng, thậm chí có chút rễ dưới. Bất quá, đại thể chữ viết, lại còn có thể thấy rõ. Dù sao Đây chính là một cái thiên tôn cấp cường giả lưu lại, không có dễ dàng như vậy dưới sự bảo mọn của năm tháng tan biến. "Tốt, ra ngoài đi, người cũng nhiều khởi xuống bên này không, gian, về sau, U ma tộc vẫn phải do các ngươi mấy vị trưởng Lao tới phản ứng, muốn so bình thường tộc thành viên, hiểu rõ càng nhiều hơn một chút mới được." Khương Nam đối Tam trưởng Lao nói. "Đúng, cái kia thuộc hạ sẽ không quấy rầy vương." Tam trưởng Lao đáp, lúc này lui ra ngoài. Khương Nam ngồi ngay ngắn chủ điện ở giữa, lật ra Tam trưởng Lao đưa tới cổ thư, nghiêm túc quan sát. Thái nguyên giới tinh cực bác vị trí. Nơi này là một mảnh vô ngần hoang mạc, đất đai phá, khắp nơi đều có vết rách. Ngay một khắc này, một bóng người đột ngột xuất hiện ở đây. Rõ ràng là Mẫu Dịch. Quỷ Tôn A Quỷ Tôn, ngươi biết, thật đúng là nhiều. Lại tới đây, Mẫu Dịch cười lạnh. Dùng thân hồn chiếm cứ hạ Quỷ Tôn thân thể, có lẽ là tu luyện hoàn chỉnh Âm Thánh Quyết Nguyên Nhân, lúc trước Quỷ Tôn trí nhớ, hắn hoàn toàn thu được, tại U Ma vực trong không gian tìm được mặt khác một đầu đặc thù con đường, bước vào bên này. Lại, Quỷ Tôn trong trí nhớ, còn có một cái khác điểm khiến cho hắn cực kỳ hài lòng sự tình, cái kia chính là Vu Hồn tộc vị trí. Đã từng làm U tộc đại diện vương, hắn biết rõ Vu Hồn tộc mạnh mẽ, bây giờ một mình hắn Khương Nam làm U Ma tộc vương, có U Ma tộc một đám cường giả chống đỡ, hắn độc thân không làm gì được Khương Nam, nhưng nếu là có Vu Hồn tộc tương trợ, như vậy, hắn tin tưởng tuyệt đối không phải là vấn đề, có Vu Hồn tộc hợp tác, hắn tuyệt đối có thể giết chết Khương Nam. Phải cần một chút tài liệu, chờ lấy. Hắn cười lạnh. Liên Quỷ Tôn chi nhớ, Vu Hồn tộc chỗ rơi xuống tiến vào dị không gian, so với bọn hắn U Ma vượt không gian còn kiên cố hơn, từ bên trong ra ngoài, dù cho là thiên tôn cấp cường giả, cũng rất khó có khả năng mở ra. Thế nhưng, từ bên ngoài, hắn lại có biện pháp. Bởi vì, âm thanh quyết bên trong ghi chép có một môn đặc thù thần thống. Môn này quỷ thuật chính là vì không gian kết giới mà chuẩn bị. Bất quá, môn này quỷ thuật cần người sống làm thế phẩm, thế phẩm càng nhiều, tế phẩm thực lực càng mạnh, đối với không gian kết giới phá hư chính là lại càng tăng cường lực. Trong mắt của hắn mang theo cực kỳ cười nhả nhẫn, cuối cùng nhìn nơi này liếc mắt, lúc này liền là rời đi nơi này. Hắn muốn đi chuẩn bị phá giải Vu hồn tộc dị không gian phương pháp, đồng thời, cũng đến nỗi sau nhường Vu hồn tộc đáp ứng cùng hắn hợp tác mà chuẩn bị một vài điều kiện. Dù sao, nếu là hắn thả ra Vu hồn tộc, này nhất mạch lại cùng hắn trở mặt, vậy coi như không ổn. U ma tộc chủ tộc Khương Nam ngồi ngay ngắn trong chủ điện, nghiêm túc quan sát U Ma tộc tiên tổ ghi chép dưới cổ thư. Đối phương tự mình ghi chép hạ đồ vật rất nhiều, coi là hết sức kỹ càng, có lúc trước mảnh thế giới này sở sinh ra đại chiến đủ loại. Lúc trước loại kia hỗn loạn đại chiến, thế lực khắp nơi là tại mảnh thế giới này tranh đoạt nhất tông không biết trí bảo. Cái kia tông chí bảo, lúc trước các thế lực lớn đều không rõ ràng cụ thể là cái gì, biết chỉ có một điểm, đó chính là cái kia tông chí bảo vô cùng tinh người, cực kỳ tinh người. Lại là cái gì? Hắn nói nhỏ. Lúc trước những cái kia lại tộc đều không điếu, có không ít thiên tôn cấp cường giả. Nhiều cường giả như vậy tại mảnh thế giới này tranh đoạt một món trí bảo, cái kia tông trí bảo phải là cỡ nào bất phàm. Hắn suy nghĩ một chút, bởi vì phía trên này không có cụ thể đi chép, hắn cũng liền không lại phí sức nghị viền vông, tiếp tục nhìn xuống đi. Rất nhanh, 7 ngày đi qua. Một ngày này, tại đây chút trong cổ tịch, hắn thấy được liên quan tới loạn thần nguyên trở 7 đại tuyệt địa sự tình. Thất tinh bắt đầu thân trận. Ánh mắt của hắn khẽ động. Trường 329, tái tạo thân trận. Thái nguyên giới tinh bên trên có 7 đại Truyền mệnh hạt, bất quy nguyên cùng thất hồn địa, này bảy chỗ tuyệt địa, Khương Nam đều đã từng đi qua, mỗi một chỗ tuyệt địa, bên trong đều là che kín đủ loại quỷ dị kinh người địa mạch kết cục, lại, bảy đại tuyệt địa vị trí, lẫn nhau kết nối như là bắt đầu thất tinh kết cục. Lúc trước biết điểm này về sau, hắn liền suy đoán, có thể là có người tại dùng bảy chỗ tuyệt địa tại bảy trận, bất quá cũng không có kỹ càng chứng cứ, chỉ là một loại mơ hồ suy đoán, cứ việc khả năng rất lớn, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Bây giờ, nhìn xem U tộc tiên tổ ghi chép liên quan tới bảy đại tuyệt địa sự tình, hắn cuối cùng đón lúc trước phán đoán bảy lại tự địa, vốn là cũng không tồn tại, là có kinh người địa mạch cách cục đại sư, đem Thái Nguyên giới tinh bên trong không ít địa mạch cách cục dùng đại thủ đoạn hội tụ đến cái khác khác biệt vị trí, sau đó, dùng này tất cái vị trí làm cơ bố cục. Lúc trước, chọn vẹn mấy chục cái đại tộc tại đây viên giới tinh tranh đoạt cái kia tông không biết trí bảo, mà cuối cùng, kết thúc trận chiến kia nguyên do, liền là bởi vì Thất Tinh bắt đầu thần trận khởi động, đại trận đè ép hết thảy. Cũng chính bởi vì Thất Tinh bắt đầu thần trận, khiến cho viên này Nguyên giới tinh bị đánh ra khắp nơi kiến cố dị không gian. Ban đầu là người nào bố trí này tông đại trận? Trong lòng của Hàn Ngọc Muốn bố trí như vậy nhất tông thất tinh bắt đầu thần trận, bao trùm ở hơn phân nửa thái nguyên giới tinh, như vậy, đối địa mạch một đường tạo nghệ, cái kia nhất định là phi thường kinh người, mặc dù xa xa vô phương cùng Trương đạo lăng cùng đạo tổ so sánh, nhưng cũng tuyệt đối là rất khủng bố, ở địa mạch một đường thành tựu rất doa người. Sau đó, hắn lại hiếu kỳ, thất tinh bắt đầu thần trận kết thúc trận chiến kia, cái kia tông chí bảo có hay không bị có được. Lúc trước bố cục người kia, tựa hồ không thuộc về bất kỳ một cái nào đại tộc, tựa hồ chỉ là đơn độc một người. Hắn tự nói, theo Uma tộc tiên tổ ghi lại liên quan tới lúc trước loại kia đại chiến đủ loại bên trên, hắn nhìn ra điểm này. Mấy chục đại tộc tại tranh phong hỗn chiến trong đoạn thời gian đó, có người âm thầm bày ra bực này thần trận, để ép hết thảy. Như vậy, cái kia tông chí bảo có hay không bị bố trí bực này thất tinh bắt đầu thần trận người vào tay rồi? Hắn nghĩ đến điểm này, thoáng qua chính là mấy chục hô hấp, sau đó là đầu. Chuyện như thế, lang không tưởng tượng, là rất khó nghĩ thông suốt. Ngay sau đó, hắn tiếp tục quan sát U ma tộc thủy tổ chô ghi lại liên quan tới thất tinh bắt đầu thần trận một số việc. Sau đó, trong mắt của hắn dần dần có tinh mang hiện hóa. -ma tộc tiên tổ lúc trước nghiêm nhiên là bị thất tinh bắt đầu thần trận sở kinh, làm này tông thần trận mạnh mẽ mà rung động, cho nên Đêm này Tông Thần Tông lúc trước hiện lộ một chút tình huống ghi lại vô cùng kỹ càng, tất cả văn ấn dấu lan tràn xu hướng, phía trên này đều nhớ kỹ, mơ hồ khắc họa một tâm cẩu. Không sai thu hoạch. Trong mắt của hắn ánh sáng càng đậm. Bản thân hắn tu hành có thiên dẫn thuận lợi, kết hợp lúc trước U Ma tộc tiên tổ ghi chép lại liên quan tới Thất Tinh bắt đầu thần trận văn ấn dấu lan tràn xu hướng cẩu, hắn có khả năng tại một tuần bên trong, đem này Tông Thất Tinh bắt đầu thần trận tiến hành đại khái trở lại như cũ. Trở lại như cũ về sau Thất Tinh Bắc Đẩu trận, mặc dù trên uy năng còn kém rất rất xa đã tưởng, thế nhưng, nhưng cũng tuyệt đối đủ để đối phó Thiên Tôn cấp cứng, giả. Trước đó Tam trưởng lão cùng hắn đề cập tới Vu Hỗn tộc, này nhất mạnh rất mạnh, về sau xu thế, làm lại là cái phiền toái lớn. Mà bây giờ, đã được đã Từng Thất Tinh bắt đầu thần trận xu hướng cầu, một khi hắn đem này tông đại trận đại khái trở lại như cũ, về sau liền liền không sợ cái kia Vu Hỗn tộc. Ngay sau đó, một ngày này, hắn đi ra căn này chủ cung điện, đem U Minh tộc một đám cường giả cùng Ảnh Lục Tiên điện một đám cường giả triệu tập lại, đem Thất Tinh bắt đầu thần trận đại khái xu hướng cầu miêu tả mà ra, phân phó một đám cường tiến hành khắc họa dấu. Thất Tinh bắt đầu trận bao trùm phạm vi rất lớn, một mình hắn, khẳng định là không thể nào tại một tuần bên trong hoàn thành. Thế nhưng, U Ma tộc cùng Ảnh Lục Tiên Điện người tu hành rất nhiều, khắc ấn văn in dấu cái này công trình liền cũng sẽ không quá tốn thời gian. Này chút văn in dấu, cũng không phải là cần tu hành thiên dẫn thần thuật người hoặc hoàn toàn hiểu được địa mạch chi thuật người mới có thể khắc họa, hắn đem cụ thể thất tinh bắt đầu thần trận trận đồ miêu tả sau khi ra ngoài, chỉ nếu là chân thần cảnh trở lên tu sĩ, cũng có thể tiến hành khắc họa. Duy nhất hạch tâm là, cuối cùng kết nối hoàn thiện chỉnh tự, là nhất định phải cần phải hiểu được địa mạch chi thuật người mới được. Toàn bộ động, nhanh nhất hoàn thành, đạt được hương nam phân phó, U tộc một đám cường giả cùng Ảnh Lục Tiên Điện một đám cường giả trước tiên liền chuyển động. Bởi vì có Khương Nam miêu tả ra Thất Tinh bắt đầu thần trận trận đồ xu hướng, có mạch lạc văn in dấu, thêm nữa U Ma tộc cùng Ảnh Lục Tiên Điện lần này xuất động tu sĩ rất nhiều, chẳng qua là ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong chính là hoàn thành trận đồ khắc họa. Sau đó, Khương Nam bắt đầu động thủ, tại Thất Tinh bắt đầu thần trận trận tâm vị trí thi triển Thiên dẫn thần thuật, dùng Thiên dẫn thần văn gia nhập, khiến cho đặc thù địa mạch lực lượng bắt đầu tràn ngập tại U Ma tộc tu sĩ cùng Ảnh Lục Tiên Điện tu sĩ khắc ấn tốt trận văn bên trong, khiến cho Tinh Bắc Đẩu đại trận. Lúc này một cái tốc độ cực nhanh bắt đầu xây dựng, rất nhiều nơi phát sáng. Quá trình này kéo dài trọn vẹn một ngày, cuối cùng, tại Khương Nam kỹ thuật dưới Thất Tinh bắt đầu Thần Trận triển để hoàn thành. Khương Nam đứng tại trận tâm vị trí, cảm thụ được này tông thần trận, trong mắt không khỏi lộ ra trong vắt tinh mang. Rất tốt. Lúc này Thất Tinh bắt đầu Thần Trận tuyệt đối là vô phương cùng lúc trước hoàn chỉnh Thất Tinh bắt đầu Thần Trận so sánh, uy lực bên trên tối đa cũng liền chừng năm thành, thế nhưng, liền này chừng năm thành uy lực, nhưng cũng là đầy đủ đáng sợ. Uy lực này, đủ để áp chế thiên tôn cấp cường giả. Lại, chủ yếu nhất chính là, này tông đại trận phạm vi bao trùm quá lớn, bao phủ Thái Nguyên giới tinh hơn phân nửa cơ vực. Dùng trận đồ này làm cơ sở, ngày sau, tại đây Thái Nguyên giới tinh bên trên, trừ phi là siêu việt tôn cả người, Bằng không, người nào ở trước mặt hắn đều không đủ gây sợ, có thể áp chế hết thảy. "Vương, hoàn thành." Tam trưởng lão tại vừa nói. "Hoàn thành, may mắn mà có các người tiên tổ ghi chép lại đồ vật, bằng không, ta rất khó hoàn thiện này tông thần trận." Khương Nam cười nói. Lúc trước U Ma tộc tiên tổ là thiên tôn cảnh tu vi, dùng bực này tu vi, đối phương thấy rõ lúc trước cái kia tông thần trận mạch lạc hướng đi, miêu tả ra loại kia xu hướng cầu, này cho hắn chữa trị này tông thất tinh bắt đầu thần trận tuyệt đối cơ sở. Đã bố trí tốt bực này lại trận, hắn mời đến tam trưởng lão đám người, sau đó không lâu một lần nữa trở về U Ma tộc chủ tộc bên trong trở lại Uma tộc chủ tộc, hắn bắt đầu bế quan, trải vớt tu vi cảnh giới. Trong quá trình này, hắn cũng đang suy tư mẫu dịch sự tỉnh. Người này, hắn nhất định phải bắt tới chém. Chẳng qua là, đối phương bây giờ ở nơi nào, lại đúng là cái vấn đề lớn. Như thế, thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt, một tháng trôi qua. Một tháng sau, liền tại một ngày này, Thái Nguyên giới tinh cực bắt chỗ ngồi, một đạo nổ thật to theo sinh ra. Nương theo lấy cùng một chỗ, là hùng hậu yêu khí, cực kỳ khiến người. Chương 330, đặc thủ sát thuật. Quân chào yêu khí trùng thiên, lại mang theo cửu cơn hàn khí. Dẫn tới thái nguyên giới tinh rất nhiều tu sĩ đều là động dung. Đây là thật mạnh yêu khí, mà lại, tràn đầy tà tính, cái này, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Là, vùng cực bắc chỗ này, tu hành giới, rất nhiều tu sĩ động dung. Nhưng phàm tu là còn tính có thể tu sĩ, giờ khác này liền là đã nhận ra vùng cực bắc khí tức đáng sợ. Cùng một thời gian, U Ma tộc chủ tộc, Khương Nam tự nhiên cũng đã nhận ra bực này còn sóng, lúc này phá quan mà ra. vu Hồng tộc, hắn tự nói, cách không hướng phía vùng cực bắc nhìn lại. U ma tộc tiên tổ miêu tả liên quan tới Vu Hồn tộc sự tình, có quan hệ với này nhất mạch khí tức. Lúc này, vùng cực bắt chỗ vọt lên loại kia khí tức, xem lẫn băng hàn âm tà yêu khí, cùng u ma tộc trước tộc ghi chép giống như lúc, lại, loại kia khí tức phi thường mạnh mẽ, không ngừng một cố, cho nên hắn khẳng định là Vu Hồn tộc. Bộ tộc này, xuất thế. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đám người tự nhiên cũng cảm thấy bực này khí tức, lúc này đi ra, nhìn xem vùng cực bắc phương hướng, đều nhíu mày. Tu vi của bọn hắn ở vào cảnh giới hóa thần, so Khương Nam muốn mạnh mẽ hơn không ý. tâm tư cũng hết sức linh hoạt, lúc này cùng Khương Nam sinh ra một dạng suy đoán. Bộ tộc kia Tam Trưởng lao nhíu mày. Trước đây không lâu, hắn mới cùng Khương Nam nhắc lên Vụ Hỗ tộc, xưng đến cảnh giác bộ tộc này xuất thế, không nghĩ tới, lúc này mới không bao lâu, bộ tộc kia liền thật ra tới. Bởi vì Khương Nam bây giờ ở vào Uma tộc chủ tộc, Mục Tiên Nguyên cùng Thôn Hồn Mục Yêu chờ cũng ở nơi đây, lúc này cảm giác vùng cực Bắc loại kia khí thức cũng đều là những mày, đều là cảm thấy to lớn uy hiếp, thậm chí liền Vạn Hư cảnh cấp độ Thôn Hồn Mục Yêu đều không ngoại lệ, thật sự là lúc này vùng cực Bắc tr chỗ vọt lên loại kia khí tức quá mạnh. Đi xem một chút." Khương Nam nói. Lúc này, hắn lộ ra rất bình tĩnh, lời nói hạ xuống về sau, hướng thẳng đến vùng cực Bắc mà đi. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đám người, Mục Thiên Uyên, cổ tử chính cùng thôn hồn mộ yêu, cũng theo hắn cùng một chỗ theo sau. U ma tộc bên trong, một đám vạn hư cảnh cường giả người cùng nhập đạo cảnh cường giả, theo tại đằng sau, cũng hướng phía chỗ kia mà đi. Vùng phía bắc, Hoang Nguyên Trú. Quân quật yêu khí ở cái địa phương này bao phủ, thương không trở nên tối tăm mở mịt một mảnh. Hoang Nguyên ở giữa, một phương không gian thật lớn cỡ ra vào hành hiển lên, một đạo lại một đạo thân ảnh theo không gian môn hộ về sau đi ra. Ra đến rồi, ra đến rồi. Nay chút thân ảnh cùng nhân loại đại thể không khác, khác biệt duy nhất là, cái mông sau đều sinh ra một đầu màu xám cái đuôi. Bọn hắn bên ngoài cơ thể đều quấn quanh lấy mang theo mùi huyết tinh yêu khí. Rét lạnh, âm tà, vũ trụ, đừng quên ước định của chúng ta." Hoang Nguyên ở giữa, Thất Đạo Thân ảnh đứng chung một chỗ, một người trong đó mở miệng, rõ ràng là chính là Mẫu Dịch. Vũ Trụ là một người trung niên, khí tức lâm liệt, bên ngoài cơ thể yêu khí hết sức bức nhân, rõ ràng là Thiên Tôn cấp cường giả. Nếu định xong cái kia phần khế ước, Bản Tôn đương nhiên sẽ không nợ lời. "Nhân loại kia, Bản Tôn giúp ngươi trấn xuống, ngày sau, ngươi vẫn như cũng là ngươi Ma vương, Thái Nguyên giới tinh cấp 1 5, quy về ngươi giới chướng." Vũ Trụ lạnh lùng nói. Mấy ngày trước đây, Mẫu Dịch dùng phương pháp đặc thủ, một sợi hồn niệm hóa thân tiến nhập bọn hắn vị trí dị không gian, dùng mở ra dị không gian môn hộ thả bọn họ ra tới làm điều kiện, khiến cho bọn hắn nhất tộc cùng Mẫu Dịch định xong thần hồn khế ước, không thể uy hiếp Mẫu Dịch can uy, trợ giúp Mẫu Dịch trấn áp xuống Thường Nam, làm Mẫu Dịch nặng làm u ma tộc chi vương, về sau, đánh xuống Thái Nguyên giới tinh. Đánh xuống Thái Nguyên giới tinh về sau, Thái Nguyên giới tinh một phần năm cương thổ, đem thuộc tại Mẫu Dịch dưới trướng. Đối với cái này, bọn hắn nhất tộc không có phản đối, đáp ứng xuống. Bởi vì, bọn hắn tại dị không gian đợi quá lâu, quá buồn tệ. Bọn hắn muốn giết hồi trở lại bên này, đoạt được Thái Nguyên giới tinh, mà hậu tiến quân toàn bộ tinh không, đây là bọn hắn nhất tộc hội nguyện. Vì đạt thành quy tắc này hội nguyện, bọn hắn chỉ có thể đáp ứng mẫu dịch. Bằng không, bọn hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở mảnh này dị không gian bên trong. Vũ trụ bên cạnh, còn có này nhất mạch cái khác 5 cái trưởng lão, từng cái đều là thiên tôn cấp cường giả. 5 người này nhìn xem mẫu dịch, tầm mắt hết sức băng lãnh, thậm chí mang theo âm trầm sát ý. 5 vị, mà các ngươi lại là ta thả ra, như vậy nghĩ muốn ta. Mẫu dịch tự nhiên nhìn ra được năm người trong mắt sát ý. Không quan trọng sâu kiến, cũng dám uy hiếp ta chờ. Một người trong đó lạnh giọng nói, "Làm này nhất mạch đại trưởng lão, tu vi ở vào thiên tôn trung kỳ." Mẫu dịch nhìn xem mấy người, băng lãnh cười một tiếng, "Tộc ta tiên tổ ghi chép, các ngươi vu hồn tộc cơm độc tàn nhẫn, thật đúng là danh bất hư truyền, bản tọa thả các ngươi ra tới, khiến cho các ngươi tránh cho bị vĩnh khốn ở mảnh này dị không gian. Ngày trước đó, chẳng qua là cùng các ngươi dạng một chút điều kiện mà thôi, để đổi lấy các ngươi tự do, đây đối với các ngươi mà nói không quan hệ đau khổ, xem như một trận giao dịch, chỗ tốt của các ngươi là phi thường lớn, các ngươi đối với." như vậy trực tiếp dương ý, làm thật cậu vặn Vô Hồn tộc đại trưởng lao lúc này vẻ mặt phát lạnh, trong mắt buộc phát ra thao thiên giết sạch, sâu kiến, ngươi đang tìm cái chết, phải không? Lao cầu vật, ngươi giết bản tọa. Mẫu Dịch cười lạnh. Vô Hồn tộc cái này đại trưởng lao trong mắt lạnh lẽo sát ý càng đậm, vô cùng tàn nhẫn âm u, nhưng lại không có ra tay. Vì ra tới, Vũ chủ đáp ứng Mẫu Dịch, bọn hắn nhất tộc thiên tôn cấp cao tầng, đều cùng Mẫu Dịch ký kết đơn phương hướng thần hồn khế ước, đem bọn hắn một bộ phận hồn lực cùng Mẫu Dịch một bộ phận hồn lực lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Này về sau, bọn hắn có chết hay không, sẽ không ảnh hưởng đến Mẫu Dịch, thế nhưng, nếu là Mẫu Dịch chết rồi, Bọn hắn thì sẽ cùng theo một lúc chết. Quy tắc này đơn phương thần hồn khế ước, kéo dài trọn vẹn 3 thời gian 10 năm. Trong vòng 30 năm, bọn hắn vô phương uy hiếp được mẫu dịch chút nào. Thậm chí, bọn hắn đến cam đoan mẫu dịch sinh mệnh an toàn, bằng không, mẫu dịch chết rồi, bọn hắn cũng sẽ cùng theo một lúc chết. Chừng cái gì?" Nắm mắt chó của người thu lại. Mẫu dịch lạnh lùng nói. Bởi vì đơn phương thần hồn khế ước, hắn cứ việc ở vào hóa thần cảnh, nhưng cũng hoàn toàn không sợ tiên tôn cảnh đối phương. Vô hồn tộc đại trưởng lão nhìn xem mẫu dịch, sát ý càng ngày càng đậm. Bên cạnh, này nhất mạch mấy cái khác trưởng lão nhìn xem mẫu dịch, cũng là tầm mắt giến lạnh. 30 năm sau, muốn ngươi sống không bằng chết." Nhị trưởng lão Tàn Nhân nói. "Đơn Vương thần hồn khế ước, chỉ có 3 thời gian 10 năm, 30 năm sau, bọn hắn nhất định phải giết mẫu dịch. 30 năm sau, bản tỏa giết sạch các ngươi." Mẫu dịch vô tình nói. Hoàn chỉnh em thành quyết, phối hợp quỷ tôn thể xác, hắn tin tưởng, 3 thời gian 10 năm, hắn có thể bước vào thiên tôn cảnh. Chỉ cần hắn bước vào thiên tôn cảnh giới, hắn cảm thấy, tại thiên tôn cảnh nội, đều không có mấy người là đối thủ của hắn. Bởi vì, thể xác bên trong, còn có cái khác đặc thù sát thuật. Bậc này sát thuật, ít nhất cần thiên cảnh tu vi mới có thể thi triển. Đương nhiên, tu vi hiện tại cũng có thể thi triển, chẳng qua là, thi triển về sau, hắn sẽ trả giá cực kỳ lớn đại giới. Chương 331, dựa mắt mà đợi. Sâu kiến, lá gan không nhỏ, muốn chết bỏ sát. Hoa Nguyên ở giữa, còn có liên tục không ngừng vu hồn tộc tu sĩ theo không gian môn hộ sau bước ra, này nhất mạch đại trưởng lao đám người nhìn xem mẫu dịch, từng cái tầm mắt đờ gác, hận không thể lập tức đem mẫu dịch ngàn đao băm thây. Đáng tiếc, bây giờ bị quản chế tại mỗ dịch, bọn hắn lại cũng không có thể làm như thế, bằng không, bọn hắn kết cục sẽ rất thảm. Tất cả câm miệng. Vũ chủ mở miệng, thanh âm lạnh lẽo. Theo này vừa nói, nơi này không gian đều theo bóp nhau xuống. Thiên tôn hậu kỳ cấp khí thế quên quẩn, khiến cho này nhất mạch đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bọn người không lên tiếng nữa. Giờ khác này, 5 người chẳng qua là dùng âm độc tầm mắt, quét nhìn Mẫu Dịch. Đối với 5 người tầm mắt, Mẫu Dịch chẳng qua là lạnh như băng cười. Hiện tại, 5 người này mặc dù tu vì xa mạnh hơn hắn, nhưng đối với hắn mà nói, lại là không có mấy may đi hiếp. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Vũ Chủ, ta góp nhặt không ít tình báo, cái kia nhân loại sâu tiến vị trí, tại tìm ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm lên, xinh xinh cắt ngang Mẫu Dịch lời kết tiếp. Việc không, Khương Nam đến, từng bước một hướng phía nơi này đi tới. Phía sau hắn, U Ma tộc Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lao đám người theo cùng một chỗ, Mục Tiên Nguyên cùng thôn hồn một yêu đám người cùng một chỗ. U Ma tộc một nhóm vạn hư cảnh cường giả người cùng nhập đạo cảnh cường giả, cũng theo cùng một chỗ. Ở trong đó, có hơn 3000 người, là dùng chân ma tinh huyết thối luyện qua, Khương Nam cố ý mang bọn hắn tới nơi này. Về sau, hắn muốn những người này huyết sắt vô hoạt động, tiến hành lịch luyện. Nghiệt trướng, Tam trưởng lao đám người trước tiên thấy được mỗ dịch, từng cái ánh mắt lộ ra giết Thậm chí, đối với mỗ dịch mãnh liệt sát khiến cho những người này đối với vũ trụ chờ một đám cường giả đều tạm thời bỏ qua, mà mục Tiên Nguyên cùng thôn hồn một yêu đáng người, lúc này thì đều là càng thêm để ý vũ hồn tộc một đám cường giả. Được, thật mạnh. Cổ tử chính run sợ. Nay mảnh trên cánh đồng hoang, vũ hồn tộc tu sĩ cũng không tính rất nhiều, chỉ có hơn 7000 mà nói, nhưng lại từng cái bậc cường. Trong đó cầm đầu mấy người, bất ngờ đều là thiên tôn cấp bậc. Thiên tôn cấp bậc a. Khương Nam tầm mắt thì là rất bình tĩnh, hắn tự nhiên đã nhận ra vũ hồn tộc đáng sợ, nhưng lại cũng không thèm để ý. Hắn có hắn cậy vào. Lúc này Ánh mắt của hắn chỉ rơi vào mẫu dịch trên thân. Cái này mẫu dịch, hắn nhất định phải giết. "Sâu Kiến, đang chuẩn bị đi tìm ngươi, ngươi thế mà chính mình tới." Nhìn xem Thư Nam, mẫu dịch con ngươi cực kỳ âm hàn. Hắn quên không được Khương Nam mang cho hắn quá đủ, hắn tu hành nhiều năm như vậy, chưa từng có người khiến cho hắn như vậy khó xử. Đối với Khương Nam, hắn hận không thể ngàn đau bầm thây. Vũ Hồn tộc một đám cường giả, lúc này, tầm mắt đều là rơi vào Khương Nam đoàn người trên thân. Cầm đầu vũ trụ cùng đại trưởng lão đám người, tầm mắt thì cũng chỉ là rơi vào Khương Nam trên thân. "Bồ sát, hắn liền là ngươi nói nhân loại kia Sâu Kiến." Nhay nhất mạch đại trưởng lão nhìn lướt qua Mẫu Dịch, bắt đầu hướng phía Khương Nam đi qua, tầm mắt cực kỳ tán nhẫn, bản tọa cái này giúp ngươi cái này nhỏ yếu bỏ sát chân áp hắn, bất quá, tại chân áp hắn thời điểm, bản tọa không nhất định sẽ chữa cho hắn hoàn chỉnh thân thể, khiến cho hắn nhấm nháp một phen tự hình. Hắn cùng Khương Nam cũng không có thủ, thế nhưng, trước đó hắn tại Mẫu Dịch nơi đó ăn quả đắng, hiện tại, hắn mong muốn phát tiết. Mà Khương Nam, không thể nghi ngờ liền thật là tốt phát tiết mục tiêu. Không muốn chơi quá lâu, mảnh thế giới này còn có tốt hơn đồ chơi, nhân loại nhân, phần lớn rất có mùi vị. Nhay nhất mạch trưởng lão nói, liếm môi một cái, Lại trưởng lão trầm mắt tán nhẫn, từng bước một hướng phía Khương Nam bước tới, bên ngoài cơ thể, thiên tôn cấp yếu khí, mạnh liệt cuồn trào. Đoán được này khí tức, mục tiên duyên bọn người là không khỏi khẽ run. Này khí tức, quá mức bức nhân. Mạnh như U Ma tộc tam trưởng lao chờ hóa cường giả thân cấp, cũng là lưng đều phát lệnh. Hóa thần cùng thiên tôn, trên lệch có thể là cử sa. Bảo hộ vương, tam trưởng lao nói, trước tiên, ngăn ở Khương Nam trước người. Tứ trưởng lao đám người cùng U Ma tộc cái khác một đám cường giả, cũng đều ngăn ở Khương Nam trước người. Đối với bọn hắn mà nói, Khương Nam là chân chính vương. Mẫu dịch đứng xa xa nhìn một màn này, Nhìn xem Thư Nam, trong mắt lạnh lẽo trở nên cảm động, lệ khí cũng biến thành cảm động. Hắn tin tưởng, làm đã từng U Ma tộc đại diện vương, hắn là đến không đến U Ma tộc tu sĩ như vậy ủng hộ, dù cho sẽ, cũng tuyệt đối không có như vậy chân tâm. Nhân loại. Hắn nhìn xem Thư Nam, gần như là từ trong hàm răng bắn tung toé ra như thế hai chữ. Đối với U Ma tộc tam trưởng lao đám người đối với Khương Nam bực này ủng hộ, hắn nhưng thật ra là có chút nghi kỵ. Vu hồn tộc đại trưởng lao hướng đi Khương Nam, nhìn xem tam trưởng lão đám người động tác, trong mắt tràn đầy khinh thường ánh sáng. Côn trùng lại nhiều, cũng ngăn không được tự tựa. Hắn vô tình nói Bên ngoài cơ thể thiên tôn cấp khí tức trở nên càng đậm, làm xung quanh bờ không gian đều theo bẻ méo. Đón bức này khí tức, tam trưởng lão đám người đều là cảm thấy kinh khủng, thân thể đang phách run, nhưng nhưng như cũ ngăn tại Khương Nam trước người, không có chút nào muốn lui bước ý nghĩ. Nhìn xem bọn hắn, Khương Nam trong lòng rất là thỏa mãn. Hắn đối U Ma tộc có trả giá, nghiêm túc đối bọn hắn, mà U Ma tộc những tu sĩ này cũng dùng chân tâm hồi bảo hắn. Lui ra phía sau, ta tới. Hắn vô vô tam trưởng lão bả vai, đi hướng về phía trước. Tam trưởng lão động dung, "Vương, này người, không cần lo lắng." Quên chút thời gian trước, ta để cho các người làm cái gì không?" Khương Nam nói. Tam trưởng lão nghe lời này, lập tức nhớ tới Thất Tinh bắt đầu thần trận. "Thật không có vấn đề, có khả năng ngăn trở." Hắn không yên tâm hỏi. Khương Nam cái này vương, không hề nghi ngờ là một cái hết sức vương vĩ đại, dạng này vương nếu là có tổn hại, đó là tổn thất lớn. "Có khả năng." Khương Nam bình tĩnh nói. Rất nhanh, hắn đi đến phía trước nhất, nhường Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão bọn người đứng sau lưng hắn. Nhìn xem chậm rãi bước tới Vu tộc đại trưởng lão, đó đối phương thiên tôn cấp khí tức, Hắn quả thật cảm thấy to lớn cảm giác các bách, toàn thân xương cốt đều phảng phất muốn bẻ nát, thế nhưng, trong mắt lại không có chút nào kiêng kỵ. "Sâu kiến, ngươi đoan xem, bản tôn tiếp đó sẽ dùng loại nào cực hình cho ngươi ăn." Vũ Hồn tộc đại trưởng lão cười lạnh, trong mắt mang theo một tia tàn nhẫn chi sắc. Hắn hướng phía Khương Nam bước tới, bộ pháp hết sức thông thả, tuyệt không gấp. Trong mắt hắn, hóa tiên cảnh Khương Nam hoàn toàn đã là thi thể. Khương Nam nhìn đối phương đi tới, người là cảm thấy đã ăn chắc ta rồi. Đối phương bước chân rất chậm, may cũng không nổi, đối với cái này, đối với ý nghĩ của đối phương cảm xúc, hắn tự nhiên đoán được. Người cho rằng Hóa tiên cảnh ngươi, không quan trọng con kiếm, có thể tại bản tôn trong tay lật lên sóng gió gì tới." Vũ Hồn tộc đại trưởng lão nói, hai mắt hơi hơi nheo lại, tàn cốc chi quang trở nên càng đậm chút, ăn chắc ngươi, không phải rất bình thường." Nói đến đây lời, hắn bên ngoài cơ thể khí tức mạnh hơn một chút. Khương Nam cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng vẻ mặt nhưng như cũ rất bình tĩnh, "Có đúng không, chúng ta dựa mắt mà đợi." Chương 332, cầu thị tộc. Nhìn xem Khương Nam vẻ mặt bình tĩnh đạm mạc, Vũ tộc đại trưởng lão tầm mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, trong đó tàn nhẫn chi sắc cũng càng đậm chút. "Không quan trọng sâu kiến, đối mặt bản tôn, vậy mà như vậy tư thái?" Một cái mới hóa tiên cảnh nhân loại mà nói, đối mặt hắn cái này thiên tôn cấp cường giả, thế mà một điểm e ngại cũng không có. Cái này khiến hắn hết sức không thoải mái. Hắn hướng phía Khương Nam bước tới, thiên tôn cấp khí thế trở nên càng càng hùng vĩ. Xung bập bờ, không gian từng tấp từng tấp vặn mèo, sau đó trung quy là sụp đổ, có không gian loạn lưu theo tràn ra. Dùng lớn trưởng lão đại nhân tự lực, tốc ta bên ngoài, đủ để quét ngang này ngôi sao? Tiên nhân loại này, cũng không biết là bị sợ choáng váng, đối mặt lớn trưởng lão đại nhân, thế mà không có một chút kinh khủng. Ta xem, liền là bị sợ choáng váng đi. Không sai. Vô hồn tộc gần vạn người ở này, mảnh trên cánh đồng hoang, đã đều theo dị không gian bước ra, lúc này cũng không có động. Tại vô hồn tộc bên trong, chỉ lệnh có thể là phi thường cao, không có vũ chủ hạ lệnh, bọn hắn này chút bình thường vô hồn tộc tu sĩ, là sẽ không tùy ý khởi xướng bất kỳ công kích. Bất kể như thế nào, tên nhân loại này có tiến, khẳng định là nhường lớn trưởng lão đại nhân không vui, tất nhiên sẽ hết sức thảm. Tự nhiên. Thật nghĩ nhanh một chút kết thúc ca, sau đó đi quét ngang mảnh thế giới này. Nhân loại nữ tính, nghe nói cực kỳ mềm mại, vô cùng thích hợp nuôi làm lữ nô, ta muốn nuôi 100 cái. Hắc. 100 cái, ngươi ăn hết được sao? chớ bị 2 3 ngày liền ép làm đi. Quy tộc ta còn có thái âm bộ dương thuận. Nhân loại lữ nô, dùng một lần là đủ rồi, sau đó liền là chúng ta tư bộ phẩm. Hắc. Nhân loại máu thịt, nghe nói mùi vị cũng không tệ, so bình thường giá thu thịt có thể còn mỹ vị hơn rất nhiều, đến nuôi tới một nhóm làm nguyên liệu nấu ăn. Một chút vu hồn tộc tu sĩ đang nghị luận, trong mắt mang theo hờ râm, mang theo tàn nhẫn, đều là mang theo âm tà chi khí. Cổ tử chính cùng mục tiên duyên bọn người là nghe được này chút bình thường vu hồn tộc tu sĩ nghị luận, từng cái hết sức phẫn nộ. Dù sao, bọn hắn có thể là nhân tộc Khương Nam đứng tại phía trước nhất, tự nhiên cũng nghe đến mấy chút vô hồn tộc tu sĩ. Nghe những lời này, hắn ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ầm ầm. Hư không đột ngột chấn động, hắn quét về phía mở miệng một đám vô hồn tộc tu sĩ, trong khoảnh khắc có kỳ kỵ r짓 sạch hiển hóa, sắp mở miệng một đám vu hồn tộc trực tiếp bao phủ. R짓 sạch lăng lệ, giống như có thể áp chế hết thảy. Phốc, phốc, phốc. Dòng máu bắn tung tóe, trước tiên, bị r짓 sạch bao phủ một đám vu hồn tộc tu sĩ, tại chỗ chính là hóa thành xương máu. Giờ khắc này, hắn bắt đầu vận dụng Thất Tinh bắt đầu thần trận lực lượng. Phương này trận, bao trùm hơn phân Thái Nguyên giới tinh. Hắn làm tòa đại trận này trưởng không giả, chỉ cần tại đại trận nơi bao bọc phạm vi bên trong, bất kỳ địa phương nào đều có thể điều động tới vô cùng giết sạch. Này chút giết sạch đều là địa mạch lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Vũ hồn tộc một đám tu sĩ động dụng, từng cái biến sắc. Vừa rồi, vỡ nát đồng tộc, có chừng mấy chục cái nhiều, trong đó có thể là có nhập đạo đỉnh phong cường giả, thế nhưng, lại thế mà trong nháy mắt liên chết. Lại là ai ra tay, bọn hắn cũng không từng phát giác được. Lúc này, nơi này, cũng chỉ có hóa thần cấp bậc trở lên cứng, giả, đã nhận ra là Khương Nam tại đồng thủ. Vừa rồi trước trong náy mắt, Khương Nam trên người có thần lực chấn động dấu vết. Người làm cái gì? Vũ Hồn tộc đại trưởng lão tầm mắt trở nên càng thêm băng hàn, càng thêm tàn nhẫn. Hắn tại chiều lấy Khương Nam bước tới, bước chân vô cùng thong thả, thế nhưng, hắn còn không có động, Khương Nam liền động thủ bôi giết bọn hắn nhất tộc mấy chục cái cường giả. Cái kia trong đó, có thể là có nhập đạo đỉnh phong cấp cường giả, mà Khương Nam lại rõ ràng chẳng qua là Hóa Tiên cấp tu vi, dùng bực này tu vi, Khương Nam đến cùng là làm sao giết chết những cái kia tộc nhân? Ngươi dám giết tộc ta người? Hắn bên ngoài cơ thể, sát ý tăng vọng, trong ánh mắt tràn đầy oán lệ. Khương Nam trầm mắt đạm mạc, Nhìn xem cái này Vu Hồn tộc đại trưởng lão, các ngươi bước vào bên này thế giới, muốn quét ngang mảnh thế giới này, muốn dựng nương nô, nuôi nguyên liệu nấu ăn, hiện tại bị ta giết một đoàn người, bắt đầu gấp, tiêu gạo, ác tâm sao? Nhìn xem cái này U Ma tộc đại trưởng lão, hắn nói, cổ thư bên trên ghi chép, các ngươi Vu Hồn tộc đem âm độc tản nhận suy diễn đến thực hạn, điểm này, tựa hồ còn chưa đủ dùng hình dung cho các ngươi, ta xem, các ngươi vẫn là cải thành gọi là cầu thí tộc đi. Hắn kỳ thật cũng không là ưa thích nói nhảm người, thế nhưng lúc này, hắn vẫn là nhiều lời. Không có nguyên nhân gì, chính là vì nhiều nói vài lời, tâm hạ Vu Hồn tộc những tu sĩ này Hắn này vừa nói, Vũ Hồn tộc một đám cường giả từng cái vẻ mặt trở nên cực kỳ rất lạnh. Súc sinh, muốn chết. Này nhất mạch, tất cả mọi người đều mắt lộ ra hắc quang, sát ý tăng vọt, ánh mắt âm độc tới cực điểm. Dù cho là thiên tôn sau cấp bậc vũ trụ, lúc này nhìn xem Thư Nam, ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ hung tàn. Đối với ánh mắt của những người này, Khương Nam tự nhiên là xem rất rõ ràng. Sau đó, hắn rất hài lòng. Lời hắn nói, ác tâm đến này chút Vũ Hồn tộc, để bọn hắn sinh ra tâm tình chập chờn, mục đích liền đạt đến. Ác tâm bộ này, hắn nhìn xem này nhất hết thảy tu sĩ, từng cái thiên tôn cảnh Hóa thân cấp, tâm cảnh như vậy thấp kém, quả nhiên là tu hành đến cho trên người. Nói như vậy lấy, hắn đột nhiên dừng lại, thực sự thật có lỗi, vũ nhục cho loại sinh vật này. Vu hồn tộc một đám tu sĩ ngay vậy, ánh mắt trở nên càng thêm hung lệ. Oanh! Yêu khí thao thiên, ba phủ vật tiêu, chấn không gian theo kịch liệt nổ vang. Vu hồn tộc đại trưởng lão động, tốc độ tại thời khắc này cực tốc tăng lên, hóa thành một đạo thao thiên yêu hỏa phóng tới Khương Nam. Chỉ là trong mấy mắt, hắn chính là vọt tới Khương Nam phụ cận, trực tiếp một bàn tay quát hướng Nam gương mặt. Sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết đi. Hắn âm độc nói. Hắn trước nhục nhã Khương Nam. Hung Hăng rút Khương Nam bật ai, lại vô cùng gây nên cực hình thêm tại Khương Nam trên thân. Chỉ cần còn lại Khương Nam cuối cùng một hơi, đem giao cho mẫu dịch là được rồi. Đón một tắt này, Khương Nam cảm thấy áp lực cực lớn, thế nhưng lại may may cũng không có kiêng kỵ, cũng không thấy hắn có cái gì độc thủ, hắn sung phong mở, đột đột giết sạch một trời. Bực này giết sạch, hung hậu mà lăng lệ, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đầu giết sạch đại thủ lớn, trực tiếp quất hướng Vô Hồn tộc đại trưởng lão, trong chốc lát mà tới, trực tiếp đập nát cánh tay của đối phương, sau đó một bàn tay rơi vào gò má của đối phương phía trên. Ầm. Một tiếng trầm Vô Hồn tộc đại trưởng lão tại chỗ Bay tư tung. có răng, hỗn hợp có dòng máu cùng một chỗ bay tung tóe mà ra. Trong khoảnh khắc, nơi này, tất cả mọi người cùng nhau biến sắc. Lớn trưởng lão đại nhân, làm sao lại như vậy? Vô Hồn tộc một đám cường giả nhịn không được nói lên tiếng. Bọn hắn nhất tộc đại trưởng lão, có thể là Thiên Tôn cấp trung kỳ tu vi a, bây giờ lại lại bị hóa tiên cấp một cái nhân loại, một bàn tay cho đập nát cánh tay, sau đó cho rút bay tư tung, cái này sao có thể? Làm sao có thể? Mẫu dịch cũng là không được mở miệng. Dù cho là này nhất mạch Thiên Tôn cảnh hộ kỳ vũ trụ, lúc này cũng là theo biến sắc. Chương 334, đều phải chết. Là năm đó cái kia tông siêu cấp thần trận. Cái kia tông đại trận, không phải nghe nói lúc trước thi triển về sau liền xé rách sao? Hán. hắn làm sao lại như vậy? Vu hồn tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đám người nhịn không được mở miệng, nghe vũ chủ, thân thể đều là lắc một cái. Liên quan tới lúc trước thất tinh bắt đầu thần trận, bọn hắn cũng tại chính mình nhất mạch tiên tổ chô ghi lại trong cổ tịch nhìn qua. Cái kia tông thần trận, lúc trước có thể là kết thúc thái nguyên giới tinh thượng của lúc trừ chiến cục diện Năm đó, chỉ này nhất thần trận, chính là liền áp chế hết thảy. Khương Nam nhìn xem Vu tộc một đám giả, tầm mắt một mảnh đậm đặc. Như vậy, bắt đầu đi." Hắn thản nhiên nói. Theo dứt lời, Thất Tinh bắt đầu thần trận sôi trào. Âm ầm một tiếng, vô biên địa mạch quét sạch tùy ý, hướng thẳng đến vô trụ cùng này, nhất mạch mấy cái trưởng lao F đi. Lại, tại đây cùng một thời gian, hắn cũng dùng bực này quét sạch cuốn về phía này, nhất mạch cái khác một đám cường giả. "Các ngươi, chọn lựa thích hợp bản thân tu vì kẻ địch giao chiến, chém giết bọn hắn, tại các ngươi đứng trước tuyệt đối uy hiếp thời điểm, ta sẽ trợ giúp các ngươi." Hắn đối U tộc Tam trưởng lão đám người cùng Mục Tiên đám người nói. Những người này đều là bộ hạ của hắn, bây giờ tự nhiên đến tìm cơ hội này rèn luyện những người này. Mà bây giờ, Thất Tinh bắt đầu sắt trận vì hắn nắm trong tay, hắn cũng không lo lắng nơi này sẽ có thương vong. Nơi này, hết thể đều nằm trong dự đoán của hắn. Đúng, Vương. Đúng, đại nhân. U Ma tộc Tam trưởng lão cùng Mục Tiên Uyên đám người lĩnh mệnh, trước tiên chính là liền sông ra ngoài. U Ma tộc mấy ngàn người chạy tới nơi này, Mục Tiên Uyên, thôn hồn mục yêu cùng cổ tử chính tại đây bên trong, tất cả mọi người, lúc này đều liền sông ra ngoài, trước tiên đều lựa chọn thích hợp bản thân tu vi vô hồn tộc kẻ địch chinh chiến. Nghi quét ngang thế giới của chúng ta. Các ngươi cũng xứng. Cổ tử chính nói: "Bây giờ, tu vi của hắn khoảng cách hóa tiên cảnh đã không có bao xa, duy nhất một lần đem mười mấy ngạo tình cảnh đỉnh phong vu hồn tộc cường giả bao phủ tại công kích trong vòng. Trước đó, vu hồn tộc những tu sĩ kia nghị luận về sao như thế nào quét ngang mảnh thế giới này, nuôi nhân loại là nguyên liệu nấu ăn, dưỡng nô nô, cái này khiến trong lòng của hắn sát ý rất đậm. Giết, giết, giết. U ma tộc một đám cường giả giống giết đảo. Này nhất mạch, chọn vẹn mấy ngàn người đi theo đi qua, trở lên cổ ma tộc tinh huyết tối luyện qua huyết mấy người, đều tới Luyện hóa bên trên cổ ma tộc tinh huyết về sau, này mấy ngàn cường giả tu vi tiến bộ rất nhanh, lúc này, Diễn Phần mình tìm được cùng bản thân tu vi tương cận Vu Hồn tộc tu sĩ, Chiến Khí Hùng Hồn. Các huynh đệ, chớ có vì vương mất mặt. U Ma tộc Tam trưởng lão quát, trực tiếp đem Vu Hồn tộc trọn vẹn năm cái hóa cường giả thần cấp bao phụ tại thế công bên trong. Luyện hóa bên trên cổ ma tộc tinh huyết, huyết mạch thực hiện siêu tiến hóa, bây giờ, tu vi của hắn mặc dù chỉ là ở vào hóa thần sơ kỳ, nhưng lại đủ để cùng hóa thần hậu kỳ cường giả một trận chiến. U ma tộc tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão đáng người cũng đều là cùng một chỗ đem mấy cái hóa thần cấp vô hồn tộc cường giả ba phủ, ma huy mấy liệt. Đây cũng chính là vô hồn tộc đủ mạnh, tộc bên trong hóa thần cấp cường giả có chừng hơn 10 người, mảnh thế giới này tộc đặc khác, cái nào có thể có nhiều như vậy hóa thần cấp cường giả. Đáng chết. Đối mặt vô ma tộc mấy cái trưởng lão, vô hồn tộc một đám hóa thần cấp cường giả kinh sợ. Kinh hãi là, vô ma tộc những trưởng lão này thật sự là rất mạnh mẽ, loại kêu ma khí làm thật có chút khiếp người. Mà giận thì là, vô tộc trưởng lão, mỗi người đều là một người đồng thời công kích bọn hắn mấy cái hóa thần cấp giả, cái này căn bản là tại xem thường bọn hắn. Trong lúc nhất thời, này chút vũ hồn tộc cương giả, bên ngoài cơ thể yêu khí cũng là theo tăng vọt. Tất cả mọi người, sát khí cuồn bạo, chiến khí kinh người. Bất quá, liền chiến khí bên trên, bộ tộc này lại làm thật không có cách nào cùng Khương Nam một phương này U Ma tộc đám người cùng với Mục Tiên Uyên đám người so sánh. Bởi vì, có thất tinh bắt đầu thần trận tại, Khương Nam một phương này U Ma tộc đám người cùng Mục Tiên Uyên đám người, hoàn toàn là không có nỗi lo về sau, chiến khí có thể nói cao chống đỡ hơn cùng. Wen, Wen, Wen. lực, ma khí cùng yêu khí ở cái địa phương này tùy va chạm, không gian theo khách khách khách bang. Khương Nam dùng Thất Tinh Bắc Đẩu Thần Trận phụ trợ U Ma tộc đám người cùng Mục Tiên Nguyên đám người, đồng thời, Thần Thức Đem Vũ Trụ, Vũ Hồn tộc năm cái trưởng lão cùng mẫu dịch đồng thời khóa chặt. Lên keng. ý niệm của hắn dưới, Thất Tinh bắt đầu Thần Trận cuốn cuốn, địa mạch sát khí hóa ra đầy thiên kiếm ánh sáng, trùng trùng điệp điệp cuốn về phía mấy người kia. Vũ chủ đám người tim đập nhanh, bởi vì, bực này kiếm quang thật sự là khiến người đáng chết. Vũ Hồn tộc nhị trưởng lão vừa sợ vừa giận, bọn hắn vừa mới từ dị không gian ra, vậy mà liền gặp chuyện như thế. Một cái không quan trọng hóa tiên cảnh nhân loại Trong mắt bọn hắn như là sâu kiến tồn tại, thế mà chưa chỉ cùng nắm trong tay lúc trước thượng của lúc thất tinh bắt đầu thần trợn. Mẫu dịch sắc mặt lộ ra đến vô cùng xanh mét, một bên né tránh Khương Nam tế ra giết sạch, một bên hung hăng cắn răng. Nguyên bản, hắn coi là thả ra Vu Hồn tộc về sau, hợp tác với Vu Hồn tộc là có thể tùy tiện trấn áp xuống Khương Nam, nhưng là không nghĩ tới, Khương Nam tại mảnh thế giới này lại có lớn như vậy tài vào. Lao Tạt Tiên, hắn nhịn không được cả giận nói. Khương Nam nghiêng đầu, lúc này, tầm mắt rơi vào mẫu dịch trên thân. Nhìn xem cái nảy mẫu dịch, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thái, hướng thẳng đến mẫu dịch bất tới. Theo hắn cất bước, vô biên địa mạch sát khí hội tụ tại hắn bên người, trùng trùng điệp điệp vang lên. Bức này sát khí cường thịnh vô cùng, sinh sinh đem vũ trụ đám người tế ra yêu khí mở ra, thoáng qua xuất hiện tại Mẫu Dịch phụ cận. Lên Hắn đưa tay, vô biên địa mạch sát khí hóa thành một thanh thần kiếm, trực tiếp chém về phía Mẫu Dịch. Bảo hộ hắn, vũ chủ gầm nhẹ, tốc độ cao ra tay, thế ra nhất tông đại thần thông đón lấy khương nam, cản hướng khương nam chém về phía Mẫu Dịch kiếm. Cùng lúc đó, vũ tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đám người, cũng đều ra tay, tương Mẫu Dịch. Đây cũng không phải bọn hắn chân tâm mong muốn cứu Mẫu Dịch, mà là bởi vì Bọn hắn vì theo dị không gian ra tới, cùng mẫu dịch ký kết đơn phương thần hồn khế ước, một khi mẫu dịch bị người giết chết, bọn hắn cũng sẽ trước tiên chết thảm. Lúc này bảo hộ mẫu dịch, bọn hắn là vì mình. Ầm ầm. Sáu cái thiên tôn cấp cường giả đồng loạt ra tay, cũng là cực kỳ kinh người, sinh sinh chặn cương nam sát kiếm. Mẫu dịch thừa cơ hội này, tốc độ cao thoát ra, thoáng qua lóe ra đi trọn vẹn hơn 10 trượng xa. Cương nam quét mắt đối phương, nhìn về phía Vũ chủ đám người. Các ngươi cũng là thật quan tâm hắn, chịu người chế trụ. Hắn đạm mặt nói, Dũng Vũ hồn tộc tính, hắn có thể sẽ không cho là, này nhất mạch sẽ như vậy đi giúp mẫu dịch. Tuyệt đối là bọn hắn bây giờ bị mẫu dịch hạn chế. Mặc dù không biết mẫu dịch vì sao có thể làm đến chuyện như thế, thế nhưng, điểm này, hắn cảm thấy hắn sẽ không đoán sai. Nói như vậy lấy, hắn không có suy nghĩ nhiều, bình tĩnh hướng phía vũ trụ đám người bước ra. Theo hắn cất bước, liên miên địa mạch sát khí hóa thành kiếm quang, hóa thành một mảnh mưa kiếm, bao phủ hướng về phía trước. Đều phải chết. Hắn bình tĩnh nói. Chương 335, liên chạm tiên tôn. Lên Địa mạch sát khí hội tụ thành đầy trời mưa kiếm, âm vang, vang lên, kiếm khí nhân. Đối mặt này kiếm khí, vũ trụ cùng vũ hồn tộc mấy cái trưởng lão từng cái tim đập nhanh. Trước tiên tế xuất toàn lực liên tiếp, mãnh liệt vu yêu khí hội tụ thành yêu quyền gió lốc, gần như muốn quyển vỡ hết thảy. Chẳng qua là, làm bực này yêu khí gió lốc cùng địa mạch sát khí mưa kiếm đụng vào nhau lúc, lại là trong nháy mắt liền liền vỡ vụt. Trừ phi có thiên tôn trở lên người đến, bằng không, hôm nay, các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Khương Nam bình tĩnh nói. Hiện tại, hắn tu bổ chất tinh bắt đầu sát trận, mặc dù chưa từng khôi phục lại đã từng đỉnh phong uy năng, thế nhưng, một nửa uy năng nhưng cũng tuyệt đối là có. Mà bực này uy năng, có thể giống như là thiên địa lực lượng, là viên này thái nguyên giới tinh thiên địa lực lượng. Tại vực này thiên địa lực lượng trước mặt, không quan trọng mấy cái thiên tôn cấp cường giả, thật không đáng chú ý. Theo hắn dứt lời, lại làm một mảnh địa mạch rẽ sạch hóa thành mưa kiếm, hướng phía vũ trụ cùng vô hồn tộc đại trưởng lao đám người bay tới. Lại, hắn cũng đang chú ý chiến trường cách cục hướng đi, thỉnh thoảng dùng địa mạch sát khí quấn về phía cái khắc vô hồn tộc cường giả. A, vũ chủ đại nhân, cứu. Không. Tiếng kêu thảm thiết tại đây mảnh trong cánh đồng hoang vu quen quần, tại Khương Nam thất bắt đầu sát trận bên trong, từng cái hồn tộc tuần tự chết thảm. Những người này, phần lớn là vạn hư cùng nhập đạo cảnh tu vi. Bừng này tu vi tại Thất Tinh bắt đầu thần trận phía dưới, đơn giản cùng đầu Hũ Không có khác nhau. Theo Vương cùng một chỗ huyết sát, có vương tại, chúng ta vô địch. Rít, U ma tộc một nhóm cường giả giống rít gạo. Mục Tiên Uyên, thôn hồn mục yêu cùng cổ tự chính, cũng tại gầm nhẹ, ra sức giết địch. Bây giờ lúc này, bọn hắn chiến khí, có thể nói là cao đã tăng tới một cái rất đáng sợ trình độ. Mà có như vậy cao chiến khí, sức chiến đấu của bọn họ trình độ, cũng tựa hồn là theo so ngày thường cao hơn rất nhiều. Mà trái lại Vu hồn tộc một đám cường giả Chư khí lại là không ngừng suy yếu giảm thấp, thật sự là Khương Nam tế gia thất tinh bắt đầu thần trận quá mức đáng sợ, tộc trưởng của bọn họ cùng mấy cái trưởng lao đều bị áp chế. Tại dưới bực này tình huống, bọn hắn chư khí như thế nào khả năng không yếu bớt? A! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, này nhất mạch, một cái hóa cường giả thần cấp, bị U Ma tộc Tam trưởng lao đánh giết, máu nhuộm hư không. Vũ trụ cùng vô hồn tộc mấy cái trưởng lao nên chiến phương nam, tự nhiên thấy chính mình nhất mạch tộc thành viên thời khắc này tình trạng, nhìn xem cảnh tới đấy, vẻ mặt đều là lộ ra rất khó coi. Các ngươi hiện tại có rảnh rỗi xem địa phương khác? Khương nam thanh lên. Trần sắc hắn mạc trực tiếp bước vào mấy người trong vòng luân quần, địa mạch sát khí theo hắn cùng một chỗ, dùng hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Đây là một vòng giết sóng, những nơi đi qua, hư không đều theo yên diệt. Ấm, ẩm, Ẩm, ầm. Vang trầm tiếng vang lên, Vũ trụ cùng Vu hồn tộc đại trưởng lao đám người, cùng lúc bị chấn bay tứ từ tung, từng cái trong miệng thổ huyết. Cũng là lúc này, Khương Nam cất bước, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Vu hồn tộc đại trưởng lao phụ cận. Vô biên địa mạch sát khí, tốc độ cao tụ đến. Vu hồn tộc đại trưởng lão lúc này lớn rung tốc độ cao tránh. Chẳng qua là Tại Thất Tinh bắt đầu trong thần trận, Khương Nam tốc độ lại là vượt xa hóa tiên cảnh trình độ, tuy không so Thiên Tôn cấp cường giả kém, vững vàng đi theo đối phương. "Ta nói qua, ta sẽ rất nhanh liền với ngươi." Hắn nhìn xem Vu Hồn tộc cái này đại trưởng lão, đạm mạc nói. Theo dứt lời, hội tụ tại hắn bên người khôn cùng địa mạch sát khí, hướng thẳng đến đối phương ép xuống. Vu Hồn tộc đại trưởng lão kinh dị, nhìn không được giống to, toàn thân yêu khí tại thời khắc này toàn bộ vung vãi mà ra, nên tiếp địa mạch này sát khí. Đáng tiếc, căn bản là vô dụng, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, hắn chỗ tế ra hùng hậu yêu khí, chính là liền bị này vô biên địa mạch sát khí cho nát bấy. Sau đó Vô biên điểm mạch sát khí không có tiêu tán quá nhiều, vẫn còn dư lại đại bộ phận, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Phu một tiếng, dưới một cái này, hắn thân thể tại chỗ chính là nổ tung, chỉ còn lại có thần hồn thể miễn cưỡng bảo tồn lại, vừa sợ lại sợ, tốc độ cao chạy trốn. Trốn được rồi. Khương Nam nghiêng đầu nhìn lại. Theo hắn ánh mắt dò qua, cái chỗ kia, không gian đại trấn, dưới nền đất, một vệ sát quang trụ vỡ nát tầng đất, nhích không mà lên, trực tiếp đem Vu hồn tộc cái này đại trưởng lão thân hồn sở xuyên qua. Làm sao? Có thể. Vu hồn tộc đại trưởng lão mở miệng, sau đó, trong chốc lát thanh chính là tan biến, thần hồn thể nổ tung chợt để nất bấy, một màn như thế, khiến cho nơi này một đám tu sĩ từng cái khẽ run. Lớn trưởng Lao đại nhân, có vô hồn tộc bình thường cường giả thấy cảnh này, nhịn không được nói lên tiếng. Bọn hắn nhất tộc đại trưởng lão, có thể là thiên tôn trung kỳ cấp tu vi a, về mặt chiến lực là gần với bọn hắn nhất tộc vũ chủ, có thể lúc này, lại vậy mà bị người giết. Mà trái lại u ma tộc đám người cùng mục tiên nguyên đám người thì từng cái xúc động, nhịn không được cười to. Lao đại bà khí, cổ tử chính vung động trong tay tiên kiếm, nhịn không được giống to, chiến khí lại một lần nữa mạnh lên. Cái khác cả đám cũng đều là như thế. Khương Nam nhanh như vậy chém giết Vô Hồn tộc đại trưởng lão, chém giết một cái thiên tôn cấp cường giả, cái này thật sự là quá chấn động lòng người. Đối với bọn hắn mà nói, này bằng với là một loại cổ vũ. Giết. Đoàn người giống to, cùng giết Vô Hồn tộc tu sĩ. Vô chủ cùng Vô Hồn tộc mấy cái khác trưởng lão, vẻ mặt lúc này thì là vô cùng có coi. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Này nhất mạch nhị trưởng lão nhịn không được mở miệng, gắt gao nắm chặt hai tay. Bọn hắn có thể là Vô Hồn tộc a, bọn hắn thực lực mạnh như vậy, có thể hiện tại xuất thế, lại thế mà bị một cái hóa tiên cảnh nhân loại bước đến tình trạng như thế bọn hắn nhất tộc đại trưởng lão, cứ như vậy bị giết. Mẫu dịch sắc mặt tự nhiên cũng là khó coi, cũng là hung hăng căn giận. Khương Nam nhìn xem mấy người kia, một chữ cũng không có, chẳng qua là cất bước, hướng phía mấy người kia bước tới. Ầm ầm. Địa mạch sát khí tụ đến, vờn quanh tại hắn bên người, giống như là hạ thần tại cùng bái quân vương. Hắn vắt tay, dùng bực này sát khí phối hợp buôn lôi kiếm đạo hành động, đồng thời, cũng dùng chi thôi động vạn Phật tấn. Trong lúc nhất thời, kiếm khí bén nhọn phương, trời, công vô cùng. Vũ trụ người toàn lực đối, yêu khí tuôn ra, nhất tông tông đại thần thông ra. Đáng tiếc, nhưng căn bản vô dụng. Đối mặt với Thương Nam trưởng không thất tinh bắt đầu thần trận, căn bản không có cái gì năng lực phản kháng. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, mấy người tế ra thế công chính là toàn bộ bị nắp ấy. Cũng là lúc này, Thương Nam tìm được một cái khe hở, một bước xuất hiện tại đây nhất mạch nhị trưởng lao phụ cận. "Chết đi." Không có quá nhiều lời, hắn nói ra một chữ như vậy, một quyền hướng phía đối phương đánh xuống. Một quyền này, không phải đơn giản một quyền, mà là có cuồn cuộn vô cùng địa mạch sát khí hội tụ tại quyền mang, lại là trải qua cực hạn áp xúc, uy năng mạnh mẽ đến mức đáng sợ, chỉ một quyền chính là đánh nát cái này vu hồn tộc nhị trưởng lão lại, liên đối lấy đối phương thần hồn, cũng cùng nhau quanh nấp ấy. Chương 336, thần trận vô song. 2, Nhị trưởng lão. Vu hồn tộc một đám bình thường cường giả bên trong, có người nhịn không được lại một lần nói ra tiếng. Lúc này mới bao lâu? Kế đại trưởng lão bị giết về sau, bọn hắn nhất tộc Nhị trưởng lão cũng bị Khương Nam chém giết. Chỉ một quyền mà thôi, liền đem bọn hắn Nhị trưởng lão vênh hình thần câu diện. Thiên tôn a, bọn hắn Nhị trưởng lão có thể là Thiên tôn cảnh a. Khương Nam không có để ý này chút vu hồn tộc rung động, tầm mắt vẫn như cũ đảm mật. Hắn nhìn xem Vu chủ Vô hồn tộc cái khác ba cái trưởng lão cùng nhau dịch, từng bước một đi qua. Đón hắn đi đến, vũ chủ đám người, từng cái nhịn không được run lên, trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra kiêng kỵ. Lui về, vũ trụ trầm giọng nói, hiện ở thời điểm này, hắn đã nhìn ra, có Thất Tinh bắt đầu thần trận làm chống đỡ phương nam, tại bên này trong không gian, bọn hắn là tuyệt đối không ngăn nổi, cưỡng ép đối chiến, kết cục chỉ có một đường chết. Bây giờ, lui về bọn hắn vô hồn vực không gian, mới là lựa chọn duy nhất. Vô hồn tộc tam trưởng lão đáng người tự nhiên cũng biết điểm này, không có chút gì do dự, tốc độ cao hướng nối liền bên này vô hồn vực không gian mà đi. Đáng chết! Mẫu dịch trên mặt mang theo không cam lòng, chả ra Vu Hồn tộc, hắn cảm thấy đã có khả năng trấn áp xuống Khương Nam, có thể chút cơn giận, lại không nghĩ, kết cục thì ra là như vậy, hiện tại, hắn vẫn như cũ còn muốn tiếp tục trốn, trong lòng của hắn giận dữ. Nhưng mà, cứ việc không cam lòng cùng phẫn nộ, có thể lúc này, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể lui, chỉ có thể trốn. Khương Nam tự nhiên thấy được mấy người kia mong muốn lui về Vu Hồn vực, ta nói qua, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Theo hắn dứt lời, tính cả lấy Vu Hồn vực không gian không gian môn hộ chỗ, vô cùng địa mạch sát khí hiển hóa, tốc độ cực nhanh, hướng thẳng đến không gian môn hộ F. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, dưới một cái này, này đạo không gian môn hộ tại chỗ chính là vỡ nát. Vũ chủ đám người, lúc này không khỏi ngỡ ngước. Không gian môn hộ bị hủy, bọn hắn đập không trở về. Đoàn người quay người, nhìn xem cương Nam từng bước một đi tới, vừa sợ vừa giận. Nhân loại, có thể hay không thương lượng một phen? Dung tha chúng ta. Vũ chủ trầm giọng nói, coi đây là trao đổi, ngươi mở ra thông hướng vũ hồn vực không gian môn hộ, chúng ta nguyện ý một lần nữa lui về vũ hồn vực không gian, về sau, vinh thế không trở ra. Hiện tại, vận mệnh của bọn hắn, hoàn toàn chưởng khống tại Khương Nam trong tay. Vì mạng sống, chỉ có thể tối đầu trước Khương Nam. Nhìn xem Vũ Chủ, Khương Nam không khỏi cười lạnh, trên mặt hiện hiện nồng đậm chà phúng. Nếu như các ngươi lực chiến mà chết, ta còn thoáng cao xem các ngươi lên mắt, mặc dù âm độc tàn nhẫn, nhưng cũng có sự cốt. Mà bây giờ, ta xem thường các ngươi, mất mặt." Hắn đạm mặt nói. Ngay vừa nói, Vũ trụ cùng Vu Hồn tộc mấy cái trưởng lão từng cái vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. "Ngươi!" Vũ Chủ cắn răng, nhìn chòng trọc vào Khương Nam. Hắn đường đường Vu Hồn tộc tộc trưởng, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Tộc trưởng, liều mạng với hắn. Vu Hồn tộc ba trưởng lão mặt mũi tràn đầy khí. "Liều Kương Nam nhìn về phía này người, thực lực tương đương mới có thể nói liệu, hiện tại các ngươi không có tư cách để cái chữ này. Nói đến đây lời, hắn trực tiếp phất tay, địa mạch giết sạch hội tụ thành một mảnh giết sạch sóng biển, bay thẳng đến đối phương bay tới. Giết sạch sóng biển chốc qua, không gian nổ tung, mặt đất đổ sụt. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, bực này giết sạch sóng biển chính là bao phủ đến mấy người phụ cận. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mấy người toàn lực chống lại, nhưng lại căn bản ngăn không được, chỉ trong nháy mắt mà thôi, liền là đồng thời ở giữa bị chấn bay tứ tung. Cũng là lúc này,ương Nam cất bước kết hợp thất tinh bắt đầu thần trận trận văn ma động, trong chốc lát xuất hiện tại lên tiếng trước Vu Hồn tộc Tam trưởng lao phụ cận, trực tiếp một bàn tay vô xuống. Một đấm này, cùng trước đó đánh phía Vu Hồn tộc nhị trưởng lao năm đấm mượn dạng, cũng không là bình thường một bàn tay, mà là vô cùng địa mạch sát khí hội tụ tại lòng bàn tay. Theo một trường này rút qua, không gian tại chỗ đổ sụp, tại sau một khắc rơi vào Vu Hồn tộc 3 trưởng lao trên người. Phụp, dòng máu bắn tung tóe, Vu Hồn tộc cái này Tam trưởng lão tại chỗ nát bấy. Lại, thân hồn cùng nhau vỡ nát dưới một trường này. Khương Nam không có dừng lại, một trường này về sau, cất bước ma động. Hội tụ khôn cùng địa mạch sát khí hóa thành một thanh mấy chục trượng sắc kiếm, một tay cầm chi, trực tiếp chém về phía này nhất mạch tứ trưởng lão. Leng mấy chục trượng thần kiếm, bùng nổ thao thiên kiếm liều, như muốn đem thương khung đều chọm ra. Vu hồn tộc tứ trưởng lão đón một kiếm này, ánh mắt lộ ra cực hạn kinh khủng, bởi vì kinh khủng, phản ứng tại thời khắc này trở nên chậm mấy chục lần, liền phòng ngự cũng còn chưa từng còn kịp tới ra, chính là bị một kiếm này chém trúng, trực tiếp bị một kiếm đánh cho nát ấy, thần hồn cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Một kiếm, hình thần câu diệt. Bốn trưởng lão đại nhân. Nơi xa, Có Vô Hồn tộc cường giả nhịn không được lại nói ra âm thanh, cả người không được phát run. Kế bọn hắn nhất tộc đại trưởng lão, thế chiến thứ hai lão cùng Tam trưởng lão về sau, tứ trưởng lão, vậy mà cũng bị Khương Nam giết. Vũ trụ cùng Vô Hồn tộc ngũ trưởng lão lúc này chiến ở cùng nhau, Mẫu dịch đứng tại phía sau hai người, từng cái khẽ run. Hiện tại Khương Nam, thật là đáng sợ. Nhân loại, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt, một điểm chỗ trống cũng không để lại." Vũ chủ cắn răng nói. Khương Nam cất bước, từng bước một hướng phía trước bước tới, "Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ để lùi thoát." Nghe Khương Nam lời này, Vũ trụ mặt lập tức lại là khó xem. Hoàn toàn chính xác, đổi lại là hắn, đổi lại là hắn áp chế Khương Nam, hắn là tuyệt đối sẽ không để lối thoát, tất sát, thật không có thương lượng. Hắn nhìn xem Khương Nam, lần nữa nói, Khương Nam không nói gì thêm, vô biên địa mạch sát khí, trước tiên hướng phía phía trước bao phủ mà đi. Địa mạch sát khí giống như sóng biển ngập trời, sinh sinh đem vũ trụ, vu hồn tộc ngũ trưởng lão cùng mẫu dịch trấn bay tứ tung. Khương Nam cất bước, thoáng qua xuất hiện tại vu hồn tộc ngũ trưởng lao phụ cận, vô biên địa mạch sát khí, tấn, hiện hóa tại trong tay hắn, thẳng hướng phía đối phương ép xuống. Vũ hồn tộc ngũ trưởng lão lớn dậy, nhân loại, dừng tay. Tha ma Giờ khắc này, hắn muốn mạng sống. Khương Nam không có trả lời, Vạn Phật Tấn vô tình đè xuống. Không. Vũ Hồn Tộc ngũ trưởng lão nhịn không được giố thảm, sau một khắc chính là bị Vạn Phật Tấn bao trùm, sinh sinh băng vỡ đi ra. Thân hồn cũng cùng nhau hủy diện. Khương Nam không có để ý, nhìn về phía mẫu Dịch, sau đó lại giật người trở lấy. Lúc này, hắn cũng không vội lấy giết Mộ Dịch, tầm mắt rơi vào vũ trụ trên thân, từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Đón Khương Nam đi tới, vũ trụ sắc mặt khó coi tới cực điểm, sau đó lại trở nên một mảnh dữ tợn. Nhân loại, là ngươi Hắn lễ giống, theo lời, ầm một tiếng, trong cơ thể hắn, yêu khí bao phủ mà ra, trong nháy mắt trở nên sôi trào cùng hỗn loạn lên. Theo bực này khí tức vừa ra, nơi này, cái khác cả đám đều biến sắc. Tự Hủy, tú ma tộc tam trưởng lão đám người nhìn thấy màn này, tam trưởng lão nhịn không được nói lên tiếng. Cái khác bọn người, cũng đều là vẻ mặt kinh biến. Vũ trụ có thể là thiên tôn hậu kỳ cường giả, cái này cấp bậc cường giả nếu là Tự Hủy, như vậy, hủy diệt chi lực là vô cùng kinh khủng, đủ để đem phương viên hơn 10 giặm đất hay. tại Tự trong nháy mắt san thành bình địa, tôn cảnh cùng với tôn cảnh trở xuống người, đem không ai có thể sống được. Chương 337 Hàng truyền gọi hồn pháp, ầm ầm. Khí tức hủy diệt mãnh liệt, giống như sóng to gió lớn. Vũ trụ thân thể bắt đầu trở nên vặn mẹo, trong cơ thể yêu khí như cùng ở tại bùng cháy, hủy diệt gợn sóng càng ngày càng đậm. Vũ trụ đại nhân. Vũ hồn tộc một đám cường giả tự nhiên nhìn thấy màn này, từng cái đều biến sắc. Tộc trưởng của bọn họ, giờ khác này lại muốn lựa chọn tự hủy. Mẫu dịch cũng là kinh hãi, bất quá, sau một khắc, hắn chính là lộ ra vẻ hưng phấn, âm lãnh nở đủ cười. Vũ trụ tự hủy, Khương Nam chắc chắn phải chết. Cái này cùng hắn muốn kết quả, không có gì khác biệt. Thậm chí, kết quả này có thể nói là vô cùng tốt, bởi vì Như vậy vừa đến, Vu Hồn tộc mạnh mẽ chiến lực, tại một ngày này liền toàn bộ chết hết, về sau, dù cho đi qua 30 năm, hắn cũng hoàn toàn không cần để ý bộ tộc này. Nhân loại cùng chết đi, đều là người ép." Vũ chủ gầm thét. Hắn nhìn xem Khương Nam, trong mắt tràn đầy lửa giận, đồng thời cũng mang theo không cam lòng. Vừa mới theo Vu Hồn vực dị không gian bước ra, tiến vào bên này không gian, hắn còn tưởng tượng lấy chúa tể mạnh thế giới này, chỗ nào nguyện ý chết, có thể là bây giờ, hắn biết rõ, không tự hủy, hắn chỉ có bị Khương Nam ngược sát phần, mà tự hủy, hắn còn có khả năng mang theo Khương Nam cùng lên đường, như thế chọn lọc tự nhiên tự hủy. Trong cơ thể hắn yêu lực trở nên càng thêm hỗn loạn, khí tức hủy diệt càng đáng sợ. Đối mặt này khí tức mang tính chất hủy diệt, cương Nam lại là lộ ra rất bình tĩnh. "Hiện tại, người ở vào lĩnh vực của ta bên trong, hết thể ta quyết định." Hắn đạm mạc nói. Theo dứt lời, vô biên điểm mạch sát ý trước tiên hội tụ đến vũ trụ bên người, theo thân thể đối phương các cái vị trí bao phủ tiến vào, phối hợp vạn vật tấn thần lực lưu chuyển con đường, trong chốc lát liền đem đối phương nội yêu lực thần hồn áp chế. Khí tức mang tính chất hủy diệt, chẳng qua là trong khoảnh khắc liền liền lắng lại xuống dưới. "Không là vương." Ú ma tộc tam trưởng lão nhịn không được mà miệng. Ua ma tộc tứ trưởng lão cùng Mục Tiên Uyên đứng người, trong mắt cũng đều là lộ ra tinh mang. Phải biết, vũ trụ có thể là thiên tôn hậu kỳ cấp cường giả, bực này cấp bậc cường giả lựa chọn tự hủy, bình thường là rất khó ngăn cản lại, có thể là bây giờ, Khương Nam lại là dễ dàng làm được. Làm sao có thể? Mẫu dịch vẻ mặt cũng làm mãnh liệt biến. Vũ trụ bản thân, càng là đầy dây vẻ không thể tin, hắn tự hủy đã đạt đến địa trình độ, tại dưới bực này tình huống, Khương Nam vậy mà đều có thể tự hủy, Thấn lý thuyết, coi như thất tinh bắt đầu thần trận rất mạnh, cũng làm không được a. Khương Nam nhìn đối phương, địa mạch sát khí hội tụ, tại trong tay hắn Hội tụ thành một thành, có tới dài hơn một trượng sát kiếm. Đối phương tự hủy, mới vừa sát thực đã đạt đến địa, bình thường lực lượng rất khó ngăn cản. Thế nhưng, hắn trưởng không có vạn vật tấn, dùng Thất Tinh bắt đầu thần trận phối hợp vạn vật tấn, liền có thể tùy tiện áp chế tự hủy. Trong tay hắn, hơn một trượng sắt kiếm hướng ngay vũ trụ, sát khí lăng lệ đến cực điểm. Sau đó, không có chút nào đình trệ, hắn chém xuống một kiếm. Leng Nương theo lấy lăng lệ chói thai kiếm gel, một kiếm này xuống, vũ trụ trực tiếp bị trảm nát bẫy. Thân hồn cũng theo một kiếm này cùng một chỗ xé rách. Hình thần câu diệt, vũ trụ đại nhân Vũ hồn tộc một đám cường giả từng cái lớn run dậy. Bọn hắn nhất mạch mấy cái tiên tôn cấp trưởng lão toàn bộ bị Khương Nam chém giết, bây giờ, Liên Vũ chủ cũng bị chém. Sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bộ tộc này một đám cường giả khó có thể tin, không muốn tin tưởng. Bọn hắn có thể là mạnh mẽ vũ hồn tộc a, vũ chủ đám người, từng cái đều là tiên tôn cấp a, có thể cứ như vậy chết đi. Không có gì không có khả năng, các người gặp hơi vua của chúng ta." U Ma tộc tam trưởng lão cười lạnh. Theo dứt lời, ma khí hạ đảng, trực tiếp cuốn về phía Vũ hồn tộc một đám cường giả. Cùng lúc đó, U ma tộc tứ trưởng lão cùng mục Tiên Uyên mấy người cũng cùng một chỗ động thủ, các loại sát quang tùy ý huy sai. Mới vừa, Vũ chủ tự hủy thời điểm, còn quả nhiên là đem bọn hắn bị hù không nhẹ, lại không nghĩ lựa chọn tự hủy Vũ chủ, thế mà như trước vẫn là như vậy tùy tiện bị Khương Nam chém. Giờ khắc này, bọn hắn vốn là cường hành phi thường trên khí, trở nên mạnh hơn, thế công trở nên so với trước càng thêm đáng sợ. Đối mặt bọn hắn mạnh mẽ thế công, Vu hồn tộc một đám cường giả liên tục bại lui. Bởi vì, bộ tộc này bên trong, chân chính có đại uy người, đều bị Khương Nam đánh giết. Còn lại Vu tộc tu sĩ, tộc đám người cùng Mộc Tiên đám người đủ để đối phó. Không, tiếng kêu thảm thiết cuốn quần, cái này đến cái khắc vô hồn tộc tu sĩ chết thảm. Khương Nam đến lập hư không bên trên, lúc này, nhìn về phía Mẫu Dịch, từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Đón Khương Nam đi tới, Mẫu Dịch không khỏi hung hăng giun lên. "Ngươi, ngươi!" Nhìn xem Khương Nam, hắn vừa sợ vừa giận vừa hận. Hắn vốn là u ma tộc vương, thế nhưng, bởi vì Khương Nam xuất hiện, hắn một lần lại một lần thất bại. "Ta muốn ngươi chết, mặc dù trả giá lại giá cao thảm trọng, đều muốn ngươi chết." Hắn gầm Theo dứt lời, ấm ấm một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể, lít lít trước lên. Theo bước này quỷ văn trồi lên, nơi này, không khí nhất thời theo dung chuyển. Một cú cực kỳ âm tà gọn sóng quét tán, thập phương thiên địa, vô cùng vô tận âm sát khí tức phun trào tới, che khuất bầu trời, trên bầu trời mặt trời phảng phất đều bị ô nhiễm, tia sáng lập tức trở nên yếu không biết. Đây là đón bực này khí tức, lũ ma tộc tam trưởng lao đám người không khỏi lúc này động dung. Dù cho là vô hồn tộc một đám cường giả, lúc này cũng là đều giật mình. Lúc này, trong không khí âm tà quỷ khí, quả thực có chút kinh người. Dù cho là Nam, con người cũng là không khỏi ngừng lại. Lúc này, mẫu dịch phát ra quỷ khí cùng âm khí Trừ hồ có một cái chất khác nhau. Hắn cảm giác giữa thiên địa bản nguyên âm khí, tại theo các cái vị trí không ngừng mà tới. Ô, tựa hồ là lệ quỷ đang gào gọi, bên trong vùng không gian này, dần dần, lần lượt từng bóng người hiện hiện ra. Theo này chút thân ảnh hiện hóa, nơi này, tất cả mọi người đều biến sắc. Dù cho là Khương Nam cũng không ngoại lệ. Xuất hiện này chút thân ảnh, rõ ràng là trước đó Khương Nam chém giết vũ trụ, vũ hồn tộc mấy cái trưởng lão cùng với vũ hồn tộc cái khác một đám cường giả, từng cái con người huyết hổng, đều là thể, tản ra cực kỳ khiếp người âm khí cùng vi khí. Làm sao có thể Tú ma tộc tam trưởng lão chờ người tể tụ đều biến sắc. Những người này trước đó rõ ràng đều đã chết, đều là hình thần câu diện, coi như là biến thành quỷ, đều đã biến không được, có thể lúc này, này chút đã chết đi người, lại thế mà bị một lần nữa ngưng tụ ra hồn thể, lại khí tức mạnh hơn. Khương Nam như mày, không hề chớp mắt nhìn xem những người này, sau đó, nhìn về phía mẫu dịch. Tất cả những thứ này, nghiêm nhiên là mẫu dịch gây nên. Hắn có chút khó có thể tin, đối phương thế mà có thể làm cho đã hình thần câu diện người, một lần nữa hội tụ xuất hồn thể tới. Không nghĩ tới sao? Không nghĩ tới sao? Ta chính là bổn vương át chủ bài. Hoàng gọi hồn pháp, Cho dù là hình thần câu diện người, chỉ cần tại chết tại buồn vương trong vòng nhìn giằm bên trong chết đi, bản tọa đều có thể gọi ra để bọn hắn lần nữa chiến đấu. Hắn giữ tận giống to. Chương 338, vô địch. Hoàng Quyên gọi hồn pháp. Khương Nam tự nói, có thể làm cho người đã chết, cho dù là hình thần câu diện, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra hồn thể, lại khí tức so khi còn sống mạnh hơn, này tông thuật pháp cũng là đầy đủ tạp dị, dù hắn kiến thức rộng dãi tâm cảnh bất phàm, lúc này cũng có chút chút mình. Bất quá, hắn mặc dù dần mình, nhưng lại cũng không kiên kỵ. Cho nên, gọi hồi trở lại chúng nó, có thể như thế nào? Hắn đạm mạc nói, dứt lời, thất tinh bắt đầu thần trận sôi trào, vô biên vô ngân địa mạch sát khí hạ đảng, hướng phía bốn phía bao phủ mà đi. Lúc này, bực này địa mạch sát khí, so với trước bất kỳ lần nào đều muốn tới cương thịnh. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, nay tất cả địa mạch sát khí, chính là cuốn tới bị mẫu dịch dùng hoàng truyền gọi hồn pháp thức tỉnh mà một lần nữa ngưng tụ ra âm hồn vô chủ cùng vô hồn tộc mấy cái trưởng lao phụ cận, trong chốc lát liền đem một đám hồn thể cho Một màn này, khiến cho tộc một đám cường nhịn cười không được. Nếu Vương lúc trước có thể chém bọn hắn, vậy bây giờ, tự nhiên cũng được, hết thảy cũng chỉ là phí công mà thôi. Ngu xuẩn đồ vật. U Ma tộc Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão lạnh lùng nói. Bọn hắn cách khoảng cách nhất định nhìn xem Mẫu Dịch, trong mắt sát ý rất đậm. Đối với bọn hắn mà nói, Mẫu Dịch liền là nhất tộc sĩ nhục. Đối với cái này, Mẫu Dịch may may cũng không thèm để ý, tầm mắt chỉ rơi vào Khương Nam trên thân, đầy dây giữ tợn, ngươi cho giảng xong. Theo hắn dứt lời, âm khí cùng quỷ khí vần quanh, vỡ vụn vũ trụ đám người hồn thể, rất nhanh lần nữa tụ ra. Một màn này, khiến cho U Ma tộc Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão đám người đều là không khỏi lại một lần động dung. Vũ chủ đám người hồn thể mới vừa đã bị Khương Nam vỡ vụn có thể hiện tại, lại vậy mà lại một lần ngưng tụ ra tới. Dù là Khương Nam, cũng không khỏi đến nhíu mày. Hoàng Tuyền gọi hồn pháp, mượn này tông pháp thức tỉnh âm hồn, vĩnh viễn sẽ không diệt, tùy diệt một lần, liền sẽ một lần nữa ngưng tụ ra một lần, một lần nữa ngưng tụ ra một lần, bọn chúng âm sát khí chính là sẽ tăng mạnh, chiến lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Hắn giữ tựa nói, này tông pháp là khắc cấn tại quỷ tôn trong cơ thể vô thượng pháp môn. Nguyên bản, cái này cần ít nhất thiên tôn cấp tu vi mới có thể thi triển, thiên tôn cấp trở xuống người thi triển, tất nhiên sẽ trả giá cực kỳ thảm liệt đại giới. Có thể mặc dù như thế, hắn vẫn là thi triển, bởi vì Bây giờ căn bản không có cái khác lựa chọn. Hắn hiện tại, chính diện cùng Khương Nam một trận chiến, tại Khương Nam có Thất Tinh bắt Đầu Thần trận tình hung dưới, tuyệt đối ngăn không được. Chỉ có dựa vào này Hoàng Quyền gọi hơn pháp, mới vừa khả năng có phần thắng. Nay về sau, hắn có thể sẽ mất đi ý thức, mất đi bản thân, có thể sẽ tu vi tan thế, nhưng dù sao cũng so chết tốt. Giết cho ta." Hắn điên cùng gào thét. Theo dứt lời, một lần nữa tụ ra vũ chủ đám người âm hồn, giống như như dạ thu gào thét, trực tiếp nhào về phía Khương Nam. Lúc này, bọn hắn bên ngoài cơ thể không có sinh khí, hoàn toàn là âm sát khí tức, lãnh rất lạnh, mang theo tính ăn mòn. Đón chúng nó vào tới, Khương Nam đưa tay, Thất Tinh bắt đầu thần trận khế động, mảng lớn giết sạch lúc này quần đến. Phốc, phốc, phốc, vỡ vang lên tiếng một đạo tiếp lấy một đạo văng lên, trong nháy mắt mà tôi, vũ trụ đám người âm hồn lần nữa nắt bấy. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, vũ chủ đám người âm hồn, lại là lại một lần ngưng tụ ra tới. Lại, lần này ngưng tụ mà ra, khí tức của bọn nó trở nên mạnh hơn, bộ dáng cũng càng thêm dữ tợn. Cái này, thật cùng cái kia Nghiệt Trướng nói một dạng, vĩnh viễn mất diện, mà lại, sẽ rách một lần, một lần nữa tụ ra về sau, liền sẽ trở nên càng đáng sợ. U ma tộc tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão bọn người là biến sắc. Khương nam con người ngưng lại, trong lòng cũng có chút động dung, nhưng biểu lộ ở giữa lại không có có biến hóa chút nào. Hắn ý niệm khét động, vô biên vô ngân điểm mạch sát khí sôi trào, hóa thành lít nha lít nhít kiếm quang, lần nữa mở ra. Suy suy suy, lại một lần, vũ chủ đám người âm hồn, lần nữa bị cuốn vỡ. Vô dụng Mẫu dịch cười lớn. Sau đó, sau một khắc, vũ chủ đám người âm hồn, chính là lại một lần nữa tụ tập mà ra. Lần này tụ tập mà ra. Khi tức của bọn hắn càng thêm đáng sợ, đã có mắt thường có thể thấy huyết sát âm quang vờn quanh tại bọn hắn bên ngoài cơ thể, từng cái, như là theo chân thật ngục bên trong chỗ bước ra âm thánh. Khương Nam nhíu mày, địa mạch sát khí hội tụ thành sát kiếm, cách không kém ngang. Phốc, phốc, phốc. Dưới một kiếm này, vũ trụ đám người tụ tập mà ra hồn thể, lại một lần nữa nát bấy. Chẳng qua là, nháy mắt sau đó, những người này âm hồn, lần nữa đoàn tụ mà ra. Lại trở nên càng khủng bố hơn. Đã sớm nói, chúng nó là bất diệt. Ngươi mỗi một lần hủy diệt chúng nó, chúng nó đều sẽ một lần nữa tụ ra, sau đó sẽ trở nên càng cường đại. Mẫu dịch cười lớn, đầy giễu càng thêm lộ ra giữ tợn, "Tuyệt vọng đi. Nay tông thuật, khắc ấn tại quỷ tôn thể xác bên trong, là vô địch thuật, coi như là hao tổn, cũng có thể đưa ngươi mãi chết." Nói đến đây lời, cả người hắn run lên, nhịn không được ho ra máu. Dòng máu hiện ra màu đen. Lại, thân thể của hắn rõ ràng có chút không ổn định. "Xem ra, ngươi không thể nào dễ chịu." Khương Nam đạm mặt nói. Mẫu dịch sắc mặt cực kỳ khó coi, sau đó, càng thêm giữ tợn, "Không cần ngươi quản. Ngươi liền chết đi, chết đi cho ta." Theo hắn dữ lời, một lần nữa ngưng tụ ra âm hồn vũ trụ đám người, điên cuồng nhào về phía Khương Nam. Cương Nam không sợ, Thất Tinh bắt đầu thần trận phát sáng, thần quang xối chao, giết sạch mút trời. Lít nha lít nhít giết sạch, liên tục không ngừng hướng phía vũ chủ đám người âm hồn để ép mà đi. Phập, phập, phập, một lần lại một lần, vũ chủ đám người âm hồn không ngừng bị hắn chém vỡ. Nhưng mà, chúng nó lại là một lần lại một lần ngưng tụ mà ra, khi tức trở nên càng ngày càng đáng sợ. Không gian bốn phía đều vì vậy mà nhận to lớn ảnh hưởng, không ngừng nổ tung. Cái này, một màn này, khiến cho U tộc Tam trưởng lão đám người sắc mặt trở nên rất khó coi, thậm chí tạm thời ngừng công kích Vu hồn tộc một đám tu sĩ. Như lão Mẫu Dịch nói, này chút ấm hồn, còn quả nhiên là bất diệt, diễn một lần, liền đoàn tụ một lần, đoàn tụ ra một lần liền càng thêm mạnh. Này muốn làm sao đánh? Không có kẽ hở a. Mẫu Dịch trong miệng không ngừng tuôn máu, bởi vì này hoàn toàn gọi hồn thuật, hắn đang không ngừng gặp tán trả, nhưng lại tại cười lớn. Vô địch thuật, vô địch thuật. Hôm nay, người chắc chắn phải chết. Hắn nhìn xem thằng nam, vô cùng hung lệ, vô cùng dữ tợn, giống như là theo địa ngục chỗ sâu nhất tỉnh lại địa ngục ma. Vũ trụ người lần lượt vận tụ, khí tức bên trên, đã muốn siêu việt thiên tôn cấp tu sĩ. Cương Nam dùng Thất Tinh Bắc đầu Thần trận áp chế này chút âm hồn, lúc này, thần lực đã tiêu hao rất nhiều. Dù sao, trưởng khống nhất tông kinh người như vậy đại trận, không có khả năng không tiêu hao trưởng khống giả lực lượng. Chẳng qua là, thần sắc của hắn lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh. Biết không, trên cái thế giới này, chưa từng có cái gì vô địch thuật, chỉ cần là thuật, vô luận cường đại tới đâu lại kinh người, đều có phá giải pháp môn. Nhìn xem diện mạo giữ tợn mỗ dịch, hắn bình tĩnh nói, mà này tông thuật nút điểm, liền là ngươi. Giết ngươi, này thuật tự nhiên sẽ dừng lại." Theo hắn lời, Lít nha lít nhít địa mạch rất sạch không còn là công hướng vũ trụ đám người âm hồn, mà là hướng thẳng đến mẫu dịch bao phủ mà đi, phong tỏa bốn phía tất cả không gian. Chương 339, quỷ tôn lại hiện ra. Hoàn Truyền gọi hồn pháp sát thực quỷ dị, vô cùng kinh ngợi, thế nhưng, Khương Nam cuối cùng vẫn là nghĩ đến nó một cái nhược điểm. Trong thiên địa này, có chút thuật thì triển ra về sau sẽ không lại hao phí thần lực. Tỷ như, một chút đại trận liền liền chỉ cần mở ra sẽ không hao phí thần lực, mà có một ý thuật lại là cần muốn năng lượng làm chống đỡ, bực này thuật, chính cứ hết thảy thuật đại bộ phận. Thông qua quan sát, hắn phát hiện Hoàn truyền gọi hồn pháp mặc dù vô cùng đáng sợ, nhưng lại cần tiêu hao người thi pháp thần lực, mặc dù vô cùng đi đòi, nhưng lại trung phi là cần tiêu hao, bằng không, này tông thuật chính là sẽ trước tiên dừng lại. Bây giờ, chỉ cần hắn đánh chết Mẫu Dịch, nhường này tông thuật mất đi duy trì thần lực nơi phát ra, thuật tự nhiên là hiểu. Lên Địa mạch sát khí hóa thành khôn cùng kiếm mang nộ vàng, chỉ trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Mẫu Dịch phụ cận. Mẫu Dịch biến sắc, nhanh chóng né tránh. Đồng thời, hắn ý niệm khế động, vũ trụ đám người âm hồn tốc độ cao hội tụ đến bên cạnh hắn, đưa hắn một mực hộ tại sau lưng. Kương Nam tầm mắt không có bất kỳ cái gì còn sóng, địa mạch sát khí theo hắn mà động, thứ việc lúc này vũ trụ đám người âm hồn đã kinh biến đến mức hết sức đáng sợ, nhưng lại cuối cùng vẫn là ở vào thiên tôn cấp cấp độ này bên trong, căn bản ngăn không được hắn. Phốc, phốc, phốc, tiếng rên từng đạo vang lên, vũ trụ đám người âm hồn trực tiếp bị hắn cho đánh nát bấy. Sau một khắc, bản thân hắn xuất hiện tại mẫu dịch bên cạnh, trực tiếp một bàn tay đè xuống. Một trường này, cũng không phải là tính công kích chất, mà là dùng cuộn trào địa mạch sát khí hội tụ thành một đoàn địa mạch sát phạt lồng giam. Bực này lồng giam tràn ngập lực lượng người, trong chốc lát đem mẫu dịch phòng còn ở. Mẫu dịch Hàn Trương, vô ra. Âm ầm, trong cơ thể hắn liên tục không ngừng quỷ khí bao phủ mà ra, mong muốn xé rách Khương Nam tế ra lồng giam. Nhưng mà, lại là căn bản vô dụng. Đây là Khương Nam dùng thất tinh bắt đầu thần trận hội tụ mà thành lồng giam, kiên cố kiếp người, hắn căn bản không tránh thoát được. Lại, sau một khắc, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình quỷ khí dần dần bị đọc lại. Ngươi, ngươi làm cái gì? Hắn kinh sợ nhìn xem Khương Nam. Trong cơ thể năng lượng quỷ lực bị phong, tất cả thủ đoạn ở thời điểm này đều khó mà sử dụng. Hoàng Tuyền gọi hồn pháp, cũng không cách nào chống đỡ thêm. Hoàng gọi hồn thuật, ta tương đối có hứng thú. Nói cho ta biết, ta có lẽ sẽ cân nhắc buông tha người. Khương Nam nhìn xem Mẫu Dịch nói, "Hoàng Tuyền gọi hồn pháp, quả thật có chút môn đạo, hết sức kinh người. Nếu là có thể đạt được này tông tuật, tại một chút chỗ là tù, tình huống đặc thủ dưới, uy năng sẽ rất đáng sợ. Tỉ như, tại một chút trên chiến trường thượng cổ thi triển này tông thuật, cái kia có thể thức tỉnh em hồn sẽ có nhiều ít. Mạnh cỡ nào? Khả năng sao? Người mơ tưởng." Mẫu Dịch cắn răng nói, bị nốt địa mạch lồng giam bên trong, hắn nhìn xem Khương Nam, mắt rất là âm động. Khương Nam hai mắt hơi hơi nheo lại, địa mạch lồng giam chấn động, nhất thời, tinh mịn như cây kim giết sạch biển ảo mà ra. Liên tục không ngừng hướng phía mẫu dịch đâm tới. Bực này rất sạch, cũng sẽ không vỡ nát đối phương thân thể, hoàn toàn không sẽ phá hư, thế nhưng đau đớn lại vô cùng kịch liệt. Mẫu dịch tu vi mạnh mẽ, tâm cảnh siêu phàm, thế nhưng đó bực này tinh nguyện như thật nhỏ nước mưa r짓 sạch không ngừng xọ xuyên qua vào cơ thể, nhưng cũng là kêu rên. Thời gian từng chút một chuyển rồi, Thương Nam khống chế thất tinh bắt đầu thần trận, khiến cho bực này tinh mịn như cây kim r짓 sạch, dần dần trở nên càng nhiều, tốc độ đánh càng nhanh. A! Mẫu dịch trung kỳ là không thể nhịn xuống, lúc này phát ra tiếng thảm. Bản thân bực này công kích cũng có chút tăng tốc, gần như là công kích thần kinh phương thức, lại thêm, trong cơ thể hắn quỷ lực bị hoàn toàn phong bế, kháng tính thì càng yếu. Kể từ đó, bực này công kích đối với lúc này hắn mà nói, liền chờ nếu là trong thiên hạ số một số hai khổ hình. Nói, Khương Nam nói, hắn rất bình tĩnh, nói đến đây lời, tập trung như cây kim giết sạch, trở nên càng thêm đáng sợ. Lại, hắn thì triển ra Thánh Ma Quyết bên trong một cái quy thuật, này tông thuật đang áp chế lấy kẻ địch thời điểm, chuyên công thần hồn của địch nhân. Trong lúc nhất thời, mẫu dịch tiếng kêu thảm thiết càng kọc lại, trong đôi mắt che kiến tập trung tơ máu. Ngừng Tại du thảm bên trong, hắn nhịn không được kêu to. Chịu nói: "Khương Nam đạm mạc nói, công kích cũng theo ngừng lại." Bị nốt điểm mạch lồng giam bên trong, Mẫu Dịch trong hai mắt đã trải rộng tơ máu, thân thể đau đớn, kịch liệt tới cực điểm. "Ngươi hứa hẹn, ta nói ra về sau, thả ta." Hắn nhìn xem Khương Nam nói, "Có khả năng." Khương Nam đáp ứng. "Nói mà không có bằng chứng, ngươi cùng ta ký kết thần hồn khế ước, nếu là ngươi trái với ước định giết ta, ngươi cũng sẽ chết." Mẫu Dịch nhìn chòng chọc vào khương Nam. Khương Nam đạm mạc nhìn xem Mẫu Dịch, "Ngươi cảm thấy khả năng sao? Muốn hắn ký kết cái gì thần hồn khế ước? chuyện như thế, không cần nghĩ." Không có khả năng. Ngươi, Mẫu Dịch tắn răng, không đáp ứng, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi, phải không? Vậy chúng ta tiếp tục, không quan hệ, ta có rất nhiều tinh lực." Khương Nam nói. Theo dứt lời, Tàn Khốc công kích lại một lần nữa hướng phía Mẫu Dịch kép xuống. Lúc này, hán chỗ thế ra công kích, đều không có đủ lớn lực công kích, nhưng lại sẽ khiến người vô cùng thống khổ. A! Mẫu Dịch lúc này liền là nhịn không được tê lên thảm thiết. Bực này tê thảm, theo Khương Nam đem thế ra thuật uy năng tăng lên, trở nên càng thêm tê lương. Rất nhanh, tròn vẹn nửa khắp đồng hồ đi qua. "Ngừng, ta nói Mẫu dịch lớn tiếng nói, thanh âm đều trở nên khàn khàn. Bị khốn ở địa mạch lồng giam bên trong, trong cơ thể quỷ lực vô phương sử dụng, bị Khương Nam như vậy trả tấn, đơn giản không chết như chết. Vì không lại tiếp nhận bực này thống khổ, hắn cuối cùng vẫn là khuất phục. Người cam đoan, ta nói ra về sau, thật không dễ ta." Hắn nhìn xem Khương Nam. "Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi nói ra này thông thuật, chỉ cần là chính xác, ta cam đoan không giễu ngươi." Khương Nam nói. Nói đến đây lời, hắn buông lỏng địa mạch lồng giam một chút áp chế. Như vậy vừa đến, có thể làm cho đối phương tế ra thần thức, dùng thần thức đem bực này thuật truyền cho hắn mà bởi vì chẳng qua là bông lòng từng tia áp chế, cái này cũng không sẽ làm cho đối phương có chút năng lực phản kháng. Mẫu Dịch cắn răng, dừng lại một lát, mi tâm phát sáng, chuẩn bị đem Hoàng Tuyển gọi hồn thuật giao cho Khương Nam. Bất quá, liền sau đó một khắc, thân thể của hắn hung hăng run lên. Phế vật! Băng lãnh thanh âm theo trong cơ thể hắn chuyển ra. Bực này thanh âm vừa ra, Mẫu Dịch lúc này biến sắc. Trong cơ thể hắn, làm sao chuyển ra thanh âm khác? Đồng thời, liền liền Khương Nam cũng độc dung. Cũng là lúc này, Mẫu Dịch lớn run rẩy, đột ngột ở giữa, lít, lít theo thân thể các cái vị trí lan tràn ra. Cái này khiến hắn kinh dị. Sau đó, sau một khắc, hắn tự hồ đã nhận ra cái gì, trong mắt không khỏi lộ ra hoảng sợ. Quỷ, Quỷ Tôn, là là ngươi. Hắn cảm thấy, bộ thân thể này tốt hải chỗ sâu nhất thế mà tồn tại có một đạo tàn hồn, giờ phút này nổi lên. Hắn này vừa nói, nơi này, u ma tộc một đám cường giả lúc này đều đọc dung. Quỷ Tôn, lúc trước cùng bọn hắn ma tôn một trận chiến sau đồng quy vu tận kinh khủng tồn tại, không phải đã chết rồi sao? Dù cho là Khương Nam, cũng theo sắc mặt biến hóa. Chương 340, thần trận văn chủ, không hề chớp mắt nhìn xem địa mạch tủ trong lồng mẫu dịch. Cương Nam lông mày không khỏi hơi nhíu. Trước đó, tại âm ma không gian, hắn thấy qua quỷ tôn thân thể, sắp thực cảm giác được, đối phương là đã chết. Có thể hiện tại, mẫu dịch trong cơ thể lại chuyển ra băng lãnh thanh âm, mẫu dịch xưng đó là quỷ tôn, này rất cổ quái. Thế nhưng mặc dù như thế, mặc dù hắn đối với cái này nghi hoặc, nhưng lại tin tưởng mẫu dịch lúc này nói ra là chân thật. Dù sao, đối phương gặp qua quỷ tôn. Lúc này, hắn nhìn ra, đối phương tại bắt đầu một lần nữa trưởng khống thân thể. Lại, mẫu dịch lực tại bắt đầu tiêu tán, tựa hồ tại bị đối phương thôn phệ. Ở dừng tay, Lít nha lít nhí quỷ văn tràn lan lên mẫu dịch cả khuôn mặt, mẫu dịch chuyển ra thanh âm hoảng sợ. Quỷ Tôn một sợi hồn phách theo tốc hại bên trong lao ra, tại bắt đầu dung hợp thần hồn của hắn, tại ma diệt ý thức của hắn. Đối phương mong muốn đoạt lấy thần hồn của hắn, dùng chi tráng lớn bản thân hồn phách. Hắn gắt gao nam quyền, đầy dây hoảng sợ, điên cuồng ngăn cản. Người tu chính là bản tôn sáng tạo thuật, mong muốn ngăn trở bản tôn. Khả năng sao? Quỷ Tôn thanh âm truyền ra. Theo lời, mẫu dịch càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết dần dần trở nên yếu ớt. Bổ Vương, ta không lòng. Ba cái hô hấp về sau, Mẫu dịch thanh âm triệt để tản đi. Cùng lúc đó, hắn thân thể biểu lộ trở nên cực kỳ băng hàn dâng lên. Trong đó, quỷ mang sẽ lẫn, nhiếp nhân tâm hồn. Bản tôn trở về, băng lãnh thanh âm truyền ra. Theo dự lời, ầm ầm một tiếng, một cố khiếp người quỷ khí khuế tán, sinh sinh xé rách hương nam địa mạch lừng zam. Thiên tôn cảnh. Lại, bực này khí tức thuộc về thiên tôn đỉnh phong cấp bậc. Đón bực này quỷ khí, U ma tộc tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão trở mọi người không khỏi rùng lên. Năm đó, bọn hắn cũng là gặp qua quỷ tôn, rất rõ ràng có nhiều đáng sợ. Vu tộc cùng U ma tộc một đám cường giả tranh đấu. Sớm đã là ngừng lại, lúc này cũng đều run sợ. Mẫu dịch, Quỷ Tôn. Bộ tộc này, rất nhiều người đối tình huống hiện tại rất không minh bạch, thế nhưng, này lại không trở ngại bọn hắn giờ phút này run sợ kinh dị, bởi vì, lúc này, Quỷ Tôn phát ra khí thế thật là đáng sợ, vừa xa bọn hắn vô chủ. Khương Nam nhìn xem Quỷ Tôn, tầm mắt ngưng lại. Cũng là lúc này, Quỷ Tôn tầm mắt rơi vào trên người hắn. Nhân loại, thú ma tộc đương nhị vương. Nhìn xem Khương Nam, hắn con người ngập một cỗ vô tình cùng cao cao tại thượng mùi vị, bản tọa trở về, có gọi là mẫu dịch thú tộc một phần đại công lao, giết ngươi. Xem như vì hắn giải quyết xong một cuộc nguy vọng, ánh mắt của hắn lạnh lùng, hướng phía Khương Nam lập đi, dĩ nhiên, coi như không bởi vì hắn, chỉ bằng ngươi kế thừa u ma tập cái vật nhỏ kia Chuyển thừa điểm này, ngươi cũng phải chết. Tiểu Chút Chít, Ma Tôn. Khương Nam trong con ngươi xen lẫn ánh sáng nhạt. Hắn cũng không phải bởi vì đối phương xưng hô Ma Tôn làm tiểu chút chít mà đang tức giận, mà là bởi vì, đối phương có thể như vậy một cách tự nhiên xưng hô Ma Tôn làm tiểu chút chít, như vậy, đối phương chỗ tổn tại liên lại, chính là xa so với Ma xa xưa. Quỷ Tôn hừ lạnh, từng bước một hướng phía Khương Nam lập đi. Hắn bên ngoài cơ thể Quỷ khí vần quanh, âm u mà bức nhân. Đối với cái này, Thương Nam cảm thấy cực kỳ kinh người áp lực, thế nhưng cũng không có lộ ra chút nào vẻ kinh dè. Đã người biết mẫu dịch trước đó một chút, giờ cũng phải biết hiện tại tình trạng, người tự hồ uy hiếp không được ta." Hắn thản nhiên nói. Có Thất Tinh bắt đầu thần trận, trừ phi là siêu việt tiên tôn cảnh cường giả, bằng không, bất kỳ người nào, hắn đều không sợ. Theo dứt lời, ầm ầm một tiếng, Thất Tinh bắt đầu thần trận chấn động, vô biên vông này sạch, hóa thành một vùng biển mênh mông, liên tục không ngừng, tùy ý Nhưng mà, đón bực này hùng địa mạch sát khí, Quỷ Tôn biểu lộ, lại là không thay đổi chút nào, vẫn lạnh lùng như cũ. Nói cho ngươi kiện chuyện thú vị tốt. Hắn nhìn xem Khương Nam, bên ngoài cơ thể cho khí chấn động, Khương Nam chỗ tế ra thất tinh bắt đầu thần trận, nhất thời trở nên hỗn loạn lên, dần dần thoát ly Khương Nam khống chế, lúc trước, nương tụ này thất tinh bắt đầu thần trợn, kết thúc thượng cổ trận kia chư tộc hồn chiến người, liền là bản Tôn. Theo lời này hạ xuống, bốn phía, vô biên vông ngân điệu mạch sắc khí, chật triệt, triệt để để Nam trường Một màn như thế, khiến cho Khương Nam lần thứ nhất đại biến sắc. Thất tinh bắt đầu thần trận. hắn hoàn toàn không khống chế được. Là ngươi? Hắn không thể tin nhìn xem Quỷ Tôn Lúc trước, tại Thái Nguyên giới tinh trạm trụ vào thất tinh bắt đầu thần trận người, liền là đối phương. U Ma tộc tam trưởng lão cùng tứ trưởng lao đám người, cũng đều là theo sắc mặt đại biến. Quỷ Tôn hừ lạnh, tầm mắt hờ hững. "Tiểu Bối, có thể miễn cưỡng trở lại như cũ bản Tôn lúc trước trạm trụ vào tới thất tinh bắt đầu phát trận, ngươi tính rất tốt. Rất không tệ." Nhìn xem Thư Nam, hắn ánh mắt lạnh lùng, nói: "Nếu không phải ngươi tiếp nhận cái kia Ma Tôn tiểu chút chí truyền thừa, trở thành U Ma tộc vương, bản thật là có, có thể sẽ tha cho ngươi một mạng, sẽ đem ngươi thu đến dưới trướng, vì bản Tôn hiệu lực." Lúc trước Hắn khắc gần thất tinh bắt đầu thần trận, cướp được Thái Nguyên giới tinh cái kia Tông chí bảo, kết thúc thượng của lúc cuộc chiến đấu kia, nhưng là mình cũng bị thương không nhẹ, vẹn vẹn là dương thương, liền hao phí tròn vẹn vạn năm tuế nguyệt. Vạn năm về sau, thương thế hắn tốt, thế nhưng cái kia Tông chí bảo lại là cũng không dễ dàng như vậy trường khống, hắn khó mà trường khống. Vì thuần tục trường không hạ nó, hắn đi xa từng cái địa vực dị không gian, tìm kiếm đặc thù tài liệu luyện hóa cái kia chí bảo. Trong đó một chút tài liệu, liền là bên trên cổ ma tộc ma Chẳng qua là, bên trên cổ ma tộc sao mà khó tìm. Lại, coi như tìm được cũng coi là siêu cấp tưởng giá hắn chỗ nào có thể là đối thủ, cho nên hắn đem mục tiêu liếc tới Ú Ma tộc trên thân. Ú Ma tộc là bên trên cổ ma tộc hậu duệ, mặc dù huyết mạch xa còn lâu mới có được bên trên cổ ma tộc như vậy tinh huyết, thế nhưng vô cùng nhiều Ú Ma tộc tu sĩ nhắc tới luyện, hắn tin tưởng là có thể tinh luyện đến vô hạn tới gần thượng cổ ma huyết trình độ. Lúc kia, hắn tìm được một đầu thông đạo riêng biệt, bước vào Ú Ma vực không gian, tại Ú Ma vực trong không gian bắt lấy Ú Ma tộc tu sĩ, bản đã là tìm được rất nhiều Ú tộc huyết dịch, tại những cái kia trong mau rót vào bản thân rất nhiều bản nguyên quỷ lượng, có thể là cũng là khi đó, ma nhảy ra ngoài làm hại hắn cuối cùng rơi thân thể chết thảm, chỉ có thần hồn, miễn cưỡng còn lại một chút, hành động đều không thể hành động. Con tốt, mẫu dịch tu hành hoàn chỉnh em thánh quyết, tìm được hắn thân thể, dùng thân hồn làm chủ thể sắc của hắn về sau, đối phương quỷ lực cùng môn lực, dần dần thẩm bộ dấu ở hắn thân thể tốt hải chỗ sâu tàn hồn, làm tàn hồn không ngừng lớn mạnh, mãi đến một ngày này, tận đến giờ phút này, hắn rốt cục có khả năng động, theo mẫu dịch trong tay, thu hồi thân thể trưởng không quyền. Hắn nhìn xem Thương Nam, đạm mà nói, mặc dù lúc trước cái kia tông chí bảo Bản Tôn chỉ có thể miễn cưỡng trưởng cứng mỏng manh một kia, nhưng cũng có thể thả ra một bộ phận uy năng, liền dùng nó tới tiến ngươi lên đường, cũng xem như bản Tôn đối ngươi ta thưởng. Theo dứt lời, trong cơ thể hắn, từng vòng từng vòng thần huy bắt đầu lan tràn ra. Chương 341: Vô thượng chí bảo. Thần huy mông lung, từng vòng từng vòng lượn lờ mà ra, đan sen thần thánh, cuồn cuộn cùng uy nghiêm. Sau một khắc, từng đạo đặc thủ văn in dấu theo quỷ tôn trong cơ thể lượn lờ mà ra. Văn in dấu cực kỳ phi phạm, căn bản nhìn không ra đến tụt cùng là cái gì cấu tạo, duy nhất có thể cảm giác được, chính là đáng sợ. Không sai, liền là đáng sợ. Này, này khí tức U ma tộc tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão chờ một đám cường giả, giờ khác này, từng cái cũng không khỏi đến run sợ. Quỷ tôn khí tức thuộc về quỷ khí, âm u băng hàn, mà lúc này đây, đối phương chỗ tế ra đặc thủ văn in dấu, khí tức lại là thuần thánh, cuồn cuộn cùng uy nghiêm, hai loại khí tức vô cùng mâu thuẫn, thế nhưng, lúc này, không có có bất cứ người nào để ý điểm này, bởi vì, đều bị cái kia đặc thủ văn in dấu khí tức kinh hãi, thật sự là quá mạnh, nghe rợn cả người. Theo bực này văn in dấu vừa ra, loại kia mênh tức, khiến cho nơi này thập phương không gian đều yên tĩnh. Vạn đạo, tựa hồ cũng bị áp chế. Khương Nam cũng biến sắc, Sau đó giật mình. Lập tức, sau một khắc, nét mặt của hắn trở nên vô cùng đặc sắc. Lúc này, Nại Quỷ Tôn thế ra đặc thủ văn ấn dấu, hắn nhận ra a. Này không phải liền là vô danh thiên thư bên trên loại kia văn ấn dấu sao? Lúc trước hắn tại Lớn Hoang Tinh bên trên từng chiếm được một bộ phận. Nại Quỷ Tôn cùng U Ma tộc, Vu Hồn tộc các loại, ban đầu ở này Thái Nguyên giới tinh tranh đoạt chí bảo, liền là thứ này. Quỷ Tôn bên ngoài cơ thể, đặc thủ văn ấn dấu xen lẫn quần, quần quần vô cùng khí tức. này dấu, hắn nhìn về phía Nam, mắt đạm mạc, hết sức rung động. Không có gì lớn, rất bình thường. Hắn nói ra, lúc trước Bản Tôn lần thứ nhất nhìn thấy nó lúc, cũng là như thế, loại kia của cuốn, có thể nói thiên địa hiếm thấy. Nói đến đây lời, hắn nhìn xem vờn quanh tại bên ngoài cơ thể bực này văn in dấu, trong mắt Đan Sentiment mang, những trong năm này, bản tọa tàn hồn vô phương hành động, một mực tại lĩnh hội tại nó, xem như lĩnh ngộ một ít gì đó, nó là thiên địa dựng dục mà thành, đã bao hàm đại thiên địa ý chí, còn chưa không hoàn chỉnh, nếu là có thể đem tìm được hoàn chỉnh, nhất định có thể vô địch thiên hạ. Trong mắt của hắn tinh mang càng đậm, tựa hồ ở thời điểm này thấy được chính mình thu thập đủ bực này văn in dấu ngày đó. Lập tức, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào khương nam trên thân. Tút, chết đi. Dùng nó với ngươi, xem như không bôi nhỏ ngươi cái này nhân tài, là bạn tôn đối ngươi tạ thưởng. Hắn một lần nữa trở nên lạnh lùng. Nói xong, hắn đưa tay, bên ngoài cơ thể Văn In Giấu, nhất thời hướng phía Khương Nam bay tới. Văn In Giấu những nơi đi qua, không gian nhất thời bị hoàn toàn áp chế. Bảo Hộ Vương, U Ma tộc Tam trưởng lão hô to, cùng này nhất mạch tứ trưởng lão đám người cùng với Tôn Hồn một yêu đám người cùng một chỗ phong tới Khương Nam. "Không cần." Khương Nam đưa tay, ra hiệu bọn hắn ngừng bước. Cơ hội liền là sau một khắc, bực này In Giấu rơi xuống hắn phụ cận, trực tiếp đâm vào trên người hắn. "Vương!" U ma tộc Tam trưởng lão nhịn không được kêu ra tiếng, sau đó, sau một khắc đột nhiên ngưng ngẩn. U ma tộc Tứ trưởng lão cùng thôn hồn một yêu đám người cũng đều ngơ ngẩn. Này, cái này. Đoàn người, lúc này có chút chấn váng. Cho dù là Vu hồn tộc một đám cường giả, cũng đều là trở nên ngây dại ra. Quỷ tôn tế gia Văn In dấu, tuyệt đối là khủng bố cấp, thế nhưng lúc này, bực này Văn In dấu đâm vào Khương Nam trên thân về sau, Khương Nam lại thế mà không có mảy may tổn thương, phản phất như là bị một đoàn đông vải đâm vào trên thân thể. Quỷ tôn lúc này cũng thay đổi sắc, làm sao có thể Hắn là rõ ràng nhất bực này Văn In dấu đáng sợ, uy năng vô cùng, dùng hắn bây giờ tu vi thi triển, dù cho xa xa không có thể phát huy ra toàn bộ nó uy năng, thế nhưng cũng tuyệt đối có thể tùy tiện đánh giết tiên tôn phía trên thái huyền cảnh giới cực giả. Có thể hiện tại, nhưng không có làm bị thương Khương Nam mấy may Đó căn bản không phù hợp lẽ thường Nghĩ đến chuyện như thế, hắn như mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán đặc thù Văn In dấu phát ra hào quang, lại một lần nữa cuốn về phía Khương Nam. Bất quá, kết cục vẫn như cũ, bậc này Văn dấu đâm vào Khương Nam trên thân, vẫn như cũng là không có thương tổn đến Khương Nam mấy bay. Không có khả năng. Hắn trầm giọng nói, "Lập tức." Hắn ý niệm lại cử động, đặc thù Văn In dấu một lần lại một lần va về phía Khương Nam. Khương Nam đứng tại chỗ, mặc cho đặc thủ Văn In dấu lần lượt va về phía hắn. Rất nhanh, đặc thù Văn In dấu mười mấy lần rơi ở trên người hắn, vẫn như cũng là không có thương tổn đến hắn chút nào. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ú Ma tộc Tam trưởng lão đám người hoàn toàn giận mình. Quỷ tôn chỗ tế ra đặc thủ Văn In dấu, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, như thế lần lượt va về phía Khương Nam, vì sao từ đầu đến cuối không có có thể làm bị thương Nam một phân một hào? Thậm chí, bọn hắn cảm thấy Khương Nam tinh khí thần, giống như trở nên mạnh hơn. Quỷ Tôn sắc mặt cực kỳ âm trầm, chân mày nhíu rất sâu, nhịn không được nói nhỏ, "Không nên. Này không nên a." Lúc trước tốn sức tâm tư lấy được trí bảo, uy năng như vậy mạnh, vì sao không đả thương được Khương Nam may may? "Quên đi." Cuối cùng, hắn âm u nói một tiếng, bắt đầu thu hồi đặc thù văn ấn dấu. Ngược lại, hắn muốn giết Khương Nam, căn bản cũng không cần lại văn ấn dấu. Đặc thù văn ấn dấu chấn động, như là từng cái nòng nọc nhỏ, hướng phía Quỷ Tôn trở về. Bất quá, cũng là lúc này, Khương Nam mở miệng, "Thật có lỗi, thứ này, ta muốn." Nói xong, hắn đưa tay trực tiếp bắt lấy này mảnh văn in dấu. Này một mảnh văn in dấu, lúc này giống như hóa thành một sợi dây thừng, cứ như vậy bị hắn tóm vào trong tay. Phim chính văn in dấu trực tiếp dừng lại, không nữa hướng phía Quỷ Tôn mà đi. Ngươi? Quỷ Tôn biến sắc. Sau đó, hắn điên cùng chấn động bản thân ý niệm, triệu hắn này mảnh văn in dấu. Hắn tại đây mảnh văn in dấu bên trong, in dấu lên chính mình một sợi ý thức. Chẳng qua là, văn in dấu chấn động, cũng không có cái gì trọng dụng, bị Khương Nam nắm trong tay, tựa hồ khó mà thoát khỏi. Không, hẳn là nói, căn bản cũng không có muốn tránh thoát xu thế, giống như là tại mâu thuẫn hắn triệu hắn Ngươi còn in dấu lên ý thức. Khương Nam cười nhạt, cái kia, nát bấy đi. Nói xong, trong tay hắn có từng sợi màu vàng vừng sáng xen lẫn mà ra, đêm này mảnh văn ấn dấu ba bọc. Lập tức, văn ấn dấu rung nhẹ, sau đó an tĩnh lại. Cùng lúc đó, quỷ tôn hung hăng giun lên, một sợi dòng máu theo khỏe miệng tràn ra. Hắn đóng dấu tại văn ấn dấu lên ý thức, bị trấn bể. Ngươi, ngươi làm cái gì? Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Nhìn xem Thư Nam, hắn nhịn không được hô lên tiếng. Đây chính là hắn Thiên Tân vạn khổ lấy được vô thượng chí bảo a, hiện tại Lại thế mà dễ dàng như vậy liền bị Khương Nam chiếm. Không muốn nói là hắn, liền liên U Ma tộc Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lao đám người, cổ tử chính cùng thôn hồn một yêu đám người, thậm chí là Vu hồn tộc một đám tu sĩ, lúc này cũng là suy nghĩ xuất thần, bị trước mắt một màn này cho kinh hãi nói không ra lời. Như vậy nhất tông kinh khủng thiên địa chí bảo, thiên địa dựng dục thánh vật, mới vừa quỷ tồn tế ra thời điểm, đem bọn hắn kinh trái tim cùng nhau kinh hoàng, gần như sau đó một khắc liền muốn nhảy ra. Có thể là, bực này kinh khủng thánh vật, cứ như vậy bị Khương Nam đoạt đi. Khương Nam mới là hóa tiên cảnh tu à, cứ như vậy theo thiên tôn đỉnh phong cấp quỷ trong tay cướp đi món chí bảo này. Chương 342, Giang cầm Quỷ Tôn. Trả lại. Quỷ Tôn nhìn xem Thư Nam, nhịn không được lại một lần gầm hét, hướng thẳng đến Khương Nam đánh tới. Đây chính là hắn hao phí không tận tâm huyết lấy được trí bảo a, sao có thể như vậy bị người đoạt đi? Theo hắn khế động, ầm ầm một tiếng, thao Thiên Quỷ khí quay cuồng, hóa thành một mảnh quỷ khí vòng xoáy bao phủ hướng Thư Nam. Thư Nam cảm thấy áp lực lớn, thế nhưng, lúc này lại là mảy may cũng không sợ. Hắn chấn động trong tay đặc thủ văn y dấu, một vòng ánh sáng thần thánh vàng nóng như là gợn nước đọng ra ngoài. Xuy. Quỷ Tôn tế ra khôn cùng khí, trong nháy mắt chính là bị y liệt. Lại Quỷ Tôn bản thân cũng bị chấn đập đập trường lui lại. Khương Nam nắm đặc thủ văn yin dấu, tinh khí thần cũng theo tăng lên, nhìn về phía Quỷ Tôn, nói: "Ngươi nói ngươi, không có việc gì mụ dạ chăng cái gì bực? Ngươi nếu không tế ra nó, tùy tiện dùng cái khác phương thức gì công kích, ta còn liền thật chính là không có biện pháp. Thế nhưng, ngươi liền hết lần này tới lần khác tế ra nó, điều này chẳng lẽ chính là cái gọi là số mệnh an bài?" Hắn nói ra. Theo dứt lời, trong cơ thể hắn, ánh vàng xuyên lẫn, từng sợi vẩn quanh mà ra. Tốc hại bên trong, vô danh tiên tư tại thời khắc này nổi lên, từng vòng từng vòng đặc thủ văn dấu vẩn quanh trên đó. Nhìn xem một màn này, nơi này, cả đám cùng nhau biến sắc. Đây là, giờ khắc này, tất cả mọi người bị kinh trụ. Vô Danh Tiên Thư phía trên loại kia văn in dấu, cùng Quỷ Tôn Tế ra đặc thủ văn in dấu, căn bản chính là cùng chất đồng nguyên a. Lại, bọn hắn cảm giác được, bực này văn in, in dấu, tựa hồ cũng chẳng qua là Vô Danh Tiên Thư bên trên nội dung. Vô Danh Tiên Thư, tựa hồ là mẫu thể. Sau đó, bọn hắn hiểu rõ, hiểu rõ vì sao Khương Nam có thể như vậy miễn dịch Quỷ Tôn Trô Tế ra văn in dấu công kích. lai like là dạng này. Bởi vì, có Vô Danh Tiên Thư bực này mẫu thể ở trong người a. Quỷ Tôn chính mình cũng choáng. Cả người không khỏi run lên, vẻ mặt hoàn toàn đại biến, "Ngươi, ngươi làm sao?" Khương Nam lại có loại kia kinh người văn in dấu mỗ thể vật dẫn. "Cái kia nghiêm nhiên là bị đặc, đặc biệt văn in dấu mạnh hơn trí bảo a." Khương Nam cười nhạt, thôi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay đặc thủ văn in dấu phát sáng, sau một khắc, từng sợi in dấu đến vô danh tiên tư lên. Trong lúc nhất thời, vô danh tiên tư run run, bộc phát ra kinh người sáng chói màu vàng tần quang, đem Khương Nam toàn bộ vờ quanh. Một cú tới cực điểm khí bao phủ ra, thần thánh, cùng trang nghiêm. Lại, cũng có tang thương khí tức tại vờ quanh, giống như là từ tiên địa khai hích trước đó liền liền tồn tại. Hiện tại, chiến cuộc khả năng biến. Nhìn xem Quỷ Tôn, hắn cười nhạt nói, theo dứt lời, hắn ý niệm khế động, vô danh thiên thư du nhẹ, một đạo kim sắc quang mang hóa thành một đạo kiếm mang bay ra. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, lại khí tức cực cường, đả mắt liền bức đến Quỷ Tôn phụ cận, phù một tiếng đem đối phương sọ xuyên qua. Dòng máu quăn ngang, Quỷ Tôn đập đập chừng lui lại. Đáng chết, hắn nhịn không được gầm thét. Chính mình tiên tân vạn khổ lấy được trí bảo, cứ như vậy bị Khương Nam cướp đi, sau đó thương tổn tới hắn. Vậy làm sao có thể không cho hắn phẫn nộ? Ầm ầm một tiếng, trong cơ thể hắn có càng thêm đáng sợ quỷ khí lao ra đem không gian bốn phía hoàn toàn yên diệt. Lại, theo này cùng một chỗ, bị hắn cấp lại thất tinh bắt đầu thần trận nở rộ ánh sáng vô lượng mang, vô cùng địa mạch sát khí theo liên tục không ngừng tuôn ra, hóa thành một đạo có tới chừng 10 trượng sát kiếm, tựa hồ có thể đem thiên địa vạn vật đều chẻ bỡ. Đón bực này khí thế, U ma tộc một đám cường giả cùng vô hồn tộc một đám cường giả, từng cái cũng không khỏi đến khởi số run. Thật sự là, bực này khí tức quá khiếp người. Ủy toàn bộ mái tóc bay lên, phẫn nộ trong hai mắt, dần dần sinh ra hắn ánh sáng của nó, mang theo từng tia tham lam, mang theo từng tia hưng phấn, nhìn chằm Nam nói, đây đối với bản tôn Có lẽ là một cái càng cao tạo hóa. Giữa ngươi, đoạt đến vật kia, tương lai, phiến thiên điệu này ở giữa, còn có mấy người có thể là bạn tôn đối thủ. Khương Nam có trưởng không cái kia đặc thủ văn in dấu vật dẫn, một khi hắn đoạt lại, cái kia chính là thiên đại tạo hóa a. Ầm Quỷ khí quay cuồng, trở nên càng thêm đáng sợ. Thất Tinh bắt đầu sát trận, cũng theo trở nên càng thêm kích người, cực kỳ kinh người. Vô cùng công kích, hướng thẳng đến Khương Nam rơi đi. Đón bực này công kích, Khương Nam cười lạnh, ngươi sợ là không có làm rõ ràng cục diện bây giờ. Đặt được mới văn in giấu Lúc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Vô Danh Thiên Thư có khả năng tán mát ra sức mạnh đáng sợ cỡ nào, lúc này, cho dù là tới một cái thái huyền cảnh siêu cấp cường giả, dùng Vô Danh Thiên Thư, hắn cũng có thể áp chế. Theo hắn dự lời, hắn ý niệm khẽ động, Vô Danh Thiên Thư bùng nổ trói mắt hào quang, lại một lần nữa bao phủ ra một mảnh quang. Theo bực này hào quang chiếu qua, quỷ tôn tế ra hết thẻ công kích, trong khoảnh khắc toàn bộ yên diệt. Lại, cùng lúc đó, Thương Nam lần nữa chấn động Vô Danh Thiên Thư, từng vòng từng vòng hào quang hướng về mảnh thế giới này các nơi. Trong nháy mắt đem thất tinh bắt đầu thần trận các cái vị trí trận văn toàn bộ phong ấn, trong thời gian ngắn, không có khả năng đang thúc dục động. Quỷ Tôn tự nhiên cảm thấy chuyện như thế, vẻ mặt không khỏi lại là nhất biến, "Ngươi, ngươi cái gì ngươi?" Khương Nam thản nhiên nói. Lúc này, hắn trong lòng nhưng thật ra là thật thật cao hứng, bởi vì, làm sao cũng không nghĩ tới, quỷ Tôn thế mà sẽ làm ra này loại như thế vừa ra tới. Vô Danh Tiên thư hộ thể, hắn cất bước, hướng phía Quỷ Tôn đạp đi. Quỷ Tôn động dung, một tiếng gầm nhẹ, khuôn cùng quỷ khí phun trào, hóa thành lít nha lít nhít quỷ đạo thông ép hướng Nam. Nhưng mà, bực này thần thông hướng về Khương Nam lại là căn bản là vô dụ. Vô Danh Thiên Thư hộ thể, bực này dọa người thần thông, tại ở gần Khương Nam trong chốc lát, chính là trực tiếp tiến liên diện. Cũng là lúc này, Khương Nam xuất hiện tại Quỷ Tôn phụ cận, Vô Danh Thiên Thư phát ra hào quang, hướng phía đối phương bản tôn đè xuống. Quỷ Tôn tim đập nhanh, tốc độ cao thoát ra nhanh chóng tồi lui. Thế nhưng, nhưng căn bản không kịp. Vô Danh Thiên Thư ánh sáng tại sau một khắc, trực tiếp rơi vào trên người đối phương. Phốc! Dòng máu bắn tung tóe, sinh sinh bay tung. Khương Nam bước chân không có dừng lại, không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc, lần nữa tới gần. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, Hắn xuất hiện tại Quỷ Tôn phụ cận, vô danh thiên thư bùng nổ hào quang, sinh sinh đem đối phương giam cầm. "Đáng chết, vùng ra." Quỷ Tôn kinh sợ, kịch liệt dãy rủa, nhưng lại không có chút nào tác dụng, căn bản không tránh thoát được vô danh thiên thư áp chế. Khương Nam nhìn đối phương, khép mắt cười nói, "Chúng ta tới thương lượng như thế nào? Nói cho ta biết Hoàng Tuyền gọi hồn thuật này tông bí pháp, ta không giễu ngươi." Đối với Hoàng tuyển gọi hồn thuật, hắn là thật vô cùng tâm động, này tông thuật, tại một chút địa phương đặc thủ thi triển, quả thực là uy năng vô hạn, gần như không lại so với Thiên dẫn thần thuật kém bao nhiêu. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, lúc trước đến tu cùng là ai sáng lập ra này tông thuật, quá mức kinh người. Quỷ dị, nhưng cũng kinh diễm. Ngươi mơ tưởng?" Quỷ Tôn cắn răng, nhìn chòng trọc vào Khương Nam, ngươi cho rằng bản Tôn cùng cái kia u ma tộc mẫu dịch con kiến nhỏ một dạng đốc. Coi như bản Tôn kỹ càng nói cho ngươi hoàng truyền huyền hồn thuật pháp môn tu luyện, ngươi cũng không thể lại buông tha bà Tôn. Bản Tôn có như thế chủ giác. Chương 343: Hóa tiên hậu kỳ. Đừng như vậy, giữa người và người tín niệm vẫn là muốn có nha." Khương Nam nhìn xem Quỷ Tôn nói. Quỷ Tôn cười lạnh, mang theo châm trọc, "Tiểu bối, muốn tử bản Tôn nơi này đạt được cái kia tông thuật, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn là tuyệt đối không tin Khương Nam khi lấy được hoàng truyền gọi hồn thuật về sau, còn sẽ bỏ qua hắn. Cũng là mẫu dịch loại kia tham sống sợ chết đồ đần độn mới có thể tin. Khương Nam trong lúc nhất thời cũng là nhíu mày dâng lên, này quỷ Tôn thật đúng là cứng cứng, tự lộ trước đó, còn như thế kiên cường. Hắn nhìn xem quỷ Tôn, thật sự là rất muốn đạt được cái kia tông hoàng truyền gọi hồn thuật, bởi vì thật quá kinh người. Ông. Đúng lúc này, hắn bên người, Vô Danh Tiên thư theo chấn động. Trên đó, trước đó theo quỷ Tôn nơi đó đoạt lại văn in dấu phát sáng, có từng sợi hào quang chui vào tâm của hắn. Hào Quang Lưu Hỏa chui vào hắn trong mi tâm về sau, lập tức biến ảo ra rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này bên trong đã bao hàm rất nhiều tin tức, khiến cho hắn lúc này động dung. Bởi vì, này trong đó có hoàn toàn gọi hồn thuật phương pháp tu hành, đồng thời, còn có âm thanh quyết. Cái này, hắn trong lúc nhất thời có chút giật mình. Vô Danh Tiên Thư bên trên bực này văn in dấu, trong đó thế mà đã bao hàm lại chút. Sau đó, hắn sinh ra một cái suy đoán, là bởi vì này chút văn in dấu đã từng một mực tại quỷ tôn trong cơ thể, cho nên, đối với quỷ tôn tương quan sự tình, này chút in in dấu đều ghi chép cùng bảo tồn lại. Nghĩ đến điểm này, Hắn không khỏi gật đầu, nhiều ít có một ít kinh hỉ. Thực sự không nghĩ tới, Hoàng Truyền gọi hồn thuật, thế mà liền như vậy là được. Lúc này, hắn tạm thời không có để ý bị giam cầm lấy Quỷ Tôn, đem tinh lực đặt ở Hoàng Truyền gọi hồn thuật phía trên. Ngắn ngủi nghiên cứu cùng lĩnh hội, hắn càng thêm cảm nhận được nải tông thuật quỷ dị cũng đáng sợ, kinh diễm tới cực điểm. Tuyệt không so Thiên dẫn thần thuật kém. Lại, hắn còn phát hiện một món khác kinh người sự tình, âm thánh quyết tựa hồn là do Hoàng Truyền gọi tới. Hoàng Tuyền gọi hồn thuật, từ nơi nào lấy được? Không phải ngươi sáng tạo a? Hắn nhìn về phía Quỷ Tôn, trầm giọng nói. Âm thánh quyết không yếu, làm Tôn cấp phát môn hết sức kinh người, nhưng là cùng Hoàng Tiễn gọi hồn thuật so sánh, lại là cùng Thiên khác Biệt, căn bản không cách nào so sánh. Này tông thuần, tuyệt đối có thể cùng Thiên dẫn thần thuật so sánh, hắn không tin Quỷ Tôn có khả năng sáng chế kinh người như vậy thuật tới. Nghe Khương Nam, Quỷ Tôn con ngươi hơi co lại, nhịn không được theo bản năng mở miệng, làm sao ngươi biết? Quả nhiên. Khương Nam thấp giọng nói. Hắn liền biết, như thế nhất tông kinh nghiệm quỷ thuật, dùng Quỷ Tôn năng lực, là tuyệt đối không thể xông ra tới. Ngươi từ chỗ nào lấy được này tông thuần? thuật lai lịch là cái gì? Hắn hỏi. Quỷ Tôn lạnh, đừng nghĩ lấy tại bản nơi này đến đến bất kỳ tin tức gì muốn giết cứ giết. Hắn là một người thông minh, hắn biết rõ, coi như mình đem biết hết thể cáo tri Khương Nam, Khương Nam cũng tuyệt đối sẽ không dung tha hắn, đã như vậy, hắn hà tất nói thêm cái gì? Mà lại, này tông thuật, hắn cũng là ngoại ý muốn trong tinh không nhất tông trong gì tích đạt được, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Thật muốn nói ra đến, loại kia sự tình, cũng không có cái gì giá trị. Chính hắn cũng không biết này tông thuật đến tuột cùng là lai like lịch gì. Lúc trước, đạt được này tông thần thuật về sau, hắn hao phí rất nhiều tinh lực mới là lĩnh hội thành công, sau đó, mượn nhờ này tông tinh người thuật, sáng chế ra âm thánh quyết này tông phương pháp tu hành. Khương Nam nhíu mày, Dừng một chút, cũng không nói thêm gì nữa, hắn cũng đã nhìn ra, mong muốn từ nơi này quỷ tôn trên thân thu tập được tình báo hữu dụng, loại kia độ khó, thực sự rất cao. Vậy thì chết đi. Hắn rất bình tĩnh. Theo dứt lời, vô danh tiên thư run run, vô biên hảo quang trùng trùng điệp điệp ép xuống, rơi thẳng vào quỷ tôn trên thân. Phụp. Dòng máu bắn tung tóe, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dưới một kích này, cái này thiên tôn cấp quỷ tôn trực tiếp tử vong. Một màn như thế, khiến cho nơi này một đám tu sĩ từng cái ngóc trợn. Thiên tôn cảnh đỉnh phong quỷ tôn lúc trước thời kỳ thượng cổ cái kia khắc ấn thất tinh bắt đầu thần trợ người, đạt được lúc trước cái kia tông vô thượng chí bảo tồn tại, thế mà cứ như vậy bị Khương Nam chém. Vương vô địch. U ma tộc có người nhịn không được hô lên tiếng đến, thực sự hưng phấn hỏng. Đây chính là bọn họ U ma tộc tân vương a, thực sự quá cường đại. Dùng hóa tiên cảnh tu vi, một lần lại một lần mang cho bọn hắn kỳ tích. Không sai, liền là kỳ tích. Hóa tiên cảnh chu diệt tiên tôn cảnh, chuyện như thế, ngày thường ai có thể tưởng tượng ra tới. Có người nào có thể làm được? Bây giờ, bọn hắn tân vương liền làm được. Thuôn hồn mục yêu, mục tiên duyên cùng cổ tử chính, cũng là nhịn không được rung động. Quá khoa trương. Cùng lúc đó, Vũ Hồn tộc một đám cường giả thì là phát run, nâng lớp lo sợ. Sau đó, tiếng xe do vang lên, trước tiên, có người bắt đầu bỏ chạy. Vua của bọn hắn cùng mấy cái trưởng lão bị Khương Nam giết, bây giờ, Thiên Tôn cảnh đỉnh phong quỷ Tôn đều bị chém, một màn này lại một màn, làm đến bọn hắn lúc này đối Khương Nam tràn đầy kinh khủng, ở thời điểm này không còn có chiến ý. Khương Nam quét về phía những người này, tầm mắt bình thản, giết. Nói ra một chữ như vậy, Vũ Ma tộc một đám cường giả, Mục Tiên cổ tử chính cùng thôn hồn mục yêu trực tiếp động. Lại, chính hắn cũng đồng thủ, lúc này một lần nữa trưởng khống hội trở lại thất tinh bắt đầu thần trận chiến, dùng bực này thần trận tiến hành hành sát. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, Vu Hồn tộc một đám tu sĩ hoảng sợ tuyệt vọng. Thoáng qua, một khắc đồng hồ trôi qua. Một khắc đồng hồ về sau, nơi này trở nên an tĩnh lại. Dòng máu luôn đỏ từng mảnh từng mảnh đất này, Vu Hồn tộc một đám cường giả, toàn bộ bị đánh giết tại đây mảnh trên cánh đồng hoang. Vương! Vương! Vương! U Ma tộc mấy ngàn cường giả giơ cao binh trong tay, lớn tiếng gầm thét, nhìn xem phương nam, trong mắt tràn đầy xung tính. Nay một trận chiến thắng lợi, không hề nghi ngờ, là Khương Nam đột được, được. Bây giờ, trong mắt bọn hắn, bọn hắn cái này tân vương, đơn giản liền là không gì làm không được. Khương Nam cũng là lộ ra bình tĩnh, đem Vô Danh thiên Thư thu hồi trong cơ thể. Liên quan tới loại kia văn in dấu cùng với trong cơ thể ta gánh chịu nó vật dẫn sự tình, không được lộ ra ra ngoài một chút, hiểu. Hắn nhìn về phía một đám u ma tộc cường giả, thôn hồn mục yêu, mục tiên duyên cùng cổ tử chính nói. Nói đến đây lời lúc, hắn phá lệ nghiêm túc. Dù sao, Vô Danh thiên Thư can hệ trọng đại, càng ít người biết, càng tốt. Đúng. Một đám cường giả lúc này tự nhiên cũng cảm thấy Khương Nam nghiêm túc. Vẻ mặt cũng đều trở nên chỉnh trọng lên. Khương Nam gật đầu, "Tốt, trở về đi." Không có để ý nơi này, hắn mang theo một đám bộ hạ trở về, sau đó không lâu một lần nữa trở lại U Ma tộc chủ tộc. Sau khi trở về, hắn đơn giản phân phó hạ một số việc, lập tức trước tiên bắt đầu bế quan. Theo quỷ tôn nơi đó đạt được mới văn yin dấu, phía trên kia cũng vẩn quanh có hết sức năng lượng kia người. Những năng lượng này, dần dần tràn ra được thân thể của hắn các cái vị trí, hắn cần luyện hóa chúng nó, dùng chi tu luyện. Hắn tin tưởng, dùng những năng lượng này tu luyện, tăng thêm trong khoảng thời gian này tới hàng loạt chiến đấu ma luyện, tu vi của hắn nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra một cái đột phá. Như thế, hết sức mở, trọn vẹn nửa tháng trôi qua. Nửa tháng sau, một ngày này, hắn bế quan đại điện bên ngoài, một cỗ kinh người thần năng theo đẩy ra. Hóa Tiên hậu kỳ. U Ma tộc Tam trưởng lão tự mình trấn thủ ở ngoài điện, cảm giác được bực này thần năng gợn sóng, không khỏi tự nói lên tiếng. Chương 344, bên trong mặt trò cựu trưởng lão. Trong đại điện, Khương Nam tại giờ khắc này mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn, từng kia từng sợi ánh sáng màu vàng nóng sẽ lẫn, tinh khí thần tại thời khắc này đạt đến mức độ cực cao. Mối văn in dấu gánh chịu đến vô danh thiên thư phía trên, mang theo bên ngoài năng lượng tới, lại phối hợp hắn đoạn thời gian này đến nay chiến đấu luyện luyện, tu vi của hắn làm ra lại một lần đột phá, tại một ngày này, đạt đến Hóa Tiên cảnh hậu kỳ cấp độ. Không sai, hắn tự nói. Đi đến Hóa Tiên hậu kỳ, lúc này, hắn cảm giác được rõ ràng tiến bộ của mình, thân lực càng hùng hậu, thần thức càng cường đại, thân hồn càng cứng cỏi, thể sắc càng kiên cố, toàn thể chiến lực so với trước tăng lên rất nhiều. Thiên địa dục. Hắn tự nói. Lúc này, hắn nghĩ tới vô danh thiên thư cùng trên đó loại kia văn in dấu sự tình, Lúc trước tại Lớn Hoang Tinh đạt được loại kia đặc thù văn in dấu thời điểm, hắn liền hết sức để ý, cái kia văn in, in dấu, tựa hồ vốn là thuộc về Vô Danh Thiên Thư, phảng phất là mở ra Vô Danh Thiên Thư chìa khóa, lại không nghĩ, bây giờ lại gặp mới văn in, in dấu. Trước đó, hắn coi là tại Lớn Hoang Tinh bên trên lấy được văn in dấu, làm liền là toàn bộ. Ra, về sau, còn phải nghĩ biện pháp tìm kiếm bực này văn in dấu. Kết hợp trước đó quỷ tôn, kết hợp với hai lần phát hiện bực này văn in, in dấu, thêm nữa những khi này, hắn tại tu luyện đồng thời, cũng đối bực này văn in dấu tăng thêm phân tích, hắn phát hiện, xác thực như quỷ tôn nói, bực này văn dấu cũng không hoàn chỉnh. Này chút văn in dấu, chúng nó giống như vô danh tiên thư, tựa hồ cũng là thiên địa dựng dục mà ra, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân không muốn người biết chia liệp, chỉ có hoàn chỉnh văn in dấu cùng vô danh tiên thư kết hợp mới có thể phát huy chân chính uy năng. Hắn suy tư vô danh tiên thư cùng bực này văn in dấu sự tình, dừng một chút, không nghĩ nhiều nữa. Sau đó, hắn đem tinh lực bỏ vào hoàng tuyển gọi hồn thuật phía trên. Trước đó tại trên cánh đồng hoang, đạt được hoàng truyền gọi hồn thuật về sau, hắn chẳng qua là đơn giản hiểu dưới, còn chưa chân chính lĩnh hội. Bây giờ, tại U tộc chủ tộc nơi này, thời gian có rất nhiều, mà lại cũng hết sức an toàn, hắn bắt đầu nghiêm túc lĩnh hội. Rất nhanh, trọn vẹn một tháng trôi qua. Sau một tháng, một ngày này, hắn đối Hoàng Tuyển gọi hồn phật lĩnh hội, đạt đến một cái vô cùng khắc sâu mức độ. Đáng sợ. Dừng lại lĩnh hội về sau, hắn nói ra như thế hai chữ. Này tông thuật thật là đáng sợ, thật kinh người đến cực điểm. Sáng chế này tông thuật người, đơn giản tựa như là trong truyền thuyết địa ngục chủ nhân, lại có thể dùng thần lực vận chuyển, làm đến một lần nữa ngưng tụ ra chết đi sinh linh hồn phách, dùng chi tiến hành vô hạn chiến đấu, này quá mức người. Nghĩ đến này chút, trong mắt của hắn lại không khỏi lộ ra trong vắt tim mang, bởi vì, hiện tại, hắn trưởng không này thuật. Này giống như là Hắn nhiều nhất tông đòn sát thủ. Tại bên trong tòa đại điện này, hắn tiếp tục lại tìm hiểu xuống hoàng truyền gọi hồn thuật, sau đó tìm hiểu hạ âm thánh quyết, tại lại qua 3 ngày thời gian về sau, mới vừa không lại tiếp tục bế quan, đi ra đại điện. Vương, U ma tộc tam trưởng lão tự mình trấn thủ tại đại điện bên ngoài, làm Khương Nam hộ pháp, thấy Khương Nam xuất quan, lúc này hành lễ. Khương Nam gật đầu, đem trong tộc mấy cái khác trưởng lão triệu tập lại, nắm ly ngạn cũng kêu lên, mặc khác, thông chi người đi ảnh lục tiên điện, đem mục tiên nguyên đám người kêu đến. Vâng. Tam trưởng lão gật đầu, lúc này liền là chuyển động. Sau đó không lâu, Uma tộc chủ tộc nơi này trung tâm trên đại điện, Uma tộc mấy cái trưởng lão, Ly Ngạn, Mục Tiên Uyên, thôn hồn mục yêu cùng cổ tử chính đám người, đều tới nơi này. Gọi các người đến, là có chút sự tình muốn bàn giao." Khương Nam nói. Hắn đầu tiên nhìn về phía Uma tộc mấy cái trưởng lão, trước đây không lâu, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mất đi, hai cái vị trí này, không có khả năng một mực chỗ trống, hôm nay lên, tam trưởng lão, ngươi vì bản tộc đại trưởng lão, tứ trưởng lão vì bản tộc nhị trưởng lão, mà phía sau mấy vị trưởng lão, coi đây là vươn tăng lên." "Vâng." Tam trưởng lão đám người, lần lượt đều gật đầu. Đối Vu trưởng lão vị này, Bọn hắn kỳ thật cũng không hết sức quan tâm, thế nhưng, nhưng cũng xác thực không thể một mực như thế chống không. Liền giống như một cái đại giáo một cái đại tông môn, không có khả năng một mực đem giáo chủ vị trí cùng vị trí tông chủ để chống. Khương Nam gật đầu, nhìn về phía Ly Ngạn, nói, ta rất xem cho ngươi, bên trong mặt cho ngươi vì bản tộc Cựu trưởng lão. Nói xong, hắn tiếp tục nói, dĩ nhiên, đây là tạm thời bên trong bổ nhiệm, cũng không nghi thức, 100 năm, ta cho ngươi 100 năm thời gian, trong 100 năm, nhất định phải đi đến cảnh giới hóa thần. Lúc kia, ngươi chính là bản tộc chính thức Cựu trưởng lão. tộc bây giờ tam trưởng lão đám người Dùng cái này để thăng làm đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão cùng bắt trưởng lão, tiếp tục bổ nhiệm một trưởng lão, một cách tự nhiên chính là kiểu trưởng lão. Lúc trước, hắn ly hôn ngạn cùng một chỗ hành động qua, ly hôn mắt cũng tán gấu qua rất nhiều, đôi nó là người vừa lòng phi thường. Cho nên, hắn nghĩ đến nặng quân trồng Ly Ngạn. Đương nhiên, mặc dù hắn nghĩ đến nặng quân trồng Ly Ngạn, muốn đem hắn đỡ đến dài trên vị trí cũ, thế nhưng, nhưng cũng không có khả năng trực tiếp cứ như vậy đem chính là nâng lên vị trí này, dù sao, vị trí này nhất định phải dùng hình ảnh phối hợp thực lực. Bây giờ Ly ngạn tu vi ở vào hóa tiên cảnh giới theo hóa tiên cảnh đến hóa thần cảnh, 100 năm thời gian, cái này gần như là không thể nào sự tình, thế nhưng, hắn tin tưởng, luyện hóa bên trên cổ ma thuộc tinh huyết ly ngạn, là có thể làm được. Ly ngạn nghe vậy biến sắc, vương, cái này. Bên cạnh, đại trưởng lao cùng nhị trưởng lao đám người, cũng đều là nhịn không được kinh ngạc. Liên liên mục tiên nguyên mấy người cũng kinh ngạc, nhìn qua, Khương Nam thật sự chính là vô cùng coi trọng ly ngạn. Không cần nhiều diễm, chớ có cô phụ ta tín nhiệm đối với ngươi. Hắn nghiêm mặt ngạn ngạn nói ngạn còn muốn nói điều gì cảm giác mình căn bản không có năng lực đảm nhiệm vị trí này, thế nhưng nghe Khương Nam, nhìn xem Khương Nam nghiêm nghị vẻ mặt, lại đột nhiên ngừng lại câu nói kế tiếp, vì một gối xuống, thuộc hạ nhất định khiến Vương hài lòng. Khương Nam hài lòng gật đầu, dâng lên. Lập tức, hắn nhìn về phía đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đám người, ly ngạn hiện tại chẳng qua là bên trong bộ nhiệm làm cựu trưởng lão, có thể gọi là tương lai cựu trưởng lão, không, có trưởng lão cũ trước, không cần đối ngoại tuyên bố, cũng không cần cho hắn bất kỳ đặc quyền. Vô luận ta nhìn nhiều nặng một người, sinh hoạt hàng ngày nên như thế nào, vẫn là đến như thế nào, nhiều hơn ma luyện hắn liền có thể Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đám người ngay vậy, đều là nghiêm túc gật đầu, tận tuân vâng lệnh. Khương Nam gật đầu, nhìn về phía Mục Tiên Nguyên đám người, đối cho các người, kỳ thật cũng không có cái gì muốn nói nhiều, dù sao, đoạn thời gian trước ta trước khi đi, đã là bàn giao rất nhiều, lại bàn giao liền quá lập lại, bây giờ chỉ có một điểm phải nhờ đến, ngày Thường cùng U Ma tộc mấy vị trưởng lão muốn nhiều trao đổi, dù sao đều là người một nhà, tương lai nếu là có chiến đấu, ngày Thường trao đổi sẽ để cho các ngươi tại cùng một chỗ thời điểm chiến đấu, thêm ra rất nhiều ăn ý, phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Nói xong, hắn nhìn về phía U Ma tộc đại trưởng lão đám người, nói: người cũng giống vậy, nhiều chủ động cùng ảnh lục tiên điện đi lại. Chương 345, hủy Diệt Bát Minh. Đúng. Nghe Khương Nam, U Ma tộc mấy cái trưởng lão cùng Mục Tiên Uyên đám người cùng nhau đáp. Khương Nam gật đầu, nhìn về phía đại điện bên ngoài. "Lão đại, ngươi lại chuẩn bị một lần nữa xuất phát rồi đi." Cố tử chính hỏi. Mục Tiên Uyên đám người cũng đều nhìn về Khương Nam. Bây giờ, Khương Nam như vậy đem bọn hắn triệu tập tại cùng một chỗ, nói ra nhiều như vậy lời, bọn hắn đều có bực này phòng đoán. "Đúng." Khương Nam nói. "Trước đây không lâu, hắn bản liền rời đi Thái Nguyên giới tinh." chuẩn bị đi mặt khác 8 cái hoàng triều tốc địa, đêm này 8 cái hoàng triều nhỏ tận lúc, bất quá, nửa đường bởi vì sinh ra một chút ngoài ý muốn, cho nên mới ngược lại lại về tới Thái Nguyên giới tinh. Bây giờ, Thái Nguyên giới tinh bên trên sự tình, làm là chân chân chính chính giải quyết, cho nên, hắn chuẩn bị một lần nữa lên đường. Một ngày này, tại U Ma tộc chủ tộc nơi này, hắn lại cùng mọi người bàn giao chút sự tình, sau đó trực tiếp rời đi. Rất nhanh, hắn đột phá ra Thái Nguyên giới tinh, bước vào trong tinh không. Tinh không lĩnh hạng yên tĩnh, có vẻ hơi tối tu vi hiện tại đạt đến Hóa Tiên cảnh hậu kỳ, tốc độ so tại Hóa Tiên trung kỳ cảnh cấp độ thời điểm Rõ ràng muốn nhanh hơn không ít, dùng một cái tốc độ kinh người hướng phía Bắc Minh giới Tinh mà đi. Bắc Minh Hoàng Triều, chính là liền ở vào Bắc Minh giới Tinh phía trên. Hắn dùng trước mắt tiếp cận đỉnh phong cấp độ tốc độ vượt qua tinh không, rất nhanh, thời gian nửa tháng đi qua. Nửa tháng sau, một ngày này, hắn cuối cùng đến Bắc Minh giới Tinh. Theo trong tinh không nhìn lại, Bắc Minh giới Tinh vô cùng lớn lao, giống như Thái Nguyên giới Tinh, gần như là một hồng hoàng cự phách. Đi vào nơi này, Thương Nam con người trở nên cực kỳ băng lãnh. Lập tức, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp bắt đầu hướng phía này ngồi sao bên trong hạ xuống mà đi. Cũng không lâu lắm, Hắn xuất hiện tại đây ngôi sao bên trong, thẳng tắp hướng phía Bắc Minh Hoàng Triều mà đi. Coi là kiếp trước, đây cũng là hắn lần đầu tiên tới này Bắc Minh giới tình, cũng không biết Bắc Minh Hoàng Triều cụ thể tọa lạc tại viên này giới tinh vị trí nào. Thế nhưng, này lại cũng không là việc khó gì, bước vào này ngôi sao về sau, hắn tùy ý tìm cái tu sĩ, dễ dàng liền biết được này nhất mạch lập tộc chỗ, sau đó không có bất kỳ cái gì một tia đình trệ, hướng thẳng đến này nhất mạch chủ tộc mà đi, rất nhanh liền liền đi đến. Leng Đi tới nơi này nhất mạch bên ngoài, hắn trực tiếp ra tay, một kiếm chằm ra, mảng lớn lôi đỉnh kiếm mang theo chạy sông mà tới. Một tiếng nổ vang, Bắc Minh Hoàng Triều cửa chính đỉnh, trước tiên chính là sẽ rách. Chuyện gì xảy ra? Người nào? Trước tiên, Bác Minh Hoàng Triều theo chấn động mạnh. Rất nhanh, này nhất mạch một đám cường giả toàn bộ vào ra. Bọn hắn có thể là Bắc Minh Hoàng Triều, Bắc Minh giới tinh bên trên đệ nhất thế lực, trong tinh không đỉnh tiêm truyền thừa, nhưng hôm nay, lại thế mà như vậy bị người chém vỡ cửa chính đỉnh. Là hắn? Thở gan lớn mật. Bắt lại, một đám Bắc Minh Hoàng Triều đệ tử, tự nhiên là tập trung vào Khương Nam, tất cả mọi người cùng nhau hướng phía Khương Nam đánh tới. Khương Nam trầm mắt lạnh lẽo, đối với những người này không có bất kỳ cái gì một tia lưu tình. Lôi đỉnh thần kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, hắn tiện tay vung lên. Leng keng. Kiếm reo nương theo lời ánh chớp, vang vọng khắp phương. Phốc phốc phốc, dòng máu theo bắn tung tóe, tiêu thảm không ngừng vang lên. Hắn bước vào Bắc Minh Hoàng triều nơi này, không có bất kỳ cái gì trở ngại, này nhất mạch tu sĩ, đối với hắn hôm nay mà nói, liền như là người bù nhịn, yếu không thể nói. Dẫn theo lôi đỉnh thần kiếm, hắn con người băng hàn, sắc ý mày mày cũng không che lấp. Ở trước, tại hắn tìm được vô danh thiên chuẩn bị nghiên cứu phục sinh Diệp Vũ thời điểm, này nhất mạch không ngừng đuổi hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hôm nay, nơi này một người cũng không sống nổi. Lên Lôi đình thần kiếm trong tay hắn, giống như là tuyệt thế sát binh, chẳng qua là đơn giản vùng lên, chính là có hàng loạt dòng máu theo bắn tung tóe. A. Tiêu thảm không ngừng vang lên, lớn như vậy Bắc Minh hoàng triều bên trong, không có người nào có khả năng ngăn cản hắn, tất cả mọi người đều là bị một kiếm liền liền tùy tiện chém nhũn. Bầm. Bẩm báo hoàng chủ cùng các trưởng lão, có người run giọng kêu sợ hãi. Sau đó, lúc này liền có người hướng phía Bắc Minh hoàng hướng trung tâm đi đến. Mà trên thực tế, Bắc Minh hoàng triều hoàng chủ cùng một đám trưởng lão Lúc này đã là phát hiện Khương Nam đánh vào hoàng triều bên trong tùy ý làm vậy sự tình, lúc này đã bước đến nơi đây. Người thật to gan." Bác Minh hoàng chủ rét lạnh nói. Chút thời gian trước, bọn hắn nhất mạch điều động đi trên địa cầu tu sĩ, toàn bộ không thấy, thậm chí liền địa cầu đều biến mất tại trong tinh không, tìm không đến bất luận cái gì tung tích, cái này khiến hắn nguyên bản liền hết sức không vui, ở thời điểm này, lại còn có người dám đến bọn hắn tộc bên trong tới gây rối. "Vô luận nguyên nhân gì, muốn người sống không bằng chết." Ánh mắt của hắn tàn nhẫn. Hắn cũng không biết Khương Nam vì cái gì đánh vào Bắc Minh hoàng triều. cái cũng không trong yếu, hiện tại, hắn chỉ muốn đem Khương Nam áp. Sau đó dùng tàn cốc nhất thủ đoạn gạt bỏ Khương Nam. Ầm ầm, không có lưu tình, lúc này, cái này Bắc Minh hoàng chủ trực tiếp ra tay, thế ra đại thần thông. Làm vô hạn dù sao nhập đạo cảnh cường giả, Bắc Minh hoàng chủ tự nhiên nhìn ra, Khương Nam tu vi ở vào hóa tiên hậu kỳ, cho nên cũng không có quá khinh thường. Chẳng qua là, hạn thế ra đại thần thông mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối mặt bây giờ Khương Nam, lại là mảy may vô dụ. Khương Nam tầm mắt băng hàn, nhìn đối phương, chẳng qua là một kiếm chậm ra. Phốc, dòng máu thué, một dưới Bắc Minh hoàng chủ thế ra đại thần thông trực tiếp xé rách, sau đó, tiếng quang rơi xuống trên người đối phương xinh xinh đem đối phương trảm hình thần câu diện. Hoàng chủ đại nhân, Bắc Minh hoàng triều bên trong, này nhất mạch mấy cái trưởng lão, có người nhịn không được đều ra tiếng. Bọn hắn hoàng chủ, có thể là hóa tiên nhất đỉnh phong cường giả đã vô hạn dù sao nhập đạo cảnh giới, nhưng hôm nay, lại thế mà trong nháy mắt bị Khương Nam đánh giết. Làm sao có thể? Một đám Bắc Minh tu sĩ khó có thể tin, rất nhiều người không được phát run. Khương Nam nhìn xem những người này, tầm mắt đã lâu giếng lạnh. Hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, trong tay Lôi thần kiếm, một kiếm lại một kiếm ra. Lôi đỉnh thần kiếm, nguyên bản là thiên tôn cấp binh khí, Lại phối hợp hắn bây giờ hóa tiên hậu kỳ tu vi, loại kia uy thế, tự nhiên chính là rất kinh khủng, nơi này, không ai có thể ngăn cản, lại, thậm chí không người nào có thể chạy trốn. Trong lúc nhất thời, dòng máu tại Bắc Minh Hoàng Triều bên trong bắn tung tué, tiếng eo thảm thiết không ngừng chuyển ra. Thẳng đến quá khứ trọn vẹn sau 3 cái giờ, nơi này mới là trở nên yên tĩnh một chút. Toàn bộ Bắc Minh Hoàng Triều bên trong, dòng máu hài cốt khắp nơi, hết thể Bắc Minh Hoàng Triều đệ tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ chết thảm. hắn bay lên trời Lôi đỉnh thần kiếm cùng lục mục thần kiếm chờ chín thanh thần kiếm cùng một chỗ trồi lên, Ngưng tụ cự cực kiếm đồ, lấy ý niệm thu thế kiếm đồ phóng to, chiếu vào Bắc Minh hoàng triều quất ngang. Ầm ầm, kiếm khí đời trời, tại cự cực kiếm đồ phía dưới, trong nháy mắt mà thôi, Bắc Minh hoàng triều chủ tộc, một tòa tòa cung điện chính là đổ sụp, rất nhanh khiến cho nơi này hóa thành một vùng phế tích. U Nguyệt, Thương Viêm, cực bên trên, Vô Tướng, Thinh Nguyên, Đỏ Uy, Quá Hắn con người lạnh lẽo, tích, trực tiếp không, rất không, 346: Tiếp trước thủ sạch. Tiếp trước, mang cho hắn vô tận thống khổ, không cam lòng cùng tuyệt vọng 9 cái hoàng triều, U Nguyện hoàng triều, Thương Viêm hoàng triều, Cực Thượng hoàng triều, Võ Tướng hoàng triều, Kim Luyện hoàng triều, Tinh Nguyên hoàng triều, Sĩ Quy hoàng triều, Bắc Minh hoàng triều cùng quá mục hoàng triều. Bây giờ, Kim Luyện hoàng triều cùng Bắc Minh hoàng triều đều đã hủy đi, còn thừa lại cái khác 7 cái hoàng triều tồn tại, hắn muốn một vừa hủy diệt. U Nguyện hoàng triều lập tốc chỗ, làm tối ưu giới tinh, khoảng cách Bắc Minh giới tinh gần nhất, hắn bay thẳng đến nơi này mà đi. Bước vào không, tốc của hắn rất nhanh, cũng không là à, một ngày này, U trong Tiếng tiêu thảm thiết vang vọng, dòng máu từng mảnh nhỏ bắn tung tóe. Bước vào U Nguyệt Hoàng Triều bên trong, đối với này nhất mạch, Khương Nam không có bất kỳ cái gì lưu tình, có chẳng qua là sát ý vô tận. Cũng không lâu lắm, toàn bộ U Nguyệt Hoàng Triều, trên dưới toàn diện, không có ở cái địa phương này lưu lại, hắn trực tiếp rời đi, hướng phía Thương Viêm Hoàng Triều mà đi. Thinh không tối tăm, tia sáng cũng không lẩm đậm. Thời gian, thoáng qua chính là 3 năm qua đi. Thời gian 3 năm, hắn tuần tự Triều, Triều, Triều, Triều, Triều, Triều, này, đi tới Quá trong là ngươi, ngươi, ngươi. Theo hắn tới đến Quá Mục Hoàng Triều, này nhất mạch, một đám cường giả từng cái đều tâm kinh đảm hàn, liền Quá Mục Hoàng Chủ cùng này nhất mạch một đám trưởng lão cũng là không ngoại lệ. Thời gian 3 năm, 9 đại hoàng triều liên tục bị hủy diệt tám cái, chuyện như thế, một cách tự nhiên đã sớm chuyển khắp tinh không, tất cả mọi người biết là Khương Nam gây nên, bây giờ, nhìn xem Khương Nam cái này hủy đi kim luyện hoàng triều chờ tám cái hoàng triều nguyên nhân xuất hiện tại chính mình nhất mạch tộc bên trong, ý đồ đến, này nhất tự nhiên đoán được, từng cái đều phát run. Ngươi đến cùng là vì cái gì? Chúng ta có thể chưa từng trêu chọc ngươi. Ngươi tại sao phải tàn nhẫn như vậy?" Quá Mục Hoàng Triều cắn răng nói. Hắn biết rõ, Khương Nam tới bọn hắn quá Mục Hoàng Triều, liền là tới hủy diệt bọn hắn. Mà trên thực tế, trước đó Kim Luyện Hoàng Triều cùng U Nguyên Hoàng Triều mấy cái hoàng triều bị hủy lúc, bọn hắn liền đoán được Khương Nam chính là cũng tới hủy diệt bọn hắn, từng có nghĩ qua thoát đi chủ tộc, cũng giữ được tính mạng. Nhưng mà, quá Mục Hoàng Triều truyền thừa nhiều năm như vậy, muốn như vậy bỏ qua chủ tộc thoát đi, bọn hắn lại chỗ nào bỏ được. Cho nên, bọn hắn không có trốn, một tia may mắn, cảm thấy Khương Nam hẳn là sẽ không tới đối phó bọn hắn, bởi vì, bọn hắn thật không nhớ rõ chính mình nhất mạch có trêu chọc qua Khương Nam. Đần lý thuyết, Khương Nam là không có lý do gì đối phó bọn hắn. Có thể là, bực này may mắn, trung kỳ là bị vô tình yên diệt. Khương Nam tới, dẫn theo một thanh đáng sợ thần kiếm, trực tiếp đánh vào bọn hắn nhất mạch, ý đồ đến, rõ ràng. Nhìn đối phương, Khương Nam không có bất kỳ cái gì mà câu, chỉ cần trầm mắt, rét lạnh vô cùng. Lên keng. Hắn vung lên Lôi đỉnh thần kiếm, thần kiếm nở rộ ánh sáng vô lượng, vô cùng kiếm mang, trước tiên như hủy diệt thủy chiều đẩy ra. Thời gian 3 năm, hắn phần lớn thời giờ đều là dùng tại tại trong tinh không đi đường bên trên, bởi vì chín đại hoàng triều cũng không trong tinh không một chỗ. Giữa lẫn nhau khoảng cách là rất xa, cho nên hắn gần như không có cái gì thời gian tu luyện, 3 năm sau một ngày này, tu vi chẳng qua là theo lúc trước hóa tiên cảnh hậu kỳ, đạt đến hóa tiên cảnh đỉnh phong nhất. Đi đến cái này tu vi độ cao, đơn thuần tu vi cảnh giới, hắn liền không thể so quá Mục Hoàng chủ kém, lại thêm hắn thâm hậu tích lũy cùng trong tay Lôi đỉnh thần kiếm, quá Mục Hoàng chủ chính là lộ ra yếu ớt như chim nổi, trong nháy mắt bị chám chết thẳng. Hoàng chủ, một man như thế, khiến cho quá Mục Hoàng chiều bên trong một đám cường giả từng cái run sợ. Cứ việc trước đây đã biết gương Nam vô cùng đáng sợ, thế nhưng, trước mắt nhìn thấy một màn này, bọn hắn vẫn như cũ hoảng sợ. Dù sao, nghe thấy cùng mắt thấy, trên lệnh vẫn còn rất lớn. Lên keng. Tiếng kiếm reo lại một lần nữa vang lên, tranh tranh chói thai. Khương Nam tầm mắt vô tình, trong tay Lôi đỉnh thần kiếm vung lên, từng mảnh nhỏ kiếm mang theo huy sái, ba phủ hướng bốn phía. Lại, theo cùng một chỗ, lục mục thần kiếm chờ 8 thanh thần kiếm theo cùng lúc xuất hiện, từng cái bộc phát ra thao thiên kiếm giết. Trong lúc nhất thời, vô biên kiếm mang đem chọn cái Quá Mục Hoàng Triều ba phủ. A! Tiếng đều thảm thiết quấn dòng máu không được bắn tung tué, cái này đến cái Quá Mục Hoàng Triều tử bị chém giết tại kiếm xuống. Đều là trong nháy mắt chết thảm, căn bản gánh không được bực này kiếm khí. Tha mạng a. Không. Đừng có giết chúng ta. Đừng có giết chúng ta. Không ít quá mục hoàng triều đệ tử cầu xin tha thứ. Nhưng mà, căn bản là vô dụng, Khương Nam xuất thủ vô tình, tại thời khắc này giống như ra phủ, trong mắt chỉ có sát ý. Phốc, phốc, phốc. Dòng máu bắn tung tóe, quá mục hoàng triều bên trong, cái này đến cái khác đệ tử chết thảm. Đáng chết. Đáng chết a. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải đối với chúng ta như vậy? Này nhất mạch một trưởng lão hoàng sợ giống giết đạo. Các ngươi đều đáng chết. Khương Nam băng hàn đáp lại. Tiếp trước đủ loại Chính đại hoàng triều đối với hắn đã làm những cái kia lúc, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cừu hận cùng sát ý, đã là đi sâu đến linh hồn. Leng keng, kiếm reo không ngừng quanh quẩn, chàng ngập tại đây quá mục hoàng triều bên trong, tiêu thảm không ngừng tiếng vọng, dòng máu không ngừng bắn tung tóe. Rất nhanh, hơn một canh giờ đi qua, quá mục hoàng triều bên trong trở nên án tĩnh lại. Các đệ tử lộ đệ, toàn bộ chết thảm. Một tòa tòa to lớn cung điện, toàn bộ bị hủy. Chỉ có Khương Nam một người, đứng tại quá mục hoàng triều phế tích ở giữa, chín thanh thần kiếm vượn quanh với hắn bên người. Nhìn xem quá mục hoàng triều tàn phá, nhìn xem vô số cô thi hài, hắn hơi hơi nhắm hai mắt lại. Thời gian 3 năm, 9 đại hoàng triều toàn diện, tiếp trước thủ, vô tận hận, tại một ngày này, toàn bộ thanh toán. Trong lúc nhất thời, cả người hắn không khỏi bừng lòng rất nhiều. Phản phất, đầu vai một tảng đá lớn, ở thời điểm này bị tháo xuống, toàn thân đều trở nên thoải mái dâng lên. Tốt, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, để bày tỏ đạt tâm tình vào giờ khắc này. 9 thanh thần kiếm vang lên con cong, giống như tại đáp lại với hắn. Sau đó, 9 thanh thần kiếm bị hắn thu nhập trong cơ thể, hắn trực tiếp bay lên trời, sau đó không lâu một lần nữa bước vào trong tinh không. Tinh không vẫn như cũng lạnh như vậy yên tĩnh, ánh sao ám lôi tử cùng hầu ca bọn hắn, đến tột cùng rơi đi nơi nào?" Hắn tự nói, chín đại hoàng triều toàn bộ bị hắn hủy diệt, tiếp trước cửu hẳn báo, hiện tại, hắn đến toàn lực đi tìm Phan Lôi bọn hắn. Mà trên thực tế, này thời gian 3 năm bên trong, hắn tại hủy diệt chín đại hoàng triều đồng thời, cũng tại tìm kiếm Phan Lôi cùng Tôn Ngộ Thanh đám người tung tích, thế nhưng, cũng không có manh mối. Đối với cái này, hắn cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao, tinh không rất lớn, muốn tại như vậy một mảnh trong vũ trụ mênh mông tìm ra vài người đến, độ khó đúng là lớn vô cùng. Đó chẳng khác nào là mò kim đáy biển. Bất quá, mặc dù như thế, Hắn như trước vẫn là đến tìm xuống. Đương nhiên, đang tìm quá trình bên trong, cũng phải đem tinh lực đưa lên đến con đường tu luyện bên trên, đến nhường tu vi của mình, mau mau tiến bộ mới được. Đi qua trong 3 năm, hắn mới vẹn vẹn tăng lên một cái bậc thang nhỏ tu vi, này quá chậm. Chương 347, Hỗn độn tinh hải. Tinh không ảm đạm, đi tại trong tinh không, khương nam tốc độ không nhanh, cũng không chậm. Chính đại hoàng triều đã toàn bộ bị hắn hủy diệt, bây giờ, hắn không có cái gì quá mau sự tình, cho nên phương diện tốc độ cũng không có thể nhanh, dù sao, Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi bọn hắn chẳng qua là bị mất mà thôi, cũng không có đại nguy hiểm. Như vậy trong tinh không đi xuyên, rất nhanh, chợt vẹn nửa tháng trôi qua. Thánh linh à, này loại trong truyền thuyết sinh linh, chưa từng nghĩ, thế mà có thể may mắn nhìn thấy một lần. Làm thật không hổ là một khu vực như vậy. Đúng vậy a. Đáng tiếc, chúng ta ở chỗ đó quá yếu, bằng không, nơi đó thật đúng là thích hợp lâu dài dừng lại. Một ngày này, hắn đi tại trong tinh không, xa xa thấy được mấy cái tu sĩ, mấy người một bên tấu một bên đang nghị luận. Nghe mấy người kia tiếng nghị luận, hắn trước tiên đọc dùng, lúc này hướng phía mấy cái này tu sĩ tới gần. Vài vị đạo hữu, xin hỏi các ngươi gặp phải linh, đại khái là bộ dáng gì? Hắn hỏi. Tuôn Lộ thánh chính là thánh linh, lúc này, nghe được mấy cái này tu sĩ nói tới thánh linh, hắn tự nhiên hết sức để ý. Khương Nam một thân một mình hủy đi phiến tinh không này bên trong cường đại nhất 9 cái hoàn triều, tại phiến tinh không này bên trong y danh đã là truyền rất xa, tu hành giới không có bao nhiêu người không biết, thế nhưng, trước mắt mấy cái này tu sĩ, lại tựa hồ như là cũng chưa nghe nói qua loại kia sự tình, lúc này thấy Khương Nam về sau, cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Tiểu huynh đệ thoạt nhìn cũng là đối thánh linh hết sức có hứng thú a, bất quá, cũng như thường, dù sao cũng là thánh linh a, dựng dục mà ra tồn tại, coi như không tu hành Theo thời gian trôi qua, cũng có thể đến tu hành đường Đinh Phong. Bên trong một cái trung niên mở miệng, cười vô vô Khương Nam bả vai, cũng là lộ ra rất hòa thuận, đơn giản đem nhóm người mình nhìn thấy cái kia thánh linh bộ dáng cùng Khương Nam nói một phen. Khương Nam nghe vậy, lúc này động dung, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, lão ca, xin hỏi, các người là ở nơi nào nhìn thấy cái kia thánh linh? Thông qua mấy người miêu tả, hắn phát hiện, bọn hắn trong miệng thánh linh, bất ngờ liền là tôn ngộ thánh. Người trung niên cũng là không có dầu giếm nói, tại tinh Hải. nói xong Người trung niên không khỏi cảm khái, nói: "Nếu không nói Hỗn Độn Tinh Hải là phiến tinh không này bên trong hoàng đạo, không chỉ linh khí dồi dào, cường giả như mây, liền thánh linh bậc này thiên địa khó cùng, vậy mà cũng có thể gặp được." Hỗn Độn Tinh Hải, Khương Nam tự nói. "Hỗn Độn Tinh Hải, một mảnh cực kỳ đặc thù địa vực, phiến địa vực này, coi như là ngạo tinh cảnh cấp bậc cường giả, cũng vẹn vẹn chỉ có một số nhỏ người mới biết, hắn ban đầu ở Diệp Gia một cường giả khẩu bên trong biết được qua này mảnh chỗ. Đó là một mảnh vô cùng đặc thù khu vực, tồn tại ở phiến tinh không này, bên trong linh khí dạt dào, không gian to lớn, có tới toàn bộ tinh không 1/3 như vậy lớn." Biên giới chỗ tồn tại có hỗn độn quan vụ, bực này quan vụ vô cùng kinh người, kém cỏi nhất cũng phải có ngạo tinh cảnh thực lực mới có thể bước vào trong đó. Hỗn độn tinh hải bởi vì di tích rất nhiều, linh khí hùng hồn, vượt xa phiến tinh không này bên trong địa phương khác, cho nên bên trong có thể nói là cường giả thiên đường, có thật nhiều cường đại tu sĩ cùng mạnh đại tông môn đặt chân ở trong đó, cơ hội tại phiến tinh không này ngăn cách, chỉ có một ít tình huống đặc biệt mới có thể bước ra. Diệp ra, liên lập tộc tại hỗn độn tinh hải bên trong. Đa Tạ Lão Hắn cùng trung niên nhân nói thành, lập tức lúc này đi. Lúc này, bởi vì biết được tôn ngộ thánh tung tích, Hắn không hề dừng lại một chút nào, dùng định phong tốc độ hướng phía Hỗn Độn Tinh Hải mà đi, Hóa Tiên cấp khí tức cũng một cách tự nhiên theo sen lẫn ra tới. Bực này khí tức khiến cho người trung niên cùng mấy người đồng bạn không khỏi cùng nhau run run, run dưới, lúc này trừng lớn mắt. "Hóa, Hóa Tiên Định Phong?" Người trung niên nuốt nước miếng. Trước đó, hắn còn tưởng rằng Khương Nam chẳng qua là ngạo tinh cảnh giới, dù sao, Khương Nam còn còn trẻ như vậy. Lại không nghĩ, còn trẻ như vậy Khương Nam, thế mà đã đạt đến Hóa Tiên Định Phong nhất. Con trẻ như vậy, tu vi liền cường đại như vậy, này, này thiên phú, làm thật người. Bên cạnh Một người khác cũng tìm lập nhanh. Mấy cái khác tu sĩ cũng đều gật đầu, bất quá, rất nhanh, những tu sĩ này lại trở nên bình tĩnh trở lại. Kỳ thật, cũng là không tính là gì, cùng Hỗn Độn Tinh Hải những kia tuổi trẻ thiên tài so sánh, còn kém không biết. "Ồ, no, điều này cũng đúng. Mấy người bọn họ đều là theo Hỗn Độn Tinh Hải bên trong đi ra, cái chỗ kia, cường giả nhiều lắm. Như là Khương Nam cái này niên cấp người trẻ tuổi, thậm chí có người đạt đến bạn hư cảnh giới. Như thế so sánh, Khương Nam bực này thành tựu, cũng tính không tính là gì. Khương Nam trước khi mấy cái kia tu sĩ, tốc độ cực nhanh, hướng phía phiến tinh không này cực nam vị trí mà đi. Đại khái cần 3 tháng." Hắn tự nói, Hỗn Độn Tinh Hải cách hắn bây giờ vị trí địa phương cũng không tính rất xa, dùng hắn trước mắt khoảng cách, đi xuyên tại phiến tinh không này, đại khái thời gian 3 tháng liền có thể đến Hỗn Độn Tinh Hải. Hắn lấy tốc độ cực nhanh đi xuyên tại trong tinh không, đồng thời cũng một bên hấp thu trong tinh không duãng tinh không năng lượng tu hành. Như thế, rất nhanh, 3 tháng trôi qua. Sau 3 tháng, một ngày này, hắn cuối cùng xuất hiện ở Hỗn Độn Tinh Hải bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước, từng tia từng sợi quang vụ tung bay, là một mảnh quang dương. Đây cũng là Hỗn Độn Tinh bên ngoài Hỗn Độn vụ gọi là hỗn độn quang vụ, trên thực tế, này cũng không phải thật sự là hỗn độn ánh sáng, vẹn vẹn chẳng qua là có số lượng vô cùng ít ỏi hỗn độn khí lượn lờ ở trong đó, cùng trong tinh không khí lưu hội tụ vào một chỗ tạo thành, chỉ cần có ngạo tinh cảnh thực lực, là có thể ngăn cản được bực này hỗn độn quang vụ áp lực, có thể bước vào hỗn độn tinh hải. Nếu là chân chính hỗn độn ánh sáng, cái kia chính là vạn hư cảnh cường giả cũng không thể có thể đỡ nổi, một sợi chân chính hỗn độn ánh sáng cũng đủ để đập vụn một cái vạn hư cảnh cường giả người. Lại tới đây, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào hỗn độn trong màn sương lấp loá, hướng phía chỗ sâu đi đến. Đi tại hỗn độn trong màn sương lấp lánh, dùng hắn bây giờ hóa tiên cảnh đỉnh phong thực lực, cũng không có cái gì áp lực, thẳng đến quá khứ chọn vẹn một cái canh giờ về sau, hắn rốt cục xuyên qua hỗn độn quan vũ, xuất hiện tại hỗn độn tinh hải bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, hỗn độn tinh hải là một mảnh quần quần vơ ngần to lớn lục địa, lục địa trên bầu trời nổi lơ lửng từng khoảng ngôi sao to lớn, ở trong đó, linh khí nồng đậm, có chút rõ người. Hình tượng này, Khương Nam là lần đầu tiên tới nơi này, cứ việc trước đó đã theo diệp gia cái mạnh mẽ tu sĩ khẩu bên trong biết được hỗn tinh hải đại khái bộ dáng, có thể lúc này thấy, lại vẫn là không nhịn được động dung. Bất quá Tâm cảnh của hắn dù sao cũng là rất bất phàm, chẳng qua là trong chốc lát, liền thu lại kinh hãi, chân chính bước vào Hỗn Độn tinh hải. Đi tại Hỗn Độn tinh hải này mảnh trên lục địa, hắn lúc này vị trí là tại một chút ít hai lui tới vùng núi, một tòa tòa kinh người tiền sơn san sát, tùy thời có thể dùng nghe được bên trong chuyển gia đình thai nhức góc thú giống. Trước đó, hắn theo cái kia cái trung niên tu sĩ khẩu bên trong biết được Tôn Ngộ Thánh tại đây mảnh Hỗn Độn tinh hải bên trong xuất hiện vị trí cụ thể, lúc này hướng phía vị trí kia mà đi. Chương 348, Thần Hắn lúc này tốc độ nhanh, đi tại Hỗn tinh hải bên trong, Cũng không lâu lắm chính là đi tới trước đó trong tình không gặp phải người trung niên kia nhắc tới Tôn Ngộ Thánh xuất hiện địa phương, tại phiến khu vực này tìm kiếm Tôn Ngộ Thánh tung tích. Liên người trung niên kia nói, Tôn Ngộ Thánh trước đó tựa hồ tại nơi này chiến đấu qua. Hắn đi vào nơi này, tự nhiên biết Tôn Ngộ Thánh lúc này đã không ở nơi này, dù sao, người trung niên đám người nhìn thấy Tôn Ngộ Thánh lúc đã là mấy tháng trước chuyện, hắn lúc này tới nơi này, là muốn dùng nơi này làm trung tâm, hướng bốn phía tìm kiếm Tôn Ngộ Thánh manh mối. Nơi này, phụ cận có không ít thành trấn, mỗi một tòa đều là phi thường to lớn, khí phái phi phàm. Sa hoàn toàn không phải hỗn độn tinh hải bên ngoài trong vùng sao trời kia một chút thành trấn có thể so sánh. Hắn ở phụ cận đây tìm kiếm Tôn Ngộ Thánh tung tích, thoáng chớp mắt chính là trọn vẹn 7 ngày thời gian trôi qua. 7 ngày thời gian, hắn ở phụ cận đây hỏi thăm rất nhiều tu sĩ, đi qua rất nhiều nơi, nhưng biết liên quan tới Tôn Ngộ Thánh sự tình, cũng là cùng trước đó trong tinh không người trung niên kia nâng lên một dạng, chuyện sau đó chính là liền không có ai biết. Người có thể đi phụ cận Thiên Hoa thành tìm tình tiên các, có phần chi lợi cho Thiên Hoa nội thành. Một ngày này, khi hắn lại hỏi thăm một chút tu sĩ không có kết quả về sau, một người trong đó đối với hắn như vậy nói. Thần Thiên các, Khương Nam nghi hoặc. Mở miệng tu sĩ là một cái lao giả, tu vi cũng là ở vào hóa tiên cảnh giới, cười nói: "Người trẻ tuổi, ngươi là vừa từ bên ngoài bước vào Hỗn Độn Tinh Hải a?" Tiền bối Tuệ Nhãn. Khương Nam gật đầu. Lao nhân ngay vậy, không khỏi cười một tiếng, Tuệ Nhãn đã vừa qua, sở dĩ biết điều này, là bởi vì, cũng chỉ có vừa vừa bước vào Hỗn Độn Tinh Hải người, mới lại không biết tình tình tiến dù sao, đây chính là này Hỗn Độn Tinh Hải đứng đầu nhất tam đại thế lực một trong. Lão người dâu tóc đều đã là hoa bạch, làm người rất là hay nói, cáo trì Khương Nam, tình tình các danh xưng thu nạp phiến tinh không này tất cả tìm báo." Cơ hồ không có không biết sự tình, Khương Nam muốn tìm một người, tìm kiếm tung tích của người này manh mối, đi tình Thiên các xin giúp đỡ, không thể nghi ngờ là rất nhanh liền có thể có kết quả. Đương nhiên, hướng tình Thiên các xin giúp đỡ, đại giới lại cũng là không nhỏ, cần thành toán cao thủ lao, đã đặt tiền bối. Khương Nam chân thành nói dạ, sau đó, hướng thẳng đến phụ cận Thiên Hoa Thành mà đi. Thiên Hoa Thành khoảng cách trước mắt vị trí, cũng không tính rất xa, dùng hắn bây giờ tu vi, phi hành tốc độ cao, sau 7 ngày chính là đi tới Thiên Hoa nội thành, xuất hiện tại tòa thành trì này trung tâm nhất một tòa cung điện trước. Tòa cung điện này cực rực rỡ. Bất ngờ chính là tình thiên các đứng ở tòa thành chị này bên trong trí nhánh không do dự đi vào nơi này hắn trực tiếp bước vào trong đó bước vào tình thiên các, hắn phát hiện tình thiên các bên trong có lấy không ít người đều là hướng tình tiên các tìm kiếm tình báo yếu đến ngạo tinh định phòng mạnh đến nhập đạo cảnh giới đều có những người này bao quát nhập đạo cảnh giới cường giả ở bên trong đều là đứng xếp hàng đang đợi hắn chờ ở chỗ này rất nhanh trọn vẹn 3 canh giờ đi qua xếp tại trước mặt hắn người đều đã cùng tình thiên các giao dịch xong đến thiên Hán bằng Hữu có thể hay không nhường cho đương ta trước đúng lúc này có người sau lương kéo hắn lại Tay rơi trên vai của hắn. Đây là một thanh niên người, một thân kim bảo, khí vũ hiên ngang, tu vi giống như hắn, ở vào hóa tiên cảnh đỉnh phong. Lại, cái này nhân thân bên cạnh còn đi theo một cái lão buộc, lão buộc tu vi ở vào nhập đạo cảnh giới. Nhìn xem thư nam, người thanh niên này một tay mang, ánh mắt một cách tự nhiên chính là có vẻ hơi âm độc. Mục Diêm Trần, là hắn. In dấu tháng bảo thiếu bảo chủ. Tình thiên các bên trong có không ít tu sĩ, thấy người thanh niên này, rất nhiều người cũng không khỏi đến động dung. Hỗn độn tinh hải có 3 đại đỉnh thế lực, phân biệt là Diệp gia, Hạo nha cùng Tình thiên bảo, các thế lực lớn bên trong đều là có vượt qua 10 cái hóa thần cảnh cường giả tọa trấn, tại hỗn độn tinh hải hiện lên thế chân vạc, này ba cái thế lực lớn phía dưới thế lực được xưng là cấp độ thứ 2 thế lực lớn, trong đó có in dấu tháng bảo. Này nhất mạch có vạn hư cảnh đỉnh phong cường giả tọa trấn, Mục Diêm Trần làm in dấu tháng bảo thiếu bảo chủ, thiên tư vô cùng kinh ngợi, tu vi không tầm thường, tuổi còn trẻ liền đạt đến hóa tiên đỉnh phong, rất chịu in dấu tháng bảo bảo chủ chủưng chiều, thế nhưng đối phương làm người lại là cực kỳ âm độc, hỗn độn tinh hải rất nhiều người đều đối lại vô cùng e ngại. Khương Nam quét mắt Mục Diêm Trần, đẩy ra đối phương rơi vào trên bả vai tay. Trực tiếp hướng mặt trước lầu các đi đến, hắn muốn tìm cầu tình báo, cần ở trong đó tiến hành. Mục Diêm Trần tầm mắt âm độc, lần nữa đưa tay khoác lên Khương Nam trên bờ vai, giữ chặt Khương Nam, tạo thuận lợi, ta trước, sau đó ta còn có việc. Nói đến đây lời, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thư Nam, ánh mắt gần như như dao sắc bén. Uy hiếp ta. Khương Nam lần nữa đẩy ra tay của đối phương, đạm mạc quét nhìn đối phương. Ánh mắt của đối phương bên trong cỗ này uy hiếp, hắn xem rõ rõ ràng ràng. Mục Diêm Trần nhìn xem Thư Nam, ánh mắt càng thêm sắc bén, đã có sát ý dần dần hóa. Hắn là Mục Diêm Trần, in dấu tháng bảo thiếu bảo chủ, ngày thường ngoại trừ cái kia tam đại thế lực người bên ngoài, bình thường người ai dám không cho mặt mũi của hắn. Nhưng hôm nay, trước mắt người này lại dám như vậy ngỗ nghịch hắn. Người đang tìm cái chết." Hắn lạnh lùng nói. "Phải không? Người muốn giết ta?" Khương Nam rất bình tĩnh. Mục Diêm trần ánh mắt càng thêm băng lãnh, hết sức muốn lập tức ra tay, chấm dứt Khương Nam. Thế nhưng, hắn không có. Bởi vì, nơi này là Tình Thiên các địa bàn. Tình Thiên các có quý củ, tới trước tới sau, tìm kiếm tình báo, cần phải xếp hạng, bất kỳ người nào không thể phá làm hư quy củ, bằng không, liền là cùng Tình Thiên cấp đối nghịch. Tại tình tiễn các bên trong, cho dù là hắn cái này in dấu tháng bảo thiếu bảo chủ, cũng không dám làm loạn. Người có khả năng." Hắn lạnh lùng hướng phía Khương Nam nói câu, không nói gì nữa. Khương Nam nhìn đối phương, hiểu ta người, đều nói như vậy. Quét mục diêm chần liếc mắt, hắn một lần nữa hướng phía phía trước lầu các mà đi, rất nhanh chính là bước vào lầu các bên trong. Nói, trong các làm một cái lao nhân, thấy Khương Nam bước vào, chỉ có như thế một cái đơn giản một chữ. Đối với cái này, Khương Nam lời nói cũng rất đơn giản, tương lai ý nói đơn giản dưới, tìm kiếm Tôn Ngộ Thánh tích. Mấy tháng trước cái kia Tôn Thánh Linh. Lão nhân tầm mắt khẽ động, Mấy tháng trước, một tôn thánh linh hành không xuất thế, tại Hỗn Độn tinh hải đưa tới không nhỏ gợn sóng, dù sao, thánh linh là thiên, cổ hiếm thấy. Lúc này, thấy Khương Nam là vì tìm thánh linh tung tích tới, hắn tự nhiên là động dung xuống. Bất quá, rất nhanh, hắn khôi phục bình tĩnh. Thánh linh tung tích, trả thù lao rất cao. Hắn nhìn xem Khương Nam nói, "Thánh linh bực này thánh linh, tiên cổ hiếm thấy, một giọt thánh linh tinh huyết liền cố có vô cùng giá trị, bây giờ, Diệp ra cùng Hạo nhà dùng cùng cái khác một chút tông môn, đều tại truy tìm cái kia thánh linh tích." Bọn hắn Tình Thiên Các cũng không có tham dự cái khác, không có muốn từ trên người Thánh Linh được cái gì, thế nhưng, đối Thánh Linh Tung Tích manh mối lại là không ngừng đang thu thập, biết rất nhiều. Chương 349, tìm tạo nhập đạo. Hiểu rõ. Nhìn xem Tình Thiên Các lao nhân, Khương Nam gật đầu, tự nhiên biết, tìm kiếm tôn ngộ thánh cái này Thánh Linh manh mối, phải bỏ ra thủ lao là tuyệt đối không thấp, dừng một chút lây ra một khối ngọc thạch, thứ này, như thế nào? Ngọc thạch không lớn, nhưng lại cực kỳ óng ánh, lượn lời lấy từng tia từng sợi ánh sáng màu xanh lam. Xuyên rối ngọc. Lão giả tầm mắt khẽ động. Xuyên rối ngọc này các thứ, cầm chi có thể phá giải trong thiên địa này gần như hết thể kết giới cấm chế. Giá trị cao kinh người. Tiểu Hữu, ngươi xác định muốn dùng thứ này đem đổi lấy cái kia thánh linh tình báo? Lao nhân nhìn xem Khương Nam. Thánh linh tung tích cực kỳ trân quý, thế nhưng tướng tương đối, xuyên giới ngọc giá trị không thể nghi ngờ muốn càng sâu. Tháng được gấp mấy trăm lần nhiều, dùng này xuyên giới ngọc đem đổi lấy thánh linh tung tích manh mối, coi như làm tỉnh thiên các người, hắn cũng cảm thấy Khương Nam tổn thất phi thường lớn. Nói thực ra, không đáng. Hắn nói như vậy. Biết Khương Nam tự nhiên biết xuyên giới ngọc giá trị, nói, liền dùng nó tới đổi. Về sau Tại ta tìm tới cái kia Tôn Thánh linh trước, các ngươi có thể tùy thời vì ta cung cấp cái kia Tôn Thánh linh mới nhất tung tích a. Dù sao, tung tích của hắn không có khả năng một mực không thay đổi. Xuyên giới ngọc là hết sức trân quý, thế nhưng so sánh Tôn Ngộ Thánh mà nói, lại là cũng không tính là gì, có thể sử dụng Xuyên giới ngọc đạt được tình thiên các tương trợ, mãi cho đến hắn tìm kiếm được Tôn Ngộ Thánh, hắn cảm thấy đây là đằng giá. Hiện tại, Tôn Ngộ Thánh tại mảnh không gian này cũng không an toàn. Trước đó, lão giả cũng cùng hắn nói, diệp gia, Hạo nhà cùng cái khác một chút thế lực lớn, đều có cường giả xuất động tại truy tìm Tôn thánh, một khi đổi tới Tôn Những người kia tuyệt đối sẽ vô tình ra tay đem Tôn Ngộ Thánh trấn áp, sau đó không hạn chế nghiền ép Tôn Ngộ Thánh. Dù sao, thánh linh khắp người đều là bảo vật, không có vấn đề. Lão Hủ hứa hẹn, tại Tiểu hưu tìm được cái kia Tôn Thánh linh trước, ta tỉnh tiền các tùy thời làm Tiểu hưu cung cấp cái kia thánh linh mới nhất tung tích. Lao giả nghiêm mặt nói. Nói đến đây lời, hắn đưa tay, trực tiếp có một cái quyển trục theo sắt vách một gian lầu các bay ra, đem giao cho Khương Nam. Khương Nam mở ra xem, bên trong rõ ràng là Tôn Thánh đủ loại tin tức, theo Tôn Thánh tiến vào này mảnh tinh hại sau đủ loại trải qua đủ loại tích, phía trên này đều có, gần nhất tích là tại một mảnh hừng hoang dãy núi lớn bên trong. Đa tạ. Khương Nam gật đầu, thu hồi cuốn trục, đồng thời đem xuyên giới ngọc giao cho lão nhân. Sau đó, hắn lưu lại này nhất mạch liên hệ phương thức của mình, trực tiếp đứng dậy, hướng phía Tỉnh thiên Các chi đi ra ngoài. Bây giờ, hắn đạt được tôn ngộ thánh mới nhất tung tích, tự nhiên là không kịp chờ đợi nghĩ muốn đuổi kịp đi tìm tới đối phương. Sau đó không lâu, hắn đi ra lầu các, hướng này tòa thiên hoa ngoài thành mà đi. Liên tình thiên Các lão nhân kia cho hắn trên trục chỗ hiện ra Thánh đại khái tại 7 ngày trước xuất hiện tại một mảnh tên là Dơi Đãng núi bảy địa phương, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Tốc độ của hắn rất nhanh, không nhiều lâu chính là đang đi ra rất xa, đã là đi tới Thiên Hoa thành địa chỗ ngồi. Lên keng. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ ánh đao từ phía sau chém tới, như muốn đem lớn hư không chảm vỡ. Khương Nam tự nhiên cảm thấy một cái này, tốc độ rất nhanh, nhưng người tránh đi. Ánh đao theo hắn bên cạnh người xẻ qua, đem cách đó không xa một tòa lớn lầu các trực tiếp chạm chia năm xẻ bảy, khiến cho cái chỗ kia một đám tu sĩ từng cái quá sợ hãi, toàn bộ hướng phía xung quanh bờ tản ra. Khương Nam dừng bước lại, nhìn về phía ánh đao chém tới phương hướng, đứng nơi đó hai người, một thanh niên, một cái lão bộ, chậm rãi tại triều lấy hắn nơi này bước tới là ngươi." Hắn nhìn xem cầm đầu thanh niên, tầm mắt đậm mạng. Người thanh niên này không là người khác, rõ ràng là trước đó tại Tỉnh Thiên các bên trong gặp phải Mục Diêm Trần. Đồng thời, kể bên này, cái khác một đám tu sĩ tự nhiên cũng đều nhận ra đối phương, rất nhiều người đều là lộ ra kinh kỵ biểu lộ. Mục Diêm Trần, In dấu tháng bảo thiếu bảo chủ, thực lực mạnh mẽ, lại là người âm độc, bình thường người là trăm triệu không dám trêu chọc. Người này, đắc tội Mục Diêm Trần, tìm đường chết ta. Hắn xong. Một chút tu sĩ nhìn xem Thương Nam, không khỏi lắc đầu thở dài. In dấu tháng bảo làm hỗn độn tinh hải cấp độ thứ 2 thế lực lớn, gần với Tỉnh Thiên các Diệp gia cùng hạo nhà, cùng Ngẫu Vạn hư cảnh đỉnh phong cường giả tọa chấn, Mục Diêm Trần làm cho này trở thế lực to lớn người thừa kế kế tiếp, thân phận bất phàm, mà bản thân thực lực cũng cực kỳ cường đại, càng là có nhập đạo cảnh lão buộc đi theo, tu sĩ bình thường trêu trọc đến Mục Diêm Trần, ai có thể sống được. Giờ khắc này, mấy người nhìn xem Thương Nam, gần như là đã đang nhìn một cỗ thi thể. Mục Diêm Trần tầm mắt càng là âm độc vô cùng, từng bước một hướng phía Khương Nam bước tới, coi như là ba cái kia thế lực lớn đệ tử, tình cờ cũng sẽ cho ta một cái chút tình mọn, ngươi thì tính là cái gì, dám ngỗ người ta. Tình Thiên các bên trong Hắn nhường Khương Nam khiến cho hắn một vị trí, nhưng mà Khương Nam lại là mảy may không cho thể diện. Cái này khiến hắn hết sức không thoải mái. Thế là, hắn thậm chí tạm thời không có hướng Tình thiên Các xin giúp đỡ, tại Khương Nam đi ra Tình thiên Các về sau, trực tiếp đối tới. Sau đó, rời đi Tình thiên Các khoảng cách nhất định về sau, hắn bắt đầu động thủ. Người muốn làm sao chết? Hắn từng bước một ép về phía Khương Nam, bước chân rất chậm, thanh âm rất lạnh. Hoặc nói là âm u. Ngươi muốn giết ta? Khương Nam nhìn xem này người. Ngươi thai điếc. Mục Diêm Trần vô tình nói, bước chân không có bất kỳ cái gì cải biến. Kương Nam nhìn đối phương, đi phía trước cất bước, sau một khắc chính là tan biến, trực tiếp xuất hiện tại Mục Diêm Trần phụ cận. Tốc độ như thế, nhanh có chút vượt người, khiến cho Mục Diêm Trần lúc này động dung, "Ngươi?" Ba. Vương Nam đưa tay, trực tiếp rút ra một bạt hai, vững vàng rơi vào đối phương trên gương mặt, đem phía sau đối phương lợi sinh sinh cắt đứt. Sau đó, tại đối phương hành bay ra ngoài trong chốc lát, hắn cầm một cái chế trụ đối phương cổ họng. Một màn như thế, khiến cho nơi này một đám tu sĩ cùng nhau biến sắc. "Cái này, làm sao có thể?" Rất nhiều tu sĩ trừng lớn mắt. "Đây chính là Mộc Diêm Trần a, hóa tiên nhất đỉnh phong cường giả Nhưng hôm nay, thế mà trong nháy mắt bị Khương Nam rút một bật hay, sau đó bóp lấy yết hầu, người một chết. Mục Diêm Trần bị bóp cổ, vẫn còn có thể ra tay, trong mắt tràn đầy lửa giận, thần lực quẩn quật mà ra, hóa thành thao thiên lửa diễm, muốn tranh đoạt Khương Nam bóp lấy cổ mình tay. Khương Nam động tác đơn giản, nhấc chân liền là một cước, trực tiếp rơi vào đối phương phần bụng. Một cước này cũng không nhẹ, trực tiếp khiến cho Mục Diêm Trần phát ra tiêu tên, một đống máu trực tiếp phun tới. Thiếu ra. đi theo Mục Diêm Trần lão bộp vẻ mặt đã sương biến, lúc này gầm ghét, thẳng đến Khương Nam lao tới. Khương Nam lạnh lùng quét về phía đối phương, lôi thần kiếm âm vang, vang lên. Từ trong cơ thể nộ lao ra, trực tiếp đẩy ra một kiếm. Đây là nhất tông thiên tôn cấp bậc thần kiếm, dùng hắn bây giờ vô hạn tới gần nhập đạo cảnh tu vi thi triển, loại kia kiếm uy tự nhiên là vô cùng dọa người, trong nháy mắt chính là rơi vào lão bộ phụ cận, chấn vỡ đối phương bên ngoài cơ thể thần lực, phịt một tiếng đem đối phương quét bay ra ngoài xa vài trục trượng. Chương 350, chém giết. Mục Diêm Trần lão bộ bay tứ tung, dòng máu, từng kia từng sợi tung bay ở giữa không trung. Cái này, phụ cận, một đám tu sĩ lần nữa trừng lớn mắt. Đi theo Mục Diêm Trần lão bộ, đây chính là một cái nhập đạo cảnh cường giả a. này cấp bậc cường giả Thế mà bị một kiếm quét bay đi. Có người nhìn về phía Khương Nam trong tay kiếm, sau đó lại một lần lộ ra kinh sợ. Thanh kiếm kia, có thể đi vào vào Hỗn Độn Tinh Hải đều là cường giả, ngoại trừ này mảnh Hỗn Độn Tinh Hải sinh trưởng ở địa phương sinh linh bên ngoài, những người khác thấp nhất cũng là ngạo tình cảnh tu vi, lúc này tự nhiên nhìn ra được Khương Nam trong tay kiếm đáng sợ, cư cường. Giống như, tựa hồ là thiên tôn cấp thần minh. Có thế hệ trước hóa tiên cấp cường giả nói, thanh âm cũng không khỏi đến phát dung, một cái chớp mắt nhìn chầm chầm vào Lôi Đình kiếm. Nay khiến cái này người rung động, Khương Nam đến cùng là lai lý gì? Vậy mà có trưởng khống nhất thông thiên tôn cấp bậc thần minh. Bực này binh khí, coi như là diệp ra, hạo ra cùng Tỉnh thiên Các, vậy là không, có đó a. Mục Diêm Trần lão bộp lúc này ổn định thân hình, cũng là thấy được Khương Nam trong tay kiếm, cũng là đại biến sắc. Cái này, trong miệng hắn chảy máu, khó có thể tin, một cái hóa tiên cảnh hậu bối tu sĩ, làm sao lại có thiên tôn cấp thần minh. Mục Diêm Trần bị Khương Nam bóp lấy cổ, mặc dù không tránh thoát được, nhưng cảm giác lực lại là không có mất đi, tự nhiên cũng phát giác được Khương Nam trong tay lôi thần mạnh mẽ, lộ ra không thể tin vẻ mặt. Ngươi, hắn khó có thể tin nhìn chằm Nam. Khương Nam làm sao lại có đẳng cấp này thần binh? Này không bình thường a. Ta cái gì? Khương Nam bóp lấy mục diêm trần, đạm mạc nói. Mục diêm trần trong lòng sát ý rất đậm, nhưng lúc này, đối mặt Khương Nam đạm mạc, lại là không có phát tác. Là tại Hạ Lô Mãng, nơi này hướng đạo hữu nói xin lỗi, còn mời đạo hưu tha thứ tại hạ. Hắn như thế nói, hắn là một cái người vô tình, nhưng lại không phải một thằng ngu, bây giờ, nếu Khương Nam ngay cả tiền tôn cấp thần binh đều hiển hóa ra ngoài, như vậy, hắn tự nhiên chính là biết, nơi này, hắn cùng hắn buộc, đều khó có khả năng là Khương Nam đối thủ, ở thời điểm này. Đối mặt có được Thiên Tôn cấp thần kiếm Khương Nam, hắn tự nhiên là lựa chọn nói xin lỗi trị thua. Nay về sau, chỉ cần Khương Nam phát quá hắn, hắn sẽ trước tiên trở về in dấu tháng bảo, sau đó khiến cho hắn phụ thân in dấu nguyệt bảo chủ, tự mình mang theo bọn hắn nhất mạch mấy cái trường lao xuất động, khi đó, thế tất có khả năng đem Khương Nam chấn áp xuống. Dù sao, cho dù có Thiên Tôn cấp thần kiếm, nhưng Khương Nam bản thân tu vi lại chẳng qua là Hóa Tiên cảnh, là không thể nào địch nổi vạn hư cảnh đỉnh phong hắn phụ thân cùng mấy cái trưởng lão. áp Khương Nam, cái này Thiên Tôn cấp bậc mạnh mẽ thần kiếm, vậy liền liền là bọn hắn in dấu tháng bảo, này đối với bọn hắn in dấu tháng bảo mà nói Không thể nghi ngờ lại là nhất tông cơ duyên to lớn. Khương Nam nhìn xem Mục Diêm Trần, tầm mắt vẫn như cũ đạm mạc, người bây giờ đang nghĩ, nan nhị ta buông tha ngươi về sau, trước tiên tìm các ngươi in dấu tháng bảo vạn hư cảnh cường giả người tới giết ta. Thậm chí, có thể đoạt đi ta trong tay thần kiếm, đúng không? Kiếp trước, hắn nhưng là sống trọn vẹn mấy trăm năm, xem người nhãn lực tự nhiên là rất tốt, lúc này, nơi nào sẽ nhìn không ra cái này Mục Diêm Trần trong lòng là đang suy nghĩ gì. Mục Diêm Trần ngay vậy, vẻ mặt khẽ động, chưa từng nghĩ Khương Nam thế mà hoàn toàn đoán được hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Bất quá, hắn lại đương nhiên sẽ không thừa nhận Ép buộc chính mình lộ ra một cái cười đến, nói, "Đạo hữu lầm lại." Lên keng, kiếm reo chói thai, vang lên con con, cắt ngang mục diêm trần câu nói kế tiếp. Khương Nam không muốn nói nhiều, lôi đỉnh kiếm chấn động, trực tiếp đem đối phương chạm chia năm xẻ bảy. Đồng thời, liền thần hồn cũng cùng nhau chạm nát bấy. Người muốn giết hắn, hắn theo mở không lại ngón tay. Đây là tu hành giới, tu hành giới đối đãi kẻ địch phương pháp chính xác, chỉ có một cái, giết. Mục diêm trần, "Hãn, hãn." Phu cận, một đám tu sĩ không khỏi cùng nhau rú lên. "Mục diêm trần a, in dấu tháng bảo đợi tiếp theo bảo chủ a." Tại toàn bộ hỗn độn tinh hải cũng là một phương ánh tài, nhưng hôm nay, thế mà cứ như vậy bị Khương Nam không lưu tình chút nào trấn dụng. In dấu nguyệt bảo chủ sẽ phát điên a, có người lạnh có nói. Mục Diêm Trần là in dấu nguyệt bảo chủ con độc nhất, lại tư chất vô cùng kinh người, cực chịu in dấu nguyệt bảo chủ cương chịu, bây giờ, Khương Nam như vậy giết Mục Diêm Trần, in dấu nguyệt bảo chủ nơi nào sẽ từ bỏ ý đồ. Đây chính là một cái vạn hư cảnh đỉnh phong cường giả a, một khi nén giận ra tay, có như Khương Nam có thiên tôn cấp thần kiếm, đó cũng là tuyệt đối không thể có thể ngăn cản được. Bởi vì, cường đại tới đâu thần binh, vậy cũng phải có đầy đủ tu vi mới có thể phát huy xuất siêu mạnh uy lực. Thiếu chủ, Tùy tung mục Diêm Trần lão bộ hung hăng xô lên, vẻ mặt trước tiếp biến kinh sợ tới cực điểm. Hắn là mục Diêm Trần hộ đạo lão bộ, bây giờ, hắn đi theo mục Diêm Trần thời điểm, mục Diêm Trần như vậy bị người giết chết, bị in Giấu nguyệt bảo chủ sau khi biết, hắn cũng sẽ không có kết cục tốt, mặc dù có khả năng giữ được tính mạng, nhưng tuyệt đối sẽ nhận một chút trừng phạt, mà lại, là rất nặng trừng phạt. Ngươi, ngươi, ngươi đáng chết a. Hắn nhìn về phía Nam, hốc mắt đều đỏ, ngươi chờ, bảo chủ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định sẽ giết, giết sạch cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người. Lúc này, hắn không có công hướng Thương Nam, bởi vì rất rõ ràng, có Lôi đỉnh thần kiếm nơi tay Thương Nam, công kích của hắn căn bản không có khả năng có hiệu quả. Thương Nam nghe đối phương, con người lại là trước tiên trở nên vô cùng băng lãnh. Ta hận nhất người khác uy hiếp ta người bên cạnh. Hắn lạnh như băng nói, đưa tay liền là một kiếm. Lên keng một tiếng, một đạo kiếm khí bén nhọn bao phủ mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại lão bộ phụ cận, trực tiếp đem thân thể chạm chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại có thần hồn còn miễn cưỡng giữ, hoàng hốt hướng phía nơi xa trốn chạy. Bất quá, sau một khắc, Thương Nam lại một lần chạm ra một kiếm, trong chốc lát liền đem chi thần hồn cho chạm nát bấy. Trong lúc nhất thời, nơi này lộ ra yên tính không ít. Phu cận, một chút tu sĩ lạnh quáng. Một cái nhập đạo cảnh cường giả, thế mà cũng như vậy tùy tiện liền bị chém dựng. Khương Nam tự nhiên nhìn thấy những tu sĩ này trong mắt rung động, bất quá, lúc này lại là không nói thêm gì, trực tiếp quay người, hướng phía Thiên Hoa thành chi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, nơi này phát sinh sự tỉnh, lúc này dùng một cái tốc độ kinh người quét tán, đầu trước biết được chuyện như thế thế lực lớn, chính là tình Thiên cấp đứng ở trong thành này điên các. Nhi không nghĩ tới, trên người thiếu niên này lại có Thiên Tôn cấp thần minh. Tinh Thiên Các bên trong, Trước đó giao cho Khương Nam Tôn Lộ Thánh tình báo lao già kia, không khỏi lộ ra kinh sợ. So sánh Khương Nam chém giết mục diêm Trần cùng mục diêm Trần Lạc Bộc, Thiên Tôn cấp Lôi Đình thần kiếm, không thể nghi ngờ là càng thêm khiến cho hắn để ý. Dù sao, đẳng cấp này thần binh, dù cho là bọn hắn tình tiên các, đó cũng là không có. Dừng một chút, hắn trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng nhạt, lúc này đứng dậy, rời đi nơi này, hướng phía tình tiên các chủ tộc mà đi. Chương 351: Tìm được Tôn Lộ Thánh. Thiên Hoa nội thành, một đám tu sĩ rung động, kinh dị vô cùng. Khương Nam hoàn toàn không có để ý những người này, lúc này đã là đi ra Thiên thành xuống nơi xa mà đi. Dựa theo trước đó Tỉnh Thiên cắt cho hắn liên quan tới Tôn Ngộ Thánh tình báo tung tích, hắn rất mau tới đến rơi đãng núi bảy. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh tương đối tàn phá quần sơn, bên trong hết sức âm u. Trong đó có hết sức rõ ràng chiến đấu dấu vết. Chiến đấu này dấu vết cũng chưa qua đi bao lâu, mặt đất bên trên còn có một số vết máu, có một ít thi thể, hắn tại đây bên trong phát hiện một chút vỡ tan thạch thể. Bức này thạch thể cùng bình thường thạch thể khác biệt, hắn ở phía trên cảm thấy Tôn Ngộ Thánh khí tức. Cái này khiến hắn lúc này con ngưng lại, Tôn Ngộ thường ở cái địa phương này. Thánh linh thân thể đều bị đánh nát một chút, có bộ phận tàn khuyết thánh linh thể thất lạc. Diệp ra, Hạo gia, Huyền Tiên Tông, Bích Liên Cung, Tiên Tiềm Các. Ác. Ánh mắt của hắn rất lạnh. Tình Thiên Các ghi lại quyển trục bên trong, trước đó có Tôn Nội Thánh ở cái địa phương này chống đứng trước người nào công kích. Liên lai này 5 cái tông môn người, tại đây bên trong dây cùng Tôn Nội Thánh. Dừng một chút, hắn quét nơi này lên mắt, hướng nơi xa đi đến. Thánh linh lúc mới đầu, là Thạch Khu, bực này Thạch Khu, bên trong máu huyết vô cùng đòi, rất khó có tính huyết ra, này các loại tình huống, kết hợp nơi này từng cảnh tôi thấy, hắn chừng Mấy cái kia thế lực lớn, còn không có đạt được một giọt tôn ngộ thánh máu huyết. Đây coi như là một chuyện tốt, dù sao, tinh huyết cùng bình thường máu cũng không là giống nhau. Đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, tinh huyết đều là phi thường chân quý, cũng là phi thường ít. Hắn rời đi nơi này, hướng phía địa phương khác mà đi. Nơi này chiến đấu phát sinh ở mấy ngày trước, hắn có khả năng tại phụ cận truy tìm tôn ngộ thánh tung tích. Mặc dù này rất khó có hiệu quả, thế nhưng, cuối cùng vẫn là phải cố gắng. Cùng lúc đó, khiến cho hắn thoáng an tâm là, Tình Tiên Các cũng đang thu thập tôn ngộ tích, chỉ cần có manh mối, sẽ trước tiên thông tri hắn. Rời đi nơi này, Hàn Tại phụ cận tìm kiếm Tôn Ngộ Thánh tung tích, rất nhanh, tròn vẹn 7 ngày thời gian trôi qua. 7 ngày thời gian bên trong, hắn các phương tìm kiếm, thế nhưng cũng không có tìm được Tôn Ngộ Thánh tung tích. Bất quá, cũng là một ngày này, Thần Thiên Các cùng hắn liên hệ. Hai cái vạn hư cảnh đỉnh phong cường giả tự mình tìm tới hắn, một người trong đó liền là trước đó thu nạp hắn xuyên giới ngọc mà cho hắn Tôn Ngộ Thánh tung tích người. Tiểu Hữu lại lập mặt, chúng ta đạt được cái kia Tôn Thánh linh mới tung tích. Lão nhân tên là Lý Thành, nhìn xem Khương Nam nói, "Hạo ra, cùng, cũng truy tìm đến, đã đều có cường giả chạy tới." Bên cạnh hắn một lão giả khác tên là Mục Giang Vân. Ở đâu?" Khương Nam trầm giọng nói. "Hạo gia, Huyền Tiên Tông cùng Bích Liên cùng, này ba cái tông môn đều đã phái ra cường giả đi đội bắt Tôn Nội Thánh, này tự nhiên khiến cho hắn lo lắng." Nhạn Đãng Lĩnh, Mục Giang Vân nói, "Ta hai người mang tiểu hữu đi." "Tốt, làm phiền." Khương Nam đáp. Lúc này, hắn theo hai người đồng hành, tốc độ cực nhanh, đại khái một ngày sau đó, đi tới Nhạn Đãng Lĩnh. Nhạn Đãng Lĩnh là một mảnh tương đối thanh tú núi bảy, tương truyền, nơi này đã từng ra một đầu kinh người yêu thần, vì một con thánh bởi vì đối phương yêu hệt đứng ở ở trong đó, cho nên nơi này được xưng Nhạn Đãng Lĩnh. Khương Nam theo một Gian Vân cùng Lý Tiêu Thành chạy tới nơi này, liếc mắt liền thấy được nhạn đang linh chính trung tâm chỗ có hơn 10 người, từng cái đều là vạn hư cảnh cường giả. Ầm ầm. Những người này đang toàn lực oanh kích một vùng không gian hàn rào. Không gian bích lũy một chỗ khác, có thể thấy một đầu thạch hầu, thân thể làm thạch thể, trên đó trải rộng không ít vết rách, tinh khí thần có chút bị bại. Hầu ca. Khương Nam đi vào nơi này, thấy cảnh này, lúc này động dung lộ ra màu lạnh tới. Lên ken một tiếng, Lôi đình thần kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, đồng thời Lục Mộc Thần Kiếm cùng cái khác thất thanh thần kiếm cũng theo cùng một chỗ vạch ra, chín chuôi thiên tôn cấp thần kiếm tại thời khắc này bùng nổ thao thiên kiếm uy, hướng thẳng đến đang đang oanh kích không gian bích lũy mười mấy vạn hư cảnh cường giả người chấn đi. Đây là, Lý Tiêu Thành rồ lên, trong mắt cũng không khỏi đến chữ lớn. Hắn thu thập tình báo, Khương Nam là có một thanh thiên tôn cấp thần kiếm, này đã để bọn hắn tình tiện các hết sức rung động, bây giờ, hắn cùng Mộc Gian Vân Sở dĩ tự mình ra tới liên hệ Khương Nam, bồi tiếp Khương Nam cùng đi nơi này, cũng là bởi vì, tại hắn đem Khương Nam có thiên tôn cấp thần binh sự tình báo cho tỉnh tiên các chủ về sau, Tình Tiên các các chủ cảm thấy Khương Nam lai lịch bất phàm, đáng giá kết giao, để cho bọn họ tới tương trợ Khương Nam, lúc cần thiết, thậm chí không tiếc đắc tội Diệp gia cùng Hào gia. Dù sao, Khương Nam bây giờ mới còn trẻ như vậy à, còn trẻ như vậy lại có Thiên Tôn cấp thần binh, cái này có thể là người bình thường. Bọn hắn Tình thiên các các chủ không thích chiến đấu, nhưng lại đặc biệt ưa thích kết giao bằng hữu, nhất là có thực lực bằng hữu. Hắn vẫn cho rằng, Khương Nam cũng chỉ có một thanh Thiên Tôn cấp thần kiếm, cái kia đã là đầy đủ cho người, lại không nghĩ, lúc này, Khương Nam lại triệu hoán ra cái khác 8 tông thần kiếm, toàn bộ đều là Thiên Tôn cấp. Ở. 9 tông Thiên Tôn cấp thần kiếm a. Đây là cái gì khái niệm? Cũng quá dọa người đi. Bên cạnh, một Gian Vân cũng là không khỏi trừng mắt, làm một màn này sở kinh. Leng Chín thanh thần kiếm âm vang vang lên, kiếm uy hạo đãng, thẳng tắc bao phủ hướng hạo ra, Huyền Tiên Tông cùng Bích Liên Cung mười mấy cường giả, khiến cho không gian đều bị cắt đứt. Tôn Nộ Thánh chô tại không gian bích lũy về sau, bị thương không nhẹ, một mực tại đệ phòng hạo ra đám người, lúc này đón bực này kiếm thế, nghe được hương nam thanh âm, thấy được hương nam. Nam tử. Hán lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi này chính là Hỗn Độn tinh hải, hắn không nghĩ tới, vậy mà gặp gỡ ở nơi này Khương Nam. Những trong năm này Hắn cũng đang tìm kiếm Khương Nam cùng Phan Lôi tung tích của bọn hắn, đáng tiếc một mực không có kết quả, chưa từng nghĩ lúc này thế mà gặp được. Cùng lúc đó, Hạo gia, Huyền Tiên Tông cùng Bích Liên Cung mười mấy cường giả đón Khương Nam chém tới kiếm uy, lúc này đều là động dùng, có người ra tay, đem Khương Nam tế ra kiếm quang toàn bộ trấn vỡ. Thiên Tôn cấp thần kiếm, người có chi tông, những người này đều không phải kẻ yếu, liếc mắt liền nhìn ra Khương Nam chín thanh thần kiếm, đều là Tiên Tôn cấp bậc, từng cái đều kinh hãi. Trước đây không lâu, Khương Nam có được nhất Tôn cấp thần kiếm sự tình, đã truyền vào rất nhiều người trong hai, những người này là biết đến, thế nhưng lại chỉ biết là Khương Nam có lôi đỉnh thần kiếm này nhất tông thiên tôn cấp thần biến, có thể lúc này đã thấy lấy Khương Nam cùng một chỗ tế ra chín tông cấp bậc này thần minh. Chín tông thiên tôn cấp thần kiếm a. Nhìn xem này chín tông thần kiếm, chín mọi người ánh mắt lộ ra tinh mang đến, có tham lam chi quang. Trước cầm xuống hắn, Hạo ra một cường giả trầm giọng nói, lúc này chỉ lưu lại một người tiếp tục quan tâm tôn nội thánh, những người khác thì là đều hướng phía Khương Nam công tới. Thiên tôn cấp thần minh, lực hấp dẫn có thể là phi thường mạnh mẽ. Bọn hắn muốn bắt lại Khương Nam, lấy Khương Nam trong tay thiên tôn cấp thần kiếm. Chương 352, tình tiền các tương trợ. Lên. Kế hạo ra mấy cái vạn hư cảnh cường giả người ra tay về sau, huyện tiên tông cùng bích liên cung cường giả, cũng đồng loạn ra tay. Hạo ra thực lực mạnh mẽ, nhưng nơi này, lại cũng chỉ là vạn hư cảnh cường giả người, bọn hắn không cần kiêng kỵ cái gì. Trong lúc nhất thời, tam đại thế lực, riêng phần mình lưu lại một người công kích không gian bích lũy, muốn trấn áp bắt lấy bên trong tôn ngộ thánh, mà những người khác, thì đều là cùng nhau hướng phía Khương Nam đánh tới. Nam tử, cẩn thận. Tôn ngộ thánh kinh tại Khương Nam vậy mà đạt được 9 tông tiên tôn cấp thần minh. Thế nhưng, bực này giật mình cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thấy tam đại thế lực 12 cái vạn hư cảnh cường giả người nhào về phía Khương Nam, nó rất là lo lắng. Bất quá, lúc này, hắn cũng không có năng lực vô lực, nó bị thương rất nặng, là ngoài ý muốn trốn vào nơi này, rơi xuống cái kia không gian bích lũy về sau, ba cái thế lực lớn người bởi vì tạm thời vô phương kích phá không gian bí lụy, mới vô phương uy hiếp được hắn, hắn bản thân chiến lực, lúc này thậm chí so ra kém thần biến cấp cường giả. Mặc dù lo lắng Khương Nam, nhưng lúc này, hắn theo không gian bí lụy bên trong ra ngoài cũng không giúp được Khương Nam cái gì, ngược lại chỉ làm cho Khương Nam tạo thành phiền toái. Lại Còn có 3 cái cường giả một mực tại công kích không gian bí lũy. Tiên Tâm Hầu Ca. Khương Nam đối Tôn Ngộ Thánh cười một tiếng, nhường Tôn Ngộ Thánh không cần lo lắng. Chẳng qua là, hắn mặc dù như thế đang nói, nhưng tâm tình lại là phi thường trầm trọng, đón mấy người kia không ngừng đang ngồi lại. Dù sao, Thiên Tôn cấp thần kiếm mặc dù mạnh mẽ, có thể tu vi của hắn lại là kém chút, bây giờ, dùng này chín tông thần kiếm, hắn đủ để chém giết vạn hư cảnh phía dưới bất luận cái gì người, thậm chí, bình thường vạn hư cảnh kỳ cường giả, hắn hiện tại kỳ thật cũng có thể chém giết. Thế nhưng, lúc này, hắn cùng một chỗ nên tiếp 12 cái vạn hư cảnh cường giả. Trong đó yếu nhất đều là vạn hư cảnh chúng kỳ, trong lúc nhất thời, hắn chính là khó mà ứng đối, bị 12 người ép vừa lui lại lui. Lên keng. tông thần kiếm chấn động, bùng nổ càng thêm khiếp người kiếm khí, trong nháy mắt ngưng tụ ra cựu cực kiếm đồ, đón lấy Hạo ra chờ một đám cường giả. Đáng tiếc, vẫn không có dùng, bị 12 người cùng nhau ngăn. Thiên Tôn cấp thần kiếm, ta Hạo gia muốn. Hạo gia bên trong một cái vạn hư cường giả tối đỉnh cười lạnh nói, tên là Hạo Mộ Nhân. Huyền Tông cùng Bích Liên cung cường giả không có mở miệng, nhưng thế công lại là trở nên càng thêm mãnh chút. Bây giờ, bọn hắn đi vào nơi này giả Thực lực cùng Hạo ra là giống nhau, chỉ cần bọn hắn nhiều chiếm lấy đến mấy tông thần kiếm, liền lập tức liền có khả năng cải biến tu hành giới tắc cục, có thể lập phép Hạo ra, diệp ra cùng tình tiên cắt. Ấm ầm. 12 người đồng loạt ra tay, khí thế hùng hồn. Đối bực này khí thế, Khương Nam dùng 9 thanh thần kiếm chống lại, không ngừng người lại. Dùng hắn bây giờ tu vi, coi như là có kiểu cực kiếm độ, nhưng muốn ngăn trở những người này, nhưng cũng là quá khó khăn. Không, là không thể nào. Hắn không khỏi trong lòng trầm trọng, trước mắt cục này, đến cùng nên như thế nào phá? Oèn. Đột nhiên, phía sau hắn truyền ra kinh người thần năng. Lý Tiêu Thành cùng một Gian Vân lúc này đậu thủ, Vạn Hư đỉnh phong cấp thần năng phú trào, trong nháy mắt đi vào bên cạnh hắn, đem công kích về phía hắn Hạo ra chờ cường giả công kích, toàn bộ đánh văng ra. Lý Tiêu Thành, một Gian Vân, các người tình Tiên các có ý tứ gì? Hạ một Nhiên trầm giọng nói, cái khác một cái Vạn Hư cảnh cường giả người, cũng ngừng lại. Các người tình Tiên các muốn nuốt một mình chính thành thân kiếm? Hạo ra một người khác lạnh giọng nói. Lý Tiêu Thành đạm mạc mà nói, ta tình thiên các có thể cùng các ngươi không giống nhau, vị tiểu huynh đệ này chính là ta Tỉnh Tiên các quý khách, trước mắt cùng chúng ta Tỉnh Tiên các tại hợp tác, chúng ta tự nhiên muốn cam đoan an nguy của hắn. Hợp tác, cam đoan an nguy của hắn. Người giảng chê cời sao?" Hạ một Nhân lạnh lùng nói, "Người nào không biết, các người Tỉnh Thiên các chẳng qua là bán tình báo, lúc nào có cam đoan qua mua tình báo người an nguy? Liên Liên Khương Nam chính mình cũng không khỏi đến có chút giận mình. Trên thực tế, trước đó Lý Tiêu Thành cùng một Gian Vân này hai cường giả tự mình tìm tới hắn, tự mình dẫn hắn tới này bên trong, hắn liền đã hết sức kinh ngạc, dù sao, hai người này đều là vạn hư cảnh đỉnh phong cường giả, coi như là tại Tỉnh Thiên các bên trong, cũng không phải nhân vật bình thường. Thế nhưng, như thế hai cường giả, lại thế mà chủ động tự mình dẫn hắn tới này bên trong, biết Tình thiên các trước kia là tuyệt đối không có như thế đối đái qua mua tình báo người trước kia không có hiện tại có Lý Tiêu thành nhìn xem hạo một nhiên thả nhiên nói là như thế này một gian vân cũng nói cùng Khương Nam rút ngắn quan hệ đây là tình thiên các các chủ cho mệnh lệnh của bọn hắn có thể trưởng không thiên tôn cấp thần binh người có thể là người bình thường sao. trước đó tại biết Khương Nam chỉ có một thanh thiên tôn cấp thần kiếm tình hùng dưới tình thiên các các chủ liền đã thông báo bọn hắn tại lúc cần thiết có thể ra tay có như cùng hạo ra cùng dịp ra được võ đều sẽ không tiếc mà bây giờ bọn hắn thấy Hương Nam thế mà tế ra 9nông thiên tôn cấp thần kiếm liền càng thêm kiên định muốn tương trợ Khương Nam. Tiểu Hữu yên tâm, ta hai người nhất định tương trợ ngươi, đây cũng là các chủ mệnh lệnh, các chủ đại nhân thích vô cùng kết giao như tiểu hữu ngươi ưu túi như vậy người. Lý Tiêu Thành nhìn về phía Khương Nam, cười nói, tuyệt không tỉ ý cái gì. Khương Nam nghe lời này, trong lúc nhất thời, rất nhanh hiểu được là vì cái gì, chính là cùng hắn triển lộ ra thiên tôn cấp thần binh có quan hệ. Đa tạng. Hắn hành lễ nói. Lý Tiêu Thành như vậy nói thẳng, mà lại bản thân cũng đúng là hảo ý, khiến cho hắn cũng là tốt cảm giác tăng nhiều. Mà trước mặt này các loại tình huống, hắn cũng xác thực cần người tương trợ. Không sao. Lý Tiêu Thành cười nói, Một Gian Vân cũng hướng về phía Khương Nam cười một tiếng, sau đó đều nhìn về Hạo gia một đám cường giả. Hạo một Nhân nhìn xem Lý Tiêu Thành cùng một Gian Vân, tầm mắt rất là băng hàn, các ngươi tỉnh thiên cát, là trêu đùa chúng ta. Người suy nghĩ nhiều. Lý Tiêu Thành thản nhiên nói, tóm lại, vị tiểu huynh đệ này, ta tỉnh tiên cát chắc chắn bảo vệ. Nói đến đây lời, hắn bên ngoài cơ thể, thần lực trở nên càng thêm rung chuyển, tinh khí thần theo tăng lên, chiến khí theo tăng trưởng. Cùng lúc đó, một Gian Vân bên ngoài cơ thể năng cũng là theo tăng cường. Hạo gia cùng Tiên Tông chờ 12 cái vạn cảnh cường giả người nhìn xem hai người. Vẻ mặt đều là lộ vẻ có chút âm u băng lãnh. Các người tỉnh thiên các muốn bảo đảm hắn, chỉ bằng hai người các ngươi, hiện tại giữ được, chỉ bằng hai người các ngươi, lúc này ngăn được chúng ta." Hạ một Nhân lạnh lùng nói. Nay vừa nói, Lý Tiêu Thành cùng một Gian Vân cũng không do đến sắc mặt đều là hơi chầm xuống. Hạ một Nhân lúc này lời không có sai. Hai người bọn họ mặc dù là ở vào Vạn Hư đỉnh phong, thế nhưng Hạ một Nhân đám người lại là có trọn vẹn 12 cái Vạn Hư cảnh cường giả người, trong đó có 3 cái Vạn Hư cảnh đỉnh phong. Hai người bọn họ Vạn Hư cảnh đỉnh phong, thật muốn chiến dâng lên, thật đúng là ngăn không được nhiều người như vậy. Tiểu hữu, ta hai người vì ngươi tranh thủ thời gian, ngươi rời đi trước." Lý Tiêu Thành nghiêng đầu, thấp giọng đối Khương Nam nói. Trước mắt này các loại tình huống, hắn có thể nghĩ đến giữ được Khương Nam phương pháp cũng chỉ có như thế một cái. Chương 353, một kiếm, chẳng 12 vạn hư. Khương Nam có thể đồng thời trưởng không 9 tông thiên tôn cấp thần kiếm, này quá kinh người. Lý Tiêu Thành cùng một Gian Vân thế là càng thêm tin tưởng, Khương Nam tuyệt đối là có lai lịch lớn. Như thế, bọn hắn thế tất yếu giữ được Khương Nam, này đối với bọn hắn tình thiên các tuyệt đối là có chỗ tốt. Mà lúc này đây, chỉ cần hai người bọn họ tạm thời ngăn chặn nơi này hạo gia chờ cùng Nhường Thương Nam thoát đi, sau đó, bọn hắn muốn rời khỏi cũng cũng sẽ không rất khó. Dù sao, bọn hắn đều là vạn hư cảnh định phong cường giả, bọn hắn nếu là một lòng muốn đi, cảnh giới hóa thần phía dưới, tu sĩ bình thường thật đúng là khó mà ngăn được bọn hắn. Hai vị tiền bối, chúng ta không cần thoát đi." Khương Nam lúc này mở miệng. Theo dứt lời, hắn ý niệm kích động, lôi đỉnh thần kiếm cùng lục một thần kiếm chấn động, huy động mà ra, xuất hiện tại Lý Tiêu Thành cùng một Gian Vân trước người. Dùng hai vị tiền bối tu vi, phối hợp thêm chúng nó, đủ để dẹp yên nơi này tất cả mọi người." Hắn nói ra. Lôi đỉnh thần kiếm cùng lục mục thần kiếm là thiên tôn cấp thần binh, mà lại trong đó có đặc thù đóng dấu, bình thường người không thể tán thành, là không thể nào chứng khống Thế nhưng hiện tại, hắn là 9 thanh thần kiếm chủ nhân, hắn chủ động đem hai thanh thần kiếm đưa ra, Này hai thanh thần kiếm chính là liền một cách tự nhiên sẽ không mâu thuẫn lý Tiêu Thành cùng Mộc Gian Vân. Nghe hắn lời này, nhìn xem bay tới phụ cận lôi đỉnh thần kiếm cùng lục mục thần kiếm, Lý Tiêu Thành cùng Mộc Gian Vân không khỏi đồng thời giật lên, sau đó đều là không khỏi lộ ra xúc đột tới. "Tiểu huynh đệ, cái này?" Lý Tiêu Thành hỏi. Hắn không nghĩ tới, Khương Nam thế mà sẽ ở thời điểm này hướng hắn cùng Mộc Gian Vân phân biệt đưa ra một thanh thiên tôn cấp thần kiếm. Mộc Gian Vân cũng là không khỏi động dung. Đồng thời, một bên khác, Hạo ra chờ một đám cường giả, cũng là cái đều biến sắc, bọn hắn cũng là không ngờ rằng một mặt này. Bọn hắn chỉ muốn đến Lý Tiêu Thành cùng Mộc Gian Vân đơn độc chiến lực, hoàn toàn không có suy nghĩ Khương Nam sẽ làm như vậy. Dùng Lý Tiêu Thành cùng một Gian Vân vạn hư cảnh định phong thực lực, phối hợp thêm nhất tông tiên tôn cấp thần kiếm, bọn hắn còn thế nào đánh? Không muốn nói là bọn hắn, coi như là tới một cái hóa cường giả thần cấp, vậy cũng hoàn toàn gánh không được a. Ngăn cản bọn hắn, Hạ Mục Nhiên quá khẽ, thật nhanh hướng phía trước đi. Lúc này, bọn hắn muốn chặn lại Hạ Lý Tiêu Thành cùng một Gian Vân vận dụng thiên tôn cấp thần kiếm, Các khác 11 cái vạn hư cảnh cường giả người, cũng theo cùng một chỗ động, cùng nhau công hướng Lý Tiêu Thành cùng một Gian Vân. Hai vị tiền bối, động thủ. Khương Nam nói, Lý Tiêu Thành cùng một Gian Vân lúc này, tự nhiên cũng không chần chờ, phân biệt nắm chặt lôi đỉnh thần kiếm cùng lục mục thần kiếm, trực tiếp một kiếm hoành ngang mở đi ra. Leng keng. Kiếm dít trói thai, lang lẹ đến cực điểm, hạ một nhân đẳng cấp tế ra thần năng, trước tiên bị vỡ nát. Sau đó, phốc phốc phốc, xương máu từng đạn đổ tung, bao quát hạ một nhân ở bên trong, 12 cái vạn hư cảnh cường giả người, toàn bộ thảm, hình thần câu diệt. Cái này khiến Lý Tiêu Thành cùng một Gian Vân không khỏi đều run lên, này, cái này. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có nghĩ qua muốn giết hạo một nhiên đám người, thấy đoàn người xông lại phát động công kích, bọn hắn chẳng qua là vô ý thức nắm chặt Lôi Đình Thần Kiếm cùng Lục một Thần Kiếm chạm ra nhất kích, lại không nghĩ, hai tông này thần kiếm uy năng vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, như vậy theo bản năng vung lên, lại có thể có được kinh người như vậy thần năng. Các ngươi, Hạo gia, Huyền Tiên Tông cùng Bích Liên cùng, nơi này còn riêng phần mình còn lại một người, vốn là đang chú ý không gian Bích Lũy sau Thánh, lúc này thấy một màn này, đều là biến sắc. Mỗi người bọn họ ra tộc mấy cái vạn hư cảnh cường giả người, vậy mà liền như thế bị giết. Hạo gia cường giả cắn răng, lúc này rút lui. Cùng lúc đó, Huyền Tiên Tông cùng Bích Liên cung người, cũng đều biến sắc, sau đó, lần lượt đều lui lại. Xiêu xiêu siêu, ba đạo tiếng xe gió vang lên, ba người đảo mắt lao ra rất xa. Tiền đối, chẳng thảo trừ căn, sự tình tiết lộ ra ngoài, cũng không tốt." Khương Nam nói ra. Lý Tiêu Thành cùng một Gian Vân gật đầu, lúc này, trong mắt cũng là lộ ra sát ý, không trần chờ chút nào, đồng thời hướng phía ba người vung ra một kiếm. Bọn hắn vô ý giết hạ một nhân chờ 12 cái cường giả, thế nhưng lại cuối cùng vẫn là giết, nếu để cho ba người này đem chuyện như thế mang về riêng phần mình tông môn, đối với bọn hắn tình tiên các mà nói, vậy cũng không làm một chuyện tốt. Lên kên. Kiếm khí vang lên con con, trong nháy mắt liền đem ba người đối kịp, đồng thời đem ba người bao phủ. Phốc, phốc, phốc. Dòng máu bắn tung tóe, không có bất kỳ cái gì một tiêu ngoài ý muốn, tại Lý Tiêu Thành cùng Mộc Gian Vân mang theo sát ý vung lên kiếm mang phía dưới, ba người này hoàn toàn gánh không được, trước tiên chính là chết thảm. Trong lúc nhất thời, nơi này an tính không biết. Lý Tiêu Thành cùng Mộc Gian Vân xem trong tay lôi thần kiếm cùng lục mục thần kiếm, từng cái trong mắt mang theo rung động trong mắt không được lấp lánh. Cái này là Thiên Tôn cấp thần kiếm a, quá cường đại. Hầu ca, Khương Nam lúc này tạm thời không có cùng Lý Tiêu Thành cùng một Gian Vân nói cái gì, mặc cho hai người quan sát Lôi Đình thần kiếm cùng Lục một thần kiếm, chính mình đi vào không gian bích khu chỗ. Tôn Ngộ Thánh trên thân mang theo thương rất nặng, thánh linh thân thể bên trên có không ít vết rách, theo không gian bí khu bên trong đi ra. Này không gian bích lũy có chút đặc thù, muốn từ bên ngoài công phá, độ khó rất lớn, thế nhưng muốn từ bên trong đi tới, lại là phi thường dễ dàng. Cuối cùng lại gặp mặt ngươi nam tử, nhờ có ngươi." Tôn Thánh nói. Hắn những năm này cũng là một mực tại tìm kiếm Khương Nam cùng Phan Lôi bọn hắn, bây giờ gặp lại, tự nhiên là cao hứng. Mà lại, một ngày này, nếu như không phải Khương Nam kịp thời xuất hiện, hắn kết cục sợ là liền rất khốc liệt. Khương Nam cười nói, "Hầu ca, chúng ta liền không nói lời khách sáo." Nói xong, hắn nhìn xem Tôn Lộ Thánh, hỏi, "Thương thế không có cái gì trở ngại a?" "Không có gì, ta Thánh Linh, tu hành cơ sở là siêu nhất lưu, kháng đánh cũng là siêu nhất lưu. Này không tính là gì, không được bao lâu liền có thể khôi phục." Tôn Ngộ Thánh nhe răng. "Vậy thì tốt." Khương Nam gật đầu. Phía sau, Lý Tiêu Thành cùng Mục Gian Vân một bên tại quan sát Lôi Đình Thần Kiếm cùng Lục Mục Thần Kiếm, một bên cũng đang nhìn chăm chú Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh bên này tình trạng, nhìn xem Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh này Tôn Thánh linh như vậy trao đổi, từng cái cũng đều trừng mắt. Nhận biết, Mục Gian Vân kinh ngạc. Kỳ thật, trước đó ngay từ đầu, Khương Nam đi vào nơi này, bọn hắn liền đoán được Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh này Tôn Thánh linh là bạc cũ, lúc này, chẳng qua là triệt để khẳng định mà thôi. Nay để bọn hắn kinh hãi, Khương Nam thế mà còn có một cái Thánh linh bằng hữu. Thánh A, chỉ cần như thượng trưởng thành tương lai thành tựu có thể là vô khả lượng. Cái thứ căn bản chính là tương lai tuyệt đỉnh tồn tại a." Khương Nam quay người, đi vào Lý Tiêu Thành cùng một Gian Vân phụ cận, hành lễ nói, "Đa tạ hai vị tiền bối cùng Tình Thiên các tương trợ. Lần này, nếu như không phải có Lý Tiêu Thành cùng một Gian Vân hai cái này vạn hư cảnh cường giả tối đỉnh đi theo, hắn là rất khó có khả năng cứu ra Tôn Nội Thánh, đây đúng là một tông đại nhân tình." Đa tạ hai vị. Tôn Nội Thánh cũng mở miệng, hướng phía hai người ôm cười nói. Chương 354, Kim Nhật Tiên. Đạo Hưu Khách khí. Thành cùng Mộc Gian Vân đồng thời mở miệng, đối Thánh nói: Tôn độ tính có thể là một tôn thánh linh, bọn hắn tình thiên cát, là phi thường vui lòng cùng một tôn thánh linh rút ngắn quan hệ. Bọn hắn nhất mạch tôn chỉ là cùng hết thể ưu tú mạnh mẽ tu sĩ cái giao, mà không phải đi đoạt lấy vật gì. Lập tức, hai người đem lôi đỉnh thần kiếm cùng lục một thần kiếm trả lại Khương Nam. Không hổ là thiên tôn cấp thần binh, làm chân uy có thể vô tận. Một Gian Vân cảm thán nói. Trước đó, hạ một nhiên đám người công hướng bọn hắn, bọn hắn vốn chỉ là tùy ý vung lên nghĩ đến đón đỡ, lại không nghĩ, chẳng qua là như vậy theo bản năng lên, vậy mà liền đem cái kia 12 cái vạn hư cảnh cường giả người toàn bộ gạt bỏ. Cái kia thực sự hù dọa bọn hắn. Khương Nam tiếp nhận Lôi Đình Thần Kiếm cùng Lục một Thần Kiếm, đem hai thanh thần kiếm cùng cái khác thất thanh thần kiếm cùng một chỗ thu vào. Lần nữa cảm tạ hai vị tiền bối, hắn lại mở miệng. Đối với trợ giúp chính mình người, hắn vẫn luôn là vô cùng khách khí. Lý Tiêu Thành khoát tay, nhìn xem Khương Nam, cười nói, "Không biết Tiểu hưu có thể đến ta Tình Thiên các làm một chút khách. Chúng ta các chủ vô cùng hy vọng có thể kết giao tiểu hưu bực này thanh niên tài tuấn. Dĩ nhiên, đồng bạn của ngươi, các chủ cũng nhất định vô cùng nguyện ý kết giao." Khương Nam bất luận nhìn thế nào đều không tầm thường, còn trẻ như vậy tuổi tác, lại thế mà có trưởng khống trọn vẹn chín tông thiên tôn cấp thần minh. Lai lịch thực sự khó mà phỏng đoán, mà Tôn Lộ Thánh làm thánh linh, chỉ cần như thường trưởng thành, tiền đồ tương lai, đó cũng là vô lượng. Đối với như thế hai người, bọn hắn tình tiên các các chủ, tự nhiên đều là phi thường nguyện ý thân cận cùng các quý gần. Vậy liền quấy rầy? Khương Nam gật đầu, không do dự. Người khác như vậy trợ giúp hắn cùng Tôn Lộ Thánh, lúc này phát ra mời, hắn nếu là cự tuyệt, không khỏi liền quá bất cận nhân tình. Lý Tiêu Thành cùng một Gian Vân nghe vậy, có chút chút cao hứng, cũng là không nghi tới, Khương Nam sẽ như vậy sảng Vậy liền đi thôi." Lý Tiêu Thành cười nói. Tại bọn hắn ra ngoài trước, bọn hắn các chủ đã từng đã thông báo Nếu là có thể, nhất định mời Khương Nam đến tỉnh Thiên các làm một chút khách. Khương Nam gật đầu, lúc này đi theo Lý Tiêu Thành, hướng phía tỉnh Thiên các mà đi. Tịnh Thiên các khoảng cách vị trí này có một chút khoảng cách, nhưng cũng không phải rất xa, dùng mấy người tu vi cũng không lâu lắm chính là chạy tới. Phía trước, một tòa tòa lầu các hành lễ lên, vàng son lộng lẫy, càng có huyền không một tòa đi hòn đảo hành lễ lên, có tiên cầm trên không trung bay lên. Quý phái làm thật bất phạm. Khương Nam nói. Hắn lời này, một nửa là cố ý tán dương Tịnh Thiên các, dù sao, vừa tới người khác tông môn làm khách, đây cũng là một loại lý giải. Mà một nửa khác thì là lời nói thật. Bởi vì, Tình Thiên Các đúng là vô cùng khí phái cùng bất phàm, có một loại lăng vân khí thế, hết sức kinh người. Tôn Lộ Thành cũng nói: "Hai vị Quá khen, Quá khen, chúng ta đi vào đi." Lý Tiêu Thành cười nói, hắn cùng một Gian Vân cùng một chỗ, dẫn Khương Nam cùng Tôn Lộ Thành, hướng phía Tình Thiên Các ở trung tâm mà đi, đồng thời cũng trước kia phái người đi tới bẩm báo Tình Thiên Các chủ. Không bao lâu, đoàn người đi vào Tình Tiên Các trung tâm lầu các chỗ, nơi này, tọa lạc lấy một tòa uy hoàng nhất cung điện. Cơ hồ là bọn hắn đi vào nơi này trước tiên, trong cung điện, mấy bóng người ra đón, cầm đầu là một người trung niên, còn lại phi phàm. Rõ ràng là tỉnh thiên các các chủ. Hoang nên hai vị, không có từ xa tiếp đón. Vị này người trung niên Tu Vi ở vào hóa thần cảnh định phong, phi thường mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng khách khí, tầm mắt rơi vào Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh trên thân, cười nói. Trước đó, đã được Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh đến đây tin tức, hắn trước tiên ra ngay tiếp. Phía sau hắn còn có mấy người khác, đều là tỉnh thiên các trưởng lão, Tu Vi đều là ở vào hóa thần cảnh, đối với Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh, cũng đều vô cùng khách khí. Bọn hắn tỉnh thiên các nhất mạch, liền là ưa thích kết giao phi phạm thanh niên tài tuấn. Đối với chân chính có thực lực hết sức thần bí thanh niên tại Tuấn, bọn hắn từ trước đều là hết sức khách khí. Tiền bối quá khách khí, đa tạ tiền bối lần này tương trợ. Khương Nam hành lễ. Người khác khách khí với hắn, hắn liền sẽ càng thêm khách khí, đây là hắn sự sự nguyên tắc. Tôn Ngộ Thánh theo Khương Nam, cũng đơn giản hành lễ. Thiện tay mà thôi." Tình Thiên các chủ cười nói, sau đó vừa nhìn về phía Lý Tiêu Thành cùng một Gian Vân, "Các ngươi lần này làm không tệ, đang giá khen ngợi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi." Lý Tiêu Thành cùng Mục Gian Vân hành lễ, lúc này lui xuống. Khương Nam cùng cùng một chỗ, theo Tình Thiên các các chủ cùng này nhất mạch mấy cái trưởng lão cùng nhau đi vào tỉnh thiên các bên trong. Trong lầu các trang trí cũng rất bất phàm, bên trong giờ phút này ngồi thanh niên, đại khái 2526 26 bộ dáng, một thân kim ý địa, khí chất lạnh lùng. Khương Tiểu Hữu, Tôn Tiểu Hữu, tới tới tới, làm hai vị giới thiệu một chút, vị Tiểu Hữu này tên là Kim Nhật Tiên, người xương kim tiểu vương, cũng là cực kỳ bất phạm, làm kim ô vương thân tôn, vị tiền bối kia, có thể là chúng ta Hỗn Độn tinh hải duy nhất một vị thiên tôn cấp tồn tại, Kim Tiểu Hữu có thể nói cho giỏi hơn thầy, tuổi còn trẻ, bây giờ đã ở vào vạn hư cảnh sơ kỳ, ta Hỗn Độn tinh hải thế hệ trẻ tuổi bên trong, muốn tìm ra một cái có thể chống lại người, thật đúng là vô cùng khó. Thần Thiên các các chủ nói. Khương Nam nghe vậy, tầm mắt không khỏi khẽ động. Kim Mô Vương, đối phương ra ra là một đầu Kim Mô. Đây chính là trong truyền thuyết thần điểu a. Tiền đối quá khen rồi, tiểu vương mặc dù mạnh mẽ, nhưng nếu nói hỗn độn tinh hải thế hệ trẻ tuổi bên trong không người có thể cùng tiểu vương chống lại, cái kết nhưng cũng là khuyết đại. Kim nhận tiên thần như nói, trong con ngươi có trong vắt tình mang sen lẫn mà ra, nghe nói, Diệp ra có một người, năm đó, tuổi tác không đủ 20, tu vi liền liền liền đạt đến tiên tôn cảnh giới, có thể xưng thiên tài chân chính, bổn vương một mực muốn gặp, đáng tiếc, một mực không có cơ hội. Khương Nam nghe vậy, tăm mắt không khỏi lại là khẽ động. Cái này kim nhận tiên trong miệng cái kia người Diệp gia, làm liền là chỉ Diệp Quy Vũ. Tôn Nội Thánh cùng hắn liếc nhau một cái, tự nhiên cũng biết đối phương trong miệng người là Diệp Quy Vũ, bất quá lại là không nói thêm gì. Thần Thiên các các chủ cười cười, cũng là không có nói tiếp. Diệp ra người kia, Diệp Quy Vũ, hắn Kỳ Thật biết một chút, cái kia đã không thể dùng thiên tài để hình dung, rất khó tìm đạt được cái gì từ ngữ để hình dung nó mạnh mẽ, đáng tiếc, năm đó lại thoát ly Diệp Cái này khiến hắn Kỳ Thật vô cùng xem thường Diệp gia, năm đó, hắn tự mình tìm được Diệp Quy Vũ đưa giản tiếp xúc hạ diệp khuê vũ, đó là một cái mỹ lệ phi thường vô cùng kinh diễm thiếu nữ, thực lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ, nhưng cũng không có bất luận cái gì ngạo khí, hắn đánh giá, đó là một cái cực kỳ tốt nữ hải. Nhưng mà, như vậy một cô gái, lúc trước thế mà sẽ như vậy không chút do dự thoát cách gia tộc của mình, cái này khiến hắn rất khó tưởng tượng, Diệp ra ban đầu là đã là một ít hạng gì chuyện gì quá phận, từ đó nhường như thế một thiếu nữ đối gia tộc của mình mất nhìn vào muốn thoát ly mà ra. Tiểu Vương tin tưởng, lại có chút thời gian, buồn vương thế tất có khả năng siêu việt Diệp gia người kia. Nếu là có thể thấy một lần, vậy liền vô cùng tốt. Buồn vương nghĩ cùng đánh một trận. Kim Nhận Tiên Đạo, trong con ngươi tinh mang càng đậm, có một cô rất đậm chiến ý. Tình Thiên các các chủ vẫn không có nói tiếp, chẳng qua là mang theo ôn hòa cười, nói thực ra, Kim Nhận Tiên là phi thường từng đại, nhưng là cùng Diệp Quý Vũ, hắn cảm thấy, thật không cách nào so sánh được. Tốt, không đề cập tới người kia. Kim Nhận Tiên Đạo, đứng dậy, tầm mắt rơi vào Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thành trên thân, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, mang theo một chút bức người sáng bóng, các người đều rất không tệ, buồn vương muốn hướng các ngươi đồ. Chương 355, Bá đạo. Mượn cái gì? Khương Nam mày. Đối với Kim Nhận Tiên thái, hắn rất khó chịu. Cái kia tư thái có vẻ hơi bá đạo, có một loại áp bách người mùi vị. Tôn Lộ Thánh cũng là không cao hứng, có chút đạm mạc nhìn xem Kim Nhất Tiên. "Nghe nói ngươi có một thanh không sai kiếm, lấy ra." Kim Nhận Tiên con ngươi lanh lốc, hướng phía Khương Nam vươn tay, đồng thời nhìn về phía Tôn Lộ Thánh, "Thánh linh thiên, cổ hiếm thấy, nghe nói tinh huyết giá trị cực cao, mượn tiểu vương mười dặm, không là vấn đề à. Nay vừa nói, Tình Thiên các các chủ cùng này nhất mạch mấy cái trưởng lão, lúc này đều là biến sắc. "Ngươi nói cái gì?" Khương Nam nhìn xem Kim Nhất Tiên, lạnh lùng nói. mắt, cũng là theo lệnh xuống. "Kim tiểu hữu thật biết nói đùa." Tình Thiên các chủ đạo, trên mặt cũng là mang theo cười, sau đó nhìn về phía sau lưng mấy cái trưởng lão, nói: "Phân phó, chuẩn bị yến hội, tốt tiếp Đại Chu Đáo Hạ Khương Nam tiểu hữu cùng hắn Thánh Linh đồng bạn." Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh là bọn hắn Tình Thiên các mời tới làm khách, Kim Nhận Tiên lúc này lại lại muốn cầu Khương Nam giao ra Lôi đỉnh thần kiếm, muốn Tôn Ngộ Thánh lấy một giọt Thánh Linh tinh huyết, này tại sao có thể? Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp chỉ trích Kim Nhận Tiên, dù sao, thực lực của đối phương rất bất phàm, càng quan trọng hơn là, đứng phía sau một Tôn tôn cấp Kim Mô Vương, loại kia cấp bậc cứng, giả, có thể là không dễ trêu chọc. Tiên Bối Bổn vương từ trước tới giờ không nói dỗ, người cũng biết, Kim nhận tiên đạo, nhìn về phía Khương Nam cùng Tôn Nội Thánh, lãnh khốc nói, "Kiếm, lấy ra." Tinh huyết, dao 10 giọt ra tới. "Bằng không, đừng trách bổn vương vô tình, tự mình đến lấy." Nói đến đây lời, trên người hắn có từng sợi sát ý phóng thích ra ngoài, một cỗ khổng lồ áp lực theo hiện hiện ra, hướng thẳng đến Khương Nam cùng Tôn Nội Thánh ép đi. Bực này áp lực cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho Khương Nam thân thể không khỏi hơi dung. Dù sao, tu vi của hắn có thể là kém Kim nhận tiên rất nhiều. Liên liên Thánh cũng là như thế, bây giờ Tôn Ngộ Thánh cũng chỉ là ở vào nhập đạo cảnh trung kỳ mà thôi. Chẳng qua là, nhìn xem Kim Nhật Tiên, ánh mắt hai người nhưng đều là không có gì thay đổi, không, có nửa phần kiên kỵ, đều là có linh ý điển hóa. Người đang tìm cái chết." Khương Nam lạnh lùng nói. Đối với đối với mình cùng bằng hữu của mình có địch ý người, hắn luôn luôn sẽ không khách khí. Tôn Ngộ Thánh không nói gì thêm, nhưng là cùng Khương Nam đứng chung một chỗ, nhìn xem Kim Nhật Tiên, trong con ngươi cũng là mang theo lạnh lẽo sáng bóng. Không quan trọng sâu kiến, dám. Như vậy cùng Buồn Vương nói chuyện. Kim Nhận Tiên tầm mắt vô tình, hướng phía trước bước ra một bước, các ngươi không cho, Bốn Vương tự mình đi lấy. Lại để cho này mảnh hỗn độn tinh hải thêm ra hai bộ thi thể. Âm âm một tiếng, Vạn Hư cảnh yêu khí theo khuyết tán, hiện ra màu đỏ thẫm, mang theo một cô kinh người cảm giác nóng rực, như muốn đem không khí đều cho tiêu hủy đi. Bực này yêu khí mạnh thiết người, rõ ràng chẳng qua là Vạn Hư sơ kỳ cấp độ, nhưng chân chính uy năng lại là đủ để áp chế một chút bình thường Vạn Hư cường giả tối đỉnh. Kim Tiểu Hữu, chớ có quá phận, bọn hắn là bạn tỏa mời tới khách nhân, là ta tỉnh tiền các bằng hữu. Cũng là lúc này, tình thiên các các chủ mở miệng, âm rất là âm u. Đồng thời, có hóa thần cấp khí tức khuyết tán. Đem Kim Nhận Tiên ép hướng Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh yêu lực cả lại. Kim Nhận Tiên con ngươi hơi chầm xuống, "Tiền bối này là ý gì? Bọn hắn giống như ngươi, đều là khách nhân của ta. Ngươi muốn tại ta Tình Thiên các nội thương bọn hắn, không thể nào nói nội a?" Tình Thiên các các chủ nói, "Nếu là buồn vương nhất định phải động thủ đâu." Kim Nhận Tiên nhìn xem Tình Thiên các các chủ, con ngươi vẫn như cũ lên khốc. "Vậy bản tọa cũng chỉ có ra tay ngăn trở." Tình Thiên các các chủ nói, lời nói cũng biến thành đạm mạc một chút. Lại, lúc này, trong lòng của hắn đã là có chút bất mãn. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh là hắn mời tới khách nhân, Kim Nhận Tiên tại đây bên trong làm khách. Hắn bình thời gian cũng là có thật tốt chiêu đái, không, có nửa phần lãnh đạo, đối lại cũng là vô cùng khách khí, gần như là cùng thế hệ tương giao, nhưng hôm nay, đối phương lại đối đại như vậy, Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh hai cái này hắn mời tới khách nhân, ngay tại hắn Tỉnh Tiên các bên trong động thủ, này không khỏi quá không nể mà hắn, đem bọn hắn Tỉnh Tiên các hoàn toàn không có không để. Trong mắt, Kim Nhận Tiên không hề chớp mắt nhìn xem Tỉnh Tiên các các chủ, con ngươi thủy chung lãnh cốc, một lúc sau, yêu khí theo dần dần đạm xuống dưới. "Tốt, bổn vương liền cho ngươi Tỉnh các mặt mũi, tại đây bên trong, không động hắn nhỏm." Hắn lạnh nói, nhìn về phía Khương Nam cùng Thánh. Bổn Vương mong muốn độ vật, chưa từng có không có được. Hắn đó cũng không phải cho Tình Thiên các các chủ mãn mũi, mà là bởi vì, nếu là Tình Thiên các các chủ nhất định phải bảo đảm Khương Nam cùng Tôn Lộ Thánh, hắn cũng khó có thể đối hai người thế nào. Dù sao, tu vi của hắn chẳng qua là mới vạn hư sơ kỳ, cứ việc trên người có Kim Ô Vương ban cho trọng bảo, nhưng cũng rất khó là hóa thần cảnh định phong Tình Thiên các chủ đối thủ, huống chi, Tình Thiên các bên trong còn có cái khác một đám hóa thần cường giả. Nói xong, hắn không có dừng lại, hướng thẳng đến Tình Thiên các đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Khương Nam nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Trong mắt mang theo lãnh quang, cực kỳ khó chịu. "Này ngươi thật sự là quá bá đạo. Xin lỗi hai vị." Tình Thiên các các chủ lúc này tự nhiên nhìn ra Khương Nam không vui, có chút thấy này nói. "Chỗ nào, cái này cùng tiền bối không quan hệ." Khương Nam trả lời. Tình Thiên các chủ đã là tốt vô cùng, ở vào cảnh giới hóa thần, làm người lại là phi thường ôn hòa, Kim Nhận Tiên muốn động thủ lúc, cũng là đối phương hóa giải, việc này hoàn toàn không trách đối phương. Tinh Thiên các chủ gật đầu, nói, "Tiểu Hữu ngươi không tức giận cho giỏi." Nói xong, hắn lại nói, "Này Kim Tiên, sợ là sẽ không đơn giản buông tha tiểu Hữu cùng tiểu Hữu bằng hữu của ngươi." Bây giờ tại Tỉnh Thiên các bên trong, hắn không hiếu động tay, nhưng một khi hai vị đi ra Tỉnh Thiên các, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Coi như tiểu hữu ngươi có Thiên Tôn cấp thần kiếm, nhưng kỳ thật cũng ngăn không được hắn, hắn có Kim Ô Vương ban cho Trảm Bảo, cũng là Thiên Tôn cấp cấp độ. Nay vừa nói, Khương Nam không khỏi động dùng, Kim Nhất Tiên cũng có Thiên Tôn cấp Trảm Bảo. Cái này khiến hắn hơi hơi kinh ngạc, mới vừa, hắn còn đang suy nghĩ, coi như đạo thủ, hắn kỳ thật cũng không sợ Kim Nhất Tiên, đem chính tông Thiên Tôn cấp bạo binh cho nhập đạo cảnh tôn thánh, làm là có thể tuyệt đối áp chế đối phương, lại không nghĩ, đối phương thế mà cũng có Thiên Tôn cấp bạo binh. Kể từ đó, Dùng hắn cùng Tôn Ngộ Thánh tu vi hiện tại, thật sự chính là hoàn toàn không thể cùng Kim Nhận Tiên một trận chiến. Vừa rồi, nếu là Tình Thiên Các chủ ngăn cản, chỉ sợ hắn cùng Tôn Ngộ Thánh, thật đúng là liền nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn nói Tình Thiên Các chủ cũng là càng thêm tăng kích. Hắn lần nữa hướng Tình Thiên Các chủ lão tạm, dừng một chút, hỏi, "Đúng rồi tiền bối, trước người nói, ra ra của hắn là Kim Ô vương." Đối phương là trong truyền thuyết Kim Ô. Nghe hắn lời này, Tình Thiên Các chủ không khỏi cười một tiếng, "Đó cũng không phải, đối phương là một đầu xích viêm chim, khống họa chi lực vô cùng kinh ngợi." Kim Ô vương, cái chức vị này chỉ là đối phương chính mình cho mình lấy danh hiệu mà thôi. Chương 356, nhập đạo cảnh giới. Thì ra là thế. Nghe tình Thiên các chủ, Khương Nam không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn còn tưởng rằng cái kia Kim Ô vương chân chính là trong truyền thuyết Kim Ô, nguyên lai chẳng qua là một đầu xích viêm chim mà thôi. Tiểu Hữu ngươi cùng bằng hữu của ngươi, trước mắt liền tạm thời lưu tại Tỉnh Thiên các đi, tại ta Tỉnh Thiên các bên trong, hắn không dám làm cái gì. Tình Thiên các chủ đối Khương Nam nói. Khương Nam lai lịch bất phàm, Tôn là trong truyền thuyết thánh linh, tương lai thành tựu thế tất đều là phi thường kinh người, mà thông qua đơn giản tiếp xúc Hắn phát hiện, Khương Nam làm người rất là không tệ, mặc dù bản thân thực lực mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng tôn trọng người, điểm này có thể so sánh cái tiêu Kim Nhận tiền tốt hơn rất rất nhiều, dạng này người, hắn càng ưa thích cách giao. Tôn Ngộ Thánh cùng Khương Nam nếu là bằng hữu, cái tiêu tính cách, giờ cũng là giống như Khương Nam, dù sao, gần sơn thì đỏ gần mực thì đen, câu nói này vẫn còn có chút đạo lý. Khương Nam suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt, đáp ứng xuống, vậy liền quay dậy, đa tạ tiền bối. Hiện tại giai đoạn này, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh thật đúng là không tốt tùy đi ra tình tiến Dùng bọn hắn bây giờ trạng thái đi ra Tỉnh Thiên Các, thật là có khả năng bị Kim Nhận tiên trấn áp. Không sao, không cần khách khí." Tình Thiên Các chủ cười nói. Một ngày này, Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh lưu tại tình Thiên Các bên trong, tình Thiên Các chủ chuẩn bị hết sức phong phú cho tối, ở giữa, hắn cùng tình Thiên Các chủ trao đổi rất nhiều, trình giáo không ít thứ. Mãi đến nửa đêm, hắn mới là cáo biệt tình Thiên Các chủ, đi vào tình Thiên Các chủ vì bọn họ an bài phòng khách. Phòng khách rất là xa hoa, khí phái phi phàm. "Nam tử, chúng ta đằng sau làm sao bây giờ? Cái kia chim có chút phiền phức." Tôn Ngộ Thánh hỏi Khương Nam. Khương Nam cho dù có 9 chuôi tiên tôn cấp thần kiếm, thế nhưng muốn cùng Kim Nhận Tiên đối đầu, kết hợp thực lực của hai người bọn họ, nhưng vẫn là đánh không lại. Dù sao, đối phương cũng có tiên tôn cấp trọng bảo, mà lại, tu vi của đối phương là ở vào vạn hư cảnh giới. Mặc dù bây giờ đợi tại Tỉnh Tiên các bên trong là hết sức an toàn, nhưng bọn hắn luôn không khả năng một mực đợi tại Tỉnh Tiên các bên trong a. Luôn sẽ có biện pháp, trước từ từ xem đi." Khương Nam nói. Sau đó, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh đơn giản trò chuyện một chút, sau đó bắt đầu bế quan tu luyện. Tu vi của hắn trước kia liền ở vào Hóa Tiên đỉnh phong. Khoảng cách nhập đạo cảnh vốn là không xa, lúc này, hắn cảm giác mình sắp đột phá. Hiện tại tình thiên các nơi này bề quan, nhường tôn ngộ thánh vì đó hộ pháp. Thời gian, từng chút một trôi qua. Rất nhanh, 5 ngày đi qua. Sau năm ngày, một ngày này, thương nam trong cơ thể, một cố năng lượng bảng bạc theo lao ra, tu vi tại thời khắc này theo hóa tiên cảnh giới bước vào nhập đạo cấp độ. Bước vào nhập đạo cấp độ, hắn mở hai mắt ra, trong con người, một sợi trong vắt ánh vàng theo chợt lóe lên rồi biến mất. Nhập đạo cảnh, một tầng thứ mới, bước vào cấp độ này về sau, thân lực của hắn Thuật tức, thể phách cùng cái khác từng cái phương diện năng lực đều có một cái tăng lên được lớn. Bất quá, dựa theo bực này tu vi, hắn bây giờ vẫn là không có biện pháp cùng Kim Nhận Tiên một trận chiến. Dù sao, đối phương nhưng cũng có thiên Tôn cấp bảo bình. Mặc dù đối phương chỉ có nhất tông, hắn có chín tông, có thể tu vi bên trên khoảng cách, nhưng cũng là phi thường lớn. Dùng hắn bây giờ tu vi, tăng thêm tôn nội thánh, phối hợp chín thanh thần kiếm, cũng là không thể nào cùng bạn hư cảnh có Tiên Tôn bảo bình Kim Nhận Tiên một trận chiến. Muốn làm sao? Hắn tự nói. Đợi tại tình tiên các bên trong, là khẳng định không có vấn đề, có thể là Hắn cùng Tôn Ngộ Thánh làm sao có thể một mực đợi tại Tỉnh Thiên Các? Cái kia không biểu hiện, chỉ có theo ẩn nấp địa phương rời đi, sau đó tìm kiếm những phương pháp khác." Hắn tự nói. Suy nghĩ một chút, hắn đơn giản cùng Tôn Ngộ Thánh nói ra. "Vậy liên ẩn nấp rời đi." Tôn Ngộ Thánh gật đầu. "Ẩn nấp rời đi, trên thực tế, liền là không đi Tỉnh Thiên Các cửa chính." Hắn tin tưởng, dùng Tỉnh Thiên Các dạng này thế lực lớn, chính là sẽ có không ít rời đi đường. Ngay sau đó, một ngày này, hắn tìm tới Tỉnh Thiên Các chủ, nói đơn giản dưới ý nghĩ của mình. "Kỳ thật, tiểu hữu các ngươi hoàn toàn có khả năng lưu tại Tỉnh Thiên Các." Tình Thiên Các chủ đáp: đang trả tiền bối, gần nhất đã qué dày không ít thời gian, tiếp tục qué dày, dù sao vẫn là không tốt lắm. Khương Nam trước nói lời cảm tạ, sau đó nói tiếp, mà lại, vạn bối cũng là tu sĩ, không có khả năng như thế một mực nhường tiền bối người bảo hộ. Muốn hắn hiện tại một đầu trốn ở Tình tiên các để cho người khác bảo hộ, hắn là không ngận ý. Trước mắt ẩn nấp rời đi, hắn sẽ tìm tìm hắn biện pháp của nó, có thể ứng đối kim nhận tiên biện pháp. Tình tiên các chủ nhìn xem Khương Nam, nghe Khương Nam, trong mắt không khỏi toát ra tán thưởng. Khương Nam hiện tại hoàn toàn là có khả năng lưu tại Tình Thiên các bên trong, nào sẽ không hề nguy hiểm, có thể Khương Nam lại cũng không như thế. Đủ đó có thể thấy được không sợ phiêu phước. mà bây giờ Khương Nam ẩn nấp rồi đi, thì là có thể nhìn ra, Khương Nam cũng không lỗ mãng, biết tại thích hợp thời điểm làm lựa chọn tốt nhất, tiến hành những đối với địch nhân. Vậy liền theo tiểu hưu ý tứ, Tình Thiên Các chủ đạo, về sau nếu là có cần, tiểu hưu có thể tùy thời tới ta Tình Thiên Các. Một ngày này, hắn tự mình đưa tiễn, làm Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh dẫn đường, theo Tình Thiên Các một đầu vô cùng ẩn nấp đường nhỏ rời đi Tình Thiên Các, rất mau ra hiện tại Tình Thiên Các bên ngoài. Nhiều bảo trọng." Hắn đối Khương Nam nói, "Đa tạ tiền bối." Tương lai nếu là có Vạn Bối có thể giúp được một tay địa phương, Vạn Bối nhất định toàn lực ứng phó." Khương Nam nói lời cảm tạ. Thình Thiên Các chủ nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra cười, "Tốt. Hắn kết giao Khương Nam nguyên nhân là cái gì? Không mục biết gì. Tự nhiên không có khả năng, hắn cũng không phải loại kia kẻ bà phải. Hắn liền là nhìn chúng Khương Nam tiềm năng cùng Tôn Ngộ Thánh tiềm năng, tại bây giờ Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh còn chưa trưởng thành dâng lên trước cùng bọn hắn kéo tốt quan hệ, ngày sau, chờ đến tương lai, Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh trở nên mạnh mẽ, tại bọn hắn Tình Thiên Các có nhu cầu thời điểm, có thể làm cho Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh xuất thủ tương trợ. Bây giờ Khương Nam nói ra nếu như vậy, hắn tự nhiên là cao hứng. Khương Nam hướng phía Tình thiên các chủ gật đầu, thi lễ một cái, lập tức cùng Tôn Ngộ Thánh trực tiếp rời đi. Các chủ, hai người này rất không tệ. Nhìn xem Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh đi xa, Tình thiên các đại trưởng lão nói, hắn cùng Tình Tiên các chủ cùng đi nơi này tặng Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh. Thông qua mấy ngày nay quan sát, hắn phát hiện Khương Nam thân phận thần bí, tiềm năng cũng cực kỳ phi người, lại tính cách phi thường tốt ở chung, biết cảm ơn, mà Tôn Ngộ Thánh cũng giống vậy. Như thế, bọn hắn bây giờ trợ giúp Khương Nam cùng Tôn tương lai chờ đến Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh mạnh mẽ, bọn hắn Tình Tiên các nhất định cũng có thể được chỗ tốt không nhỏ. Ân. Tình Thiên các chủ nghiêm túc gật đầu, nói, "Nhường môn hạ thám tử thời khắc quan tâm bọn hắn động tĩnh, tại lúc cần thiết, tại bọn hắn có thời điểm nguy hiểm, nhớ kỹ toàn lực tương trợ." "Đúng." Tình Thiên các đại trưởng lao đáp. Khương Nam cùng Tôn Lộ Thánh rời đi Tình Thiên Các, đi đường vô cùng ẩn nấp. Rất nhanh, trọn vẹn một canh giờ trôi qua, bọn hắn rời đi Tình Thiên Các phạm vi rất xa. "Nam tử, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào?" Tôn Lộ Thánh hỏi Khương Nam nói. Chương 357: Đạp vào Huyền Tiên Thánh, Nam suy nghĩ một chút, nói, "Đi cùng Bích cùng." Hào ra, Diệp gia, Huyền Tiên Tông cùng Bích Liên Cung mấy cái thế lực lớn truy sát Tôn Ngộ Thánh, khoản này trưởng luôn là phải tính. Bây giờ, Diệp ra cùng Hào gia, bọn hắn là không làm gì được, thế nhưng Huyền Tiên Tông cùng Bích Liên cùng, lại là không có vấn đề. Dùng trên người hắn lôi đỉnh thần kiếm cùng lục mục thần kiếm trợ chín thanh thần kiếm, phối hợp hắn cùng Tôn Ngộ Thánh bây giờ nhập đạo cảnh tu vi, tại hóa thần cảnh phía dưới, thuộc về vô địch. Huyền Tiên Tông cùng Bích Liên cùng, tối cường cũng là vạn hư định phong cứng, dạ, thủ, không thể có thể nổi hắn. Đây coi như là làm Tôn Đương nhiên, đây là trong đó một điểm, còn có một điểm nữa, chính là hắn chuẩn bị đi rút ra hai cái thế lực linh mạch. Hai cái này thế lực lớn, đái xúc tích thâm hậu, lòng đất linh mạch chắc chắn không phải tầm thường, dùng này chút linh mạch, có lẽ rất khó khiến cho hắn cùng Tôn Ngộ Thánh tại trong đoạn thời gian theo nhập đạo cảnh giới đi đến vạn hư cảnh giới, thế nhưng, hắn lại có thể dựa vào thiên dẫn thân thuật, dùng này chút linh mạch chế tác duy nhất một lần đại sắc khí, về sau dùng chi lai ứng đối vạn hư cảnh cấp độ cái kia Kim Nhẫn Tiên. Kim Nhẫn Tiên có bình, dùng bọn hắn bây giờ tu không làm gì được, thế nhưng, một khi hắn chế tạo ra loại kia đại sát khí, chính là có thể không sợ tại đối phương. Mà bản, lúc trước hắn có Thánh Ma Giáp Dùng này tông thánh ma giáp phối hợp chín chuôi thiên tôn cấp thần kiếm, hắn còn có năng lực cùng đối phương tranh phong một thoáng, bất quá, rời đi Thái Nguyên giới tính lúc, Hàn Âm thầm đem thánh ma giáp lưu tại U Ma tộc, tạm thời giao cho Ly Ngạn nắm trong tay. Ly Ngạn là người không sai, xem như tâm phúc của hắn. Nghĩ như vậy, hắn đem bực này ý nghĩ đơn giản cùng Tôn Ngộ Thánh nói một lần, Tôn Ngộ Thánh lúc này liền là mắt lộ ra tinh mang, đáp ứng. Đi, Tôn Ngộ Thánh nói, không khỏi lộ ra cười lạnh. Hắn nhưng là thánh linh, vẫn là hết sức kiêu ngạo, trước đó lại bị người như vậy truy sát, tự nhiên là nén một cố hỏa. Khương nam gật đầu, ngay lập tức cùng Tôn Ngộ Thánh cùng một chỗ, hướng phía Huyền Tiên Tông mà đi. Tại tình thiên các thời điểm, hắn lật nhìn này nhất mạch cất giữ một chút bình thường cổ thư, đối với hỗn độn tinh hải từng cái thế lực lớn phân chia, cùng với này chút thế lực lớn khoảng cách chỗ đứng, đều đã là như lòng bàn tay. Thời gian từng chút một đi qua. Rất nhanh, chính là một ngày. Một ngày này, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh đi vào một vùng núi ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong dãy núi linh khí hùng hậu, tây cao ngất, chính trung chỗ, có cung điện đứng xứng xứng. Đến, Huyền Tiên Nam nói, trong mắt càng là mang theo lẫm quang, hai người đồng hành Hướng thẳng đến này nhất mạch cửa chính đình mà đi. Người nào? Huyến tiên tông cửa chính đình bên ngoài, tự nhiên có này nhất mạch đệ tử tại chấn thủ, thấy Khương Nam cùng tôn ngộ thánh hướng phía nơi này tới, lúc này có người quát tháo. Bất quá, rất nhanh, những người này chính là thấy rõ hai người dung mạo, lúc này đều là biến sát. Người, các người. Trong khoảng thời gian này đến, tôn ngộ thánh cái này thánh linh danh hiệu, cùng với Khương Nam cái này có trưởng không tiên tôn cấp thần kiếm người danh hiệu, đều đã là chuyển khắp hôn độn tinh hải, những người này chỗ nào có thể không biết Lúc này, thấy Thương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh cùng lúc xuất hiện, những người này đều là không khỏi lộ ra e ngại, lúc này hướng trong tông môn lui, đồng thời lớn tiếng quát hô, "Thông tri trong tông môn, cái khắc cường giả." Tu vi của bọn hắn bây giờ cũng chỉ là mới hóa tiên mà thôi, bực này tu vi đặt ở phía ngoài tinh không tính là cường giả, thế nhưng bây giờ, đối mặt có Thiên Tôn cấp thần binh Khương Nam cùng Thánh Linh Tôn Ngộ Thánh, những người này rất rõ ràng, dùng bọn hắn thực lực, tuyệt đối không thể nào là đối thủ, chỉ có thông chi trong tông môn vạn hư cảnh cường giả người mới có ứng đối chi năng. Cái gì? Cái kia Linh, còn có cái kia nắm giữ Thiên Tôn cấp thần kiếm người, đều tới cùng đi rồi. Bọn hắn nhận biết, đoạn thời gian trước, ta tông không phải có mấy vị trưởng lão đuổi theo giết cái kia thánh linh sao? Một mực chưa có trở về, lại mất đi tin tức, này, hiện tại cái này, mấy vị trưởng lão chết chết rồi. Huyền tiên đệ tử trong tông rất nhiều, nghe thủ vệ đệ tử bẩm báo, rất nhiều người không khỏi đều là động dung. Vụ, vụ, vụ. Phá không thanh âm một đạo tiếp lấy một đạo, này nhất mạch không ngừng có cường giả xuất hiện. Phần lớn đều là nhập đạo cảnh cường giả, làm này nhất mạch chấp sự. Sau đó, này nhất vạn hư cảnh trưởng lão cùng với chủ cũng theo cùng đi ra tới. Các người dám chủ động đưa tới cửa." Huyền Tiên Tông chủ cười lạnh. "Đây là một cái vạn hư cảnh đỉnh phong người trung niên, lúc này nhìn xem Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh, bây giờ không có nghĩ đến, bây giờ Hỗn Độn tinh hải đầu ngọn gió hết sức thịnh hai người, thế mà cứ như vậy tới bọn hắn Huyền Tiên Tông. Hai người này, một cái có tiên tôn cấp thần minh, một cái là thánh linh, đều là bảo tàng. Chỉ cần bọn hắn Huyền Tiên Tông lấy thứ nhất, liền liền có thể sưng bá Hỗn Độn tinh hải." Đem bốn phương đều lui, toàn phong dâng lên. Này tự nhiên đoán được Khương Nam ý đến, thế đến chút chậm trễ. Dù sao, bọn hắn nhất mạch có thể là truy sát qua Tôn Lộ Thánh nhiều lần. Nghĩ đến báo thủ, các ngươi có thực lực kia, tự cho là đúng." Huyền Tiên Tông chủ lạnh nhạt nói, nhìn về phía Khương Nam, coi như ngươi có một kiện Thiên Tôn cấp thần binh lại như thế nào, dùng tu vi của các ngươi, lấy các ngươi thực lực, có thể phát huy ra nhiều ít tự lực. Theo dứt lời, hắn từng bước một hướng phía Khương Nam cùng Tôn Lộ Thánh bước tới, muốn chủ động động thủ. Đón đối phương đi tới, Khương Nam biểu lộ không có gì thay đổi, rất là mạc. "Ngươi nào nói cho ngươi ta chỉ có một thanh Thiên Tôn bảo binh?" Hắn nói ra. Theo dứt lời, tiếng leng bên tai không dứt. Lôi đỉnh thần kiếm trở chín tông thiên tôn cấp bảo kiếm, trong khoảnh khắc toàn bộ thấu thể mà ra. Chín cố lang lệ kiếm uy, trực tiếp đè ép thập phương không gian. Như thế kiếm uy, khiến cho Huyền Tiên Tông chủ hòa này nhất mạch mấy cái trưởng lao từng cái đều động dung. Ngươi? Huyền Tiên Tông chủ nhìn xem Khương Nam, đầy dây khó có thể tin. Khương Nam, một người có trưởng không chín tông thiên tôn cấp thần kiếm. Cái này, làm sao có thể? Hán, hán, này nhất mạch một đám đệ tử cũng đều rung động. Thiên tôn cấp bảo binh đẳng cấp này bảo binh, coi như là kim tiên, bởi vì có một cái thiên tôn cấp bộc ra, ra đem bảo binh chuyển xuống cũng là chỉ mới một kiện mà thôi, thế nhưng, Khương Nam lại lại có Cửu Tông, Cửu Tông Thiên Tôn cấp thần binh a, đây là cái gì khái niệm? Lúc này, nhìn xem này Cửu Tông Thiên Tôn cấp thần binh, rất nhiều người không khỏi phát run. Khương Nam tầm mắt đạm mạc, ý niệm khế động, chín thanh thần kiếm chấn động, tốc độ cao hợp lại cùng nhau, trước tiên ngưng tụ ra cửu cực kiếm đồ. Kiểu cực kiếm đồ vừa ra, càng hung hiểm hơn chiến ý theo hạo đãng ra tới, không gian đều vì vậy mà bóp méo. Một màn như thế, khiến cho Huyền Tiên Tông chủ, này nhất mạch mấy cái trưởng lão cùng với này nhất mạch cái khác một đám đệ tử, từng cái lại lạt đều biến sắc. Cửu cực kiếm đồ khí tức, quá mạnh mẽ. Hầu ca, giao cho ngươi xử lý." Khương Nam nhìn về phía Tôn Ngộ Thánh, Cự Kực Kiếm Đồ mang theo 9 thanh thần kiếm, giơ xuống Tôn Ngộ Thánh đỉnh đầu. Chương 358: Ba đầu linh mạch. Huyền Tiên Tông người truy sát là Tôn Ngộ Thánh, bây giờ, tự nhiên là do Tôn Ngộ Thánh tới động thủ chút giận. Đem Cự Kực Kiếm Đồ giao cho Tôn Ngộ Thánh, Khương Nam lui về phía sau một chút. Rất mạnh. Tôn Ngộ Thánh nhìn xem đỉnh đầu lôi đỉnh thần kiếm chờ 9 tông thần kiếm ngưng kết Hắn đầu, nhìn đầu, nhìn về Đón Tôn Lộ Thánh ánh mắt, Huyễn Tiên Tông tông chủ và này nhất mạch mấy cái trưởng lão, từng cái cũng không khỏi đến run lên. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Huyễn Tiên Tông tông chủ nhịn không được nói ra một câu nói như vậy, đồng thời, cả người không khỏi hướng về sau lui một bước xa. Kiểu Cực kiếm đồ uy thế, có thể là hơn xa so với bình thường Thiên Tôn cấp thần binh hiếu thắng, cái kia kiếm uy quá mức lăng lệ. Tôn Lộ Thánh không có lời gì, con ngươi lạnh lẽo. Thánh linh lực tràn vào kiểu Cực kiếm độ, hắn trưởng khống Cửu Cực kiếm đồ, không có làm cái gì dừng lại, trực tiếp cất bước ép về phía Huyễn Tiên Tông, tông chủ đã người. "Lên Kiếm gieo tranh chênh chói hai, cự kiếm đột tại hắn thi triển ở dưới, trực tiếp quyện ra liên miên kiếm quang, như là như sóng to gió lớn tuôn hướng trước. Bức này kiếm khí quá mức kinh người, khiến cho vạn hư đỉnh phong cảnh Huyễn Tiên Tông tông chủ và này, nhất mạch mấy cái trưởng lão đều là toàn cảnh là kinh hoàng. Ầm ầm, này mấy cường giả đều là ngay đầu tiên trẹo chống toàn bộ thần năng, hướng cự cự kiếm độ lên tiếp. Nhưng mà, nhưng căn bản ngăn không được, bởi vì, Tôn Ngộ Thánh có thể là thánh linh, lại ở vào nhập đạo cảnh giới, bây giờ trưởng không cự kiếm độ mà chiến, không có đặc thủ thần binh tương trợ tình huống dưới. Hoàn toàn là có khả năng quét ngang hóa thần cảnh phía dưới bất luận cái gì người. Tông, Tông chủ, các trưởng lão, Huyền Tiên Tông một đám đệ tử kinh hãi. Bọn hắn nhất mạch Tông chủ và trưởng lão, từng cái đều là vạn hư cảnh cường giả, bây giờ lại hoàn toàn bị áp chế. Khương Nam ở một bên nhìn xem, không nói gì thêm, không có nhúng tay, yên lặng vận chuyển tiên dẫn thần thuận, có từng sợi tiên dẫn thần văn theo lan tràn đến dưới nền đất. Rất nhanh, trong mắt của hắn đan dệt ra tim mang. Không sai, tại Huyền đất, hắn phát hiện ba đầu linh mạch, mỗi một đầu linh mạch đều không thể tầm thường so sánh, ẩn năng lượng phi người. Dùng này ba đầu linh mạch đơn thuần thu nạp tu luyện, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh đều là không thể nào đi đến vạn hư cảnh giới, thế nhưng, dùng này ba đầu linh mạch làm hạch tâm tài liệu, phối hợp thiên dẫn thần thuật, hắn lại là có thể chế tác duy nhất một lần diện hồn thần lôi. Bực này diện hồn thần lôi, dùng hắn bây giờ tu vi tạo hóa, chế tác mà ra về sau, trên uy năng, mặc dù không thể trực tiếp giết chết có thiên tôn cấp bảo binh hộ thể kim cửa tiên, thế nhưng muốn trọng thương đối phương, nhưng cũng là tuyệt đối không có mảy may vấn đề, đến lúc đó, lại phối hợp chín tông thần kiếm, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh đồng loạt ra tay, tuyệt đối có khả năng đem đối phương bắt lại. Nghĩ đến chuyện như thế, Càng nhiều thiên dẫn thần văn chui vào lòng đất, bắt đầu hướng này ba đầu phi phàm linh mạch vẩn quanh mà đi. Hắn muốn dùng thiên dẫn thần thuật rút ra ba đầu linh mạch, là muốn hao phí không ít thời gian cùng tinh phế thần. Ầm ầm. Phía trước, thần năng quấy động, kiếm khí hí lên. Tôn Lộ Thánh trưởng không chịu cực kiếm đồ, lập phép Huyền Tiên Tông chủ hòa này nhất mạch mấy cái trưởng lão. Huyền Tiên Tông chủ hòa mấy cái trưởng lão vừa sợ vừa giận, toàn lực ra tay, nhưng mà nhưng thủy chung vô hiệu, ngăn không được Tôn đệ tử này, từng cái đều chủ của bọn hắn cùng các trưởng lao là bọn hắn Huyễn Tiên Tông sức chiến đấu cao nhất a, bây giờ lại được vững vàng áp chế. Tiếp tục như thế, bọn hắn Huyễn Tiên Tông nhưng làm sao bây giờ? Bắt hắn lại. Hắn cùng cái kia Thánh Linh là đồng bạn, bắt hắn lại, bước Thánh Linh đi vào khuôn khổ. Động thủ. Lúc này, có mạnh mẽ chấp sự mở miệng. Này chút chấp sự đều là ở vào nhập đạo đỉnh phong, lúc này, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, trực tiếp nào tới. Trọn vẹn 17 người, hợp lại cùng nhau ra tay, thần năng phối động, chiến lực người. Khương Nam nhìn xem những người này, tầm mắt đạm mạc, một câu cũng không có. Lên Hắn bên người Kiếm khí vang lên con con, buôn lôi kiếm đạo dựa vào ý niệm thi triển ra, vô tình bao phủ mở đi ra. Bực này kiếm khí cùng những người này tế ra thần năng đụng vào nhau, trong nháy mắt chính là đánh nát này chút thần năng. Lại, theo này về sau, kiếm khí xu thế không giảm, tiếp tục ép xuống. Phụp, phụp, phụp. Dòng máu bắn tung tóe, 17 người đồng thời bị kiếm khí bao phủ, không có người nào tránh đi, trong chớp mắt bị toàn bộ chết vỡ. Một màn như thế, bị hô phụ cận một đám Huyền Tiên Tông phổ thông đệ tử từng cái lớn dậy. Làm sao lại như vậy? Điều đó không có khả năng. Bọn hắn là cảm giác được Khương Nam tu vi là ở vào nhập đạo sơ kỳ, nhưng mà bây giờ, dùng nhập đạo sơ kỳ tu vi, không có dựa vào bất luận cái gì thần binh lợi khí, Khương Nam vậy mà trong nháy mắt kích giết bọn hắn nhất mạch 17 cái chấp sự. Nay chút chấp sự, có thể từng cái đều là nhập đạo đỉnh phong tu vi a. Tại như vậy lớn tu vi khoảng cách giới, không dựa vào bất luận ngoại lực gì, Khương Nam thế mà một đánh giết trong chớp mắt tất cả mọi người. Hán, hán. Rất nhiều người run rẩy, nhìn xem Thư Nam, bạn năng lui về sau. Dùng nhập đạo sơ kỳ tu vi, đánh giết trong chớp mắt 17 cái nhập đạo cường giả tối đỉnh, đây là bực nào tư chất chiến lược? Tuôn hộ thánh tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, nhịn không được cười to, nam tử, sắp bén. Hắn là ở địa cầu thai ngén ra thế, địa cầu đương thời một chút internet tử, hắn đều học xong. Nói đến đây lời, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Viễn Tiên Tông tông chủ và này nhất mạch mấy cái trưởng lão, ta cũng làm thật. Nói đến đây lời, ầm ầm một tiếng, trong cơ thể hắn, quần quần thánh linh lực mãnh liệt mà ra, giống như là một tòa thánh linh lực núi lửa phun trào, mãnh liệt thánh linh lực cuốn cuốn tràn vào cựu cực kiếm đồ bên trong, khiến cho cựu cực kiếm đồ lại chấn. Sau một khắc, một cố giả người tới cực điểm kiếm uy khuyết tán ra đến, trấn phụ cận hư không từng tấp từng tấp nứt ra. Bực này Kiếm Uy, khiến cho Huyền Tiên Tông tông chủ đám người sắc mặt lại một lần đại biến. Tất cả mọi người ở thời điểm này đều cảm thấy tử vong uy hiếp. Vụ! Tiếng xe do vang lên, Huyền Tiên Tông tông chủ hướng thẳng đến Huyền Tiên Tông bên ngoài vọt tới. Tông, tông chủ đại nhân. Huyền Tiên Tông một đám phụ thông đệ tử nhìn xem một màn này, từng cái đều là ngốc trệ. Bọn hắn nhất mạch tông chủ, cư lại vào lúc này, lựa chọn thoát đi. Nơi này chính là Huyền Tiên Tông lập tộc A, tông chủ của bọn hắn, thế mà tại thời khắc này, thoát đi lập chỗ. Mất mặt. Khương Nam quét mắt thoát đi tông tông chủ, khinh bỉ nói: Tôn Lộ Thánh Tầm mắt cũng nhìn về phía Huyền Tiên Tông tông chủ, lộ ra một tia cười lạnh. Thánh linh lực bàng bạc, hắn dùng chi chấn động cửu cực kiếm đồ, trong nháy mắt liền đem Huyền Tiên Tông tông chủ cho chặn đường mà xuống. Chết! Cửu cực kiếm đồ tại hắn bàng bạc thánh linh lực tôi độc dưới, bùng nổ vô cùng kiếm uy, trực tiếp đem Huyền Tiên Tông tông chủ bả phủ. Không! Thê Lương cùng tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng truyền ra, sau một khắc, phù một tiếng, tông tông chủ lúc này nổ vỡ đi ra. Tính cả thân hồn, cũng cùng nhau bị yên diệt. Một màn như thế, khiến cho này nhất mạch một đám phổ thông đệ tử lúc này lại là hung hăng giun lên. Bọn hắn nhất chủ Cứ như vậy tại tông môn của mình bên trong, bị người giết chết. Tôn lão thánh con ngươi lạnh lùng, nghiêng đầu, nhìn về phía này nhất mạch mấy cái trưởng lão. Lúc trước đuổi giết hắn người bên trong, không có những người này, thế nhưng, hắn biết rõ, tuyệt đối là những người này chủ ý. Leng keng, cực kiếm đổ vang lên con con, hướng phía những người này bay tới. Kiếm khí bén nhọn ngang qua thập phương, đem bốn phía tất cả không gian toàn bộ phong tỏa, không cho mấy người bất luận cái gì một tia đừng lui. Mấy cái trưởng lão toàn lực chống lại, tràn đầy kinh dị, bị buộc vừa lui lại lui, căn bản không được. A! Tiếng thảm thiết quẩn, dòng máu Chẳng qua là mấy trục hô hấp mà tôi, này nhất mạch mấy cái trưởng lão, toàn bộ bị chạm. Cửu cực kiếm đồ xoay quanh tại Tôn Ngộ Thánh đỉnh đầu, Tôn Ngộ Thánh thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lại là phá lên cười. Những người này mưu đồ bí mật lấy đuổi bắt chân áp hắn, trước đó có thể là khiến cho hắn ăn không nhỏ đau khổ, bây giờ chém những người này, hắn là cảm giác ra ngực một ngụm khắc khí. Cảm giác này, tất nhiên là tương đương sảng khoái, đều là hảo kiếm. Hắn cười to, nhìn về phía Khương Nam, đem Cửu Tông thần kiếm trả lại khương Nam. Khương Nam cười một tiếng, đem Cửu Tông thần kiếm thu nhập trong cơ thể. Trong quá trình này, Thiên dẫn thần thuật thì là một mực tại thi triển không ngừng có thiên dẫn thần văn trui vào dưới nền đất. Bốn phía, Huyền Tiên Tông một đám đệ tử nhìn xem hắn cùng Tôn Lộ Thánh, từng cái đều phát run, rất nhiều người sắc mặt tái nhợt. Khương Nam tự nhiên là chú ý tới những người này ánh mắt, thản nhiên nói, chúng ta cũng không phải loại kia ưa thích giết chóc người, các ngươi chẳng qua là đệ tử bình thường, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi, chính mình tản. Truy sát Tôn Lộ Thánh, này cuối cùng chẳng qua là Huyền Tiên Tông cao tầng ý tứ, này chút phổ thông đệ tử, nếu là không hắn thủ, hắn tự nhiên cũng không cần thiết đem những người này đuổi tận đệ tử Nam này, Rất nhiều người vẻ mặt lập tức trở nên tốt hơn nhiều, có vài người thậm chí không khỏi lộ ra một chút kinh hỉ, lúc này hướng ra ngoài chạy đi. Sau đó, cái khác một đám đệ tử cũng đều hướng Huyền Tiên Tông bên ngoài chạy. Khương Nam nói tạm, bọn hắn vẫn là nghe hiểu, muốn tại một ngày này từ bỏ Huyền Tiên Tông thoát ly Huyền Tiên Tông. Nay đối với bọn hắn mà nói, mặc dù có không cam lòng, nhưng tỉ thật cũng cũng không tính là gì. Dù sao, giữ được tính mạng mới là mấu chốt nhất. Khương Nam không đối bọn hắn đuổi tuyệt, ý, bọn hắn, bọn hắn ý liệu sự tình. Trước đó, bọn hắn còn muốn lấy, Khương Nam cùng với Tôn Ngộ Thánh sẽ đối bọn hắn nhất mạch đuổi tận giết tuyệt. Siêu siêu siêu tiếng xé gió không ngừng quên quẩn, trong nháy mắt mà tôi, Huyễn Tiên Tông bên trong một đám đệ tử, toàn bộ chạy cái quang. Khương Nam đối với cái này cũng không hề để ý, lúc này, lực chú ý chỉ tập trung ở lòng đất ba đầu linh mạch bên trên, có càng nhiều thiên dẫn thần thuật hướng phía lòng đất lan tràn mà đi. Trong nháy mắt, trọn vẹn hơn ba canh giờ đi qua. Đúng lúc này, dùng hắn làm trung tâm, Huyễn Tiên Tông vị trí này bắt đầu run run, run mặt đất theo từng tấc từng tấc nứt ra. Ầm ẩm. Theo một tiếng đất thai nhức góc lớn, tinh ngời năng sẽ lẫn, ba đầu mẽ bị hắn dùng thần bọc, từ lòng đất kéo ra ngoài. Chương 359, diệt hồn thần lôi. Ba đầu linh mạch từ lòng đất vọt lên, mỗi một đầu linh mạch đều giống như một con rồng lớn. Trong đó, linh năng tinh khiết khiến cho không gian đều theo hơi gợn sóng. Nam tử, ngươi thủ đoạn này, có thể a? Tôn Nộ Thánh động dung. Đây chính là ba đầu linh mạch, thế mà cứ như vậy bị Khương Nam mạnh mẽ theo dưới nền đất kéo ra ngoài. Loại sự tình này, có thể là hết sức ki người. Bây giờ, tu vi của hắn còn cao hơn Khương Nam một chút, thế nhưng, muốn làm đến chuyện như thế, lại là không thể nào. Dù cho hắn đạt đến thiên tôn cảnh, cũng tự nhận là làm không được chuyện như thế, dù sao Đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng là có thể hoàn thành. Vẫn được." Khương Nam cười nói. Hắn trưởng không có thiên dẫn thần thuật, bực này thuật, liền là phối hợp thiên địa cách cục hành động, chuyện như thế tất nhiên là có thể làm được. Nói xong, hắn nhìn xem ba đầu linh mạch, càng nhiều thiên dẫn thần văn xen lẫn mà ra, hướng phía ba đầu linh mạch bay tới. Lúc này này chút thiên dẫn thần văn, cùng trước đó thiên dẫn thần văn trở nên không đồng dạng, lít nhá lít nhít, nhưng là mỗi một đạo cũng không giống nhau, vô cùng rầm rầm Rất nhanh, tại đây lít nhá nhỏ lại đến khoảng lớn nhỏ. Hắn tay, đem ba đầu linh mạch tóm vào trong tay. Này đều được, Tôn Lộ Thánh nhịn không được trừng mắt. Vừa rồi, ba đầu linh mạch vừa mới vọt lên lúc, có thể có chừng mấy chục trượng, bây giờ lại như vậy bị Khương Nam áp chế đến dài gần tấc, này hết sức kinh người. Chúng ta đem này nhất mạch tu hành nội tỉnh tài nguyên chờ thu hồi, sau đó rời đi, tìm một cái ẩn nấp vị trí." Khương Nam đối Tôn Lộ Thánh nói. Ngay sau đó, hắn mời đến Tôn Lộ Thánh, rất nhanh liền đem này Huyền Tiên Tông Châu có nội tình tài nguyên toàn bộ cho lấy đi. Trong đó, bảo binh bảo dược các loại đều có không ít. Một chút tu hành địa tích cũng không ít. Hợp lại giá trị, tuyệt đối là hết sức kinh người. Đương nhiên, những vật này Đối tại bọn hắn hiện tại mà nói, đã là không có cái gì trọng dụng. Lập tức, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh rời đi nơi này, sau đó không lâu bước vào một đám tương đối ẩn nấp trong núi hoang. Núi hoang hết sức xa xôi, ít ai lui tới, bất quá dù là như thế, trong đó linh khí cũng là phi thường hùng hậu. Nay liền liền là hỗn độn tinh hải, vô cùng thích hợp tu hành. Hắn tại đây chỗ trong núi hoang bế quan, đem trước vào tay ba đầu linh mạch một lần nữa lấy ra, chế tác diệt hồn thần lôi. Diệt hồn thần lôi là thiên dẫn thần thuật bên trong một cái duy nhất một lần bí thuật, cần dùng linh chế tác, lại hết sức hao phí tinh khí thần, thế nhưng uy năng nhưng cũng là vô cùng đáng sợ. Tại đây tỏa trong núi hoang, Tôn Lộ Thánh làm hộ pháp cho hắn, hắn vận chuyển thiên dẫn thần thuật, từng đạo thiên dẫn cộ văn huyền hóa, như cùng một cái cái nòng nọc nhỏ nhỏ, tràn vào linh mạch bên trong. Dần dần, hắn càng đem ba đầu linh mạch tiến hành dung hợp, hóa ba làm một, gia hỏa càng nhiều thiên dẫn cộ văn. Rất nhanh, trọn vẹn 3 ngày thời gian trôi qua. Ba ngày sau, một ngày này, hắn ngừng lại, diệt hồn thần lôi tại giờ khắc này, cuối cùng hoàn thành. Đủ để vành sát bình thường hóa thần cấp cường giả. Hắn tự nói, dùng 3 đầu linh mạch, hao phí 3 ngày thời gian giên đúc, dung nhập Lít, lít bây giờ, hắn chế làm mà thành diệt hồn thần lôi. Uy năng là hết sức đáng sợ, bình thường hóa thần cấp cường giả, tuyệt đối gánh không được. Kim Thừa Tiên ở vào vạn hư cảnh giới, có trưởng không thiên tôn bảo Bình, về mặt chiến lực có thể đủ áp chế hóa thần đỉnh phong phía dưới bất luận cái gì người, nhưng mà, có này diệt hồn tần lôi, tại trong lúc lơ dạng thi triển mà ra, liền có thể đủ trọng thương đối phương. Một khi bị thương nặng đối phương, muốn giết đối phương, nhưng cũng tuyệt đối không khó. Đi. Hắn mời đến Tôn Lộ Thánh nói, tại một ngày này rời đi này toàn núi hoang, trực tiếp hướng đi hỗn tinh hải tu hành giới. Tiến vào tu hành giới về sau, bọn hắn không có làm bất kỳ che lấp, gần như là khắp nơi. Này Hai người này, một chút tu sĩ thấy bọn hắn đều là không khỏi động dung. Khương Nam có trưởng không thiên tôn cấp bảo bình, tôn nội thánh làm thánh linh, như thế hai người đi cùng một chỗ, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tầm mắt. Chuyện như thế, rất nhanh chính là chuyển ra rất xa, khiến cho hỗn độn tinh hải toàn bộ tu hành giới đều vì đó động dung. Cuối cùng ra đến rồi. Trong một tòa thành cổ, một tòa xa hoa trong cung điện, Kim Thửa Tiên đứng lên, trong con người bắn ra hai đạo yêu quang. Không có bất kỳ cái gì một tia dừng lại, hắn trực tiếp bước ra cung điện. Trước đây không lâu, hắn rời đi tỉnh tiên các về sau, Liên một mực đang chờ Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh đi ra tỉnh Tiên Đoạt, bây giờ rốt cục chờ đến hai người này. Khương Nam Tiên Tôn cấp thần kiếm, Tôn Ngộ Thánh Thánh Linh máu, cả hai hắn đều muốn. Tốc độ của hắn rất nhanh, mang theo hùng hậu yêu khí, rất nhanh chính là xuất hiện trùng lập rất xa. Nam tử, có thể dẫn xuất cái kia chim. Một tòa bên trong tòa thành lớn, Tôn Ngộ Thánh hỏi Khương Nam. Khương Nam gật đầu, có thể. Giống Kim Thừa Tiên Bậc này bá đạo cùng duy ngã độc tôn rồi, muốn đoạt hắn Tiên Tôn cấp thần tôn Thánh, Thánh lời, sẽ làm. Bây giờ, hắn cùng Tôn như vậy xuất hiện tại một chút lớn trong thành trì. Tin tức tự nhiên rất mau mau sẽ rơi vào kim thừa tiên trong thai, sau đó, đối phương tuyệt đối sẽ trực tiếp truy sát tới. Ầm ầm. Đột nhiên, viễn không chấn động, có kinh người yêu khí chuyển đến. Như thế khí thức, khiến cho tòa thành trì này bên trong không ít tu sĩ đều là động dung, cùng nhau ngẩn đầu hướng phía nơi đó nhìn lại. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh tự nhiên cũng đều đã nhận ra bực này vượn sóng. Đến rồi. Khương Nam cười lạnh. Bực này yêu khí vượn sóng, hắn quá quen thuộc, rõ ràng là thuộc về Kim Thừa Tiên. Ầm ầm. Yêu khí chấn động, trở nên càng thêm hùng hậu, một đạo tuổi trẻ thân ảnh bạch phá bầu trời tới, trong chớp mắt liền tới. Kim Thừa Tiên, la la, Hán, Kim Vũ Vương, tòa thành trì này bên trong, một tòa tu sĩ nhìn xem người tới, từng cái đều động dùng, nhận ra người tới. Đối với Kim Thừa Tiên, Hỗn Độn Tinh Hải tu hành giới, rất nhiều tu sĩ tự nhiên là biết đến. Đây chính là Thiên Tôn cấp Kim Vũ Vương thân tôn. Hắn thân phận địa vị, so Diệp gia cùng Hạo nhà đương thời thánh tử còn phải cao hơn rất nhiều, trên thực lực cũng hết sức đáng sợ. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh nhìn xem Kim Thừa Tiên, lời gì cũng không có, đạm mạc đứng tại chỗ. Không trốn. Kim Thừa Tiên xuất hiện, một tay mang, con người lênh khốc, mang theo một loại vô tình mùi vị. Nhìn xem Khương Nam cùng Tôn Lộ Thánh, giống như là quân vương tại nhìn xuống hạ thần. Khương Nam trong mắt không có chút nào kiếm kỵ, lôi đỉnh thần kiếm trực tiếp theo trong cơ thể vạt ra, xem lẫn hùng hậu kiếp người kiêu uy. "Không cần nói nhảm muốn nhiều như vậy." Hắn Đạm Mặc nói. Nói đến đây lời, hắn trực tiếp đưa tay, lôi đỉnh thần kiếm vung lên, một kiếm hướng phía đối phương chém đi. Leng keng. Kiếm khí trói thai, vang lên con con. Lang lẹ lôi đỉnh kiếm ánh sáng gần như cắt đứt không gian, thẳng hướng phía Kim Thửa Tiên chém đi. Chẳng qua là che lấp ở giữa mà nói, vực này kiếm khí chính là đi vào Kim Thửa Tiên phụ cận. Kim Thử Tiên trong con ngươi sen lẫn o quang, đưa tay trực tiếp rút ra một bàn tay. Xuy một tiếng, Thương Nam tế ra kiếm khí, trong chốc lát bị vồ nát bẫy. Không sai, hảo kiếm." Kim Thừa Tiên lạnh lùng nói. "Ngươi cũng không tệ, ra rất dài. Thương Nam nói, thanh âm hắn đạm mạc, nhưng trong lòng vẫn là rất có chút giận mình, thầm nghĩ này Kim Thừa Tiên thực lực quả thực cứng hãn. Phải biết, hắn nhưng là dùng nhập đạo cấp tu vi thúc dục lôi đình thần kiếm, cứ việc không hề sử dụng toàn lực, nhưng vừa rồi một kiếm kia cũng đủ để chém giết vạn hư cảnh cường giả người, có thể Kim Thử Tiên lại đưa tay liền đập nát bực này kiếm khí. Chương 360: thế bất nhẫn Miệng lưỡi bén nhọn. Nghe Thư Nam, Kim Thửa Tiên tầm mắt rất là lẫm góc. Hắn mang một tay, hùng hậu yêu khí vẩn quanh mà ra, từng bước một hướng phía Khương Nam bước đi qua. Bốn Vương hết sức nhân từ, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, chính mình giao ra thần kiếm, Buồn Vương có khả năng cân nhắc không giết ngươi. Nhìn xem Thư Nam, thanh âm hắn rất lạnh, mang theo một loại cao cao tại thượng ngạo mạn. Khương Nam cười lạnh, lôi đỉnh thần kiếm chấn động, mảng lớn lôi đỉnh kiếm khí, thẳng hướng đối phương bao phủ mà đi. Kim Thửa Tiên một tiếng, yêu khí bao phủ, hóa thành chế nóng yêu sóng, đón này lôi kiếm khí mà lên. Cả hai va chạm, bùng nổ kinh người hủy diệt chi quang. Khách khắc khắc, hư không bởi vì bực này khí tức hủy diện, từng tấc từng tấc nước ra. Lại, phu cận một chút kiến trúc nhận lấy kinh người ảnh hưởng đến, một tòa lại một tòa đi theo xe rách. Cái này khiến phụ cận một đám tu sĩ kinh dị, rất nhiều người thật nhanh lui lại, sợ bị bực này giết sạch lan đến gần. Vẹn vẹn chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, nơi này chính là trở nên trống trải ra. Khương Nam cầm lôi đỉnh thần kiếm, huy sái ra một đạo lại một đạo lôi đỉnh kiếm mang, cùng Kim Thửa Tiên không đúng va chạm. Rất nhanh, mấy cái hô hấp đi qua. Kim Thửa Tiên tay không nên chiến, nóng yêu khí cuốn lên, không ngừng nên tiếp lôi kiếm khí. Hắn nhìn xem Khương Nam, Đờ mắt lên cốc, cầm một ngày tôn cấp thần kiếm, ngươi cũng là điểm này có thể. Lên keng. Kiếm reo chói thai, cắt ngang hắn câu nói kế tiếp. Khương Nam vung lên Lôi đỉnh thần kiếm, đồng thời, lục mục thần kiếm cùng cái khác thất thanh thần kiếm tuần tự theo trong cơ thể lao ra, mỗi một thanh thần kiếm đều là chán phong cực kinh người kiếm khí. Cái này, đây là Hán. Nơi này, một đám tu sĩ vẻ mặt đều biến, rất nhiều người thậm chí không khỏi hung hang rú lên, gắt gao nhìn chầm chằm Nam. Không phải, chỉ có một thanh đẳng cấp này đến được thần kiếm sao? Sao? Làm sao? Chíến. tông Rất nhiều tu sĩ mở to hai mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn ra, Lục Mộ thần kiếm chở 8 thanh thần kiếm, cùng Lôi đỉnh thần kiếm đẳng cấp mở rộng. Đều là Thiên Tôn cấp thần binh. Khương Nam một người, nắm trong tay 9 tông Thiên Tôn cấp thần kiếm. Nay thật bất khả tư nghị, phải biết, này hỗn độn tinh hải cường đại nhất Kim Ô vương, Thiên Tôn cấp cường giả, cũng vẹn vẹn chỉ có nhất tông Thiên Tôn cấp bảo binh mà thôi, mà nhập đạo cảnh Khương Nam, lại lại có 9 tông đẳng cấp này thần binh. cũng bị một màn này kính trụ, con ngươi cũng không khỏi đến hơi co lại. Lenken, kiếm rít chói lần nữa hào đãng. Nam không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi. Chính tinh thần kiếm cùng một chỗ điều khiển, trực tiếp ngưng tụ ra Cửu cực kiếm đồ. Cửu cực kiếm đồ xoay tròn, buộc phát ra càng thêm dọa người kiếm khí, nghịch không mà lên. Trong nháy mắt mà thôi, bực này kiếm khí chính là cuốn tới kim thừa tiên phụ cận. Kim thừa tiên tế ra hùng hậu yêu lực ngăn cản, nhưng mà, lúc này lại là hố không được, trực tiếp bị đánh bay. Lại có mấy giọt máu đỏ tươi rơi trên hư không, tay phải của hắn gan bàn tay, bị chấn xuất một đạo lớn vết rách. Khương Nam nhìn thấy màn này, không có bất kỳ cái gì dừng lại, khống chế cực kiếm đồ, lại một lần nữa hướng đối phương phóng đi. Leng keng. cực kiếm đồ chấn động, kiếm khí đầy trời khoái động. Bốn phía, hư không từng tấc từng tấc nứt ra, không gian loạn lưu, tùy ý vung vãi mà ra. Kim Thự Tiên lui lại, đảo mắt thối lui ra khỏi trọn vẹn xa vài chục trượng, sau đó, một cỗ khí tức hiệp người theo trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, trong nháy mắt hóa thành nhất tông phương thiên hỏa kích. Kích dài 2 mét, trên đó khắc ấn lấy 18 vầng mặt trời chói trang, mỗi một vầng mặt trời chói trang đều phản phất là chân thực, nóng bỏng bức người. Liệt việp kích. Kim Ô Vương giàn đúc có người nhịn không được nói lên tiếng. Kim Âu Vương là hỗn độn tại, ở vào bậc, thành mình, chính là Bây giờ Kim Thử Tiên tế ra cái này thần kích, những người này tự nhiên là trước tiên liền nhận ra được. Khương Nam lúc này ngừng lại, hai mắt hơi hơi nheo lại. Cửu cực kiếm đồ xoay quanh tại đỉnh đầu hắn, lúc này, nhìn xem liệt viêm kích, hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Cái này thần kích, không thể so với Lôi đỉnh Thần kiếm chờ chín thanh thần kiếm kém, bây giờ tại vạn hư cảnh kim Thừa tiên trong tay, phát ra khí tức, so nắm giữ chín tông thần kiếm hắn, muốn cường đại hơn nhiều, mang cho hắn một cỗ to lớn uy hiếp. Người rất tốt. Chúng nó, bổn vương muốn hết. Kim Thử Tiên mắt, chăm chú nhìn chẳng chẳng Nam tế ra chín tông thần kiếm, trong mắt đan sen sáng rực mang. Khương Nam có Lôi đỉnh thần kiếm, hắn là biết đến, làm Thiên Tôn cấp, lại không nghĩ, Khương Nam còn có cái khác tám tông cùng cấp bậc thần binh, chín tông Thiên Tôn cấp thần kiếm a. Bây giờ, ở vào vạn hư cảnh hắn, trưởng không Thiên Tôn cấp liệt vi kích, có lòng tin tuyệt đối có khả năng áp chế Khương Nam, tại về sau, đem này chín tông thần kiếm, toàn bộ đo tới. Ầm ầm. Hắn vung lên Thiên Tôn cấp liệt vi kích, huy sái đầy trời kích ánh sáng, mỗi một đạo đều là hết sức bức nhân, khí tức tháo thiên. Đón đợt này kích ánh sáng, Nam mặc dù cảm thấy áp lực, nhưng lại không có lộ ra mảy Hắn chế cự khí nổ vang, nên tiếp đối phương. Vịnh, vịnh, vịnh. Cả hai va chạm, thủy triệt chi quang quái động, như là sóng biển bao phủ quay cuồng. Cái này thành trì bên trong, phu cận không gian nhận càng thêm kịch liệt ảnh hưởng, một tòa tòa đại lâu không ngừng sẽ rách. Lùi, mau lùi lại. Có tu sĩ kinh dị, từng cái lại một lần nữa thối lui về phía xa. Bây giờ, 10 tông tiên tôn cấp bậc thần binh va chạm, bực này kịch chiến thực sự quá dọa người, coi như là dư ba, cũng là rất kinh khủng. Khương Nam đỉnh đầu, cổ cực kiếm đồ xoay tròn, lôi thần kiếm cùng lục mục thần kiếm chờ 9 tông thần kiếm làm chống đỡ, đem bản thân hắn hộ ở trong đó. Lúc này Dùng tu vi của hắn thôi động Cự kiếm đồ, uy năng là rất mạnh, thế nhưng đối mặt có Thiên Tôn cấp liệt viêm kích kim thừa tiên, lúc này, hắn lại là không địch lại, bị đối phương một lần lại một lần bước lui, trong cơ thể huyết dịch tựa hồ muốn tuôn ra. Tu vi quyết định hết thảy, người coi như lại nhiều mấy món Thiên Tôn cấp thần kiếm lại như thế nào? Vẫn như cũ chỉ có tại bồn vương trong tay bại vong. Kim thừa tiên lạnh lùng nói, liệt viêm kích bị hắn vung lên mà xuống, từ bầu trời phách trả mà xuống, hủy diệt chi quang quét người. Khương Nam khống chế Cự kiếm đồ đối kháng, nhưng lại thật hố không được, một lần lại một lần bị đẩy lui, vẻ mặt theo dần dần tái nhợt. Kim Thửa Tiên cầm liệt viêm kích, lại là chiến khí hùng hồn, giống như quét ngang bắt phương thần tướng, có này khi đã bắt ngang chi thế. Wen, Wen, Wen, khí lực thần năng va chạm, trong mấy mắt, chợt vẹn mấy chục cái hô hấp đi qua. Mấy chục cái hô hấp thời gian, xung quanh bờ kiến trúc bị phá hư rất nhiều, Thương Nam một lần lại một lần bị đẩy lui. Nói sớm, dùng tu vi của ngươi khống chế chúng nó, không được. Này chín tông thần kiếm, nhất định về buồn vương hết thảy. Kim Thửa Tiên tầm mắt vô tình, hai tay cầm liệt viêm kích, giống như hóa thành một đầu hủy diệt long, thẳng sâu hướng Thương Nam. Giờ khắc này, Hắn tinh ký thần hoàn toàn quán chú tại liệt viêm kích phía trên, kích thế bức nhân. Bực này khí thế, thậm chí đem Khương Nam không gian bốn phía đều cho động lại. Chương 361, đoạt lấy thần kích, đón kim thừa tiên kích thế, Khương Nam bị hoàn toàn áp chế, cảm thấy to lớn uy hiếp, thế nhưng vẻ mặt lại là không có mảy may biến hóa. Thật sự cho rằng hết thể đều tại trong không chế rồi. Hắn bình tĩnh nói, cơ hội là này cùng một thời gian, một bóng người cực tốc xuất hiện trong chiến trường, thẳng đến kim thừa tiên sau lưng. Tốn nộ tại thời khắc này động, thừa dịp kim thừa toàn bộ tinh tại trường kích phía lúc, lấy ra Khương Nam trước kia cho hắn lôi. Diệt Hồn Thần Lôi thao túng phương thức rất đơn giản, Thương Nam đã chuyển thủ xuống, lúc này xuất hiện sau lưng Kim Thửa Tiên, hắn trực tiếp thôi động lên Diệt Hồn Thần Lôi, trực tiếp đem ép hướng Kim Thửa Tiên. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, một cô cực đoan hơi thở làm người ta khiếp sợ bộc phát ra, giống như một tôn thiên tôn cấp cường giả xuất hiện, khiến cho không gian bốn phía liên tiếp sụp đổ. Đây là, cây bên này, rất nhiều tu si đã sớm lui ra rất xa, lúc này ở phía xa nhìn xem nơi này, cảm giác Diệt Hồn Thần Lôi phát ra khí tức, từng cái cũng không khỏi lưng bốc lên hơi lạnh. Kim Tiên càng là vẻ mặt kinh biến, một cú cực đoan uy hiếp cảm giác xông lên đầu. Hắn sinh sinh rút về ép hướng Khương Nam công kích, ngược lại ứng đối diệt hồn thần lôi. Chẳng qua là, trước một khắc, hắn đã là đem toàn bộ tinh lực đặt ở công kích Khương Nam bên trên, bây giờ đột nhiên thu tay lại đổi mà ứng đối diệt hồn thần lôi, bởi vì bực này chuyển biến quá mức đột ngột, thực lực của hắn chính là liền một phần 10 đều khó mà phát huy ra. Ầm ẩm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên nổ đùng, diệt hồn thần lôi triệt để nổ tung, trực tiếp chấn vỡ kim thừa tiền tế ra tất cả lực lượng, đem chật vật đánh bay ra ngoài. Có dòng máu rộn rột vung vãi không. Này, cái kia kim cửa tiền lại, vậy mà. Không thể nào. Đó là cái gì a? Lợi xa, một đám tu sĩ quá sợ hãi. Vạn Hư cảnh giới Kim Thửa Tiên, có Thiên Tôn cấp liệt viêm kích hộ thể, bây giờ lại như vậy bay từ tung. Tôn hộ thánh ném mạnh ra diện hồn thần lôi về sau, biểu thị lui lại, giờ phút này đã là ở vào một cái tuyệt đối an toàn vị trí bên trên, cười nhìn hướng chiến trường Khương Nam nơi đó, nắm bắt thời cơ vừa vặn. Khương Nam cũng cười. Lại, tại đây cùng một thời gian, Hán Động khống chế cựu cực kiếm đồ mà lên, thừa dịp Kim Thừa Tiên gặp diện hồn thần sét bị thương khoảng thời gian này trực tiếp phát động công kích. Kim Thửa Tiên đã ổn định thân ảnh, toàn thân máu, nhìn xem Khương Nam mức ấy, vừa sợ vừa giận, hèn hạ Hắn đã nhìn ra, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Khương Nam là cố ý tại thiết lập ván cục, liền đợi đến hắn quán chú toàn bộ tinh khí thần lực công kích, nhường Tôn Ngộ Thánh bắt lấy cơ hội này, theo phía sau của hắn dùng thủ pháp đặc biệt công kích hắn. Bây giờ, tại diệt hồn thần lôi phía dưới, hắn không có chết, nhưng lại thủ cực nặng thương, trên người tràn đầy dòng máu cùng vết nứt, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Ầm ầm. Đón Khương Nam bước tới, hắn gầm thét về sau, dùng trước mắt toàn lực, động liệt viêm cực kiếm độ lần nữa tăng cường. Bừng này kích thế cùng cự cực kiếm độ va chạm lần nữa, trong lúc nhất thời, nơi này mặt đất theo nổ tung, bốn phía, càng nhiều phong ốc đổ sụp, khí tức hủy diệt rất đậm. Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua, Khương Nam áp sát tới Kim Thửa Tiên phụ cận, Cự cực kiếm độ hoành cán, phịch một tiếng đem Kim Thửa Tiên quét bay, đồng thời một phát bắt được trong tay đối phương liệt viêm kích, một mực nắm trong tay. Liệt viêm kích tới tay, trước tiên sinh ra cực lớn gạt bỏ phản ứng. Đây là Tiên tôn cấp thần binh, đẳng bình thường rất khó làm người ngoài Nam hừ lạnh, kiếm, trước quân tới. Theo hắn cùng một chỗ trấn áp liệt viêm kích, người một chết. Kim Thử Tiên toàn thân nhuốm máu, ổn định thân hình thấy cảnh này, lúc này kinh sợ, trực tiếp giơ tay, hướng Khương Nam chụp tới. Liệt viêm kích có thể là ra ra của hắn đưa tiến tới thần binh, Khương Nam vậy mà mong muốn đột đi. Khương Nam nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, chín thanh thần kiếm tại trấn áp liệt viêm kích đồng thời, chấn động ra mạng lưới kiếm quang. Bức này kiếm quang vô cùng lăng lệ, Kim Thử Tiên tại mất đi liệt viêm kích tình huống dưới, liền không được, trong chốc lát bị chấn bên cơ thể hết thể năng, sau đó một tiếng bay tứ tung ra. Do máu, liên vùng vai hư không lên. Khương Nam lúc này không có phản ứng đối phương, chín thanh thần kiếm toàn lực trấn áp liệt viêm kích. Liệt viêm kích chấn động kịch liệt, thẳng đến quá khứ ba cái hô hấp về sau, rốt cục ngừng rung động, phản kháng ý niệm, bị chín thanh thần kiếm triệt để ma diệt. Khương Nam đưa tay, trực tiếp đem năm tới trong tay, không sai, nắm liệt viêm kích, hắn tự nhiên là cảm giác được rõ ràng cái này thiên tôn cấp thần kích mạnh mẽ, vô cùng tiếp người. Hầu ca, tiếp lấy. Hắn đưa tay, trực tiếp đem cái này thần kích ném cho Hắn đã có chín chuôi thiên cấp thần kiếm, nay thần kiếm thể, không tốt chia tách, nhưng cái này liệt viêm thần kích lại là đơn nhất cho Tôn Ngộ Thánh làm bình khí vừa vặn. Tôn Ngộ Thánh tiếp nhận liệt viêm kích, trong con người đan dệt ra trong vắt tim mang. Nắm liệt viêm kích, hắn tự nhiên cũng cảm thấy cái này thần kích cường hãn. Cái này, Kim Ô Vương Bá Bình, bị bị. Nơi này, nơi xa, một đám tu sĩ từng cái khẽ run. Liệt viêm kích, thiên tôn cấp thần binh, Kim Ô Vương Bá Bình, bây giờ, vậy mà liền như thế bị Khương Nam cấp đi. Kim Thự tiên lại một lần nữa ổn định thân hình, thấy một màn này, lúc ấy liền triệt để gấp. "Có đấy." Hắn gầm thét. "Bất quá, mặc dù hắn hướng phía Khương Nam gầm thét, nhưng lại là không có tiến lên." Bây giờ Hắn không có liệt viêm kích, chính diện đối đầu Khương Nam, hắn biết rõ, tuyệt đối không phải là đối thủ. Người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nếu là không trả về, gia gia của ta tất nhiên sẽ giết ngươi. Trong mắt của hắn lửa giận sẽ lẫn, lạnh giọng nói, gia gia của ta Kim Ô Vương, ở vào thiên tôn cảnh. Kim Ô Vương? Một đầu lựa nhỏ chim mà tôi, cũng dám xưng Kim Ô. Hắn trầm trọc. Nay vừa nói, kẻ bên này, một đám tu sĩ lại là lại quổng. Kim Ô Vương cũng không phải là Kim Ô, là một xích viêm chim, chuyện như thế tất cả mọi người là biết đến, nhưng không có một người dám. Như vậy nói ra, dù sao Vị kia có thể là tiên tôn cảnh cường giả là này Hỗn Độn tinh hải đệ nhất cường giả. Kim Thự Tiên cũng là khẽ giật mình, trên trán gân xanh cũng không khỏi đến nổi lên, người đang tìm cái chết. Khương Nam cười lạnh, đáng tiếc, hôm nay muốn chết là ngươi. Nói xong, hắn khống chế chín thanh thần kiếm, từng bước một hướng phía đối phương bước tới. Cái này Kim Thừa Tiên có chút bá đạo, có chút tàn nhẫn, hắn không có khả năng buông tha. Kim Thự Tiên thấy Khương Nam bước tới, lúc này lại là động dùng, sau đó trực tiếp thoát ra nhanh chóng tối lui, hướng phía nơi xa chạy. Hắn không đốc, bây giờ trạng thái như vậy, lại không uy hiếp được Khương Nam tình dưới. Hắn biết do chỉ có lựa chọn bỏ chạy phương mới có thể giữ được tính mạng, bằng không, chính diện đi đối kháng, cái kia hoàn toàn liền là chịu chết hành vi. Người đi không được, Khương Nam cười lạnh, trực tiếp đổi theo. Đồng thời, Tôn Lộ Thánh cũng động, cầm liệt việp kích, cùng truy hướng Kim Thự Tiên. Chương 362, tứ đại hóa thần cường giả. Kim Thừa Tiên người này, bá đạo tàn nhẫn, là tuyệt đối không thể lưu lại. Khương Nam ý tứ rất rõ ràng, muốn đem đối phương chém giết tại này. Đồng thời, Tôn Lộ Thánh cũng giống như vậy. Hai người cùng một chỗ động thủ, lúc này đều là trưởng tiên tôn cấp thần minh, loại kia uy thế thật sự là dò người. Chỉ trong nháy mắt mà tôi Kim thử tiên chạy trốn con đường phía trước chính là bị chặn lại. Khương Nam không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, trực tiếp vung lên Cựu Cực kiếm đổ, hướng phía đối phương ép đi. Ầm ầm. Đột nhiên, hung hậu thần có thể dùng truyện, viễn không, một bóng người đã đến, là một người trung niên, cách rất so với chính là đạo thủ, vung ra một mảng thần quang hướng phía Khương Nam mà xuống. Bực này thần quang khí thế ép người, nghiêm nhiên là hóa thần cấp. Khương Nam tự nhiên là cảm thấy một kích này mạnh mẽ, lúc này mặc dù có Cựu Cực kiếm đồ hộ thể, cũng không dám có chút chủ quan, dùng bay tốc độ nhanh lui lại mau né. Ổn định thân hình về sau, Hắn hướng phía người trung niên kia nhìn lại, tầm mắt không khỏi theo ngừng lại, Hạo gia người. Trước đó, hắn gặp qua Hạo gia mấy cường giả, đối với Hạo gia khí tức, ít nhiều biết một chút. Là Hạo gia. Tôn Lộ thánh mở miệng, trong mắt mang theo lạnh lẽo. Trước đó, hắn bị Hạo gia cường giả truy sát thật lâu, đối này nhất mạch khí tức, so Khương Nam muốn quen thuộc không ít. Cơ hội là tại đây cùng một thời gian, nơi xa, quan chiến tu sĩ bên trong có người mở miệng, Hạo gia Cửu trưởng lão. Hạo gia làm này hỗn độn tinh hải tam đại thế lực một trong, này nhất mạch Cửu trưởng lão, Hỗn tinh hải tu sĩ tự nhiên là biết đến, rất quen thuộc. Hạo gia Cửu trưởng lão đi tới, Tô bắt đầu tiên rơi vào Kim Thừa Tiên trên thân, khách khí nói: "Kim hiển chất không việc gì chứ?" Kim Thừa Tiên bản thân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thân phận càng là cực kỳ bất phạm, làm Thiên Tôn cấp Kim Ô Vương thân Tôn, có như thế một cái thân phận, Hạo gia cửu trưởng lao đối này Kim Thửa Tiên, chính là tự nhiên hết sức khách khí, cứu đối phương về sau, vừa nóng tỉnh tiến hành ân cần thăm hỏi. Kim Thừa Tiên nhẹ gật gật đầu, lúc này cũng là thở dài một hơi, sau đó vô cùng lanh khóc nhìn về phía hướng nam. Bây giờ, Hạo gia có hóa thần cấp cường chạy tới, hắn không đổi. Có gia hắn cái thân phận này tại, hắn biết rõ, Hạo ra người sẽ giúp hắn một cái hóa cường giả thần cấp luôn xuống, mà lại là hóa thần sau cấp bậc, đối mặt như thế đối thủ, dù cho Khương Nam có lại nhiều thiên tôn cấp bảo binh, đó cũng là tuyệt đối không ngăn nổi, dù sao, tu vi phát giác thực sự quá lớn lớn. Hạo gia cựu trưởng lão tự nhiên là chú ý tới kim thừa tiên ánh mắt, lúc này, tầm mắt cũng rơi vào Khương Nam trên thân. Đồng thời, cũng nhìn thấy tôn ngộ thánh trong tay liệt viêm kích. Kim hiển chất tiên tâm, liệt viêm kích, ta Hạo gia sẽ giúp người thu hồi lại. Hắn như thế nói. Nói đến đây lời lúc, trong mắt của hắn tinh mang sáng rực, từng bước một hướng phía Khương Nam cùng tôn ngộ thánh bước tới. Khương Nam một người, thế mà có Trưởng Khống 9 Tông Thiên Tôn cấp thần kiếm, so trong truyền thuyết nhiều tám tông, cái này khiến hắn quả thực ngoài ý muốn, mà ngoài ý muốn đồng thời, càng nhiều hơn là kinh hỷ. Chỉ cần trấn áp Khương Nam, này 9 Tông Thiên Tôn cấp thần kiếm, liền liền là hắn Hạo gia nội tình. Có bực này nội tình, ngày sau, tại đây hỗn độn tinh hải, hắn Hạo ra, còn cần đến cố kỵ người nào? Coi như là thiên tôn cấp kim ô vương, cũng không dám tùy ý trêu chọc hắn Hạo ra. Đương nhiên, mặc dù như thế, liền coi như bọn họ đạt được 9 Tông Thiên Tôn cấp thần kiếm, bọn hắn cũng không tùy ý đi trêu chọc một cái thiên cấp cường giả, dù sao có thể bước vào Tiên Tôn cấp cảnh giới, người kiểu này tuyệt đối là hết sức đáng sợ, thủ đoạn không biết có nhiều ít, bực này cường giả có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Cho nên, có như về sau đoạt lấy 9 tông thần kiếm cùng liệt viêm kích, hắn cũng sẽ đem liệt viêm kích trả lại cho Kim Thừa Tiên. Đón hạo ra cái này cựu trưởng lao đi tới, Khương Nam trong lòng hơi chầm xuống, đối phương khí tức vô cùng đáng sợ, hắn hôm nay cùng Tôn Ngộ Thánh, cho dù có thiên Tôn cấp bảo minh, chính diện chống lại, cũng chỉ có bị áp chế, căn bản ngăn không được. Hầu ca, đi. Hắn âm u đối Tôn Ngộ Thánh nói. Tôn Thánh cũng rõ ràng trước mắt tình trạng, lúc này bắt đầu, cùng Khương Nam cùng một chỗ phát ra nhanh chóng tối lui. Hạo gia cựu trưởng lão cười lạnh, lúc này truy giết tiếp. Các ngươi coi là trốn được rồi? Hắn một cái hóa cường giả thần cấp, có thể làm cho hai cái nhập đạo cảnh hộ bối chạy trốn. Hai người này đều là toàn thân là bảo. Hắn là con mồi của ta. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, lại một người trung niên vào tới, theo Hạo gia cựu trưởng lão cùng một chỗ, đồng thời hướng phía Khương Nam Cùng Tôn Ngộ Thánh mất tới. Diệp gia cựu trưởng lão, cái này, nơi xa, một đám tu sĩ nhận ra người tới, làm Diệp gia Cửu trưởng lão, tu vi cũng là ở vào hóa thần cảnh đỉnh phong nhất. Khương Nam Cùng Tôn Ngộ Thánh cũng đều động dụng Diệp ra người cũng tới, mà lại, cũng là một cái hóa thần cấp trưởng lão. Ngay sau đó, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh toàn lực bỏ chạy. Chẳng qua là, trong tích tắc mà thôi, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh đường lui, liền liền bị Hạo ra cùng Diệp ra hai người này cho phong bế. Hai cái hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả đồng thời động thủ, riêng phần mình thôi động thần năng đại thủ ấn, hướng phía hai người năm tới. Hai người kia, xong. Nơi xa có tu sĩ nhịn không được nói, mặc dù có thiên tôn cấp thần mình, thế nhưng, hương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh, cuối cùng chẳng qua là mới nhập đạo cảnh tu vi, như thế nào khả năng ngăn cản hóa thần cường giả. Bất quá Cơ hội là tại đây cùng một thời gian, Lăng Lệ Ánh Dao theo hiền hóa, có hai bóng người bước vào nơi này. Lăng Lệ Ánh Dao phân biệt chém về phía Hạo gia Cựu trưởng lão cùng Diệp gia Cựu trưởng lão cầm lấy Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh thủ ấn. Hạo gia Cựu trưởng lão cùng Diệp gia Cựu trưởng lão đồng thời động dung, bị Lăng Lệ Ánh Dao cắt lại. Cái đó là Tình Thiên Các. Nay nhất mạch Cựu trưởng lão cùng bắt trưởng lão, bọn hắn, nơi xa, một chút tu sĩ nhận ra động thủ hai người. Khương Nam cũng là động dung, lại, nhìn về phía hai người. Tình Thiên Các bắt trưởng lão cùng Cựu trưởng lão, hai người này, hắn tự nhiên là nhận biết, trước đó tại Tình Thiên Các bên trong lúc Từng cùng hai người này nói chuyện với nhau qua, giữa lẫn nhau vẫn tính rất là vui sướng. Bất quá, hắn cũng là không nghĩ tới, lúc này, này nhất mạch hai cái này trưởng lão, vậy mà lại tới này bên trong. Đồng thời, Tôn Ngộ Thánh cũng là đồng dung. "Thần Thiên Các, các ngươi có ý tứ gì?" Hạo Gia Cựu Trưởng lão nhìn xem Tình Thiên Các Cựu Trưởng lão cùng bắt trưởng lão, chân mày cau lại. "Các người muốn nuốt một mình bọn hắn?" Diệp Gia Cựu Trưởng lão cũng mở miệng. Tình Thiên Các bắt trưởng lão không có lập tức trả lời, mà là tiên triều lấy Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh đầu, lập tức mới là vừa nhìn về phía Hạo Gia Cựu Trưởng lão cùng Diệp Gia Cựu Trưởng lão, nói: Hai vị này tiểu hữu là ta tình Thiên các các chủ bạn vong niên, hai vị như vậy độc thủ cũng không tốt. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh rời đi Tỉnh Thiên các lúc, tình Thiên các chủ từng đã phân phó, để bọn hắn âm thầm quan tâm hai người tình huống, tại khi tất yếu có thể xuất thủ tương trợ, dù cho đắc tội Hạo ra cùng Diệp ra cũng sẽ không tiếc. Bây giờ, Khương Nam hai người gặp nguy hiểm, bọn hắn trực tiếp đi ra tới. Cái gì? Tình Thiên các chủ bạn vong niên. Nghe tình Thiên các bắt trưởng lão, nơi xa, một đám tu sĩ không khỏi đỡ dẫn. Nam cùng Tôn Ngộ Thánh, là Tỉnh các bạn vong niên. Còn có chuyện như thế. Chương 363, sớm muộn đập vào Diệp gia. Hết thảy tu sĩ đều ngơ ngẩn, Khương Nam cùng Tôn Nội Thánh, lại có thể là Tình Thiên Các chủ bạn vô nghiên. Chuyện như thế, bọn hắn còn làm thật là lần đầu tiên nghe nói. Tình Thiên Các, ra đến bên ngoài, các ngươi còn muốn nhúng tay. Kim Hỏa Tiên lúc này mở miệng, ánh mắt âm độc, nhìn xem Tình Thiên Các bát trưởng lão cùng Cựu trưởng lão, bổn Vương muốn bắt bắt bọn hắn, các ngươi dám ngăn trở, là muốn chết phải không? Lúc này, Tình Thiên Các bát trưởng lão cùng Cựu trưởng lão nếu là thật ra tay can thiệp, Khương Nam cùng Tôn Thánh, tuyệt đối là có thể chốn được, Hạo ra cùng Diệp gia người không có khả năng cưỡng ép theo này trong tay hai người bắt lại Khương Nam cùng Tôn Nội Thánh. Tình Thiên các bắt trưởng lão cùng Cựu trưởng lão trong lòng lập tức không thích. Lúc trước, bọn hắn Tình Thiên các còn từng đưa nhất tông chân quý thiên tài địa bảo cho Kim Thử Tiên, làm đối phương yêu lực tinh thuần rất nhiều lần, có thể là này Kim Thử Tiên, đối bọn hắn Tình Thiên các lại là may may cũng không tôn trọng không cảm ơn. Trước đó tại bọn hắn Tình Thiên các bên trong liền muốn đối Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thanh cái này bọn hắn Tình Thiên các mời tới người đầu thủ, may may không cho mặt mũi, nếu là bọn họ Tình Thiên các có thực lực cường đại, lúc ấy thật đúng là ngăn cản không được đối phương. Mà bây giờ, đối phương lại còn nói ra bọn hắn muốn chết lời như vậy, đây quả thực là một cái vong ân phụ nghĩa đồ vật. Chúng ta là theo hạo hạ gia cùng Diệp gia trong tay bảo hộ bằng hữu, cùng ngươi không có quan hệ, giống như cũng không có can thẻ ngươi." Thình thiên các bắt trưởng lão mở miệng. Đối với Kim Thừa Tiên, bọn hắn là phi thường không vừa lòng, thế nhưng, lúc này lại cũng không dám đúng đúng phương quá phận. Dù sao, đối phương sau lưng nhưng còn có một cái Kim Ô vương. Kim Hiển Chất, ta Tỉnh Tiên các đối đãi ngươi cũng không tệ, lúc trước đưa ngươi nhất Tông Trần Quý chân bảo, làm thực lực của ngươi tăng lên dữ dội mấy lần, các chủ muốn cùng ngươi làm bằng hữu, đáng tiếc, ngươi lại là nắm ta Tỉnh Tiên các coi như nói giỡn. Vô duyên vô cớ, tại ta tỉnh thiên các bên trong liền muốn đối với chúng ta tỉnh thiên các bằng hưu độc thủ, may may không cho ta tỉnh thiên các mặn mũi, bây giờ càng là uy hiếp chúng ta, xưng ngươi là vong ân phụ nghĩa, không quá đáng a. Kim Mô Vương cả đời uy danh hiển hách, minh bạch rõ ràng, ngươi làm như vậy, liền không sợ ném đi ra ra người mặt mũi. Thình Thiên Các cựu trưởng lao nói. Nay vừa nói, kể bên này, một đám tu sĩ lập tức khuôn mặt có chút động. Thình Thiên Các, đưa qua kim thử tiên loại kia cho bảo. Làm kim thử tiên tăng lên giữ dọi mấy lần thực lực. Cái này, này là đại nhân tình a. Này kim tiên. Có tu sĩ nói nhỏ. Có thể làm cho một cái vạn hư cảnh cường giả tăng lên dữ dội mấy lần thực lực, tình thiên các đưa ra thiên tài địa bảo, cái kia giá trị, nên phải là có bao lớn à. Mà Kim Thừa Tiên, lại thế mà đối tình thiên các lại như vậy thái độ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn xem Kim Thừa Tiên, chỉ trò. Kim Thừa Tiên sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, ánh mắt cực kỳ băng hàn nhìn tròng trọc vào tình thiên các bắt trưởng lão cùng cựu trưởng lão. Khương Nam nghe lời này, lại là không khỏi làm tình thiên các cựu trưởng lão ở trong lòng lâm thầm lên cái ngón tay cái Đối phương trong lời nói rõ ràng sen lẫn có đối kim thừa tiên bất mãn, nhưng cũng từ một phương diện khác nắm kim thừa tiên đường lui phong bế, lấy đối phương sau lưng kim ô vương ủy dành tới phong bế đối phương, cái này khiến về sau, đối phương khó tìm kim ô vương ra mặt. Lại, kim ô vương cũng xác thực không tốt lại ra mặt. Dù sao, Tình Thiên các cựu trưởng lao đã ngay trước nơi này, một mặt của mọi người nói ra kim ô vương cả đời uy danh hiển hách, minh bạch rõ ràng, như thế, kim ô vương về sau coi như muốn ra tay làm kim thừa tiên, cái này thần tôn chút giận, nhưng là hướng về phía Tình Thiên các cựu trưởng lão lúc này, đối phương cũng không nữa tốt ra tay, bằng không, vậy coi như không khớp minh bạch rõ ràng. Bây giờ, coi như kim thừa tiên lại không đầy, về sau cũng khó có thể đối tình thiên các thế nào. Tiểu Hữu, các ngươi đi trước. Tình Thiên Các Bắt trưởng lão lúc này như đầu, đối Khương Nam nói. Khương Nam dừng một chút, quét hạ kim thừa tiên, Hạo Gia Ngươi cùng Diệp ra người, một lần nữa vừa nhìn về phía Tình Thiên Các Bắt trưởng lão cùng Cựu trưởng lão, đa tạ hai vị tiền bối. Dứt lời, hắn chào hỏi Tôn Lộ Thánh, bay thẳng đến nơi xa mà đi. Lúc này, nếu là hắn đem trên người thần kiếm giao cho Tình Thiên Các hai cái này trưởng lão, nhưng thật ra là có khả năng trực tiếp chém giết Hạo Gia Ngươi cùng Diệp Gia Ngươi, hắn cũng có thể tùy tiện chém dụng kim thừa tiên, thế nhưng hắn cũng không có làm như thế. Dù sao, lúc này, xung quanh có thể là có rất nhiều tu sĩ đang nhìn, nếu là hắn làm như thế, vậy coi như là nắm tình tiền các đẩy lên trong ngược sâu đi. Tại dưới bực này tình huống, Tình Tiên Các bắt trưởng lão cùng Cựu trưởng lão ngăn cản Diệp ra cùng Hạo ra người đối phó hắn, này không có cái gì, nhưng nếu là giết hai người, cái kia chính là trực tiếp hướng này hai đại tộc tiến chiến. Mà như giờ phút này hắn giết Kim Thừa Tiên, cái kia càng là sẽ cho Tình Tiên Các chiêu đi phiền toái cực lớn, thật nếu là ở thời điểm này hắn giết chết Kim Tiên, Kim Âu Vương tuyệt đối sẽ không chút do dự hướng Tình Tiên Các làm loạn, đây chính là thiên tôn giả. Lúc này tình trạng có thể cùng lần trước cứu Tôn Ngộ Thánh khi đó tình trạng có khác biệt to lớn. Mơ tưởng đi, thấy Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh thoát đi, Diệp ra Cựu Trưởng lão con ngươi băng hàn, trực tiếp động thủ cầm lấy Khương Nam. Tình thiên các Cựu Trưởng lão hừ lạnh, hóa thần cấp thần năng vung lên, xinh xinh đem Diệp Gia Cựu Trưởng lão cho ngăn lại. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh thoát ly, quay đầu nhìn về phía Diệp Gia Cựu Trưởng lão. "Không được bao lâu, ta tự mình đến ngươi Diệp ra đi một chuyến." Hắn lạnh nói. Diệp ra đối Diệp Quynh vũ thái độ, làm cho hắn rất khó chịu. Đồng thời Diệp Gia chi chủ muốn Diệp Khuynh Vũ làm Diệp Gia tìm kiếm nhất tông tông đặc thù bảo vật, xứng biết Diệp Khuynh Vũ phụ mẫu tung tích, muốn Diệp Khuynh Vũ tìm được những cái kêu bảo vật đi trao đổi phụ mẫu tung tích, chuyện như thế, khiến cho hắn cảm thấy rất hoài nghi. Diệp Khuynh Vũ mặc dù thoát ly Diệp Gia, nhưng vẫn là làm chính mình cũng là người Diệp Gia, mà bởi vì là phụ mẫu tung tích vấn đề, Diệp Khuynh Vũ nghiễm nhân cũng không có hoài nghi Diệp Gia chi chủ, những năm này một mực trong tinh không tìm kiếm đủ loại bảo vật. Hắn muốn tới Diệp Gia đi hỏi rõ ràng. Diệp Quynh Vũ thực lực mạnh mẽ, nhưng bản tính quá thiệt lương, hắn không giống nhau, hắn nếu là có Diệp Khuynh thực lực như vậy, hắn trực tiếp sẽ đi ép hỏi Diệp Gia chi chủ vạn hư cảnh, chỉ cần hắn đạt đến vạn hư cảnh, trước tiên sẽ đang lâm diệp ra. Dùng chín đại thần kiếm, đủ quét ngang diệp ra. Hắn muốn đích thân đi hướng diệp ra chi chủ chứng thực diệp khuynh vũ phụ mẫu tung tích, diệp ra những người này khiến cho hắn rất không tao hứng. Hắn cùng Tôn Ngộ Thánh tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền liền lao ra rất xa. Hạo ra cựu trưởng lão ra tay nghĩ muốn chặn lại, thế nhưng, Tình Thiên các bắt trưởng lão cũng hợp thời ra tay, ngăn cản đối phương. Tình Thiên các, các người muốn làm cái gì? Mong muốn đồng thời cùng ta Hạo gia cùng diệp ra là sao?" Này ngươi lạnh giọng nói. Cũng không có, chúng ta chẳng qua là bang một đám bằng hữu mà thôi. Thành Thiên các bắt trưởng lão bình thản nói, thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng trước mắt, bà canh giờ đi qua. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh trước khi rời đi thành trì, sau 3 canh giờ, đã là rời đi rất xa, lúc này bước vào một tòa bổ đề ở giữa núi hoang. Đến nơi này, đã là tuyệt đối an toàn, Diệp ra người cùng Hạo ra người, đều không có đội theo. Đáng tiếc, không thể làm thịt con hỏa điều kia. Tôn Ngộ Thánh nói, nếu như không phải Hạo gia cùng Diệp gia, nói đến đây lời, hắn ánh mắt có chút lạnh. Chương 364, cậu nghi tông. Không có gì, hắn sớm phải chết. Nghe Tôn Thánh, Nam tầm mắt cũng là rất lạnh. Mới vừa, tình thiên các tướng trợ, lúc kia, hắn là không tiện giết Kim Thửa Tiên, thế nhưng, người này hắn không sớm thì muộn muốn giết, tuyệt không thể làm cho đối phương sống sót. Hiện tại chúng ta làm cái gì? Tôn Ngộ Thánh hỏi. Khương Nam suy nghĩ một chút, ánh mắt lộ ra một sợi tình mang, nói, tại chúng ta bây giờ có khả năng ứng đối phạm vi năng lực bên trong, trước khi đi tìm người phiền thoái những tông môn kia, đem bọn hắn linh mạnh toàn bộ rút lên, tận lực nhiều chế tác diệt hồn thần lôi. Dùng hắn bây giờ tu vi, chế tạo ra diệt hồn thần lôi, có thể đủ trọng tương hóa thần cấp bậc cơ giả. Chỉ cần có đầy đủ diệt hồn lôi, phối hợp bọn hắn thiên tôn cấp thần minh, về sau Hắn thậm chí có thể không xem cái này cấp bậc cùng giả. Mà trên thực tế, hắn là có thể triệu tập vô ma tộc mấy cái trưởng lao đánh tới nơi này, 9 người kia đều là hóa thần cấp, dùng tu vi của bọn hắn, khống chế chín tông thần kiếm, tuyệt đối là có khả năng quét ngang này hỗn độn tinh hải. Thế nhưng, Thái Nguyên giới tinh cách nơi này quá xa, vừa đi vừa về ít nhất cũng được hao phí thời gian 5 năm, thời gian 5 năm, hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Thời gian 5 năm, dùng tại trên tu hành, hắn tin tưởng, hắn đều không khác mấy có thể đến hóa thần cảnh. Hắn đối với mình có tự tin như vậy. Một cái khác điểm, nếu là có một điểm thoái Liền nghĩ dựa vào những người khác lực lượng giải quyết, hắn cảm thấy trung quy là không tốt. Bây giờ, hắn nghĩ chính mình lực luyện. Lúc này, một ngày này, hắn chào hỏi Tôn Lộ Thánh rời đi nơi này, ẩn nấp thân hình của mình, hướng phía cậu Nghi Ngờ Tông mà đi. Cổ Nghi Ngờ Tông, trước đó cũng truy sát qua Tôn Lộ Thánh, này nhất mạch cùng Huyền Tiên Tông thực lực tương đương, dưới nền đất, tuyệt đối cũng là có kinh người linh mạch. Hắn muốn đi vào tay này chút linh mạch, chế tác diệt hồn thần lôi. Mà trong quá trình này, hắn tin tưởng, này hỗn độn tinh hải bên trong, hẳn là có không ít hóa cường giả thần cấp đang ngó chừng hắn cùng Tôn Ngộ Thánh, cho nên, hắn nhất định phải cẩn thận. Hắn hôm nay cùng Tôn Ngộ Thánh, thực lực còn không phải rất đủ đủ, tại không có diện hồn thần lôi tình hung dưới, một khi bị hóa cường giả thần cấp tìm tới, cái kia liền xong rồi. Lại, một phương diện khác, hắn càng đến Kiên Kỷ Kim thừa Tiên Sau Lưng Kim Ô Vương, đây chính là một cái thiên tôn cấp cường giả. Bởi vì ẩn nấp thân hình, hết sức cẩn thận, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh tốc độ, chính là tự nhiên vô cùng chậm. Đại khái cần 7 ngày thời gian có thể tới Cổ Nghi Ngờ Tông. Hắn tự nói, cùng Tôn Ngộ Thánh tiếp tục đi đường. Mà ở thời điểm này, tu hành giới đã là theo sôi Cái gì? Kim Âu Vương thần binh liệt viêm kích, bị người đoạt đi rồi? Còn không phải thế? bị một cái nhập đạo cảnh nhân loại cứ đi, hắn có chọn vẹn chín tông thiên tôn cấp thần kiếm. Cái kia thánh linh giống như là bằng hữu của hắn, bọn hắn tại cùng một chỗ hành động. Nghe nói, người kia và cái kia thánh linh đều là tình thiên các các chủ bằng hữu. Bọn hắn cùng tình thiên các có quan hệ. Kim Ô vương sẽ không từ bỏ ý đồ a. Đây chính là thiên tôn cấp cường giả a. Trước đó, Khương Nam cùng Kim Thừa Tiên một trận chiến, rất nhanh chính là chuyển khắp toàn bộ tu hành giới, dẫn tới từng cái tu sĩ đều tùy theo động dung. Một người trưởng khống tôn cấp thần binh, chuyện như thế, quá rung động, lại Khương Nam còn đoạt đi Kim Ô vương liệt viêm kích. Đây chính là việc lớn a. Trong lúc nhất thời, tu hành giới theo sôi trào, các ngóc ngách đều tại nghiên cứu thảo luận liên quan tới Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh sự tình. Thời gian trôi qua từng ngày, đao mắt chính là 7 ngày. Sau 7 ngày, một ngày này, Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh đi tới cổ nghi ngở tông môn bên ngoài. Cổ nghi ngở tông đứng ở một mảnh tiên sơn trong đám đó, cùng đại đa số tông môn lập tập phương thức một dạng. Trong đó, Huyền Không Bảo Đạo hành hiện lên, đủ loại tiên gốc tại sinh trưởng, vô cùng bất phàm. Khương Nam cùng Tôn đi vào nơi này, không có làm bất cứ do dự nào, thẳng đến cửa chính đỉnh mà đi. Ngưng Người đến gì? Cậu nghi ngờ tông cửa chính đỉnh bên ngoài, có trấn thủ môn đỉnh đệ tử tiến lên, nhưng mà sau một khắc chính là biến sắc, thấy rõ Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh rung mạo, là các người. Bây giờ, Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh tên tuổi có thể là chuyển khắp toàn bộ Hỗn Độn tinh hải, bọn hắn nhất mạch, trước đó càng là truy sát qua Tôn Lộ Thánh, không nghi tới, hai người này, cư nhiên xuất hiện vào lúc này tại bọn hắn cậu nghi ngờ tông môn bên ngoài. Có người mở miệng, "Nhanh! Thông trì tông!" Lên keng. Khương Nam đưa tay, liên miên kiếm mang trực tiếp bay tung tóe mà ra, Đêm này người câu nói kế tiếp tắc ngang. Bước này Kiếm Mang cũng là không có tùy ý đánh giết chấn thủ môn đỉnh những người này, mà là thẳng tắp hướng phía cậu nghi ngờ tông bên trong mà đi, sinh sinh vờnát cậu nghi ngờ tông cửa chính đỉnh. Không có làm nửa phần dừng lại, Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh bước vào trong đó, nhập đạo cảnh thần năng xen lẫn bên ngoài cơ thể, khí tức mạnh mẽ. Không muốn chết, đều đi. Khương Nam lạnh lùng nói. Nói đến đây lời thời điểm, lòng bàn chân hắn, Thiên Dẫn Thần Văn đã đang bay nhanh chui vào dưới nền đất. Cùng lúc đó, hắn đang nhìn hướng này cậu nghi ngờ tông khu vực trung tâm, nơi đó nhất tông thần điện, đến, này nhất cao ngay tại bên trong thần điện kia. Hầu ca, bọn hắn ngươi giải quyết Hàn Nối Tôn Ngộ Thánh nói, "Cậu nghi ngờ tông trước đó truy sát Tôn Ngộ Thánh, mong muốn trấn áp xuống Tôn Ngộ Thánh, nhu đoạt thánh linh tinh huyết, bây giờ tìm đến phiền toái, tự nhiên là do Tôn Ngộ Thánh ra tay chút giận." Tôn Ngộ Thánh gật đầu, liệt viêm kích trước đó huy động mà ra, hóa thành một đạo ánh sáng, ép về phía ngôi thần điện kia. Ầm ầm. Liệt viêm kích làm thiên tôn cấp thần binh, tại Tôn Ngộ Thánh nhập đạo cấp thánh linh lực phía dưới, trước tiên liền đem ngôi thần điện kia đánh siêu siêu siêu, thất đạo thân ảnh từ trong đó lao ra, từng cái đều là vạn hư cảnh tồn tại. "Là ngươi?" Thần điện bị huênh vỡ, bảy người bước ra, thấy được Tôn Thánh về sau, Trước tiên động dụng." Nay nhất mạch tông chủ băng lấy mà nói, thiên hạ cường giả đều đang tìm ngươi, ngươi khương nhiên còn dám. "Như vậy ra?" "Ồ nào." Tôn Lộ Thánh lạnh lùng nói, liệt viêm kích chấn động, bùng nổ chói hai nổ vàng, trực tiếp cắt ngang này người câu nói kế tiếp. Hắn là đến chút giận, không có bất kỳ cái gì giữ lại, giờ khắc này, hắn trực tiếp dùng nhập đạo cảnh thực lực toàn lực thôi động liệt viêm kích, khiến cho liệt viêm kích bùng nổ chói mắt hoàng quang, chẳng qua là trong chốc lát liền đem Nghi Ngở chủ bao phủ ở bên trong, tại chỗ đánh nát bẫy. Lại, thần hồn cũng theo cùng một chỗ yên diệt. Tông. Tông chủ?" Cẩu Nghi Ngở trong tông Một đám tu sĩ cùng nhau biến sắc. Bọn hắn nhất mạch tông chủ, vạn hư cảnh cường giả, thế mà cứ như vậy trong nháy mắt bị đánh giết. Tất cả mọi người, trong lúc nhất thời đều là không khỏi run rẩy lên. Này nhất mạch mấy cái trưởng lão cũng đều biến sắc, cái này nhìn xem Tôn Nội Thánh, lộ ra kinh dị biểu lộ. "Ngươi, ngươi!" Đại trưởng lão thanh âm cũng không khỏi đến phát run, làm sao cũng không nghi tới, Tôn Nội Thánh như vậy thiết huyết, trực tiếp liền ra tay, đánh giết trong chớp mắt tông chủ của bọn hắn. "Các ngươi cũng cùng chết." Thánh lạnh như băng nói, dẫn theo liệt kích, trực tiếp tới. Khương Nam nhìn xem một màn này, lời gì cũng không có. Chẳng qua là tập trung tinh lực, vận chuyển thiên dẫn thân thuận, làm từng sợi thiên dẫn thần văn tràn vào cậu nghi ngờ tông dưới nền đất. Chương 355, Bá đạo. Mượn cái gì? Khương Nam nhíu mày. Đối với Kim Thừa Tiên Tư thái, hắn rất khó chịu. Cái kia tứ thái có vẻ hơi bá đạo, có một loại áp bách người mùi vị. Tôn Lộ Thánh cũng là không cao hứng, có chút đạm mạc nhìn xem Kim Thửa Tiên. Nghe nói ngươi có một thanh không sai kiếm, lấy ra. Kim Thửa Tiên con ngươi lanh lóc, hướng phía Nam tay, đồng thời nhìn về phía Tôn Thánh. Thánh linh thiên, thấy, nghe nói tinh giá trị cực mượn tiểu vương mười không là vấn đề a. Nay vừa nói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 Hắn cũng không có trực tiếp chỉ trích Kim Thử Tiên, dù sao, thực lực của đối phương rất bất phàm, càng quan trọng hơn là, đứng phía sau một tôn Thiên Tôn cấp Kim Mô Vương, loại kia cấp bậc cường giả, có thể là không dễ trêu chọc. Tiên bối, Bổn Vương từ trước tới giờ không nói đùa, ngươi cũng biết. Kim Thử Tiên nói, nhìn về phía Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh, lãnh cốc nói, "Kiếm, lấy ra." Tinh huyết, dao 10 giọt ra tới. Vàng không, đừng trách Bổn Vương vô tình, tự mình đến lấy." Nói đến đây lời, trên người hắn có từng sợi sát ý phóng thích ra ngoài, một cỗ khủng lồ áp lực theo hiện hiện ra, hướng thẳng đến Khương Nam cùng Tôn đi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 Trong con ngươi cũng là mang theo lạnh leo sáng bóng không quan trọng sâu kiến dám như vậy cùng buồn vương nói chuyện Kim thửa tiên tầm mắt vô tình hướng phía trước bước ra một bước các ngươi không cho buồn vương tự mình đến lấy lại để cho này mảnh huố độn tinh Hải thêm ra hai bộ thi thể âm ầm một tiếng vạn hư cảnh yêu khí theo huyết tán hiện ra màu đỏ thắm mang theo một cô kinh người cảm giác nóng rực như muốn đem không khí đều cho tiêu hủy đi bực này yêu khí mạnh các người rõ ràng chẳng qua là vạn hư sơ kỳ cấp độ nhưng chân chínhy năng lại là đủ để áp chế một chút bình thường vạn hư cường giả tối đỉnh Kim Tiểu Hữu chớ có quá phận, bọn hắn là bản tỏa mời tới khách nhân, là ta Tình Thiên các bằng hữu. Cũng là lúc này, Tình Thiên các các chủ mở miệng, thanh âm rất là âm u. Đồng thời, có Hóa Thần cấp khí tức quét tán, đem Kim thừa Tiên ép hướng Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thanh yêu lực cả lại. Kim Thửa Tiên con ngươi hơi trầm xuống, tiền bối này là ý gì? Bọn hắn giống như ngươi, đều là khách nhân của ta. Ngươi muốn tại ta Tình Thiên các nội thương bọn hắn, không thể nào nói nổi a?" Tình Thiên các các chủ nói. Nếu là buồn vương nhất định phải động thủ đâu." Kim Thửa Tiên nhìn xem Tình Thiên các các chủ, con ngươi vẫn như cũ lênh khốc. Vậy bản tọa cũng chỉ có ra tay ngăn trở. Tình Thiên các các chủ nói, lời nói cũng biến thành đạm mạc một chút. Lại, lúc này, trong lòng của hắn đã là có chút bất mãn. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh là hắn mời tới khách nhân, Kim Thừa Tiên tại đây bên trong làm khách, hắn bình thời gian cũng là có thật tốt chiếu đãi, không, có nửa phần lãnh đạm, đối lại cũng là vô cùng khách khí, gần như là cùng thế hệ tương giao, nhưng hôm nay, đối phương lại đối đãi như vậy, Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh hai cái này hắn mời tới khách nhân, ngay tại hắn Tình Thiên các bên trong động thủ, này không khỏi quá không nể mặt hắn, đem bọn hắn Tình Thiên các hoàn toàn không có không để. Trong mắt, Kim Thự Tiên không hề chớp mắt nhìn xem Tình Thiên các các chủ. Con ngươi thủy trung lãnh cốc, một lúc sau, yêu khí theo dần dần đạm xuống dưới. "Tốt, bổn vương liền cho ngươi tình thiên các mặt mũi, tại đây bên trong, không động hắn nhóm." Hắn lạnh lùng nói, nhìn về phía Khương Nam cùng Tôn Lộ Thánh, bổn vương mong muốn độ vận, chưa từng có không có được. Hắn đó cũng không phải cho tình thiên các các chủ mặt mũi, mà là bởi vì, nếu là tình thiên các các chủ nhất định phải bảo đảm Khương Nam cùng Tôn Lộ Thánh, hắn cũng khó có thể đối hai người thế nào. Dù sao, tu vi của hắn chẳng qua là mới vạn hư sơ kỳ, cứ việc trên người có Kim Ô vương ban cho bảo, nhưng cũng rất khó là hóa thần cảnh định phong tình thiên các chủ đối thủ. Chú chỉ, tình tiên các bên trong còn có cái khác một đám hóa thần bừng dạ. Nói xong, hắn không có dừng lại, hướng thẳng đến Tình tiên Các đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Khương Nam nhìn đối phương bóng lưng rời đi, trong mắt mang theo lãnh quang, cực kỳ khó chịu. Này người thật sự là quá bá đạo. Xin lỗi hai vị. Tình tiên Các các chủ lúc này tự nhiên nhìn ra Khương Nam không vui, có chút ấy này nói. Chỗ nào, cái này cùng tiền bối không quan hệ. Khương Nam trả lời. Tình tiên Các các chủ đã là tốt vô cùng, ở vào cảnh giới hóa thần, làm người lại là phi thường ôn hòa, kim thử tiên muốn động thủ lúc, cũng là đối phương hóa giải.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 Đa tạ tiền bối. Hiện tại giai đoạn này, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh thật đúng là không tốt tùy ý đi ra Tỉnh Thiên Các, dùng bọn hắn bây giờ trạng thái đi ra Tỉnh Thiên Các, thật là có khả năng bị kim thừa tiên trấn áp. Không sao, không cần khách khí." Thình Thiên Các chủ cười nói. Một ngày này, Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh lưu tại Tỉnh Thiên Các bên trong, Tỉnh Thiên Các chủ chuẩn bị hết sức phong phú tiệc tối, ở giữa, hắn cùng Tỉnh Thiên Các chủ trao đổi rất nhiều, tình giáo không ít thứ. Mãi đến nửa đêm, hắn mới là cáo biệt Tỉnh Thiên Các chủ, đi vào Tỉnh Thiên Các chủ vị bọn họ an bài phòng khách. Phòng khách rất là xa hoa, khí phái phi phàng. Nam tử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 nhất định cũng có thể được chỗ tốt không nhỏ. Thân. Tình thiên các chủ nghiêm túc gật đầu, nói, "Nhường môn hạ tháng tử thời khắc quan tâm bọn hắn động tĩnh, tại lúc cần thiết, tại bọn hắn có thời điểm nguy hiểm, nhớ kỹ toàn lực tương trợ." "Đúng." Tình thiên các đại trưởng lão đáp. Khương Nam cùng Tôn Lộ Thánh rời đi Tình Tiên Các, đi đường vô cùng ẩn nấp. Rất nhanh, chọn vẹn một canh giờ trôi qua, bọn hắn rời đi Tình Tiên Các phạm vi rất xa. "Nam tử, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào?" Tôn Lộ Thánh Nam nói. Chương 357: Đặt vào Huyền Nam suy nghĩ một chút, nói, "Đi Huyền cùng Bích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 Cự cực kiếm độ tại hắn thi triển ở dưới, trực tiếp quyện ra liên miên ki quang, như là như sóng to gió lớn cuốn hướng trước. Bức này kiếm khí quá mức kinh người, khiến cho vạn hư đỉnh phong cảnh huyền tiên tông tông chủ và này nhất mạch mấy cái trưởng lao đều là toàn cảnh là kinh hoàng. Ầm ầm, này mấy cường giả đều là ngay đầu tiên trẹo chống toàn bộ thần năng, hướng vũ cực kiếm độ nên tiếp. Nhưng mà, nhưng căn bản ngăn không được, bởi vì, Tôn Ngộ Thánh có thể là thánh linh, lại ở vào nhập đạo cảnh giới, bây giờ trưởng khủng cự cực kiếm độ mà chiến, không có đặc thù thần binh tương trợ tình hung hoàn toàn là có khả năng quét ngang hóa thần cảnh phía dưới bất luận cái gì người. Tông.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 Hắn muốn dùng Thiên dẫn thần thuật rút ra ba đầu linh mạch, là muốn hao phí không ít thời gian cùng tinh khí thần. Ầm ầm, phía trước, thần năng quấy động, kiếm khí hí lên. Tôn Lộ Thánh trưởng khống cửu cực kiếm đồ, lập phép Huyễn Tiên Tông chủ hòa này nhất mạch mấy cái trưởng lão. Huyễn Tiên Tông chủ hòa mấy cái trưởng lão vừa sợ vừa giận, toàn lực ra tay, nhưng mà những thủy chung vô hiệu, ngăn không được Tôn Lộ Thánh. Huyễn Tiên Tông một đám đệ tử nhìn xem một màn này, từng cái đều khẽ run. Tông chủ của bọn hắn cùng các trưởng lão, là bọn hắn đấu cao nhất ta, bây giờ lại được vững vàng áp chế. Tiếp tục như thế, bọn hắn nhưng làm sao bây giờ? Bắt hắn lại,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 Hướng thẳng đến Huyền Tiên Tông bên ngoài và tới. Tông, Tông chủ đại nhân. Huyền Tiên Tông một đám phổ thông đệ tử nhìn xem một màn này, từng cái đều là ngộp trợn. Bọn hắn nhất mạch tông chủ, cư lại vào lúc này, lựa chọn thoát đi. Nơi này chính là Huyền Tiên Tông lập tộc chỗ a, tông chủ của bọn hắn, thế mà tại thời khắc này, thoát đi lập tộc chỗ. Mất mặt. Khương Nam quét mắt thoát đi Huyền Tiên Tông tông chủ, khinh bị nói. Tôn Ngộ Thánh tầm mắt cũng nhìn về phía Huyền chủ, lộ ra một bạc, hắn dùng chấn động đồ, liền tông tông chủ cho chặn đường mà xuống. Viụ cơ kiếm đồ tại hắn bàng bạc thánh linh lực tôi độ dưới, bùng nổ vô cùng kiếm uy, trực tiếp đem Huyễn Tiên Tông tông chủ bả phủ. Không! Thê Lương cùng tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng truyền ra, sau một khắc, phù một tiếng, Huyễn Tiên Tông tông chủ lúc này nổ vỡ đi ra. Tính cả thân hồn, cũng cùng nhau bị yên diệt. Một man như thế, khiến cho này nhất mạch một đám phổ thông đệ tử lúc này lại là hung hang giun lên. Bọn hắn nhất mạch tông chủ, cứ như vậy tại tông môn của mình bên trong, bị người giết chết. Tôn thánh con ngươi lạnh lùng, nghiêng đầu, nhìn về phía này nhất mạch mấy cái trưởng lão. Lúc trước đuổi hắn người bên trong, không có những người này, thế nhưng, hắn biết rõ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 Kương Nam tự nhiên là chú ý tới những người này ánh mắt, thản như nói: "Chúng ta cũng không phải loại kia ưa thích giết chóc người, các ngươi chẳng qua là đệ tử bình thường, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi, chính mình tạm." Truy sát Tôn hộ thánh, này cuối cùng chẳng qua là Huyễn Tiên Tông cao tầng ý tứ, này chút phổ thông đệ tử, nếu là không cùng bọn hắn đối thủ, bọn hắn tự nhiên cũng không cần thiết đem những người này đuổi tận giết tuyệt. Huyễn Tiên Tông một đám phổ thông đệ tử ngheương Nam lời này, rất nhiều người vẻ mặt lập tức trở nên tốt hơn nhiều, có vài người thậm chí không khỏi lộ ra một chút kinh hỉ, lúc này hướng ra ngoài chạy đi. Sau đó, cái khác một đám đệ tử cũng đều hướng Tiên Tông bên ngoài chạy. Khương Nam nói tản, bọn hắn vẫn là nghe hiểu, muốn đạt một ngày này từ bỏ Huyền Tiên Tông thoát ly Huyền Tiên Tông. Nay đối với bọn hắn mà nói, mặc dù có không cam lòng, nhưng tỉ thật cũng cũng không tính là gì. Dù sao, giữ được tính mạng mới là mấu chốt nhất. Khương Nam không đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, nguyện ý buông tha bọn hắn, đây đã là bọn hắn ngoài ý liệu sự tình. Trước đó, bọn hắn còn muốn lấy, Khương Nam cùng với Tôn Ngộ Thánh sẽ đuổi bọn hắn nhất mạch đuổi tận giết tuyệt. Xiêu xiêu xiêu tiếng xé gió không ngừng quen quẩn, trong nháy thôi, bên trong đám đệ tử, toàn bộ chạy cái quăng. Khương Nam đối với cái này cũng không hề để ý.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 Hắn vận chuyển thiên dẫn thân thuật, từng đạo thiên dẫn cổ văn hiện hóa, như cùng một cái cái nhỏ nhỏ, tràn vào linh mạch bên trong. Dần dần, hắn càng đem ba đầu linh mạch tiến hành dung hợp, hóa ba làm một, giao hòa càng nhiều thiên dẫn cổ văn. Rất nhanh, trọn vẹn 3 ngày thời gian trôi qua. Ba ngày sau, một ngày này, hắn ngừng lại, diện hồn thần lôi tại giờ khắc này, cuối cùng hoàn thành. Đủ để ban sát bình thường hóa thần cấp cường giả. Hắn tự nói, dùng ba đầu phi phàm linh mạch, hao phí 3 ngày thời gian giên đúc, dung nhập lít nhã lít thần văn. bây giờ, hắn chế làm mà thành diện hồn thần lôi, uy năng là hết sức đáng sợ, bình thường hóa thần cấp cường giả.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 Kương Nam trong mắt không có chút nào kiếm kỵ, lôi đỉnh thần kiếm trực tiếp theo trong cơ thể vật ra, sen lẫn hùng hậu kiếp người kiêu uy. "Không cần nói nhà muốn nhiều như vậy." Hắn Đạm Mặc nói. Nói đến đây lời, hắn trực tiếp đưa tay, lôi đỉnh thần kiếm vung lên, một kiếm hướng phía đối phương chém đi. Leng keng. Kiếm khí trói hai, vang lên con cong. Lăng lẹ lôi đỉnh kiếm ánh sáng gần như cắt đứt không gian, thẳng tắp hướng phía Kim Thửa Tiên chém đi. Chẳng qua là che lấp ở giữa mà nói, bực này kiếm khí chính là đi vào Kim Thửa Tiên phụ cận. Kim Thửa Tiên trong con ngươi xen lẫn Quang, đưa tay trực tiếp rút ra một bàn tay. Xoay một tiếng, Thương Nam tế ra kiếm khí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 Tung hô yêu khí vẩn quanh mà ra, từng bước một hướng phía Khương Nam bước đi qua. Bốn Vương hết sức nhân từ, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, chính mình giao ra thần kiếm, Bốn Vương có khả năng cân nhắc không giết ngươi. Nhìn xem Khương Nam, thanh âm hắn rất lạnh, mang theo một loại cao cao tại thượng mà mạn. Khương Nam cười lạnh, lôi đỉnh thần kiếm chấn động, mảng lớn lôi đỉnh kiếm khí, thẳng tắp hướng phía đối phương bao phủ mà đi. Kim Thửa Tiên Hư lạnh một tiếng, yêu khí bao phủ, hóa thành chế nóng yêu sóng, đón vực này lôi kiếm khí mà lên. Cả hai va chạm, bùng nổ kinh người hủy diệt chi quang. Khách khách khách, Hư không bội vì vực này khí tức hủy diệt, từng tấp từng tấp nứt ra. Lại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 Kim Thửa Tiên lưu lại, đảo mắt thối lui ra khỏi trọn vẹn xa vài chượng, sau đó, một cố khí tức hiệp người theo trong, cơ thể hắn bao phủ mà ra, trong nháy mắt hóa thành nhất tông phương thiên hỏa kích. Kích dài 2 mét, trên đó khắc ấn lấy 18 vân mặt trời chói trang, mỗi một vân mặt trời chói trang đều phảng phất là chân thực, nóng bỏng bức người. Liệt Viêm Kích. Kim Ô Vương rèn đúc thần binh, Thiên Tôn cấp. Phu cận, có người nhịn không được nói lên tiếng. Kim Ô Vương là hỗn độn tinh vực mạnh nhất tồn tại, tu vi ở vào Tiên bậc, thành danh mình, chính là kích. Bây giờ, Kim Thừa Tiên tế ra cái này thần kích, những người này tự nhiên là trước tiên liền nhận ra được.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 Thủy diệt chi quang khói động, như là sóng biển bao phủ quay cuồng. Cái này thành trì bên trong, phù cận không gian nhận càng thêm kịch liệt ảnh hưởng, một tòa tòa đại lâu không ngừng sẽ rách. Lùi, mau lùi lại. Có tu sĩ kinh dị, từng cái, lại một lần nữa thối lùi về phía xa. Bây giờ, 10 tông thiên tôn cấp bậc thần binh va chạm, bực này kịch chiến thực sự quá dọa người, coi như là dư ba, cũng là rất kinh khủng. Khương Nam đỉnh đầu, cửu cực kiếm đồ xoay tròn, Lôi Đình thần kiếm Lục Mục thần kiếm chờ 9 thần kiếm làm chống đỡ, đem bản thân hắn hộ ở trong đó. Lúc này, dùng vi của hắn thôi động cửu cực kiếm đồ, Uy năng là rất mạnh, thế nhưng đối mặt có Thiên Tôn cấp liệt viêm kích Kim Thửa Tiên, lúc này, hắn lại là không địch lại, bị đối phương một lần lại một lần bất lui, trong cơ thể huyết dịch tựa hồ muốn phun ra. Tu vi quyết định hết thảy, ngươi coi như lại nhiều mấy món Thiên Tôn cấp thần kiếm lại như thế nào? Vẫn như cũ chỉ có tại bổn vương trong tay bại vong. Kim Thửa Tiên lạnh lùng nói, liệt viêm kích bị hắn vung lên mà xuống, từ bầu trời phách trảm mà xuống, hủy diệt chi quang kết người. Cương Nam khống chế cựu cực kiếm đồ đối kháng, nhưng lại thật hố không được, một lần lại một lần bị đẩy lui, mặt theo dần dần tái nhợt. Tiên cầm liệt kích, lại là chiến khí hùng hồn. Giống như quét ngang bắt phương thần tướng, có này khi đãng bắt hoang chi thế. Ven, ven, ven. Tỉ lệ thần năng va chạm, trong nháy mắt, chọn vẹn mấy chục cái hô hấp đi qua. Số thời gian mười hơi thở, xung quanh bờ kiến trúc bị phá hư rất nhiều, Thương Nam một lần lại một lần bị đẩy lui. Nói sớm, dùng tu vi của ngươi khống chế chúng nó, không được. Này Cửu Tông Thần Kiếm, nhất định về bổn vương hết thảy. Kim Thự Tiên tầm mắt vô tình, hai tay cầm liệt viêm kích, giống như hóa thành một đầu hủy diệt long, thẳng sâu hướng Thương Nam. Giờ khắc này, hắn tinh khí thần hoàn toàn quán chú tại liệt viêm kích phía trên, kích thế bức nhân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 Có thiên tôn cấp liệt viêm kích hộ thể, bây giờ lại như vậy bay Từ Tung. Tôn Ngộ Thánh ném mạnh ra diện hồn thần lôi về sau, biểu thị lưu lại, giờ phút này đã là ở vào một cái tuyệt đối an toàn vị trí bên trên, cười nhìn hướng chiến trường khương nam nơi đó, nắm bắt thời cơ vừa vặn. Khương Nam cũng cười. Lại, tại đây cùng một thời gian, hắn động, khống chế cựu cực kiếm đồ mà lên, thừa dịp kim thừa tiên gặp diện hồn thần xét đánh bị thương khoảng thời gian này trực tiếp phát động công kích. Kim thừa tiên đã ổn định thân ảnh, toàn thân nhuốm máu, nhìn xem Khương Nam bước tới, vừa sợ vừa giận, hèn hạ. Hắn đã nhìn ra, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ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 Kim Thửa Tiên toàn thân nhuốm máu, ổn định thân hình thấy cảnh này, lúc này kinh sợ, trực tiếp ra tay, hướng Khương Nam chụp tới. Liệt Viêm Kích có thể là gia gia của hắn đưa tiến tới thần binh, Khương Nam vậy mà mong muốn đoạt đi. Khương Nam nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, chín thanh thần kiếm tại trấn áp Liệt Viêm Kích đồng thời, chấn động ra mạng lưới kiếm quang. Bực này kiếm quang vô cùng lăng lệ, Kim Thửa Tiên tại mất đi Liệt Viêm Kích tình huống dưới, liền là căn bản ngăn không được, trong chốc lát bị trấn bệ bên ngoài cơ thể hết thảy thần năng, sau đó một tiếng bay tứ tung ra. Do máu, liên vùng vẫy hư không lên. Khương Nam lúc này không có phản ứng đối phương, chín thanh kiếm toàn lực Liệt viêm kích chấn động kịch liệt, thẳng đến quá khứ ba cái hô hấp về sau, rốt cục ngừng rung động, phản kháng ý niệm, bị chính thanh thần kiếm triệt đệ ma diệt. Khương Nam đưa tay, trực tiếp đem năm tới trong tay, không sai, nắm liệt viêm kích, hắn tự nhiên là cảm giác được rõ ràng cái này thiên tôn cấp thần kích mạnh mẽ, vô cùng kiếp người. Hầu ca, tiếp lấy. Hắn đưa tay, trực tiếp đem cái này thần kích ném cho Tôn Ngộ Thánh. Hắn đã có 9 chuôi thiên tôn cấp thần kiếm, này 9 chuôi thiên tôn cấp thần kiếm thuộc làm một thể, không tốt chia tách, nhưng cái này liệt viêm thần kích, lại là đơn nhất, cho Tôn làm binh khí vừa vặn.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 Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh đi vào nơi này, không có làm bất cứ chút do dự nào, hướng thẳng đến cửa chính đình mà đi. Ngưng bước. Người đến gì? Cẩu Nghi ngờ tông cửa chính đình bên ngoài, có chấn thủ môn đỉnh đệ tử tiến lên, nhưng mà sau một khắc chính là biến sắc, thấy rõ Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh dung mạo, là các người. Bây giờ, Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh tên tuổi có thể là chuyển khắp toàn bộ Hỗn Độn tinh hải, bọn hắn nhất mạch, trước đó càng là truy sát qua Tôn Ngộ Thánh, không nghi tới, hai người này, cư nhiên xuất hiện vào lúc này tại bọn hắn Cẩu Nghi Ngở tông môn bên ngoài. Có người mở miệng, "Nhanh! Thông trì tông!" Lên keng. Nam đưa tay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 là ngươi. Chân điện bị vênh vỡ, bảy người bước ra, thấy được Tôn Nộ Thánh về sau, trước tiên động dung. Này nhất mạch tông chủ băng lãnh mà nói, thiên hạ cường giả đều đang tìm ngươi, ngươi cư nhiên còn dám. Như vậy ra? Ồ nào. Tôn Nộ Thánh lạnh lùng nói, liệt viêm kích chấn động, bùng nổ chói hai nộ vàng, trực tiếp cắt ngang này người câu nói kế tiếp. Hắn là đến chút giận, không có bất kỳ cái gì giữ lại, giờ khắc này, hắn trực tiếp dùng nhập đạo cảnh thực lực toàn lực thôi động liệt viêm kích, khiến cho liệt viêm kích bùng nổ qua là trong chốc lát liền nghi ngờ Tông Tông chủ bao phủ ở bên trong, tại chỗ đánh mắt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 Dẫn theo liệt viêu kích, trực tiếp giễu tới. Khương Nam nhìn xem một màn này, lời gì cũng không có, chẳng qua là tập trung tinh lực, vận chuyển thiên dẫn thần thuận, làm từng sợi thiên dẫn thần văn tràn vào cẩu nghi ngở tông dưới nền đất. Chương 365, chân long cáng ngực. Cổ hoặc tông dưới nền đất, ba đầu linh mạch sẽ lẫn, mỗi một đầu đều là phi thường tinh người. Khương Nam dùng thiên dẫn thần văn từng sợi chui vào lòng đất, tự nhiên nhìn thấy tất cả những thứ này. So nguyên tiên tông cái kia ba đầu linh mạch, hơn chút. Hắn tự nói. Như vậy tự nói, trong mắt của hắn tinh mang không khỏi một chút. Linh tốt, chế tạo ra hồn lôi, chính là Ngay sau đó, càng nhiều thiên dân thần văn tràn vào lòng đất, tốc độ cao hướng phía này, ba đầu linh mạch quấn quanh mà đi. Ầm ẩm. Ba cái hô hấp về sau, mặt đất bắt đầu lay động, xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Ba đầu linh mạch bị hắn trực tiếp theo dưới nền đất lôi ra. Mỗi một đầu linh mạch bên ngoài, toàn bộ đan sen lít nha lít nhĩ thiên dẫn thần văn, vô cùng rườm rà. Này, đây là linh linh mạch. Hán. Hán. Cổ Hoặc Tông bên trong, nhất tông đệ tử cùng nhau biến sắc. Bọn hắn cổ Hoặc Tông ba đầu linh mạch, là bọn hắn cổ Hoặc Tông căn cơ, lại bị Khương Nam cưỡng ép kéo ra tới. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhập đạo cảnh tu vi, làm sao có thể làm được chuyện như thế? Liên liên một bên khác bị Tôn Nộ Thánh hoàn toàn áp chế này, nhất mạch mấy cái trưởng lao, cũng theo cùng một chỗ biến sắc. Tôn Nộ Thánh tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, đối với cái này cũng là cũng không kinh hãi, bởi vì lúc trước đã là thấy qua. Sau đó, hắn đem công phạt động tác thả lăng lệ một chút, thôi động liệt viêm kích, bộc phát ra mạnh hơn rất nhiều. Đoán được này sát uy, cổ hoặc tông mấy cái trưởng lão căn bản ngăn không được, hoàn toàn bị ép ở phía dưới. Dừng tay, chúng ta nói xin lỗi, không nên. A Này nhất mạch đại trưởng lão thấy Cầm Liệt Viêm kích tôn ngộ thánh thực sự quá mạnh, mở miệng cầu xin tha thứ, đáng tiếc, tôn ngộ thánh căn bản không làm đáp lại, trực tiếp đem gạt bỏ. Theo này về sau, mấy cái khác trưởng lão cũng cùng nhau bị tôn ngộ thánh cũng liệt viêm kích uy thế bao phủ. A. Không. Tiếng kêu thảm thiết quần quẩn, mấy người kêu ngay cả chạy trốn đều làm không được, trong nháy mắt chính là bị tôn ngộ thánh dùng liệt viêm kích toàn bộ gạt bỏ. Cổ hoặc Tông bên trong, một đám phổ thông đệ từ từng cái phát run, sắc mặt của mọi người đều là trở nên tái nhợt. chủ của bọn hắn, bọn hắn mấy cái trưởng lão, thế mà, như thế trong nháy mắt liền bị toàn bộ chém giết. Trốn, trốn a. Có người đột nhiên kêu một tiếng, hoảng sợ hướng phía của hoặc tông chi chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, này nhất mạch đệ tử khác cũng cùng theo một lúc bỏ chạy. Bây giờ, bọn hắn nhất mạch tông chủ và mấy cái trưởng lão đều bị như vậy tùy tiện đánh giết, bọn hắn nếu là không trốn, còn có thể làm cái gì, lưu lại chống lại sao? Cái kia là muốn chết à. Trong lúc nhất thời, xiêu xiêu siêu tiếng xé gió không ngừng quẩn quẩn, hết thể của hoặc tông đệ tử, toàn bộ hướng ra ngoài chạy trốn, rất nhiều người đều là đem tốc độ tối động đến cực hạn. Thương Nam quét này chút chạy trốn của Hoắc tông đệ tử, không có phản ứng, mặc cho bọn hắn thoát đi. Dù sao Truy sát Tôn Ngộ Thánh, chẳng qua là này nhất mạch cao tầng mệnh lệnh, này chút đệ tử bình thường, hắn không thèm để ý, không cần thiết đi đổi tận giết tuyệt. TV điện thoại mang, Tôn Ngộ Thánh cũng giống vậy, không có phản ứng này chút bình thường của cổ hoặc tông đệ tử. Rất nhanh, cổ hoặc tông bên trong đệ tử tất cả trốn cái ánh sáng, chỉ còn lại có Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh còn ở vào nơi này. Ầm ầm, ba đầu linh mạch bị Khương Nam lôi ra, năng lượng hùng hậu, khiến cho không gian cũng không khỏi đến theo vụ vụ. Khương Nam thi ra càng nhiều văn, rất này chế đến hoàn thu nhập tốc hải bên trong. Thu nạp hạ này nhất nguyên, Hàn Ngô Tôn Ngộ Thánh nói, "Tôn Ngộ Thánh gật đầu, ngay lập tức, theo Khương Nam cùng một chỗ, đem này nhất mạch tu hành tài nguyên, tuần tự thu thập. Những tương nguyên này, đối với bây giờ nhập đạo cảnh bọn hắn, không có tác dụng quá lớn, thế nhưng, một một ít tác dụng, lại cũng vẫn phải có. Đi." Thu thập xong tất cả tu hành tài nguyên, Khương Nam chào hỏi Tôn Ngộ Thánh, trực tiếp rời đi cổ Hoạt Tông. Cũng không lâu lắm, bọn hắn rời đi cổ Hoặc Tông rất xa, bước vào một tòa ẩn ngấp lại sơn. Tại ngọn núi lớn này ở giữa, Khương Nam chế tác diệt hồn thần lôi, tại đó không lâu chế xong. Mà lần này diệt hồn thần lôi, khiến cho hắn rất hài lòng đủ để trọng thương hóa thần định phong cấp cường giả. Đi Bích Liên cung, thu hồi chế tác tốt diện hồn thần lôi, hắn chào hỏi Tôn Lộ Thánh, hướng phía Bích Liên cung mà đi. Bích Liên cung cũng truy sát qua Tôn Lộ Thánh, nhất định phải đi lấy một cái công đạo. Đồng thời, cũng được vào tay này nhất mạch linh mạch, chế tác mới diện hồn thần lôi. Bọn hắn rời đi ngọn núi lớn này, rất đi mau ra rất xa. Nghe nói không, cái chỗ kia giống như lại muốn mở ra, là chân long cấm vực. Đúng, chính là chỗ đó. Tốc độ bọn họ không chậm, làm tới gần một đầu đại đạo lúc, xa xa nghe được mấy cái tu sĩ đang nghị luận Nghe bực này tiếng nghị luận, Khương Nam lúc này không khỏi ngẩn bước. Chân Long Cấm bực. Long. Đối với bực này chữ, hắn vô cùng để ý. Ngay sau đó, không có tiếp tục đi đường, hắn lôi kéo Tôn Ngộ Thánh núp ở một bên, xa xa nghe những tu sĩ này nghị luận. Bởi vì cách rất xa, những tu sĩ này khó mà phát giác bọn hắn. Mà mặc dù cách rất xa, nhưng hắn cùng Tôn Ngộ Thánh tu vi đủ mạnh, huyết mạch cùng thể chất cũng đều rất bất phàm, thính giác rất mạnh mẽ, cho nên, những tu sĩ kia tiếng nghị luận đều là nghe được rất rõ ràng. Rất nhanh, mấy cái tu sĩ tiếng nghị luận hoàn toàn bị bọn hắn nghe được, khiến cho hai người không, không khỏi khuôn mặt có chút động. Trăn Long Cấm vực, nơi mảnh Hỗn Độn Tinh Hải bên trong một chỗ cấm địa sinh mệnh, đồng thời cũng là một mảnh Hỗn Độn Bạo vực. Xưng là cấm địa sinh mệnh là bởi vì trong đó trải rộng đủ loại hung hiểm, bước vào hắn về sau, sơ ý một chút liền có khả năng sinh tử, dù cho là thiền Tôn cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Mà xưng là Hỗn Độn bảo vực, vậy thì là bởi vì, cái kia trong đó có đủ loại tiên duyên, đến thứ nhất liền là nhất tông tạo hóa. Truyền thuyết, cái kia trong đó đã từng vẫn lạc một con Trăn Long, tập kết đối phương đời tu vi la nguyên, liền chỗ ở trong đó, chỉ cần có thể đạt được hắn, tương lai ít nhất cũng có thể bước vào hóa thánh cảnh cấp độ. Chính là cơ ở đây. Này Chân Long Cấm vực mặc dù nguy hiểm tầng tầng, thế nhưng, nhưng cũng vẫn như cũ có liên tục không ngừng tu sĩ bước vào trong đó. Mà này Chân Long Cấm vực, không phải thủy trung đều mở ra, mỗi gian phòng cách 3 năm mới có thể mở ra cùng một chỗ, lúc khác, cấm vực địa đều sẽ bị tử vong xương độc bao trùm, ba phủ lòng đất cùng tương khung, không, có một chỗ khe hở, dù ai cũng không cách nào bước vào trong đó. Muốn bước vào trong đó, chỉ có chờ Chân Long Cấm vực tự động mở ra. Năm nay, liền là này Chân Long Cấm vực mở ra niên hạn, thời gian cụ thể, đại khái liền tại mấy ngày kế tiếp, đã là có đến không hết tu sĩ hướng phía cái chỗ kia là tới. Nam tử, nói thế nào? Tôn Nội Thánh nhìn về phía Khương Nam, "Này nhất mạch một nơi, ẩn chứa vô tận cơ duyên, ngay lập tức đang thích hợp bọn hắn. Đi." Khương Nam trong mắt sen lẩn tinh mang, chỉ có một chữ như vậy. Không vì Chân Long Cấm vực nội đủ loại cơ duyên, vẹn vẹn liền hướng về phía nghe đồn, hướng về phía Chân Long Cấm vực bên trong lòng chữ này, hắn liền nhất định sẽ đi. Đây đối với sinh tại địa cầu Hoa Hạ hắn mà nói, ý nghĩa quá lớn. Chương 366, Ô Sơn di chuyển. Long, Hoa Hạ biểu tượng, tại thời cổ là Hoa Hạ đồ thần, ý nghĩa phi phàm. Bây giờ, tại đây Hỗn Độn tinh hải bên trong, lại có liên quan tới Long một chỗ địa vực. Hắn tự nhiên đến đi xem một chút. Đi. Hắn đối Tôn Ngộ Thanh nói, ngay lập tức rời đi nơi này, hướng phía Chân Long Cấm vực mà đi. Chân Long Cấm vực vị trí, hắn đã là biết, cùng Tôn Ngộ Thanh lấy tốc độ cực nhanh mà đi, rất nhanh chính là đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh núi hoang, bên trong có từng mảnh nhỏ sương mù. Bực này sương mù, rõ ràng mang theo kinh người độc tính, không khí đều đang bị ăn mòn. Bất quá, lúc này, bực này sương mù lại là đang dần dần tan đi. Nhanh. Nhanh. Nhiều nhất còn có nửa ngày thời gian. Nhìn qua lại như thế này. Lúc này, trong khu vực này đã là tụ tập không ít tu sĩ, lít nha lít nhít một mảnh. Cũng là vì chân long cấm vực tới. Phiên địa vực này mở ra, mỗi một lần đều sẽ năm chắc chi không rõ tu sĩ đi vào nơi này, làm tầm tiên duyên. Càng nhiều hơn chính là mong muốn tìm được trong truyền thuyết long nguyên. Chỉ muốn lấy được cái kia long nguyên, cái kia tối thiểu nhất cũng có thể đi đến hóa thánh cảnh cấp độ A Hóa thánh cảnh, đối với này hỗn độn tinh hải bên trong một đám cường giả mà nói, cái kia chính là chân chính vô địch độ cao. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh đi vào nơi này, trên đường đã chuẩn bị áo bào đen, che đậy khuôn mặt, chỉ có hai mắt có khả năng nhìn thấy, cho nên bọn hắn lại tới đây cũng không có người nhận ra bọn hắn tới. Dù sao, tại hỗn độn tinh hải bên trong, bây giờ đánh lấy bọn hắn chủ ý người cũng không ít. Mà cùng lúc đó, đi vào nơi này, như cùng hắn nhóm giả bộ như vậy giả trang tu sĩ, số lượng là không ít, cho nên bọn hắn ăn mặc như vậy, cũng là cũng không có dẫn tới bất luận cái gì một kia tò mò tầm mắt. Hạo ra người đến. Lúc này, đám người đột nhiên xôn xao. Cách đó không xa, chọn vẹn 5 bóng người cùng nhau mà tới, mỗi một cái đều là cảnh giới hóa thần. Phân biệt là Hạo ra Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, Bát trưởng lão cùng Cửu trưởng lão, từng cái khí tức hùng hậu. Mấy người kia làm hỗn độn tinh vực cường giả hiếm có, hết thể tu sĩ đều là nhận đến bọn hắn. Mà đối với mấy người kia đến, những tu sĩ này cũng không có ngạc nhiên nghi ngờ, dù sao, Chân Long cấm vực quá mức bất phàm, Hạo ra có 5 cái trưởng lao cấp tồn tại chạy đến, đây là phi thường bình thường sự tình, thường chút năm ở giữa, này nhất mạch cũng đều có tới. Khương Nam thân phụ áo bào đen, cùng Tôn Nội Thánh đứng chung một chỗ, tại một vừa nhìn năm người này. 5 người này bên trong, có một người hắn là nhận biết, Diệp ra cũng có người đến. Có người mở miệng. Một vị trí khác bên trên, Diệp gia Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lao, Thất trưởng lão Bắt trưởng lão cùng cựu trưởng lão lần lượt chạy tới. Năm người đứng chung một chỗ, tinh khí thần hùng hậu, nhìn về phía Hạo ra nơi đó, khẽ gật đầu. Năm đó, hai nhà bọn họ nhưng thật ra là chuẩn bị muốn thông ra, thế nhưng, sau này lại ra một chút biến cố, dẫn đến thông ra thất bại, bất quá, mặc dù thông ra thất bại, thế nhưng hai nhà này quan hệ cũng là vẫn như cũ còn tính là tốt. Chẳng qua là có một số việc không thể cùng một chỗ hợp tác mà thôi. Khương Nam nhìn về phía Diệp ra mấy người kia, tấm mắt đăm mạc, lúc này, cái gì cũng không có nói. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh, Tình Thiên Các cũng có người đến, năm cái trưởng chạy tới. Theo này nhất mạch năm cái trưởng lao tới đây, Hạo ra cùng Diệp ra 5 cái trưởng lão đều là lạnh lùng nhìn sang. Trước đây không lâu, Tình Thiên các bắt trưởng lão cùng Cựu trưởng lao tương trợ Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh thoát đi, bọn hắn vô cùng không ngờ lòng. Bất quá, cứ việc cực kỳ bất mãn, có thể là bọn hắn cũng không cách nào đối Tình Thiên các làm cái gì. Dù sao, Tình Thiên các thực lực là rất mạnh, chủ yếu nhất chính là Tình Thiên các trưởng không có đến không hết tình báo, nếu như muốn đối phó Tình Thiên các, bọn hắn Hạo ra cùng Diệp ra coi như diện Tình Thiên các cũng được trả một cái giá thật là lớn. Mà trước đó, bọn hắn Hạo gia cùng Diệp ra, cũng đều không có cường giả tộc thành viên tổn thất. Cho nên, việc này còn chưa tính. Không tính là, lại có thể thế nào? Tình Thiên cấp 5 cái trưởng lão tự nhiên là chú ý tới Hạo ra 5 người cùng Diệp ra 5 người tầm mắt, nhưng lại không để ý. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh xa xa đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không nói gì thêm. Bây giờ, bọn hắn còn không có ứng đối hóa thần cảnh cường ra thực lực. Một cái hóa thần cảnh cường giả, bọn hắn còn có thể dùng diện hồn thần lôi đối phó, thế nhưng Hạo ra cùng Diệp ra tổng cộng 10 cái hóa thần cấp cường giả, bây giờ lại là bọn hắn không đối phó được, giữ yên lặng không bị này, hai đại gia tộc phát hiện là tốt nhất. Hai người đứng ở chỗ này, nhìn về phía trước, Lặng lặng chờ đợi Chân Long Cấm vực mở ra. Thời gian từng chút một trôi qua. Tiếng xe gió, một đạo theo một đạo văng lên, càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới nơi này, làm Chân Long Cấm vực ấy rất nhanh, trọn vẹn 6 canh giờ đi qua. Sau 6 canh giờ, lúc này, phía trước, trong núi hoang loại kia kịch động sơ ngủ, rốt cục trở nên cực kỳ mỏng manh. Nhìn qua, đã có khả năng thông hành. Đi. Có người mở miệng, làm Hạo ra ngũ trưởng lão, lúc này trước tiến động, phóng tới Chân Long Cấm bên trong. Cùng lúc đó, diệp ra năm cái trưởng lão cùng Tỉnh Thiên các năm cái trưởng lão, cũng đều là đạo Chân Long Cấm vực không thể tầm thường so sánh, ba năm qua đi sau mở ra, càng sớm tiến vào, có thể tìm được cơ duyên cũng càng nhiều. Theo Tam đại thế lực về sau, cái khác một đám tu sĩ cũng bắt đầu hướng phía trong đó phóng đi. Khương Nam đối Tôn Ngộ Thánh gật đầu ra hiệu, hai người cũng hướng phía Chân Long Cấm vực bên trong lập đi. Rất nhanh, hai người bước vào Chân Long Cấm vực. Bắt đầu một bước vào Chân Long Cấm vực, hai người trước tiên chính là cảm thấy một cố lạnh leo. Chân Long Cấm vực nội, không khí nhiệt độ cực thấp, phản phất là muốn đem người huyết dịch đều chờ lại. Hướng càng xa một chút vị trí nhìn lại, xét Chân vực, này mảnh cấm có 9 tòa ô sơn, 9 tòa ô sơn giữa lẫn nhau vờn quanh tại cùng một chỗ, mỗi một tòa đều là vô cùng lớn lao, cao vút trong mây tiêu, giống như 9 tòa cao nữa là thần điện. Lúc này, tất cả mọi người tại Triều lấy cái kia 9 tòa ô sơn phóng đi. Rõ ràng, cái kia 9 tòa ô sơn chính là này chân long cấm vực hải tâm. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh bước vào ở trong đó, lúc này tự nhiên không có dừng lại, cũng hướng phía cái kia 9 tòa ô sơn mà đi. Ven đường, trong khu vực này có không ít cổ thụ, phần lớn là bên ngoài không thấy được, cành lá sinh trưởng vô cùng um tùm. Linh khí cũng là phi thường tinh người. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh tốc độ rất nhanh cũng không lâu lắm chính là tới gần đến 9 tòa ô sơn trước. Đi vào nơi này, phía trước, tối tăm mở mịt sương mù vần quanh, cho người ta một loại hết sức quỷ dị cùng điểm xấu cảm giác. Khương Nam mở miệng, nói khẽ với Tôn Ngộ thành nói, "Nhỏ." Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất chấn động, giống như một trận động đất ở thời điểm này sinh ra tới. Nay mảnh công vực mặc dù run run, rất nhiều nơi xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Lại có thể thấy, không gian tựa hồ tại vần mẹo, tựa hồ tại biến hình. Một màn như thế, khiến cho Khương Nam lúc này liền là động dung, liền hắn ánh mắt qua, hắn thấy, rất nhiều nơi, địa hình thế mà đang biến hóa. Chín tòa ô sơn vốn là núi liền cùng nhau, thế nhưng lúc này, lại vậy mà tại bắt đầu di chuyển. chương 367, ngũ bảo thần chi. Sao? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cái này? Cùng trước kia không giống nhau a Chân long cấm vực nội, rất nhiều tu sĩ phát ra kinh thanh. Này chút lên tiếng tu sĩ, đại bộ phận đều lúc trước đã tới chân long cấm vực, thế nhưng, bọn hắn trước kia tới thời điểm, lại căn bản chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Trước kia tới chân long cấm vực, bọn họ đều là trực tiếp đăng lâm chín tòa Ocean. Tại chín tòa Ô Sơn bên trong tìm kiếm cơ duyên, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng lại theo chưa từng xảy ra chín tòa Ô Sơn dị chuyển chuyện như vậy. Dù cho là Hạo gia, Diệp gia cùng Tình Thiên các hóa thần cấp cường giả, lúc này cũng không khỏi đến độ là động dung. Chân Long cấm vực, bọn hắn tam đại thế lực là hiểu rõ nhất, cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện chín tòa Ô Sơn phát sinh di chuyển chuyện như vậy à. Ầm ầm. Chân Long cấm vực tiếp tục chấn động, giống như là động đất tại tăng lên. Không gian theo vặn mẹo, chín tòa Ô kéo dài dị chuyển, sinh ra một đạo lại một đạo vết nứt không gian cùng không gian vòng xoáy. Này chút vết nước không gian cùng không gian vòng xoáy đều là cực lớn, lại nương theo lấy kinh người sức lôi kéo, vừa mới xuất hiện, liền đem phụ cận hết thảy vật cùng người hướng phía trong đó kéo đi. Đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Cái này, rất nhiều tu sĩ lúc này liền là nóng nảy, nay còn không có tiến vào chín tòa ô sơn, làm sao lại phát sinh chuyện như vậy? Chẳng qua là, mặc cho những người này như thế nào lo lắng cùng phản kháng, nhưng căn bản ngăn cản không nổi này chút vết nước cùng vòng xoáy sức lôi kéo, từng cái tu sĩ bị tuần tự kéo vào đến trong đó. Dù cho là Hạo Diệp gia cùng Tình Tiên các hóa thần cấp giả, Bây giờ mặc dù đang toàn lực ngăn cản, nhưng lại cũng vô dụng. Vụ. Nương theo lấy một đạo vàng lớn, hạo ra một trưởng lão bị trực tiếp kéo vào một đầu không gian một khe lớn, trong nháy mắt chính là tan biến. Sau đó, Diệp ra cùng Tình Thiên các trưởng lão cũng bắt đầu một cái tiếp theo một cái bị cuốn vào khác biệt vết nước không gian cùng không gian vòng xoáy bên trong. Phương này Chân Long Cấm vực nội, lúc này, vết nước không gian cùng không gian vòng xoáy trở nên càng ngày càng nhiều, khiến cho toàn bộ Chân Long Cấm vực không ngừng biến hóa địa thế đồng thời, đem cái này đến cái khác tu sĩ cuốn vào trong đó. Nam tử, làm sao bây giờ? Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh lúc này tình trạng, cũng giống như vậy cũng đang bị phụ cận không gian một khe lớn cùng không gian vòng xoáy lôi kéo, khó mà thoát khỏi ra ngoài. Hóa thần cấp cường giả đều không có cách nào thoát khỏi, chúng ta cũng tuyệt đối là không thể nào làm được. Bất quá, nhìn qua, hẳn là không có nguy hiểm gì. Khương Nam nói, chúng ta lẫn nhau lôi kéo, không muốn tản ra. Thông qua quan sát, hắn phát hiện, này chút vết nước không gian cùng không gian vòng xoáy, chẳng qua là sẽ cải biến bị cuốn vào trong đó tu sĩ vị trí mà thôi, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Dù sao, bực này không gian vòng xoáy cùng vết nứt không gian, hắn đã qua, cùng lúc trước thần nông thị đem bọn hắn rời ra địa cầu lúc loại kia không gian môn hộ, hết sức tương tự. Hắn cùng Tôn Ngộ Thánh lẫn nhau lôi kéo đối phương, tránh cho về sau bị tách ra, cũng không lâu lắm, chính là bị một đạo không gian một khe lớn bay tới. Bị cuốn vào đến không gian một khe lớn bên trong, tầm mắt rất nhanh trở nên tối xuống. Sau đó, cũng không lâu lắm, tối tăm không gian lại lần nữa trở nên ánh sáng sáng lên. Hai người bị một cố đại lực trấn xuất hư không, rơi vào thực chất đáy trên mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía thảm thực vật một gốc hợp với một gốc, là phi thường đặc thù hắc mục, nhìn qua giống như là khô héo, nhưng trên thực tế, lại có rất đậm sinh mệnh khí tức xen lẫn. Nơi này là Thánh dò xét bốn phía. Tựa là Chín tòa ô thượng trung một tòa. Khương Nam nói, tại bước vào này mảnh chân long cấm vực về sau, hắn quan sát qua chín tòa ô sơn, lại dùng thiên dẫn thần thuật khảo lượng một phen, cho nên, đối với chín tòa ô sơn đại khái tướng mạo là biết đến, lúc này, trong nháy mắt liền phân biệt nhận ra được. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Tôn Nội thánh tò mò. Vừa rồi, hắn thấy được rất nhiều tu sĩ phản ứng, cũng quan sát tình thiên các cùng hạo gia diệp ra hóa thần cấp cường giả phản ứng, nhìn ra được, một màn này, trước kia là chưa từng xảy ra. Khương Nam lắc đầu, không rõ ràng. Dừng một chút, hắn lại mở miệng, nói, tạm thời trước mặc kệ. Chúng ta tìm kiếm một thoáng cái này. Nói đến đây lời, đột nhiên, hắn lời nói hơi ngừng lại, tầm mắt rơi vào cách đó không xa. Cái chỗ kia, một gốc hấp thụ hạ sinh trưởng một gốc linh chi, linh chi cực lớn, sinh ra hai mảnh linh chi lá, mà chủ yếu nhất là, mỗi một mảnh linh chi lá đều là hiện ra lấy năm loại khác biệt màu sắc. Ngũ Bảo Thần Chi. Hắn nhịn không được nói lên tiếng. Uma tộc có không ít cổ thư, hắn xem rất nhiều, hiểu rõ rất nhiều thứ. Này Ngũ Bảo Thần Chi, chính là hắn tại Uma tộc một bản tiên bảo tịch bên trong sở chứng kiến qua. Đây là nhất kinh người thiên tài địa bảo, là giữa thiên địa đạo chỗ tầm bổ Má sinh. Đối với vạn hư cấp cường giả mà nói, đều là khó được tiến chân. Nó có khả năng tăng lên tu sĩ tu vi, cũng có thể tẩm bổ tu sĩ thần thức, thần hồn cùng túc hại các loại, hiệu quả cực kỳ không tầm thường. Hắn đem chuyện như thế đơn giản cùng Tôn Ngộ Thánh nói ra, không có chút gì do dự, trực tiếp đi lên trước, đem Ngũ Bảo Thần Chi hái chiếm được vào trong tay. Cái này, Tôn Ngộ Thánh hơi kinh ngạc, cái này là Chân Long cấm vực. Cái này, hắn hơi kinh ngạc, nghe đồn Chân Long cấm vực nội tiên duyên khắp nơi trên đất, bây giờ xem ra, còn quả nhiên là như thế a. Bọn hắn mới vừa bước vào ở trong đó không bao lâu, thế mà tìm đến một gốc Ngũ Bảo Thần Chi. Thứ này giá trị, có thể là cực kỳ kinh người a. Vạn hư cảnh cường giả gặp đều phải đỏ mắt. Khương Nam nắm ngũ bảo thần chi, do xét bốn phía, cách đó không xa, vừa vặn có một gốc tương đối lớn vạn thạch, hắn chào hỏi Tôn Ngộ Thánh, đi thẳng tới này vạng thạch phía dưới, đem ngũ bảo thần chi một phân thành hai, trong đó một phần giao cho Tôn Ngộ Thánh. Chúng ta trước luyện hóa, tăng cao thực lực." Hắn nuôi Tôn Ngộ Thánh nói. Cứ như vậy một gốc ngũ bảo thần chi, bọn hắn chưa đều, ít nhất cũng có thể làm tu vi của bọn hắn, diễn phần mình tăng lên một cái bậc thang đầu, không do dự, kết quả Khương Nam đưa tới ngũ bảo thần chi, trực tiếp chính là bắt đầu hóa. Lập tức, hắn bên ngoài cơ thể, thánh linh lực mặc dù từng sợi lở lở, Khương Nam cũng không do dự, thiên tâm quyết vật chuyển, cũng bắt đầu luyện hóa ngũ bảo thần chi. Ngũ bảo thần chi bên trong, dự trữ năng lượng vô cùng hùng hậu, chủ yếu nhất chính là có đạo mảnh vỡ thai nén ở trong đó, đối với nhập đạo cảnh bọn hắn mà nói, tác dụng là phi thường lớn. Ông màu vàng kim nhàn nhạt hào quang vờn quanh bên ngoài cơ thể, hắn dùng thiên tâm quyết luyện hóa ngũ bảo thần chi, tinh khí thần từng sợi trở nên mạnh mẽ, tốc hải, thần thức cùng tu vi các loại đều tại theo tăng cường. Như thế, đạo mắt chính là 3 ngày đi qua. 3 ngày qua, một ngày này Một cỗ hùng hậu đại lực đột ngột theo trong cơ thể hắn lao ra, tại hắn bên người tịch diễn sinh ra một cái tiểu lòng quyền. Nhập đạo trung kỳ. Hắn tại giờ khắc này mở hai mắt ra, trong con người, hai đạo tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Ba ngày thời gian, dùng ngũ bảo thần chi luyện hóa, tu vi của hắn theo nhập đạo sơ kỳ đạt đến nhập đạo trung kỳ, các phương diện đều là có một cái to lớn tăng lên. Chương 368, khủng bố đen lôi. Rất tốt. Cảm giác tự thân biến hóa, Khương Nam tự nói, rất hài lòng. Hắn hôm nay, đơn thuần luận bản thân thực lực, vạn hư phía dưới, tuyệt đối là vô địch cấp độ. Bởi vì Ngũ Bảo Thần Chi không chỉ tăng lên tu vi của hắn, thần trí của hắn, thần hồn cùng tốc hại các loại cũng đều có một cái cực lớn tăng cường. Lại bởi vì tu vi tăng lên, Vô Danh Tiên Thư tại phát huy tác dụng, hắn huyết mạch cùng thể chất cũng theo trở nên càng thêm cường đại. Dừng một chút, hắn thu hồi bên ngoài cơ thể thần huy, đứng dậy. Lúc này, bên cạnh, Tôn Lộ Thánh cũng đã luyện hóa xong Ngũ Bảo Thần Chi, tu vi đạt đến nhập đạo trung kỳ cao cấp nhất cấp độ, chỉ kém một tiên là có thể đi đến nhập đạo kỳ. Mà đó cũng không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là hắn thạch khu sinh ra biến hóa, mơ hồ trong đó đã tại bắt đầu hướng phía thân thể máu thịt biến. Hầu ca, người cái này." Khương Nam không khỏi hơi kinh ngạc. Trước kia, hắn đã từng hỏi tham qua Tôn Ngộ Thánh lúc nào sẽ lộ sắc thành thân thể, Tôn Ngộ Thánh nói là đi đến cảnh giới hóa thần. Thế nhưng hiện tại, mới nhập đạo cảnh mà thôi, Tôn Ngộ Thánh liền đã có lộ sắc thành thân thể máu thịt dấu hiệu. Tôn Ngộ Thánh chính mình cũng có chút giật mình, nói, là ngũ bảo thần chi hiệu quả. Hắn luyện hóa ngũ bảo thần chi, cảm thụ rất rõ ràng. Cái kia một nửa ngũ bảo thần chi, càng nhiều hơn chính là trợ giúp hắn thuế biến thân thể, tại tu vi cùng phương diện khác bên trên, ngược lại không có quá lớn tăng lên. Bất quá, tương trợ lộ sắc thành thân thể điểm này, lại là nhất làm cho hắn kinh hỉ, bởi vì, thánh linh một khi rút đi thạch thể hóa thành thân thể máu thịt, đó chính là một cái to lớn tăng hoa, trên lực lượng sẽ có một cái to lớn chất biến. Hiện tại, hắn còn không có hoàn toàn rút đi thạch thể, chẳng qua là tại chiều lấy thân thể máu thịt biến hóa, thế nhưng, lực lượng trong cơ thể liền đã có một cái biến hóa cực lớn, so với trước đó đến, mạnh mẽ gấp 5 lần nhiều. Khương Nam nhìn xem hắn vẻ mặt này, ngay lập tức cũng đã biết, đây là chuyện tốt. Thế là, hắn cũng không nói thêm gì, vỗ vỗ tôn thánh bả vai, chào hỏi tôn ngộ thánh rời đi nơi này, lần nữa bắt đầu tìm kiếm này tòa ô Lúc này, bọn hắn cụ thể là rơi vào tại tòa nào Ô Sơn bên trong, bọn hắn khó mà nói rõ ràng, chỉ có cụ thể tìm kiếm một fan mới biết được. Ô Sơn bên trong, hết sức yên tĩnh, hai người đi tại ở trong đó, cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng cẩn thận. Rất nhanh, hai người đi ra nơi này đã lâm. Leng keng. Đột nhiên, mặt đất chấn động, không gian và bẹo, một tia chốc màu đen từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh rõ người. TV điện thoại mang. Nhanh chóng. Khương Nam nhịn không được kêu ra tiếng, cùng Tôn Ngộ Thánh cùng một chỗ, tốc độ cao né tránh, cùng lúc rời khỏi xa hơn 3 trượng. Điện thoại mang một dây nhớ ký MBQZ giờ cổ em mở làm lại cung cấp đặc sắc tiểu thuyết độc. Mà cơ hồ là bọn hắn lui ra ngoài trong nháy mắt, cái chỗ kia, tiêu chớp màu đen hạ xuống, trực tiếp đem nơi đó đánh xuyên, mặt đất theo hòa tan, lộ ra một cái sâu hắc động không thấy đáy, có tính ăn mòn khí tức hủy diệt ở nơi đó hào đãng. Cái này khiến Khương Nam cùng Tôn Lộ Thánh đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng sợ. Tôn Lộ Thánh thanh âm mà mu. Khương Nam cũng gật đầu, mặt nghiêm túc. Cái màu đen năng quá mức người, đối đủ để đánh hóa thần cấp giả. Mới vừa, nếu không phải bọn hắn luyện hóa ngũ bảo thần chi Lĩnh giác các phương diện có một cái lớn tăng lên, vừa rồi cái kia đột ngột xuất hiện tia chớp màu đen, bọn hắn tuyệt đối tránh không khỏi, trực tiếp liền sẽ chết tại đạo thiểm điện kia phía dưới. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Thánh hỏi. Cái kia tia chốc màu đen, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Này quá quỷ dị. Dự hồ thuộc về thiên địa lực lượng một loại. Khương Nam nói. Hắn trưởng không có thiên dẫn thần thuật, kết hợp mới vừa tia chớp màu đen công kích hình thức phân tích, cái kia cũng không phải là người làm công kích, nghiêm nguyên là thiên địa lực lượng. Như thế suy tư, lòng bàn hắn, từng sợi thiên dẫn thần văn tốc độ cao chậm rãi lan tràn ra chui vào hư không, chui vào lòng đất. Sau đó, rất nhanh, hắn động dung. Tại đây tòa Ô Sơn Chi Sơn, hắn dùng Thiên dẫn thần văn phát hiện vô cùng phức tạp thiên địa mạch lạc, trong đó ẩn chứa thiên địa lực lượng cực kỳ rộng lớn, vô cùng minh mông. Quân quật đến, dùng hắn bây giờ tu vi, dùng Thiên dẫn thần thuật đều không thể đi dẫn dắt chúng nó. Hầu ca, lui. Đột nhiên, hắn mở miệt quát, đồng thời đánh ra một cỗ nhu hòa lực đạo, rơi vào tôn ngộ thánh trên thân, đem tôn ngộ đẩy đi ra xa hơn Cơ hồ là cùng một thời gian Liên tục năm đạo tia chớp màu đen hạ xuống, bổ vào Tôn Ngộ Thánh vừa rồi đứng thẳng địa phương, trực tiếp đem cái chỗ kia yên liệt. Tôn Ngộ Thánh mí mắt không khỏi hung hăng nhảy một cái, vừa rồi cái kia năm đạo tia chớp màu đen, so vừa rồi có thể khủng bố nhiều. Nam tử, cái này, hắn nhìn về phía Khương Nam, mới vừa, nếu không phải Khương Nam kịp thời đẩy hắn ra, hắn coi như luyện hóa ngũ bảo thần chi về sau, linh giác tăng cường rất nhiều, cũng chưa chắc có thể tránh mở. Dù sao, đây chính là trọn vẹn năm đạo tia chớp màu đen. Một loại tự nhiên tiến tượng, có còn sống sinh linh tiến vào phiến khu vực này, dẫn tới một chút đặc thù phản ứng, dẫn tới loại kia hủy đen lôi. Khương Nam nói rõ lý do. Nói xong, hắn tốc độ cao né tránh ra ngoài xa ba trượng. Sau một khắc, lục đạo tia chớp màu đen đánh xuống tại Tha Phương mới đứng thẳng chỗ, trực tiếp đem cái chỗ kia xé rách. Cái này khiến Tôn Ngộ Thánh lại là không khỏi động dung, Khương Nam rõ ràng thấy rõ tiên cơ, sớm biết cái kia tia chớp màu đen sẽ đánh xuống. Khương Nam tự nhiên nhìn ra được Tôn Ngộ Thánh ngạc nhiên nghi ngờ, giải thích nói, ta dùng tiên dẫn thân thuận, ở cái địa phương này trải rộng tiên dẫn thân văn, vô phương dẫn dắt nơi này lực lượng, vô can thiệp, nhưng là có thể sớm biết trước. Nói xong, hắn chào hỏi Tôn Ngộ Thánh cùng hắn cùng một chỗ, ở cái địa phương này, Dùng Tiên dẫn thần văn biết trước phía sau công kích, hướng phía phía trước bước đi. Oanh, oanh, oanh. Nơi này, đen lôi một đạo lại một đạo đánh xuống, xé rách từng tấc từng tấc mặt đất. Mỗi một đạo đen lôi đều có đủ để vành sát hóa thần cấp cường giả lực lượng. Đã là hỗn độn bảo địa, cũng là cấm địa sinh mệnh, này hình dung còn tưởng là thật chuẩn xác vô cùng. Tôn Ngộ Thánh nhịn không được cảm khái. Bọn hắn bước vào nơi này, trước tiên đạt được ngũ bảo thần chi loại bảo vật này, sau đó lại gặp được bậc này có thể tùy tiện hủy diệt hóa thần cấp cường giả kia chớp màu đen, cùng nghe đồn Quả nhiên là hoàn toàn tương xứng. Bây giờ, nếu không phải Khương Nam có Thiên dẫn thần văn, có thể sớm biết trước tia chớp màu đen công kích Quỷ Tích, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ táng ở cái địa phương này. Người anh, tia chớp màu đen một đạo lại một đạo đánh xuống, Khương Nam mang theo Tôn Lộ Thánh, dùng Thiên dẫn thần văn biết trước tia chớp màu đen công kích quỷ dị, rất nhanh chính là bước ra khu vực nguy hiểm. Phía trước xuất hiện một mảnh trống trải khu vực, có rất nhiều kỳ dị tây, một người trung niên nam tử tại phía trước. Nhìn xem người trung niên này, Thánh lúc này dung. Khương Nam cũng ánh mắt khẽ động, nhận ra này người, Diệp gia Cửu trưởng lão, trước đó truy sát qua hắn cùng Tôn Ngộ Thánh. Theo cùng đi này chân long cấm vực, không nghĩ tới, lúc này, thế mà tại đây tòa ô sơn bên trong gặp, đối phương tựa hồ cùng diệp ra cái khắc bốn trưởng lao thất lạc. Diệp ra cựu trưởng lao nghiễm nhiên cảm thấy Khương Nam cùng tôn ngộ thanh khí tức, trực tiếp nghiêng đầu xem ra, vẽ mặt theo khẽ động, là các ngươi